Nàng còn đang suy nghĩ chính mình cái này, bạn học thời đại học tới đây làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi người kia Ngô Phong nói bằng hữu chính là Trương Dương? Làm sao có thể chứ? Trương Dương tại đại học liền không có cái gì trói sáng biểu hiện, chớ đừng nói chi là trở thành Ngô Phong bằng hữu. Chẳng lẽ là ở đây làm phục vụ viên sao? Nàng nghĩ tới đây, hơi cảm thấy xấu hổ. Haha, ha, Trương huynh đệ ngươi đã tới. Ngô Phong nghe được tiếng mở cửa, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng một người nữ sinh ngay tại nói chuyện. Trần Văn Văn nghe nói như thế, hơi sững sờ, sau đó cảm giác sấm xét giữa trời quang. Trương Dương thật là ngô phong bằng hữu. Chỉ thấy Trương Dương đối nàng mỉm cười, đi vào, lưu lại như là đầu gỗ bình thường Trần Văn Văn. Hắn tự hỏi chính mình đi vào Lưu Ly thành phố về sau, vẫn luôn không hề từ bỏ, cùng nhau nỗ lực, đến bây giờ thành cái lao bản sát người thư ký, nàng là một cái mạnh hơn nữ hải, cùng nàng lao bản đồng dạng. Thế nhưng là Trương Dương thế nhưng lại tới đây, liền cùng Ngô Phong nhận biết, đó căn bản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy tốt nghiệp nhóm người kia, liền quỷ xui xẻo Trương Dương đều hỗn tốt hơn chính mình, như vậy những người khác đâu? Nàng đột nhiên cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị rút đi đồng dạng. Trương Dương vừa rồi nhìn mình ánh mắt, cũng không có quá nhiều đỉnh trệ, nếu như đặt ở trước kia, nàng đều sẽ lại chính mình trên người dừng lại một đoạn thời gian. Đi vào trên bàn cơm, đám người vừa nhìn, một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tất nhiên bọn họ đều là thương trường đại ngạc, không có khả năng bởi vì đối phương trẻ tuổi, liền đem đối phương bác bỏ rơi, càng là trẻ tuổi, càng là có năng lực. Bọn họ tự nhiên hiểu được đạo lý này, bắt đầu cùng Trương Dương nói chuyện thiếng, lôi kéo làm quen, tính trả. Lưu Ly thành phố người không thích uống rượu, sinh ý trên trận đều là uống trà. Một bình trà đi qua về sau Trương Dương cũng đối những này người có hiểu rõ bọn họ hoặc là bất động sản đại ngạc hoặc là nghề phục vụ thai to mặt lớn dù sao ở đây chính là mình nhỏ nhất Thái kê mà đối phương rõ ràng không có xem thường chính mình ý tứ này nếu là tại đứng Đông Hải một bữa cơm không ăn xong chính mình đã sớm không biết bị rêu cợt bao nhiêu lần các vị bằng hữu ta người huynh đệ này muốn lưu ly thành phố mở một nhà quản Linh cứu và mai táng công ty Lô Phong nhìn tất cả mọi người quen thuộc không sai bị lắm không nhanh không chầm nói ta chuẩn bị nhập 10% cổ phần đồng thời cung cấp thiết bị ta nhập 10% cung cấp sân bãi. Có người tùy vừa nói nói, ta cũng nhập 10% cung cấp nhân lực. Rất việc vui tình liền đã giải quyết, Trương Dương không thể không cảm thán, có nhân mạch chính là tốt, nơi này một bữa cơm kết thúc, tất cả mọi chuyện liền đã giải quyết. Hắn đứng dậy, bài nói, đa tạ các vị, có lúc nào đều có thể liên hệ ta. Lô Phong nhẹ gật đầu, hắn vẫn muốn báo đáp Trương Dương, lần này Trương Dương có chuyện để cho chính mình xuất mã, cũng là hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện. Một bữa cơm qua đi, Trương Dương liền trở đất xuôi khiến cùng Lưu Ly thành phố rất nhiều tài to mặt lớn thành bằng hữu. Lúc này, Trương Dương không chỉ có muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình cái này quỷ xui xẻo, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi may mắn, thật là may mắn. Chờ cơm trận kết thúc về sau, Trương Dương đưa Ngô Phong đi tới nhà ga. "Nô ca, ngươi bận rộn lại muốn đi." Trương Dương hiện tại mở miệng gọi Nô ca, dù sao hắn giúp chính mình nhiều như vậy bất đựu. Dù sao trước đó đoạn thời gian kia, rất nhiều chuyện chưa kịp xử lý, chỉ có thể chính mình lại từ từ đến rồi. Ngô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đôi Trương Dương nói, "Trương huynh đệ, làm rất tốt. Đưa tiễn Ngô Phong về sau, Trương Dương liền có bận rộn, hắn dùng chính mình cận tồn không nhiều tiền." đi mua một cái ra dáng quần áo, lại cho Hà Tịch mua một cái lễ phục, trên cơ bản liền không có bao nhiêu, dù sao mình lập tức chính là công ty lão bản. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, tại Lưu Ly thành phố đứng vững chân, đầu tiên phải có một cái thể diện thân phận. Làm xong những này về sau, Trương Dương về tới công ty, lại cho Vương Phú Quý gọi một cú điện thoại. "Vương ca, Lưu Ly thành phố cái kia công ty là ra bào công ty?" Trương Dương thẳng vào chính đề. Vương Phú Quý nghe xong, hùng hùng hổ hổ nói, "Ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Bất quá Vương ca, ta dự định ở chỗ này đem quản Linh cứu và Mai Táng công ty tiếp tục mở xuống. Dù sao cũng là tiếp Vương ca ban, phát triển tới trình độ nào, luôn luôn cho người ta thuật lại một chút. Quan Linh cứu và Mai Táng công ty, có thể làm sao? Vương Phú Quý có chút khiếp đảm, có thể làm Vương ca? Trương Dương không chút do dự nói, dù sao Vương ca trợ giúp chính mình không ít, tính toán chính mình chuyển vận, vẫn là theo Vương ca bắt đầu đầu, luôn luôn cho đối phương điểm kinh thì đi. Chương 528, có muốn hay không đi theo ta? Có thể làm sao? Vương Phú Quý lại hỏi một lần, kỳ thật bên này hắn là đang hỏi chính mình Trương Dương cũng bực bực, vì cái gì trước đó có người lừa gạt Vương Phú Quý, hắn cũng dám đem công ty mở đến Lưu Ly nội thành đến, như thế nào hiện tại lại bắt đầu do dự đâu? Cái này cũng chẳng trách Vương Phú Quý, hắn dù sao không phải ngô phòng, mặc dù có rộng lớn lý tưởng, thế nhưng là dù sao qua nhiều năm như vậy này. vốn dĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng làm một vô lớn, thế nhưng là lại bị người cho chơi một cái, sợ dĩ hắn cũng không có cái này rút khí. Yên tâm đi Vương ca, đến lúc đó chúng ta một người 30% cổ phần. Trương Dương không chút khách khí nói, hắn định cho lại nhiều phần trăm là cổ phần. Sau đó chính mình cùng Vương Ca nắm giữ toàn bộ công ty vận hành. Vương Phú Quý nghe nói như thế, luôn cảm giác Trương Dương trong lời nói mang theo tự tin, hắn trầm mặt thật lâu nói, tốt, "Bất quá ta muốn 20% cổ phần, người nắm giữ 30." Làm sao tới nói cái công ty này cũng không phải là tự mình làm đứng lên, hắn tự nhiên không muốn nhiều như vậy cổ phần, còn có một việc, cái này cổ phần tiền, thật không ý ta." Thuyết phục Vương Phú Quý, Trương Dương đổi lại chính mình vừa mua đồ tây đen, sửa lại một chút tóc, một cái soái khí tuổi trẻ tiểu tử xuất hiện tại tấm gương ở trong. "Ha sao trời?" Người này trang điểm còn rất đẹp trai. Hệ thống thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên. Trương Dương vuốt ve một chút tóc của mình phong tao nói, "Đúng thế, tất nhiên." Lúc này Hạ Tịch đi đến, nhìn mặc trứng trạc đàng hoàng Trương Dương, kém chút không có nhận ra. Nàng kinh ngạc mọc ra miệng nhỏ, trợn to mắt nhìn Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi đi làm gì?" Trương Dương mỉm cười, chỉ chỉ trong phòng nói, "Bên trong quần áo ngươi mặc vào, chúng ta đi kéo điểm đầu tư." Hạ Tịch vội vã đi tới trong phòng, nhìn thấy một cái màu đen váy dài đặt ở trên giường của mình, nàng vốn chính là thuộc về cái loại này dáng suỗ nữ sinh. Loại này chính thức mà gợi cảm cuốn ó, nàng không hề nghĩ ngợi qua. Chẳng lẽ Dương ca muốn chơi nhân vật đóng vai? Hà Tịch hì hì cười một tiếng, đóng chặt cửa, đem màu đen đai đeo váy dài mặt lên người. Nàng nhăn nhó rất lâu, mới thích đứng cái váy này, đi trên đường đều có chút không thoải mái. Bất quá rất nhanh liền không chế bộ y phục này, từ trong nhà ra tới về sau, nàng hiếp mắt cười một tiếng, đối Trương Dương nói, "Dương ca." Trương Dương quay đầu nhìn lại, Hà Tịch đổi lại kia dai đeo váy dài về sau, cả người phảng phất nhiều một tia vũ mị. Thật là mê người tiểu yêu tinh. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Tịch nhìn thấy hắn lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình mặc vào không dễ nhìn đâu, Quế Mưum nối Trương Dương nói, "Dương ca, đây là ngươi mua được làm ta mặc." Trương Dương tất nhiên hiểu nàng ý tứ, xấu hổ cười một tiếng nói, "Ngươi mặc nhìn rất đẹp, chúng ta đi thôi." "Đi?" Hà Tịch một ngậm, "Đi nơi nào? Không phải chơi nhân vật đóng vai sao?" "Không phải nói cho ngươi, đi kéo điểm đầu tư." Trương Dương ra ngoài thời điểm, thuận tiện gọi lên Lý Toàn Thông. Lý Toàn Thông nghe được đi kéo tài chính thời điểm, cảm giác có chút nói đùa, tại Lưu Ly thành phố nơi này, nghiệp của ngươi cũng không đủ chẳng cảnh, làm sao có thể kéo đến tài chính? Khi hắn nhìn thấy Trương Dương mặt trên rào rạt tự tin về sau, hắn suy tư một hồi, đi theo Trương Dương đi một nhà bất động sản công ty. Bất động sản công ty tại một tòa nhà trên, lại rất bình thường, nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng, hoàn toàn không có đại lao bản dáng vẻ. Lý Toàn Thông tự nhiên cũng biết hắn, Lưu Ly Thành phố bất động sản Long Đầu, Vương Minh Lượng, nhìn như vẻ mặt tốn hỏa, là người gian trá, hám lợi. Nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, hắn lấy ra Lưu Ly Thành phố bản đồ nói, "Ngươi xem mảnh đất này thế nào?" Lý Toàn Thông thấy cảnh này, sững sờ. Đối phương trực tiếp cho cung cấp đất này, Hắn bắt chính mình một chút, không phải đang nằm mơ. Trương Dương cũng không hiểu, làm Lý Toàn Thông tiến lên nhìn một chút, Lý Toàn Thông vừa nhìn cái này tại vùng ngoại thành, nếu như làm quản lĩnh, cứu và mai táng quán lời nói, tuyệt đối là chỗ tốt. Hắn đối Trương Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu nơi này có thể. Cái kia Trương tiên sinh, ta đây nhập 15% cổ phần thế nào? Ánh mắt hắn híp lại. 10%, không thể nhiều hơn nữa. Không đợi Trương Dương thuyết pháp, Lý Toàn Thông cứ nói. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng không lớn tính cho hắn quá nhiều cổ phần. Vương Minh Lượng nhíu mày. Kỳ thật hắn cũng biết, nơi này 10% liền đã rất nhiều, Trương Dương trước khi đến, hắn tự nhiên điều tra qua Trương Dương, biết hắn không có mở qua công ty, nhưng là hắn là cái nhân vật công chúng, tiền cùng lực ảnh hưởng hắn là có. Thương nhân chữ lợi vào đầu, không có khả năng vô duyên vô cớ đi làm thâm hụt tiền mua bán. Hắn trong này, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, 10%, liền 10%. Hợp đồng ký xong, Lý Toàn Thông còn ở vào ngây người bên trong, cái này hợp đồng giống như rất đơn giản liền ký xong. Bọn họ đến nhà thứ hai là cái ngành dịch vụ, quản linh cứu và mai táng quán tự nhiên không thể thiếu phục vụ đặc biệt là đối người chết phục vụ. Mở cửa chính là Trần Văn Văn, làm nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, ánh mắt không thể phỏng đoán, mà khi nhìn thấy bên cạnh hắn Hà Tịch thời điểm, hơi kinh hãi. Nữ sinh này lớn lên so chính mình xinh đẹp hơn mấy phần. Hà Tịch cũng chú ý tới Trần Văn Văn, phi thường ưu nhã vươn tay đến, có chút một năm nói, người tốt, ta là Trương Dương bạn gái, Hà Tịch." Người tốt, ta là Trần Văn Văn." Đối phương cũng không có quá nhiều giới thiệu, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, đối Trương Dương kinh ngạc. Mà Trương Dương lại cảm giác được có chút vị. Tại Trần Văn Văn dẫn rất hạ, bọn họ tìm được la bàn. Hơn nữa cái này nghề phục vụ lão bản thế nhưng cũng là nữ Trương Dương không thể không ở trong lòng cảm thán nữ cường nhân a toàn bộ hợp đồng nói có thể nói phi thường thuận lợi cơ hồ không có đình trệ không thể không nói tâm tư của nữ nhân chính là kỳ nãoo hết thể yêu cầu đều là tại Trương Dương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong một bộ quá trình đi đến Trương Dương thở dài một hơi chỉ ít không có nỗ lực quá nhiều đại giới giaothiệp với nữ nhân là nguy hiểm nhất nữ nhân luôn có thể bắt lại ng người nhiều điểm sơ ý một chút liền có khả năng tiến vào các nàng cái bẫy hắn dôi cái lương mệt mỏi hỏi lý toàn thông muốn hay không đi uống một chén Lý Toàn Thông một động, suy tư một hồi nói, "Có thể. Hai người mang theo hạ tịch, tiện đường tìm một cái quán rượu nhỏ, muốn mấy cái đồ nhắm, liền rót đầy về sau." Trương Dương cầm chén rượu lên nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, "Có muốn hay không đi theo ta?" Chuyến này ra tới, hắn sợ dĩ mang theo Lý Toàn Thông mà không phải Trương Diễm Diễm, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Lý Toàn Thông năng lực. Về sau chính mình nếu là làm lão bản, bên cạnh luôn là phải có mấy cái tâm phúc mới có thể. Bên cạnh hắn đã có một cái có thể võ sở Vân Hạo, nếu như Lý Toàn Thông cũng đi theo chính mình làm, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Lý toàn thông bưng chén rượu không nói gì, thật lâu hắn một hơi uống vào nói, xem một chút đi. Trưng 529, ta hết thẻ công ty. Trương Dương nghe xong lời này, liền biết, đối phương mặc dù dự định đi theo chính mình làm, thế nhưng là vẫn là không có ý nghĩ này. Được rồi, trước đó có cái sở vân hạo, hiện tại lại tới một cái. Quả nhiên người có năng lực đều có tính tỉnh, lời nói này chính là không sai. Trương Dương uống một chén rượu, trước khi đi đối lý toàn thông nói, ta về sau hết thẻ công ty, ngươi cũng chiếm cứ 10% cổ phần, hết thẻ công ty. Lời nói này, hết thẻ công ty Hơn nữa còn không phải một cái công ty, cổ phần chính là tiền a, xem lời nói này, ý tứ kia là tại Lưu Ly thành phố nơi này thành lập bao nhiêu cái công ty a. Lý Toàn Thông đột nhiên run dậy một chút. Trương Dương nói dứt lời về sau, liền mang theo Hà Tịch về tới xe trên. Chờ đợi chính mình lái đi ra ngoài lao thời gian dài về sau, Trương Dương mới cười lên ha ha. Dương ca, ngươi sẽ mở công ty sao? Câu nói mới vừa rồi kia nói hảo phóng như vậy. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương cười thành cái dạng này. Trương Dương còn tại cười, rốt cuộc hắn không cười, lắm điều hai tiếng, thở hổn hển một hơi nói. Ta rốt cuộc biết kẻ có tiền vì cái gì thích chắc ít. Tựa như là có người nói, ta đối tiền không có hứng thú đồng dạng, như là nhà ta phòng ở không lớn, mà ta mù. Cảm giác này thật sự là quá xấu rồi. Liên tự mình mới vừa nói câu kia, ta về sau hết thẻ công ty, đều cho ngươi 10% cổ phần. Chờ Trương Dương lái xe ra ngoài hơn 10 phút về sau, Lý Toàn Thông còn không có lấy lại tinh thần. Dương ca, thế nhưng là ngươi cũng sẽ không mở công ty a? Hà Tịch chờ Trương Dương cười đủ chưa về sau, đối Trương Dương nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, gẩy một cái Hạ Tịch cái chán nói: ta nói qua ta muốn mở công ty sao? Ta chỉ nói là ta danh nghĩa công ty. Trương Dương có hệ thống về sau, trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không còn là trước kia thẳng xui xẹo. Ta nói qua ta muốn mở công ty sao? Ta có thể làm lý toàn thông đi mở công ty, sau đó làm hắn đi quản lý, ta chỉ cần làm cái vùng tay trưởng quỹ là được rồi. Đây chính là Trương Dương hiện tại ý nghĩ. Vùng tay trưởng quỹ. Hà Tịch nghe này những lời này, cảm giác liền không được tự nhiên, người xác định tất cả mọi người sẽ nghe người sao? Trương Dương cười hắc hắc, bọn họ không nghe ta sao? Bọn họ có thể thử xem. Ngươi phải nhớ kỹ ta là sao trời đâu, nếu ai dám khi dễ đến trên đầu ta đến, ta xác định vững chắc làm hắn không may. Trương Dương sau khi nói xong, lái xe nên ngang rời đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương một lần trở lại công ty, dù sao quản linh cũ và mai táng công ty, hắn dứt khoát không có đi làm cái gì danh thiếp. Cũng không thể tại lẫn nhau lúc giới thiệu, ngươi lấy ra danh thiếp của mình nói, ngươi tốt, đây là danh thiếp của ta, ngươi nếu là nghi đốt. Luôn cảm giác có chút không hài hòa. Công ty đã chỉnh thể vật chuyện, chỉ cần qua mấy ngày, lô phong cung cấp thiết bị trở tới đây, trên cơ bản chính là có thể khai trương. Lúc này Lý Toàn Thông ngay tại vội vàng công việc của mình, nhìn thấy Trương Dương trở về, có chút bái. nghĩ kỹ chưa có. Trương Dương nhằm vào hôm qua vấn đề, lại hỏi một lần. Lý Toàn Thông lắc đầu, hắn vẫn là chưa tin Trương Dương, luôn cảm giác hắn là lại cho chính mình vẽ bánh nướng. Người vẽ bánh nướng liền vẽ bánh nướng đi, dù sao ta cái gì đều không nghe. Ta biết người bối cảnh không thấp, dù sao ta chính là không nghe. Trương Dương vừa nhìn hắn lắc đầu, lần này tốt, lại là một cái quọng cứng. Sở Vân Hạo không nghe chính mình, hiện tại lại tới một cái Lý Toàn Thông không nghe chính mình. Tốt a, ngươi suy nghĩ một chút. Chờ có đáp án lại nói cho ta." Trương Dương bày ra tới một cái lão đại tư thái. Hắn còn cũng không tin, chính mình còn không giải quyết được người này. Lý Toàn Thông tự nhiên không phải người ngu, bằng không thì cũng sẽ không trở thành một cái gia bao công ty túi khôn, không thì hắn cũng sẽ không ở Trương Dương hỏi ai lưu lại thời điểm, chính mình sẽ lưu lại. Hắn tin tưởng Trương Dương có năng lực, nhưng là còn không cam lòng tại Trương Dương thủ hạ làm. Thuyết pháp đơn giản, người này trời sinh mang phản cốt. Trương Dương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua người này, dù sao tại hắn bày ra chính mình đàm phán năng lực thời điểm, Trương Dương liền biết nếu có người này tại chính mình liền thật có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Tới đi, này có thể so sánh chém chém giết giết có ý tứ nhiều. Trương Dương cười hắc hắc, cho chính mình động viên. Cũng không lâu lắm, Lý Toàn Thông đuổi theo, Trương Dương còn tưởng rằng đối phương nghị thông suốt đâu. Hắn đuổi theo về sau, cầm một chồng văn kiện cho Trương Dương nói, công ty của chúng ta bây giờ tại Lưu Ly thành phố danh tiếng còn chưa đủ. Trương Dương tròng trắng mắt một phen, danh tiếng không đủ liền không đủ thôi, ngươi cũng không thể lại tìm người đến cho một cái quản linh cứu và mai táng công ty đại diện a. Chính là im lặng. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Trương Dương sau khi nói xong, lại dặn dò một lần, nhất định phải dùng hợp pháp phương thức. Nhớ kỹ. Lý Toàn Thông sửng sốt một chút, này còn có thể dùng phi pháp phương thức. Trương Dương công ty này còn chưa mở, liền đã làm lên vùng tay trừng quỹ. Một cái quản linh cũ và Mai Táng công ty, người lúc đó làm mình công ty mới đâu, còn cần danh tiếng. Hắn nghĩ tới điểm ấy, mỉm cười. Vẫn là tìm thời gian, hưởng ứng một chút quốc gia hiệu triệu, thay đổi phong tục đi. Trương Dương tự nhiên ý đồ xấu nhiều, thế nhưng là loại chuyện này cũng cần một chút xíu tới. Cũng không thể ăn một miếng thành một tên mập. Hôm nay công ty lại bỏ một ngày ban, không có bất kỳ người nào tới cửa đến kiếm chuyện, điều này tựa hồ có chút an tĩnh quá mức. Buổi tối Trương Dương nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái này như là báo tố trước khi trở về đến Yên Tĩnh. Hết thảy tựa hồ quá thuận lợi một chút. Sân bãi cũng có, nhân viên phục vụ cũng có, trước đó cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào thi thể, cũng không có người nhà tìm tới cửa. Đây không phải là quá thuận lợi một chút đâu. Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến. Ngày mai Ngô Ca đưa hỏa táng thiết bị liền đến, chủ yếu chuẩn bị cho tốt hỏa táng thiết bị lại làm một cái hưởng ứng chính phủ hiệu triệu hình tượng, chính mình cái này quản lĩnh cứu và mai táng quán rất nhanh liền sẽ có người biết. Hơn nữa tại Lưu Ly thành phố loại địa phương này, hỏa táng phí chỉ định cũng không thấp, thậm chí muốn so Đông Hải không chỉ cao một cái đẳng cấp. Đi một bước xem một bước đi. Chính mình dù sao cũng là lần thứ nhất mở công ty, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, chờ đến lúc đó lại đi hỏi những chuyện khác. Trương Dương suy nghĩ minh bạch về sau, liền sững ngủ, mặc dù mình cái gì đều mặc kệ, như thế nào cảm giác cứ như vậy đâu. Hà Tịch tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, đã nghe được Trương Dương ngay tiếng những mày, từ một tiếng nói, ra tới chơi với người, ngươi đổ xong, chính mình trực tiếp ngủ. Nàng cũng biết Trương Dương là mệt mỏi, không tiếp tục đi quấy rầy hắn, chính mình lau khâu thân thể về sau, đổ xuống cũng ngủ. Nàng hiện tại cảm giác, ghé vào Trương Dương lồng ngực trên, có một loại an toàn cảm giác, trước đó cảm giác này là không có, luôn cảm giác Trương Dương tại ra ngoài 3 tháng này, đột nhiên liền trưởng thành. Hôm sau, trung điện thoại di động một lần lại một lần vang lên, gấp rút làm cho người ta phiền muộn. Trương Dương vừa nhìn là Lý Toàn Thông đánh tới, liền biết xảy ra chuyện. Chương 530, đám ma Giết lửa. Trương Đồng, Vương Tu tìm đến chuyện. Lý Toàn Thông tại Trương Dương kết nối điện thoại về sau, vội và nói: "Trương Đồng A. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên muốn loại con mắt. Vẫn nghĩ làm Thanh Sơn Bang đám người kia gọi chính mình Trương Đồng, cuối cùng cũng có có người gọi chính mình Trương Đồng. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hạnh phúc. Thế nhưng là cái này Vương Tu là ai? Đóng phim sao? Trương Dương cũng kỳ quái, chính mình căn bản không biết Vương Tu người như vậy. Vương Minh lượng sao? Hắn không có dâu dài a? Chính là trước đó kia lão bản kia. Lý Toàn Thông nghĩ đến đối phương cũng không biết Vương Tu là ai. Cái kia 40 tuổi nam nhân. Nha. Trương Dương ổ một tiếng, người kia a, ta nhớ ra rồi. Người chờ ta một hồi, ta lập tức đi công ty. Trương Dương sau khi nói xong, ngay sau đó liền lái xe đi công ty, mà Hà Tịch còn nằm ở trên giường, ngủ đâu. Trương Dương đi vào công ty về sau, liền thấy cái kia trung niên đại thúc dẫn một đám người ngăn ở chính mình công ty cửa ra vào, nhưng là hôm nay công ty của mình cũng chính là không tiếp tục kinh doanh. Hắn cảm giác hết thảy đều quá thuận lợi, khẳng định sẽ có sự tình phát sinh. Chính mình là sao chổi nhà, nếu là hết thảy đều thuận lợi như vậy, Đây chẳng phải là quá may mắn, chính mình đổi tên được rồi. Đến, nhường một chút. Trương Dương Tử trong đám người ép ra ngoài, ta đi còn mang theo không ít người tới. Trương Dương Tử trong đám người thấy được cái kia Trung niên đại thúc nói, ngươi lại tới làm gì không phải xéo đi sao? Trung niên đại thúc bị nói một hồi xấu hổ, thế nhưng là chính mình đã đến rồi, vậy đã nghĩ đến một màn này. Ta là vì thân nhân của người chết mà đến, ta muốn khống cáo công ty của các ngươi. Hà Luân thẳng sống lưng, đối Trương Dương nói, ta nhớ được công ty này ta trước khi đến, là các ngươi làm a. Trương Dương cùng thâm trầm cười nói, Chúng ta cũng không biết những chuyện này Vương tu không chút nào thừa nhận dù sao toàn bộ công ty đều không có theo dõi cái văn phòng này thuê thời điểm hay là dùng tên giả Vương tu nhận định bọn họ không có chính mình bất luận cái gì nhược điểm mà chúng ta có a Trương Dương cũng nhìn ra đối phương muốn dùng dư luận áp lực một khi có dư luận đến lúc đó thủy quân lại một vùng tiết ấu sự tình tự nhiên là sẽ bị đẩy lên ánh mắt của quần chúng bên trên sau đó cái khác quần chúng lại mang theo 24k khắc kim mắt chó đánh ngươi trở tay không kịp đây đều là dùng chính mình dùng kị bản Trương Dương tự nhiên quen thuộc trong đó quá trình Mà Trương Dương tự nhiên không phải ăn chay, lúc trước, hắn liền làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hết thảy trò chuyện đều ghi âm, video, hắn lấy ra điện thoại, nói chuyện say xưa phát hình ra. Chờ hết thảy phát ra xong về sau, Vương Tu đã lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời tới. "Còn có một chuyện, chúng ta chuẩn bị đổi tên, cái công ty này trước đó làm sự tình, cùng chúng ta một cái điểm quan hệ không có." Trương Dương trực tiếp tới một cái càng có thể hổ thẹn cách làm, tá ma dết lựa. Người không phải nói công ty có vấn đề sao? Thật xin lỗi không phải chúng ta vận hành, chúng ta là cái công ty mới. Chúng ta lập tức còn muốn di chuyện." Nơi này chúng ta cũng không cần, các ngươi thuê văn phòng, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Coi như các ngươi cái gì đều là giả, nhưng là thuê thời điểm, chỉ ít lưu lại video đi." Trương Dương cười hắc hắc nói, "Ta cái này đen đan đen, đủ triệt để đi." Lý Toàn Thông nhìn hắn bộ dạng này, run rẩy một chút, rõ ràng là hèn hạ như vậy sự tình, chính mình lao bản vậy mà đều thừa nhận hào phóng như vậy, hơn nữa còn mang theo chính mình ta cảm giác tốt đẹp dáng vẻ. Vương Tu vốn dĩ muốn phát tắt một phen, sau đó lại làm Trương Dương đổi cái mấy chục vạn, thậm chí làm cho đối phương thân bại danh liệt. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền thế nhưng trả đua, đi về hỏi hỏi lão đại, muốn hay không làm người này. Đừng tiếp tục đi, ta hàng đến, rút khuân một chút. Trương Dương đột nhiên theo bọn họ phía sau kêu lên. Vương Tu nghe được câu này, tiếp tục liền bước nhanh hơn, muốn rời khỏi. Ta đều nói đừng chạy. Trương Dương có ở phía sau hô một câu. Vừa rồi có một đầu tin nhắn nói với chính mình, nô cho thiết bị đã đến, bọn họ nơi này nhân viên phục vụ mặc dù cũng có, nhưng là không có có thể khuân vác, hiện tại tốt, đến rồi một đám, làm sao có thể dễ dàng như vậy thả đi Vương Tu dù sao hưởng qua Trương Dương miệng lợi hại, bị như vậy một quát lớn, tại chỗ không dám động. Trương Dương nhìn dừng lại Vương Tu, mỉm cười, "Đi thôi, làm toàn thông lái xe mang các người đi." Lý Toàn Thông mở một chiếc xe van, qua lại ba chuyến cuối cùng đem hết thảy mọi người đưa đến Trương Dương cần địa điểm. Nửa giờ sau, Vương Tu mấy người mồ hôi đầm địa, cuối cùng đem ba đại thiết bị cho sắp xếp xong xôi. Trương Dương nhìn một chút địa điểm, vị trí cũng không tệ lắm, không có bất kỳ cái gì cháy nguy hiểm. Vương Tu nhìn đã làm xong thiết bị, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy vì cái gì không đi theo Lý Toàn Thông lưu lại? Cái này Trương Dương, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, lại đem một cái ra bao công ty cho ngồi vững rồi. Mấu chốt là bọn họ lại làm cái này ra bao công ty thời điểm, vô luận là pháp nhân, còn có người phụ trách, đều là vương phú quý, mình coi như muốn cái công ty này cổ phần, đều không có cơ hội. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương cũng rất hài lòng gật đầu, đối Lý Toàn Thông nói, Toàn Thông, ngày mai ngươi đi cục công thường, một lần nữa đăng ký một chút, chúng ta sau này mở. Được rồi, Trương Đồng. Lý Toàn Thông mặt ngoài đối Trương Dương tất cung tất kính. Thời gian trôi qua tr Cục công thương một lần nữa đăng ký Trương Dương công ty sau đó Trương Dương lại tại chính mình ấy bộ thượng phát một Thiên văn chương thuưởng ứng thay đổi phong tục lưu Ly thành phố thành lập quản Linh cứu và mai tán quán Thiên Văn Tr chương này phát ra ngoài về sau rất nhanh liền có người ở phía dưới bình luận ai yêu yêu cái này nhiệt độ có thật sự có ý tứ trước đó phản đối hỏa táng bây giờ lại có hưởng ứng thay đổi phong tục có người mã nhiệt độ chuyện này đều đi qua thời gian dài bao lâu đúng đấy ta Dương Ca muốn cần cọ nhiệt độ Trương Dương Thiên Văn chương này phát ra ngoài về sau rất nhanh bị một ít quanương về Hào Phát Tuần nữa có người tự động mua thủy quân, cho Trương Dương bình luận. Chủ blog tốt lắm. Chủ blog vì nhân dân, vì quốc gia suy nghĩ. Trương Dương vốn là muốn vụng trộm ở nhờ dư luận lực lượng, trước cho chính mình quản linh cứu và mai táng quán đến như vậy một đợt tuyên truyền. Hơn nữa công ty đổi tên về sau, trước đó đen liệu tự nhiên mà vậy đều sẽ che dấu rơi, đây đều là nhất định phải làm chuẩn bị, hắn đã sớm làm hoảng húc nhìn phương diện này. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị về sau, Trương Dương mới dám phát như vậy một thiên văn trương. Đúng lúc này, Lý Toàn Thông đột nhiên đi vào, vẻ mặt bối rối. "Trương, Trương Đông" Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy bối rối. "Đừng nóng đội, từ từ nói." Trương Dương ngược lại là rất bình tĩnh. "Thị trưởng thư ký đến rồi." Lý Toàn Thông vội và nói. Trương Dương hơi nhíu cau mày, "Thị trưởng thư ký, hắn tới đây làm gì?" Hắn vội vàng đi ra văn phòng, nhìn thấy một cái 30 tuổi người trẻ tuổi, chính hướng bên này chạy đến. "Trương 531, thị trưởng ý tứ." Trương Dương vội vàng tiến lên nên đón, Lưu Ly thành phố thị trưởng thư ký tự mình đến thăm, cái này khiến Trương Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Thư ký là một cái 30 tuổi người trẻ tuổi, đi trên đường Long hành hổ bộ, một mặt hạo nhiên chính khí. Cái này khiến Trương Dương nhìn thấy, đều có chút kính nể. "Ngươi tốt, ta muốn tìm các ngươi Trương Đồng." Thư ký tới, lấy ra chính mình một trương danh thiếp, "Ta gọi Ngụy Trường Thanh." Trương Dương cũng lấy ra danh thiếp của mình nói, "Ngươi tốt, ta gọi Trương Dương, chính là như lời ngươi nói Trương Đồng." Mặc dù đối phương thị trưởng thành phố thư ký, nhưng là Trương Dương cũng không gật đầu tối người, cái này khiến tên bí thư kia nào nào. Cái này Quan Linh Cửu và Mai Táng công ty lao bản vậy mà như thế tuổi trẻ. "Chúng ta có thể vào ký cẳng nói một chút sao?" Ngụy Trường Thanh rất lễ phép hỏi. Trương Dương dẫn đầu đi vào rất nhanh bên trên hai trái nước hai người nhìn nhau một hồi hắn mới mở miệng nói thị trường hy vọng các ngươi có thể cử hành một lần các băng Ngụy trường Thanh nói được nửa câu liền dừng lại Trương Dương tự nhiên không phải cái gì người ngu những lời này rõ ràng có ý tứ là thị trường dự định đến các băng kỹ thuật thay đổi phong tục sự tình, rất sớm trước đó ngay tại lưu Ly thành phố nói muốn cử hành thế nhưng là vẫn là có rất nhiều người không đồng ý thậm chí đến quật cường trình độ lại thêm quản linh cứu và mai táng công ty vốn là không nhiều hơn nữa thu phí cũng cao cái này khiến không ít người không muốn hòaa táng trực tiếp hải tăng được. Lần này Trương Dương cách làm cũng vừa hào đối kịp thời vận, cũng là giải quyết thị trường một đại tâm mắc. Chúng ta sẽ cử hành, đến lúc đó sẽ mời thị trường tự mình đến băng, hy vọng có thể thông báo một tiếng, làm thị trường cho chút thể diện. Trương Dương thực thật thời, trả lời cũng rất thỏa đáng. Thấy cảnh này, chỉ cần là hiểu rõ Trương Dương người, khẳng định đều sẽ chấn kinh, thậm chí đều sẽ hoài nghi người này có phải hay không Trương Dương. Trước đó cái kia vô cùng chí tiện Trương Dương đi nơi nào? Ngụy Trương thanh khẽ gật đầu, cái này nói chuyện thật sự là quá thuận tiện. Đơn giản mấy câu liền đã đem sự tình đều đã giải quyết. Hắn trở về rất nhanh liền nói cho thị trường, mà Trương Dương cũng tại mở một ngày trước, đem tiếp mời đều đưa ra ngoài, bao quát lưu ly thành phố một ít viện trợ chính mình đại ngạc. Lúc tới vận chuyển, là hình dung hiện tại Trương Dương. Hắn làm sự tình, chưa từng có cùng như bây giờ, vận khí bạo dạt qua. Mở cùng ngày, thị trường cái thứ nhất tham dự, Trương Dương vội vàng tiến lên tiếp đãi. Thị trường tên là Kiều Chính khí, một cái 60 tuổi khoảng chừng lao nhân, tóc hư bạch, ánh mắt lại là sáng ngời có thần, đi trên đường long hành Hồ bộ, mang theo một thân hào nhân chính khí. Trương Dương vội vàng tiến lên nên đón mang theo thị trường đi vào cắt băng địa điểm kế tiếp phát biểu trong lúc đó thị trường nói một câu ủng hộ dù sao ý tứ kiến là Trương Dương cái công ty này bọn họ sẽ dành cho duy trì sau đó còn tán dương Trương Dương một fan một chút thậm chí xưng chờ mình về sau đi cũng muốn ở đây hòa táng lần này so Trương Dương tuyên truyền còn có tác dụng truyền thông bắt đầu nhau nhau đưa tin rất nhanh Trương Dương quản lỉnh cứu và mai táng công ty cũng thành lưu ly thành phố một cái chiêu bại công ty điều chính khí còn tự thân để danh lá dụng về cội có như vậy cái chỗ dựa Trương Dương công ty chính là muốn phá sản, đều không cần suy nghĩ. Chờ cùng nhau làm tốt về sau, Trương Dương liền suy nghĩ muốn hay không mở chính mình công ty, dù sao cái công ty này vẫn là chính mình cùng Vương Ca cùng nhau làm, chính mình mặc dù có cổ phần, nhưng là cũng không có quyền sở hữu. Tiểu tử, người tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, vận khí tốt của người dùng đến trên cơ bản liền không có. Hệ thống lúc này nhắc nhở một câu. Trương Dương nghe những lời này, cũng cảm giác vận khí của mình có chút quá tốt rồi một ít, lại tới đây về sau, trên cơ bản không có gặp được khó khăn gì. Vật cực tất phản, Trương Dương vẫn là biết đạo lý này. Sở dĩ vậy ngươi tiểu tử hiện tại liền yên tĩnh điểm, không muốn tùy tiện kiếm chuyện. Hệ thống sau khi nói đến đây, có thuận đường nhắc nhở một câu, ngươi cũng muốn chú ý tích lũy chính mình không may điểm, khoảng cách 500 vạn còn sớm đây. Trương Dương nghe được câu này, cơ hồ muốn chửi ầm lên đứng lên, ngươi cũng biết còn sớm đâu, lúc ấy tích lũy đủ chưa 100 vạn không may điểm, liền để cho chính mình mệt mỏi không nhẹ, hiện tại cái này 500 vạn, kia muốn dài bao nhiêu thời gian a? Trương Dương cũng không có hệ thống đấu võ mồm, liền xem như đấu võ mồm, cái này không may điểm cũng sẽ không vô duyên vô cớ tăng trưởng. Như vậy đón lấy trong hẳn là làm gì đi? Trương Dương công ty chủ yếu có người quản lý, chính mình liền có thể làm vùng tay chân quỹ, nhưng là hắn phát hiện chính mình thế nhưng không có chuyện gì có thể làm. Từ khi chính mình bận rộn về sau, Tôn Diệp Phàm cùng Trương Tiến cho chính mình chơi ngáng chân sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà vừa lúc này Trương Dương đột nhiên nhận được A Minh điện thoại. A Minh gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ là Thanh Sơn bang xảy ra vấn đề? Trương Dương một mộng, phía bên chính mình vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, chẳng lẽ Thanh Sơn bang xảy ra vấn đề? Hắn vội vàng kết nối điện thoại, liền nghe được A Minh nói, "Lão đại, không tốt." "Làm sao vậy?" Trương Dương lần đầu tiên nghe được A Minh kích động như vậy thân âm, vội vàng hỏi: "Lão đại, ngươi còn nhớ rõ trước đó mang đến cái kia Sở Vân Hạo sao?" A Minh ngữ khí gấp rút: "Sở Vân Hạo." Trương Dương nhíu mày, hắn làm sao vậy? "Vân Hạo huynh nói cấp cho lão đại giải quyết trong lòng gian nan khổ cực, một người đi giả mạo tướng quân nơi đó đi." A Minh kích động nói. "Ngoa tào?" Trương Dương trực tiếp mang lên, hắn một người đi sao? "Không sai, chính là một người đi." A Minh mặc dù mình trong lòng kích động, nhưng lại bắt đầu an ủi Trương Dương, "Bất quá lão đại, huynh đệ chúng ta nhóm cũng đi theo." Các ngươi đi làm cái gì? Trương Dương nghe xong lời này, trong lòng càng là nổi nóng, cái này sở Vân Hạo cũng thế, cho là chính mình là cái sát thủ thì ngon, một người đi loại nào địa phương? Các ngươi hiện tại đuổi theo sở Vân Hạo, cho ta kéo về, nếu như hắn không đi, ngươi liền cho hắn đánh cho tàn phế kéo về. Trương Dương tức giận không thôi nói. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương thở dài một hơi, nghe A Minh ý tứ, đối phương hẳn là còn không có đi xa. Chẳng trách hệ thống nói chính mình vận khí kém không nhiều lắm. Trương Dương cúp điện thoại về sau, nghĩ đến chính mình có lẽ còn là muốn đi Nam Cảng một chuyến. Đi hảo hảo quản lý một chút chính mình Thanh Sơn Bang, cho bọn họ một cái công việc nghiêm túc. Có lẽ bọn họ đều có thể đi làm một ít bảo vệ loại công tác, bất kể như thế nào, cũng không thể vẫn luôn tại Thanh Sơn Bang trong đợi. Trương Dương suy nghĩ minh bạch về sau, liền định đi Nam Cảng vé máy bay, chuẩn bị ngày hôm sau cùng Hà Tịch cùng nhau sẽ Nam Cảng. Sáng sớm hôm sau, Hà Tịch cùng Trương Dương đầu tiên là về tới Đông Hải, đem Hà Tịch an bài tốt về sau, Trương Dương đêm đó trực tiếp đi Nam Cảng, nhìn xem Thanh Sơn Bang đến thực chất thế nào. Đêm đó đến Nam Cảng về sau, hắn đi tới Thanh Sơn Bang Liền nghe được Sở Vân Hạo hét lớn một tiếng, "Vậy các ngươi vì cái gì muốn đem tá trói về?" Trương Dương vừa nghe đến Sở Vân Hạo tiếng la, trong lòng lại là thở dài một hơi, chí ít ra hỏa này không ai đi tìm giả mạo tướng quân. Chương 532, thời cơ chưa tới. Trương Dương bước nhanh đi vào đi vào, lúc này A Minh vừa vặn ra tới, nhìn thấy Lao đại, vội vàng túi người hô, Lao đại." Hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến Sở Vân Hạo bên người. Sở Vân Hạo vừa nhìn Lao đại đến rồi, cũng không ổn nào. Lao đại." Sở Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, hắn biết là Trương Dương gia lệnh. Làm thành Sơn Bang người người đem chính mình mang về. Ta vẫn là không phải lão đại ngươi." Trương Dương hừ một tiếng nói, trên tay của ta không có như vậy người không nghe lời. Trương Dương tức giận nói, Thanh Sơn Bang là một bọn thể, hắn lúc ấy không có đi trêu trọc ra Mã tướng quân, là bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại, không thể bởi vì chính mình một người liền đem toàn bộ bang phái đều kéo đi vào. Sở Vân Hạo là cái sát thủ, sát thủ cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Nếu như hắn đem chính mình độc lai độc vãng cả tính đưa đến trong bang phái, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. "Lão đại, ta là sát thủ." Ta có thể đi giết cái kia dạ ma tướng quân." Sở Vân Hạo cũng rất tức giận, đây là bởi vì đối với hắn không tín nhiệm, hắn tự nhận là có thể lạng yên không tiếng động giết chết cái kia cái gọi là dạ mạ tướng quân. "Xác thực, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn." Trương Dương nhìn bị trói thành bánh trưng sợ Vân Hạo nói, thậm chí có thể làm lạng yên không một tiếng động, thế nhưng là ngươi thật không lưu một chút manh mối. Chúng ta chỉ là một cái tiểu bang phái, tạm thời còn không thể cùng bọn hắn mạnh bính." Trương Dương vừa nói, một bên cho Sở Vân Hạo mở trói, Thanh Sơn bang là một bang phái, không phải ngươi sợ tính trẻ con địa phương. Nếu như ngươi cảm giác chính mình yếu bước, lấy cá nhân làm trung tâm, như vậy ngươi liền có thể rời đi." Trương Dương mở trói kết thúc về sau, đi cái một cái tư thế xin mời. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng xác định đối phương tuyệt đối là sẽ không đi. Hắn trước kia độc lai like độc vãng đã quen, còn không biết một đoàn thể tầm quan trọng. Sở Vân Hạo bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được, hắn suy tư thật lâu, cuối cùng đi đến một cái trong phòng nói, chính ta lựa chọn răm lại. Nhìn thấy Sở Vân Hạo cách làm, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến Sở Vân Hạo đi về sau, A Minh vội vàng xông tới nói, "Lão đại, ngươi chính là quá lợi hại." Trương Dương khoác khoát tay nói, "Ngươi là nơi này người đứng thứ hai, loại chuyện này ngươi cũng nên giải quyết không được." A Minh gãi đầu một cái cười hắc hát, hát nói, "Không phải giải quyết không được, là lao đại ngươi lúc này mới mang đến người này, thật sự là quá lợi hại. Chúng ta 10 cái huynh đệ đều đánh không lại." Hắn nhìn Sở Vân Hạo đi vào gian phòng nói, "Nếu là chuyện hắn không muốn làm, chúng ta nói thế nào đều vô dụng." Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi, Sở Vân Hạo cho là chính mình là cho hắn thử thách đâu, hắn muốn tại Thanh Sơn bang đặt chân, chứng minh chính mình năng lực. Cái này cùng chính mình lúc ấy ý nghĩ hoàn toàn khác biệt chính là chính mình tìm cho mình tội chịu a. Dạ Mã tướng quân bên kia có động tính gì sao? Trương Dương cũng đã lâu không có nghe được Dạ Mã tướng quân tin tức, từ khi là lần trước cương bản lãnh truyện về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của bọn hắn. Bọn họ đã rất lâu không tại Nam Cảng xuất hiện. A Minh tự nhiên cũng lưu ý qua bọn họ động tính, từ khi lão đại lần trước cho cảnh cáo về sau, bọn họ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, đã bọn họ chưa từng xuất hiện tại Nam Cảng, vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Tất nhiên làm tốt chính mình chuẩn bị. Trương Dương nắm một chút năm nói, Chúng ta chờ đợi thời cơ, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, dạ mã tướng quân bị chính mình làm một màn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vô luận như thế nào, chính mình cũng phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chờ xử lý tốt Thanh Sơn bang sự tình về sau, Trương Dương tìm một chỗ chuẩn bị uống chút rượu. Gần nhất khoảng thời gian này, loại trừ đóng phim, chính là công ty, chính mình chủ yếu sự tình đều không có đi làm. Hơn nữa kia 500 vạn không may điểm, chính mình phải tới lúc nào mới có thể góp nhặt đứng dậy à. Trương Dương có chút muốn nhanh lên tích lũy đủ này 500 vạn cấp, bởi vì lúc trước cái kia tiền tiên sư nói qua, Chính mình 2 năm về sau phải có một trận đại thai hắn mơ hổ cảm giác đối phương cũng không phải là tại đe dọa chính mình hệ thống hệ thống Trương Dương trong đầu hô hoắn hệ thống lại có chuyện gì hệ thống thanh thanhâm mang theo không kiên nhẫn mau nói cho ta biết rốt cuộc có hay không nhanh chóng góp nhặt không may điểm phương thức Trương Dương nhìn một chút chính mình số liệu không may điểm vẫn như cũng là 20 và nhiều cho dù có tín đồ cái này không may điểm bắt đầu tăng trưởng cũng là chậm chạm gia tăng tín đổ của người đi tiếp xúc không may người hệ thống nói hai cái nguyên thủy nhất phương pháp còn có hay không phương pháp khác Trương Dương thực buồn bực nói, tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đến 500 vạn a? Có a, thế nhưng là liền sợ ngươi không dám. Hệ thống sau khi nói xong, Trương Dương con mắt liền sáng lên. Phương pháp gì? Hắn không kịp chờ lại hỏi, tạm thời ngươi không có không muốn biết, hay là chờ ngươi không may điểm đến 100 vạn thời điểm rồi nói sau. Hệ thống bán một cái cái nút, không có đem lời nói toàn bộ nói đấu. Nó là không có ý định làm Trương Dương đi nhanh chóng thăng cấp, bởi vì lúc trước ra hỏa này vì trong lòng điểm này ý nghĩ, thăng cấp có chút quá nhanh, hiện tại chính là làm lắng đọng một đoạn thời gian. Không nói coi như xong. Trương Dương nghe nói như thế, khó chịu nói, không có ý định nói cũng không cần nói, một hai phải mua cái cái nút, tìm một cái quán rượu nhỏ, muốn một cái ít rượu, tự mình uống. Trương Dương cảm giác cuộc sống như vậy thực dễ chịu, chỉ ít so với chính mình mở công ty, quản lý thanh sơn bằng thoải mái hơn. Lão bản lấy ra ít rượu về sau, ngồi ở Trương Dương đối diện. "Tiểu hòa tử, một người uống rượu dài sầu." Lão bản là cái đại thúc, hòa ái dễ gần. Kỳ thật Trương Dương cũng không tính là uống rượu giải sầu, chỉ là muốn uống thượng một hơi dễ chịu dễ chịu. Hắn nhẹ gật đầu. Lão bản nương lúc này lấy ra một sấp thức nhắm đầu phòng nói, lần này thịt rượu là tặng, uống rượu lời nói, đối dạ dày không tốt. Trương Dương đối lão bản nương một giọng nói cảm ơn, uống rượu đứng lên. Chính là một đôi người trong sạch, Trương Dương từ nhỏ đã không may, nếu là không bởi vì có hệ thống, hắn cũng sẽ không đi đến hiện tại, nói không chừng đã sớm chết đói đầu đường. Đến bây giờ Hà Tịch, Vương Dĩnh đối nàng tốt, mà những người khác, tính nể hắn cũng có, sợ hai hắn cũng có, thậm chí còn có sợ cũng không dám tìm hắn báo thủ. Trương Dương chính uống chút rượu đâu, liền thấy một đám tiểu lưu manh từ nơi không xa nghênh ngang đi tới. Mấy cái này tiểu lưu manh đều nghe trẻ tuổi, lớn nhất cũng liền 20 tuổi, Trương Dương cười nhạo một tiếng, nhỏ như vậy hải tử, còn ra tới xã hội đen. Thật cảm giác chính mình là dễ hành. Trương Dương không nói gì, chỉ cần những này tiểu lưu manh không gây sự, hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. "Lão bản, đều nói bao nhiêu lần, giá phí bảo hộ." Dẫn đầu nam Hải há miệng đối lão bản quát. Trương Dương ngẫm một chút, đây coi như là tình huống như thế nào? Tiểu Hải nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Chạy đến một cái quán cơm nhỏ đòi bảo phí. Kết quả đối phương lại nói thêm một câu. Làm Trương Dương kém chút đem uống rượu phun ra ngoài. Chúng ta thế nhưng là Thanh Sơn Bang. Chương 533, Thanh Sơn Bang tùy ý mở rộng. Nghe nói như thế, Trương Dương móc móc lỗ tai, cảm giác chính mình tính giác xảy ra vấn đề. Lão bản cười ha hả đứng lên, vào cửa cầm một chương tiền đưa ra ngoài, vui vẻ nhận. Trương Dương thấy cảnh này, càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mấy tên côn đồ cầm tới tiền về sau, hừ một tiếng, nên ngang liền rời đi. Lão bản, người tại sao phải cho bọn họ? Trương Dương không hiểu hỏi, xem ra rất có tiền dáng vẻ. Lão bản cười một tiếng nói: Ngươi thấy đằng sau mấy cái kia hại từ sao? Trương Dương mới vừa rồi không có chú ý, lúc này đầu vừa nhìn, còn lại mấy đứa bé, một cái so một cái nhỏ gãy, chỉ có phía trước cái kia đại nam hải, nhìn thực chán bộ dáng. Cái kia đại nam hải chính là muốn cho những đứa bé kia một miếng cơm ăn mà thôi. Lao bản sau khi nói xong, uống một ngụm ít rượu nói, thế giới này, từ đứa bé đến đại nhân, ai cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, lại có mấy cái hình xăm đại hán đi tới, đối lao bản giận đùng đùng nói, lão đầu tử, ngươi phí bảo hộ như thế nào không có giao. Lão bản vào nhà lại lấy ra tới một cái tiền cười hi hi nói, vui vẻ nhận. Ai biết đại hán kia hừ một tiếng, trực tiếp đem tiền đánh dụng ngồi trên mặt đất, đuổi ăn mày đâu. Chúng ta Thanh Sơn bang phí bảo hộ, chỉ có ngần ấy tiền. Đại hán vọt thẳng đến lão bàn trong phòng. Chờ một chút. Lúc này, vừa rồi đi Nam Hải tử kia lại đi trở về. Bọn họ nghe được vừa rồi tiếng ồn nào, mới vừa đi không xa lại chạy về. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Nam Hải thu lão bạn phí bảo hộ, thực trưởng liền nói. Trương Dương nhìn thấy này cười, hắn cũng không phải cười Nam kia, cũng không phải cười đại hán kia, mà là tại cười. Lúc nào ta Thanh Sơn Bang thủy ý mở rộng rồi. "Danh con, lông dài đủ sao? Liên đến cùng chúng ta Thanh Sơn Bang đoạt mối làm ăn." Đối diện đại hán giận đùng đùng nói, đây cũng là bắt đầu mùa đông, hắn nói chuyện thời điểm, trong miệng buốc lên khói trắng. "Đại ca, bọn họ là thật Thanh Sơn Bang." Nam Hải người bên cạnh rõ ràng có chút không chịu nổi. Bọn họ vốn dĩ muốn nói chính mình là Thanh Sơn Bang, hảo hù dọa bọn họ một phen, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là thật. Nam Hải cũng hạ hả nhảy một cái, vẹn vẹn xem thân thể, bọn họ liền đánh không lại đối phương, bây giờ tốt chứ, lại gặp Thanh Sơn Bang bản nhân. Thế nhưng là bọn họ thu phí bảo hộ, liền muốn bảo vệ tốt tiệm này. Ta quản ngươi có phải hay không Thanh Sơn Bang." Nam Hải đứng thẳng lên thân thể nói. Trương Dương ở một bên vừa uống rượu một bên nhìn, lão bản vẫn luôn nháy mắt, làm hắn báo cảnh sát. Hắn bật cười âm thanh, đứng ở Nam Hải phía trước nói, mấy cái Thanh Sơn Bang đại hán, khi dễ phổ thông mặt tiến cửa hàng cùng hải tử, không cảm thấy mất mặt sao? Hắn không có báo ra đến chính mình thân phận, cũng không có nói rõ chính mình là Thanh Sơn Bang lão đại, dù sao hắn tương đối là ít nổi danh, coi như nói ra, đối diện cũng sẽ không có người tin. "Ta Thanh Sơn Bang làm việc" quả ngươi chuyện gì? Đại Hán nổ một ngụm nước bọt nói, thức thời xéo đi nhanh lên." Trương Dương nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, lại còn có loại chuyện này xuất hiện tại chính mình trên người. Cười cái gì cười, đều nói cho ngươi xéo đi nhanh lên." Đại Hán run run người thượng thịt mỡ. "Được rồi được rồi, ngươi chớ run, một thân thịt mỡ ngươi còn run cái gì run?" Trương Dương tức giận nói, "Ngươi nếu là cơ bắp, run lắc một cái còn tốt." Đối diện nghe được Trương Dương lời này, hận không thể đem Trương Dương cho kéo qua đến, đánh một trận. "Còn có các ngươi những lại thanh niên, làm chút gì không tốt, học những bài hoại này thu phí bà." Hộ. Trương Dương quay đầu còn nói một chút Nam Hải kia. Nam Hải này bị nói xấu hổ túi đầu. Ta uống lao bản rượu, ăn lão bản đồ nhắm, tự nhiên muốn cho hắn nhìn xem bãi. Trương Dương không chút do dự nói, lão bản vừa nhìn lại tới một cái. Đối diện thế nhưng là thanh sơn bang, một mình ngươi có thể đánh thắng một bang phái? Tiểu hòa tử, tâm tình không tốt cũng không cần thêm phiền. Lão bản hảo tâm khuyên. Trương Dương cười một tiếng, đối đối diện đại hán nói, đổ xuống. Khấu trừ 2000 không may điểm. Đối diện đại hán đồng loạt ngã trên mặt đất, tựa như tại làm biểu diễn đồng dạng. Các ngươi lên đi. Trương Dương đối phía sau mấy đứa bé nói, hạ thủ nhẹ một chút. Nam Hải thấy cảnh này, đều động, yêu thuật, pháp thuật, chỉ là dùng thuốc. Bọn họ đều là lưu lạc tiểu hải, tự nhiên chưa nghe nói qua Trương Dương, chớ đừng nói chi là cái gì sao chổi. Quản hắn mọi việc, đánh trước lại nói. Nam Hải đi lên một quyền đánh vào vừa rồi đại hán kia mặt trên, hắn ai yêu một tiếng, kêu thảm ra tới. "Tiểu tử, người dám động thủ." Đại hán la hét, đưa tay liền muốn đánh. Đánh hụt. Trương Dương ở bên cạnh nói, "Khấu trừ 100 không may điểm." Đối phương một quyền này cũng không hề nghi ngờ đánh hụt. Ai yêu yêu, Thanh Sơn ba người liền người đều đánh không được A. Trương Dương dễ cẩn nói, các ngươi phía trên là ai, gọi hắn đến A. Người chờ. Đại hán kia vội vàng đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trương Dương chính là muốn nhìn một chút, như thế nào chính mình không tại Nam Cảng khoảng thời gian này, xuất hiện nhiều như vậy Thanh Sơn ba người. Hắn nhìn thấy đại hán đã thông điện thoại về sau, hắn cho A Minh gọi một cú điện thoại, A Minh. Lao đại, làm sao vậy? A Minh nhìn thấy Lao đại điện thoại tới, vội vàng kết nối nói. Chúng ta Thanh Sơn bang, gần nhất có chiêu người sao Trương Dương muốn trước hỏi một chút, gần nhất Thanh Sơn đến thực chất có hay không nhận người, như thế nào không hiểu ra sao có Thanh Sơn ba người ra tới. Lão đại, chúng ta nội bộ gần nhất không chút nhận người, làm sao vậy? A Minh cũng rất kỳ quái, như thế nào lão đại sẽ hỏi vấn đề này? Không có nhận người sao? Trương Dương nghi vấn hỏi. Đã không có nhận người, như vậy những này người nghĩ như thế nào xưng hô chính mình là Thanh Sơn ba người đâu? Chẳng lẽ là có người muốn bôi đen chúng ta Thanh Sơn bang? A Minh, ta một hồi phát cái vị trí cho ngươi, ngươi mang ít người tới. Trương Dương sau khi nói xong, liền cúp xong điện thoại. Còn bên cạnh Đại Hán lúc này cũng cúp xong điện thoại. "Tiểu tử, có bản lĩnh đừng đi." Đại Hán hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương ngồi vào mặt bàn trên, đối Đại Hán gọi làm như không thấy, "Lão bản, lại nhiều lên chút thức ăn." Lão bản xem Trương Dương không có sợ hãi bộ dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ người này có chút nội tình. Hắn đi phòng bếp xào chút thức ăn, cho Trương Dương bưng lên cái bản. Mấy người Đại Hán xem tức giận không thôi, đánh lao bản hô, "Lão bản, cho chúng ta cũng tới một phần." "Không có." Lão bản không chút nào nể tình, có cái Trương Dương bưng lên một bình rượu ngon. Trương Dương khoát khoát tay, chào hỏi mấy cái kia nam hải, để bọn hắn tới ngồi xuống. Tới ăn chút đi. Đại hán nhìn thấy đối phương này thái độ, thực sự nhịn không được, bay thẳng đến Trương Dương trên bàn cơm. Ta cho các người nói, đừng khinh người quá đáng. Trương Dương ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua dẫn đầu đại hán. Haha, ta liền khi dễ ngươi, làm sao vậy? Đại hán hử một tiếng, hai tay bỏ lên bàn. Chương 534, gặp được thật. Trương Dương chừng đại hán một chút, dọa đến trực tiếp lui về sau hai bước. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến chúng ta lão đại tới đi. Đại hán hừ một tiếng, tìm cái bàn ngồi xuống. Trương Dương ăn đồ ăn, uống rượu, hoàn toàn liền không thèm để ý vừa rồi đại hán uy hiếp. "Tiểu hòa tử, không muốn hành động theo cảm tính, đi nhanh lên đi." Lão bản lúc này đi tới, lần này hắn bưng một ly trà, là muốn Trương Dương tỉnh rượu. "Đúng vậy a, đại ca hiện tại đi nhanh lên đi." Bên cạnh Nam Hải cũng đối với Trương Dương nói. Đối diện muốn thật là thanh sân bang, coi như bọn họ tất cả mọi người ở đây, cũng khẳng định đánh không lại đối phương a. Trương Dương chơi xong toàn coi như không có nghe được. Cũng liền tại lúc này, một chiếc xe BMW lướt lái tới, nghe được Trương Dương bên cạnh bàn Trên xe đi xuống một cái hình xăm đại hán, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cánh tay trên là màu xanh hình xăm, đầu lớn, bộ tử thô. Xuống tới về sau, hắn buồn bực một tiếng nói, "Là ai khi dễ ta Thanh Sơn bang người?" Trương Dương vừa nhìn, người này ta chưa thấy qua à, ta Thanh Sơn bang lúc nào thu qua như vậy hổ bức người? Hai to mặt lớn, còn mang theo hình xăm, này chính là chưa thấy qua loại người này. "Lão đại, chính là hắn." Hắn chỉ vào Trương Dương nói. Hắn nhìn chầm chằm Trương Dương nhìn thấy, tiểu tử này nhìn chừng 20 tuổi, thân thể cũng không phải mạnh, vừa nhìn liền không giống như là xã hội đen người. Loại người này cũng dám tìm đến sự. Hắn bước đi lên tiền đến, ngồi xuống Trương Dương đối diện. Người liền đến một người. Trương Dương hỏi ra những lời này đến, cảm giác chính mình có chút khi dễ người, hắn vốn dĩ coi là đối phương trở về rất nhiều người, kết quả thế nhưng chỉ một cái. Thật cảm giác chính mình hình xâm liền thật lợi hại. Hai to mặt lớn nam sững sờ, lời này là có ý gì? Kia có như thế nào tiểu tử, đánh ngươi không vẫn cùng chơi giống như. Hắn cười gằn, nhìn Trương Dương. Vừa rồi Nam Hải nơi đó nhìn thấy qua loại trạng diện này, mấy người cùng lao bản đứng chung một chỗ, lặng lặng mà nhìn. Trương Dương nhún vai nói, không có gì, chính là cảm giác ngươi thật đáng thương. Đại Hán nghe được, hừ một tiếng nói, xéo đi, không phục liền đánh. Nói xong hắn đi vào chính mình bảo mã sát thượng, lấy ra một cái khảm đao, đứng ở trước mặt nói, tiểu tử, ngươi bây giờ dập đầu nhận lầm còn kịp. Trương Dương đầu đều ngửa nhắc, chúng ta thấy đều đếm không hết, sợ hãi như ngươi loại này đồ cụ. Nam tử cũng không dám thật ra tay, dù sao người chung quanh đều đang nhìn, thế nhưng là người này thật sự là quá không cho chính mình mãn mũi. Hắn cắn răng, cầm khảm đao sống đao liền hướng về Trương Dương chém tới. Trương Dương vừa nhìn hắn không có hạ sát thủ, trong lòng đã quyết định tha cho hắn một mạng. Đánh hụt. Trương Dương một bên dùng nữa, vừa nói, đối phương một đao chặt xuống, căn bản không có khảm đao Trương Dương, ngược lại đánh vào mặt bàn trên, chấn động đến tay mình đều run lên. Một kích không trúng, hắn sửng sốt một chút. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chính mình rõ ràng là hướng về trên lưng của hắn đánh tới, như thế nào lại đâu? Hắn hít một hơi, tiếp tục lại tới một đao, một đao kia là đánh vào trên cổ. Người trung quanh dọa đến thở mạnh cũng không dám mở hơi. Đánh hụt. Trương Dương lại một lần nữa ở trong lòng mặc Đối phương một đao kia lại đánh hụt. Hắn mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo trên trán toát ra, lòng bàn tay tròng cũng tất cả đều là mồ hôi, đây rốt cuộc là người hay quỷ? Trương Dương thì là ở trong lòng cười nói, loại chuyện này quả nhiên là lần nào cũng đúng. Đối phương vẫn là không tin tà, lần này đổi thành lưỡi đao, hướng về Trương Dương cổ chém tới. Trương Dương cảm giác lưỡi đao kình phong hướng về chính mình cổ bộ tới, đối phương thế nhưng hạ sát thủ. Hắn khẽ chau mày, vốn dĩ nghĩ đến đối phương không hạ sát thủ, hắn liền hảo hảo cùng đối phương giao lưu. Giơ tay. Trương Dương sau khi nói xong, kia đến bay thẳng ra ngoài rơi tại mặt bàn trên. Trương Dương nhặt lên ao, lắc lắc nói, đau không tệ." Hắn vừa nói xong, liền nghe được cách đó không xa đến rồi mười mấy chiếc màu đen xe hơi, rất mau đưa địa phương bao vây lại. Lão bản vừa nhìn, xong đợi, đối phương lần này thế nhưng đến rồi nhiều người như vậy, mà đại hắn kia cũng là một màn động, những xe này là nơi nào đến. A Minh vội vàng xuống xe, vừa rồi chỗ không xa, hắn liền thấy một cái thai to mặt lớn ra hỏa hướng về lao đại của mình công đạo. Ngoa tào, này nếu là đem chúng ta lão đại bị đả thương, người nào chịu trách? Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn. Rốt cuộc ai lớn gan như vậy, cũng dám đối lao đại ra tay. Nhanh lên, đều cho ta xuống xe. A Minh quát cuồng họng hô to, một cái đều dừng chạy. Lập tức một đám đồ tây đen đeo kính dâm đại hán theo xe trên bọn ra, rất nhanh liền đem hết thảy mọi người vây ở cùng nhau. Điệu bộ này tựa như là hắc đạo thượng xuất mã. A Minh đi vào Trương Dương bên cạnh, vội vàng hỏi, "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, sau đó chỉ chỉ lão bản mấy người bên cạnh nói, "Không, có chuyện của bọn hắn." Lúc này ngay tại trận tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái kia này giờ không nói gì tiểu tử, lại là những này người lao đại. Như thế nào vẫn luôn chưa nghe nói qua. Mà cái kia hai to mặt lớn, hình xăm đại hán lúc này cũng là không được đều phát run, đối phương lại là lao đại. Ta nói cho các người biết. Đại hán kia không chút nào yếu thế, cố gắng để cho chính mình đứng thẳng người nói, chúng ta là Thanh Sơn Bang, các người nếu là dám ra tay. Lời nói này một nửa, đám người cười lên ha hả treo đến đại hán trong lòng một hồi run dậy. A Minh lúc này đi ra, thì mấy người đại hán kẹp lấy hình xăm nam tử, một bàn tay đánh tới, người nói người là là bang phái chúng ta là Thanh Sơn bang. Người kia con vịn chết mày miệng, còn tưởng rằng chính mình gặp Thanh Sơn Bang đối đầu. Thanh Sơn Bang? A Minh lại là đánh một bàn tay, người chung quanh đều dọa đến không dám mở to mắt. Mọi người đều nói đánh người không đánh mặt, người này khá tốt, đi lên liền cho nhân ra hai bàn tay. Thanh Sơn Bang, ngay cả lão đại cũng không nhận ra. A Minh đánh xong về sau, thuận thế đá một chân. Cái kia hình xăm nam giống như không có cảm giác được đau đớn đồng dạng, trong lòng rung động không thôi, vừa rồi người kia là Thanh Sơn Bang lão đại. Chính mình đây là gặp được thật đúng không? Chẳng trách vừa rồi chính bọn hắn, chỉ có một người mà vừa rồi cái kia giả mạo Thanh Sơn Bang Nam Hải, lúc này cũng sợ hãi rụt rè, hắn cũng là giảm mạo Thanh Sơn Bang, vạn nhất cái này lao đại, hắn không dám ở nghĩ, đây là nhiều kịch vui tính sự tình, chính mình thế nhưng gặp Thanh Sơn Bang chân chính lao đại. Lúc này Trương Dương vừa vặn nhìn hắn một cái, mỉm cười, chỉ chỉ hắn nói, "Nói đi, vì cái gì giảm mạo Thanh Sơn Bang?" Nam Hải đi ra phía trước, ấp úng nói không ra lời. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, làm hắn lui trở về. Hắn đi đến cái kia hình xăm nam trước mặt, mà lúc này hình xăm nam đã lắp ba lắp hỏi không dám nói tiếp nữa. Trương Dương hừ một tiếng, Ngươi đây, ai chỉ thị ngươi giả mạo thành sơn bang?" Hình xăm nam hoảng sợ không thôi nhìn trước mắt nam tử, bởi vì hắn đúng là bị người chỉ thị. Chương 535, thu cái tiểu đệ. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Trương Dương biết chính mình đoán đúng, hắn đối phía sau A Minh nói, "Mang về, chậm rãi hỏi." Lời này vừa ra, người đối diện đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. "Lão đại, ngươi nghe chúng ta nói, ta căn bản không biết hắn không phải thành sơn bang." Vừa rồi đến thu phí bảo hộ nam tử cơ hồ phải quỷ đến Trương Dương trước mặt. Trương Dương gãi đầu một cái, kỳ thật hắn muốn là không có ý định đem những này người mang về. Này nếu là mang về, chính mình còn muốn đáp thượng một phần lương thực, lỗ hay không lỗ. Các ngươi cút đi. Trương Dương hai tay chắp sau lưng rất có lao đại phong phạm nói. Đại hán nghe xong lời này, túi đầu không lưng nói, tạ ơn lao đại nhiều, tạ ơn lao đại nhiều. Còn có một việc. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, chỉ chỉ mặt tiền cửa hàng này nói, cái tiệm này, về sau các ngươi bảo bọc. Không được thu phí. Hán nói câu nói sau cùng thời điểm, mỗi trựa mỗi câu đốn. Được rồi, lao đại. Đại hán sau khi nói xong, vội vã liền rời đi Bọn họ cũng không muốn ở cái địa phương này dừng lại thời gian quá dài. Đem cái này mang về đi." Trương Dương chỉ chỉ ngồi dưới đất Hình xăm Nam nói, "Ta muốn tặng cho người kia một món lễ lớn." Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ chính mình bất quá là không nghĩ nhiều gây chuyện, đối phương từng lần từng lần một tìm đến chính mình phiền phức, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nục. Hình xăm Nam nghe nói như thế, run dậy không dám nói lời nào, đối phương căn bản không có muốn hỏi chính mình ý tứ, ngược lại muốn đem chính mình trực tiếp giam lại. Không được, ta không thể khác bắt lấy. Hắn cũng không ngồi chờ chết, đứng dậy đụng vào một cái đại hán, vọt thẳng ra ngoài. Ai, chạy nhanh như vậy coi chừng trẹo chân a." Trương Dương rất tiện từ phía sau lưng hô. "Khấu trừ 100 không may điểm." A Minh còn muốn đu theo, liền thấy cái kia hình xăm nam ba kết một tiếng, ngã một cái ngã gục. Rắc một tiếng. Này đoán chừng là liền xương cốt đều te gãy. Nam thử kêu thảm, xương xương cốt của mình. Trương Dương thấy cảnh này, một bên dùng tay che mặt, một bên lắc đầu nói, "Thật thê thảm a, thật thê thảm." "Không phải là bởi vì ngươi một câu, đối phương mới ném tới sao? Thanh Sơn Bang lão đại hèn như vậy sao? Đây quả thật là Thanh Sơn Bang lão đại sao?" Bên cạnh lão bản còn có phương pháp mới giảm bạo Thanh Sơn Bang Hải Tử nghĩ đến. Như vậy trở về, chính mình lại muốn đáp thượng tiền thuốc, còn muốn hay không mang về đâu. Trương Dương đột nhiên không muốn mang trở về, không mang về đi, cho hắn gọi cái 120 đi. Hắn sau khi nói xong, đi vào Nam Hải Tử kia bên cạnh nói, nói đi, vì cái gì muốn giảm mạo Thanh Sơn Bang? Nam Hải vốn dĩ cho là bọn họ đều phải đi, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương hướng phía bên chính mình đi tới, trong lòng không khỏi giun lên. Bởi vì Thanh Sơn Bang cường đại, ta muốn bảo vệ tiểu đệ của ta. Nam Hải khẽ cắn môi, đứng dậy, cùng Trương Dương đối chọi gay gắt. Thế nhưng là con ngươi trong vẫn là lộ ra sợ hãi. Trương Dương nhìn thấy hắn dũng cảm đứng ra, trong lòng cũng có một chút kính nể. "Rất tốt." Hắn suy tư một hồi hỏi, "Muốn hay không gia nhập chúng ta thành sơn bang?" "Gia nhập? Thành sơn bang?" Cái kia còn thực hiển nhiên cho là chính mình ngay lầm. Người tên là gì?" Trương Dương lại rất nghiêm túc hỏi. "Lý Khánh Địch." Nam Hải thực kích động nói, "Nếu như có thể tiến vào thành sơn bang, về sau chính mình những này tiểu đệ cục có thể không bị khi phụ." Hắn luốt luốt Nam Hải đầu nói, Thật muốn gia nhập thành bang." Nam Hải thực kích động nhìn Trương Dương, Hắn biết trước mắt người này là Thanh Sơn Bang lão đại, chính mình có vào hay không đi Thanh Sơn làm cái kia, chính là đối phương chuyện một câu nói. Hắn có chút chờ đợi nhìn Trương Dương, hy vọng đối phương thật sự có thể để cho chính mình gia nhập Thanh Sơn Bang. Trương Dương suy tư một hồi nói, "Ngươi phải biết, Thanh Sơn Bang kỳ thật không phải một cái H3 Bang." Lý Khánh Địch sửng sốt một chút, "Thanh Sơn Bang không phải một cái h Bang? Không đều là lại nói Thanh Sơn Bang là nam càng lớn nhất h bang sao?" Trước đó đúng là như vậy không sai, thế nhưng là từ khi Trương Dương tiếp nhận về sau, bọn họ Thanh Sơn Bang liền đổi nghề, hơn nữa còn dần dần tại tẩy trắng tự kỳ ngươi nhất định phải gia nhập Thanh Sơn bang sao?" Trương Dương lại một lần nữa hỏi. Hắn thực thích Hải Tử này, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, hơn nữa thực chất bên trong mang theo thiện lương. Ta xác định. Lý Khánh Địch ánh mắt kiên định, hắn cấp cho tiểu đệ của mình nắm một cái an ổn địa phương. "Tốt, vậy ngươi đi theo ta đi." Trương Dương cũng không chút khách khí, quay người đối A Minh nói, "A Minh, Hải Tử này ngươi mang một chút, sau này sẽ là chúng ta Thanh Sơn ba người." A Minh cũng không biết lao đại rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, đã lao đại lên tiếng, "Vậy lưu lại đi, dù sao chúng ta Thanh Sơn bang hiện tại thân chính không sợ bóng nghiêng." một không trộm, hai không đoạt, còn nộp thuế. Lại nói chúng ta vẫn là hắc bang sao? Trương Dương đi lần này Lưu Ly thành phố, đã sớm nghĩ đến đem Thanh Sơn Bang chuyển hình, một con đường đi đến đen là không được, hơn nữa hắn còn nghĩ một cái tên, gọi Thanh Sơn Công ty. Bang phái có thể sẽ bị người cho một tổ bưng, nhưng là công ty đâu, cùng lắm thì phá sản thanh toán chính là. Tại Nam Cảng nơi này, có lô ca tòa chấn, muốn chuyển hình, hoàn toàn có thể theo lô ca trong tay chuyển hình. Như vậy, Thanh Sơn Bang không còn là một bang phái, mà là một cái chính quy công ty. Các ngươi đi về trước đi. Ta hôm nay không trở về." Trương Dương nói xong sau, liền rời đi, cái này tiểu điếm nhỏ, đón một chiếc xe đi một chuyến Ngô Phong nơi đó. Hắn trước liền muốn mở một cái xe đua công ty, dù sao có Ngô Hàn như vậy thiên phú tồn tại, chính mình công ty mở không có lắm. Tiếp theo hắn cũng muốn làm nô phong giúp mình một chuyện, nhìn xem Thanh Sơn bang như thế nào chuyển hình là tốt nhất phát triển. Đêm đó hắn đi vào Ngô Phong ra trong, mở cửa chính là Ngô Băng. Cái này trắng đoán như ngọc nữ sinh, nhìn thấy Trương Dương về sau, khinh thường hừ một tiếng nói, "Chuyện gì? Gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Hắn tới làm gì?" Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, chính mình lần trước không sẽ chết tại không cẩn thận sờ soạn một chút, còn cần phải như thế à? Ta tìm đến Lô Ca. Lô Băng không có chính mình sắc mặt tốt xem, Trương Dương cũng bái chính sắc mặt nói: "Phụ thân không tại, ngươi trở về đi." Nô Băng nói xong, liền phải đem cửa đóng lại. "Tiểu Băng, ai đến rồi?" Lúc này, trong phòng tiếp tục chuyển đến Ngô Phong thanh âm. Trương Dương cười hắc hắc, "Lời này của ngươi nói quá giả đi, cười cái gì cười?" Lô Băng hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Trương Dương đi vào, nhìn thấy Ngô Phong nói, "Lô là ta." Trương huynh đệ. Nô Phong nhìn thấy Trương Dương về sau cười ha ha một tiếng, nhanh lên mời đến phòng của mình, đối Ngô Băng Hồ, Tiểu Băng, nhanh lên cho Trương huynh đệ châm trả. Lời này vừa nói xong, Nô Băng giả bộ như không có nghe được, cũng không quay đầu lại chạy đến chính mình phòng ngủ trong. Châm trả. Nàng tức giận không thôi nghĩ đến, làm ta cho một cái sắc lang châm trả. Nô Phong thấy cảnh này, cười cười xấu hổ. Chương 536, gặp lại Trì Hy Yên. Ta nữ nhi, tính tỉnh từ nhỏ đã tương đối ngạo, bị ta quấn đến. Lô Phong cười cười xấu hổ, chính mình rót một chén nước cho Trương Dương. Trương Dương cũng không để ý, nữ nhi này không chỉ có là ngạo, hơn nữa còn đặc biệt có thể chỉ người, nếu là đóng phim thời điểm, chính mình không có biện pháp, đoán chừng sớm đã bị hắn mệt chết. Kiến thức qua, hắn cười hắc hắc nói: "Trương huynh đệ, ta cho ngươi đưa mấy đại thiết bị coi như hài lòng a." Nô Phong thận trọng hỏi, sợ mình thiết bị không hài lòng. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây chính là bất đi chính mình một số tiền lớn đâu, làm sao có thể không hài lòng? Bất quá làm Trương Dương kỳ quái chính là, Lô Phong lực uy hiếp lại có thể đến lưu ly thành phố. Lô Phong nhìn ra Trương Dương ý nghĩ, một chén nước trà nói: ta trước hết nhất làm giàu thời điểm, chính là theo bên kia bắt đầu, nguyên đại đó đều lưu hành xuống biển ạ." Hắn cười ha ha một tiếng nói, sở dĩ liền quen biết rất nhiều người, có dốc sức làm ra tới, cũng có hôn không như ý. Nghe được lời giải thích này, Trương Dương nhẹ gật đầu, đây chính là đúng rồi, Lưu Ly thành phố cùng Nam Cảng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể có liên quan? "Luka, Nô, Nô Hàn không ở đây sao?" Trương Dương đi vào về sau liền không có nhìn thấy Nô Hàn. "Nay không phải, biết chính mình đến, đối phương hẳn là đã sớm ra tới. Hắn cùng cái kia Vương sư phụ đi luyện xe đi, ta cũng muốn rõ ràng." trả lại cho hắn mua một chiếc xe sang trọng. Lô Phong nói hời hợt, thế nhưng lại đau nhói Trương Dương trái tim. Có tiền thật là khó lường a. Trương huynh đệ nhanh như vậy liền theo Lưu Ly thành phố trở về, là xảy ra vấn đề gì sao? Lô Phong biết Trương Dương không thể nào là tới tìm mình ôn chuyện. Nam Cảng bên này xảy ra chút vấn đề. Trương Dương cũng không do dự, ta thủ hạ có một đám sờ soạng lần mò huynh đệ, không có cái gì chí nghiệp, ngay tại Thương Thảo làm sao sống cuộc sống sau này đâu. Nô Phong là thương nhân, thương nhân có khéo, hắn nghe lời này, rõ ràng liền đã hiểu Trương Dương ý tứ. Hiện tại làm gì đều có thể sinh hoạt. Trương Dương thủ hạ đám này huynh đệ, nói không chừng còn là một cái đại bang phải đâu. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình hiểu rõ cái này trẻ tuổi tiểu hỏa tử quá ít. Nếu như nhân thủ tương đối nhiều lời nói, có thể thành lập cái công ty, cùng loại công ty bảo an loại hình. Nô Phong đi lên liền đưa ra ý kiến của mình. Trương Dương nghe xong, thương nhân chính là thương nhân, một câu liền giải quyết chính mình vấn đề. Khả năng này muốn phiền phức một chút Lô ca. Trương Dương biết Ngô Phong nhất định sẽ hỗ trợ, hơn nữa phía bên chính mình, nhân mạch cũng không phải là thực rộng, Nô Phong là Nam Cảng thủ phủ, tự nhiên có thể thu mạch được rất nhiều tài nguyên. Ngô Phong vung tay lên nói, "Cái này tọa, ngươi chỉ cần làm tốt mở công ty một ít chuẩn bị liền tốt." Có Ngô Phong hứa hẹn, Trương Dương trong lòng cũng đã nắm chắc, lại hàn huyên vài câu về sau, Trương Dương liền rời đi Ngô Phong biệt thự. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Bắt đầu mùa đông mùa, đêm tối cũng tới lâm sớm, thành thị bên trong người cũng đều không thế nào ra tới, trên đường cái người cũng không nhiều, nấu nhiên có mấy cái trong đêm đưa giao hàng, còn đang vội sinh hoạt chạy. Trương Dương theo Ngô Phong ra ra tới về sau, tại trên đường cái đơn độc đi một đoạn thời gian. Tiểu tử Ngươi gần nhất như thế nào đả sầu đa cảm rồi?" Hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong đầu của mình vang lên. "A, có sao?" Trương Dương phủ nhận nói. "Ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, không cần cho ta trang." Hệ thống không chút khách khí nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự có hệ thống về sau, chính mình là một chút bí mật đều không có a. "Ta đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể thăng cấp a, đã dừng lại tại giai đoạn này thời gian dài như vậy." Trương Dương gần nhất luôn là tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn tuyến thượng tín đồ đã phát triển không sai biệt lắm, thế nhưng là họ Phở liền tiến độ phát triển vẫn là rất khó. Chẳng lẽ để cho chính mình thành lập tông giáo? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ đã là cái bình cảnh. Ngươi lo lắng cái này có làm được cái gì, đã đến giờ là được rồi. Hệ thống không chút khách khí nói, dù sao nói cho ngươi nhiều hơn phát triển tín đồ liền tốt, hết thể chờ ngươi lên tới cấp tiếp theo liền tốt. Hệ thống sau khi nói xong, lại một lần nữa ngầm miệng, luôn là đem lời nói đến một nửa. Trước kia hệ thống không bán như vậy cái nút, gần nhất như vậy có thể bán quan tử. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thuận đường tìm một cái khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một ngày. Nếu có thể, tại Nam Cảng có cái phòng ở liền tốt. Trương Dương lại bận bịu cả ngày, cảm giác có chút mệt rã rời, mơ mơ màng màng đi tới một cái khách sạn. Vừa vẫn nhìn thấy một người nam mang theo một nữ tử đi tới khách sạn, nữ tử uống đến say như chết, có chút bật hơi đều là mùi rượu. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ Hy Nghiên. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, rủi rủi con mắt, lại một lần nữa nhìn nhìn thật đúng là chỉ Hy Nghiên. Nhìn cái gì vậy? Nam tử nhìn thấy Trương Dương luôn là hướng phía bên chính mình nhìn, nhìn không được mắng một câu. Tiếp tục hắn đi hướng vài hắn nói, "Phục vụ viên, đến cái tốt nhất phòng." Phục vụ viên chán ghét nhìn thoáng qua cái này nam không nói gì, loại chuyện này tại khách sạn thường thường liền sẽ nhìn thấy một lần, loại chuyện này chính là mở con mắt, nhắm con mắt liền đi qua. Mở tốt phòng về sau, Trương Dương tùy tiện muốn một cái phòng. Kết quả gian phòng của mình, vậy mà tại nam tử phòng bên cạnh, hắn dở khóc dở cười, cái này nam bị hố, chính mình đoán chừng còn không biết đâu. Tốt nhất phòng, cùng chính mình phổ thông phòng đồng dạng a. Trì Hy Yên. Trương Dương nghĩ đến cái này tên, đã rất lâu chưa nghe nói qua nàng, từ khi cùng nhau lại xem mưa sao băng bản quyền bị bán đi về sau, chính mình cũng liền cùng Trì Hy Nghiên không có cái gì gặp nhau. Hóa ra là đối phương cũng sớm đã cũng đối giống, đoán chừng người này bối cảnh của người cũng không so tôn diệt phàng kém, thậm chí đều có thể ngăn chặn tôn diệt phàng đâu. Trương Dương suy tư một hồi, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường liền muốn ngủ rồi. Đông đông đông. Thùng thùng. Kiếm chuyện A. Còn làm lớn tiếng như vậy. Trương Dương không nghĩ tới chỉ hình nghiên thế nhưng lợi hại như vậy. Dù sao cũng là chính mình người quen biết, vẫn là tiếp tục ngủ đi A. Trương Dương đem gối đầu đặt ở trên đầu của mình, chuẩn bị ngủ, thế nhưng là đối diện thanh em vẫn như cũ không giảm. Đông đông đông. thùng thùng mạnh như vậy Trương Dương thực sự nhịn không nổi nữa, này còn nhường một chút người ngủ. Hắn thùng thùng gõ hai tiếng, không đập con tốt, này vừa gõ, đối phương thế nhưng hảo lại kỉnh. Đông đông đông đông. Trương Dương cũng không phải đồ đẩn, tự nhiên biết đối diện xảy ra chuyện gì, hắn cũng không lo được ngủ, một đồng ngục bỏ lên, mặc xong quần áo của mình. Mà lúc này, phòng ốc bên cạnh nam tử diện mục dữ tợn. Chỉ Hy Nghiên miệng bị phong bế, tay chân đều bị trói chặt, trán của nàng phát tím, rõ ràng là vừa rồi gặp trở ngại lâm đến. Nam tử cười, cũng không đi quản, cái này thời gian chênh lệch không nhiều đều ngủ rồi, có ai sẽ đến cứu ngươi. Hắn tựa như là một cái thưởng thức chính mình con mồi tợ săn, mặt mày hấn hở, con người lóe hứng phấn. Chương 537, anh hùng cứu mỹ nhân. Mà liên tại lúc này, đông đông đông. Cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa, nam tử trong lòng lộp bột một tiếng, cái này nương môn thật còn đem người đánh thức. Hắn trở nên cười đùa tí tửng, tựa như là đổi khuôn mặt đồng dạng. Hắn mở cửa, nhìn thấy Trương Dương đứng tại cửa ra vào. Mà lúc này Trương Dương cũng là sức sở, người này cười đùa tí tửng, quần áo ấy nãy bộ dáng. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Nam tử cười nói: Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười Trương Dương một quyền đánh tới từ một tiếng nói không có người nói cho ngươi ngươi cười rất khó coi sao Nam tử bị một quyền đánh bại ngồi trên mặt đất đầu cảm giác có ngắng vang hắn sửng sốt một chút muốn đứng lên nhanh lên đóng cửa thế nhưng là đã chậm chí ô ô Ok trong mắt giữ lại nước mắt nhìn thấy Trương Dương cái nhìn kia nàng cơ hổ muốn khóc ra tới tiểu tử ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng nam tử vội vàng từ dưới đất đứng lên nói xong liền muốn đóng cửa hắnối vừa rồi bị tiểu tử này một quyền liền đánh ngã nói rõ đối phương là cái ngườió chính mình khẳng định đánh không lại, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đóng cửa lại. Trương Dương hừ một tiếng, một tay đè lại cửa, một chân đã bước vào trong môn. Đối phương như thế nào đóng cửa, đều không có đóng bên trên. Tầng dưới phục vụ viên cũng nhìn thấy một màn này, nhanh lên báo cảnh sát, hai người rằng co một phút đồng hồ, Trương Dương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Xéo đi nhanh lên. Trương Dương trong giọng nói mang theo một tia phẫn cảm. Ngươi mẹ hắn cho là ngươi là ai? Nam tử hô to một tiếng nói, nên xéo đi hẳn là. Hắn một cái là ngươi còn không có nói ra, liền bị Trương Dương đánh một cái bạn thay mạnh, một tiếng. Cái này khách sạn đều nghe được rõ ràng. Tầng dưới phục vụ viên nhìn, trong lòng không khỏi gọi tốt, mà dù sao chính mình là phục vụ viên, loại chuyện này ở trong lòng nghĩ liền tốt, không thì nàng khẳng định phải vỗ tay gọi tốt. "Ngươi." Nam tử quát to một tiếng, liền nghe được xuất cảnh thanh âm. Hắn mặc quần áo tử tế, hung hắn nói, "Ngươi đây là cố ý tổn thương, chờ cảnh sát tới đi." Trương Dương nghe xong, gia hỏa này bị chính mình đánh mấy cái bạn thai mạnh, hiện tại đầu đều tú đâu. Vẫn là nói trong nhà có một chút bối cảnh, liền cảnh sát còn không sợ rồi. Nam tử hừ hừ, đẩy một cái Trương Dương, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương còn sửng sốt một chút, cái này nam thật sự là thật ngu ngốc, vậy mà liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài, Trương Dương đầu một ngộng, cũng không có ý định hỏi lại chuyện của người này. Hán vội vàng quật vào, nhanh lên á đem chỉ huynh nghiên trên tay sợi dây cho cởi bỏ. Vừa cởi bỏ trên tay của nàng sợi dây, Chí Huynh Nghiên ôm lấy Trương Dương, trong miệng ồ ồ, nước mắt theo gương mặt liền chạy xuống. Trương Dương vuốt vuốt tóc của nàng nói, đừng như vậy, ta cho người đem sợi dây cởi bỏ, mặc quần áo tử tế, một hồi liền cảnh sát liền đến. Chí Huynh Nghiên ư một tiếng, tại Trương Dương trợ giúp hạ, đem quần áo mặc tốt, đi ra khách sạn. Trương Dương nhìn phát tím, cái chán nói, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Trí Hy Nghiên không nói gì, đoán chừng lần trước có tôn diện phẩm cái bóng, lần này lại gặp được một cái sát lang, trong lòng hiện tại thì là kinh đào hải lãng, nhất thời bình tĩnh không được. "Tốt, tốt, không sao." Trương Dương ôn nhu đối với Trí Hy Nghiên nói. Trương Dương cũng đối Trí Hy Nghiên trải qua cũng cảm giác rất khổ. Mà lúc này đây cảnh sát cũng mang theo một người đi vào khách sạn, đây chính là vừa rồi đi ra ngoài nam từ kia. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đem chính mình đầu ép tới rất thấp, vốn dĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng lại bị nắm trở về. Trương Dương cũng cảm giác lúc này một đầu hấp tuyến, hắn còn tưởng rằng người này thật lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới lại là bị bắt trở lại. Tới cảnh sát là Triệu Thanh Vân, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sở, hắn tiến lên kính một cái cú lễ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trì Hy Nghiên, hơi nhíu cao mày, làm nam cả người, tự nhiên biết Trì Hy Nghiên cái này minh tinh. Đi trước bệnh viện xem một chút đi. Triệu Thanh Vân nhìn một chút chán của nàng nói, ngày mai đến cục cảnh sát làm ghi chép. Trương Dương nhẹ đầu, chính mình thật là cục cảnh sát khách quen lại còn có loại này ưu đãi. Hắn xấu hổ cười một tiếng, mang theo Trì Hy Nghiên đón một chiếc xe, hướng về bệnh viện đi đến. Trì Hy Nghiên thân thể còn không ngừng phát run, không có từ vừa rồi thời gian bên trong tỉnh táo lại. Nàng rúc vào trương dương lồng ngực trên, hô hấp mới chậm rãi nhẹ nhàng. Dương ca, người đã đi đâu? Rốt cuộc, Trì Hy Nghiên hoãn lại đây. Nàng không nghĩ tới trương Dương liền thế nhưng lại cứu chính mình một lần, từ khi cùng nhau lại xem mưa sao băng không tiếp tục đi quay chụp về sau hắn liền rốt cuộc không có nhìn thấy Chương Dương. Trương Dương ruốt luốt Trì đầu nói, không có việc gì, chính là gần nhất tương đối bận rộn. Dương ca chỉ Huy nghiên kêu một tiếng Dương ca liền không có sao văn. Trương Dương mang theo nàng đi tới bệnh viện tìm một cái bác sĩ băng bó đơn giản một chút dứt khoát không có cái gì lại thường chính là phá một tầng ra có chút chútmó ứng động mà lấy chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi cục cảnh sát làm ghi chép từ bệnh viện trốn đi đến về sau Trương Dương đó lấy chỉ Huy nghiên. Kỳ thật chỉ Huy nghiên chẳng qua là đã thương đầu thân thể trên cũng không có cái gì trở ngại thế nhưng là nàng chính là muốn giúp vào Trương Dương bên người như vậy cho hắn một loại an toàn cảm giác lại một lần nữa tìm một cái khách sạn Trương Dương muốn hai cái phòng. Chí Hy Nghiên tại Trương Dương muốn phòng thời điểm, nàng trong lòng lại có chút hy vọng đối phương nói chỉ còn một gian phòng. Nàng cùng Trương Dương mặc dù tại trên một cái giường nằm qua, nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh, lần này Trương Dương lần nữa cứ mình, nàng cảm giác chính mình tâm đã thuộc về Trương Dương. Hai gian phòng gian, mở tốt. Phục vụ viên đối hai người nói. "Á." Chí Hy Nghiên đột nhiên theo chính mình trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, cảm giác bí mật nhỏ của mình giống như bị người phát hiện đâu dạng, vừa trốn đỏ ửng nổi lên mặt. "Cảm ơn." Trương Dương nói một tiếng cảm ơn đã lấy Trì Hinh Nghiên đi lên lầu, cho nàng an bài tốt phòng về sau, chính mình liền trở về phòng ngủ. Trì Hinh Nghiên nhìn Trương Dương cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp đi ra gian phòng của mình, cắn chặt môi, tiểu nữ nhân bình thường tư thái, tại cái này mình tinh thân thượng thể hiện ra tới. Nàng hung hăng vồ một hồi ga giường, hư một tiếng, hận không thể chính mình vọt tới Trương Dương phòng trong đi. Mà Trương Dương là một lão tài xế, tự nhiên cũng xem hiểu Trì Hinh Nghiên vừa rồi tâm tư, chỉ bất quá toàn bộ làm như nhìn không ra. Chính mình gần nhất tâm tư cũng không thể đặt ở nữ nhân trên người, hắn tự nhiên nhớ rõ trước đó phạm sai lầm, nếu không phải mình cho tới nay Chuyện tốt làm được nhiều, Tích Hảo vận, nói không chừng ngày đó liền bị người một súng cho đập chết. Hắn lắc đầu, nằm ở trên giường ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn chưa có tình ngủ, liền nghe được đông đông đông gõ cửa bên trên. Ai vậy? Trương Dương hùng hùng hổ hổ đi mở cửa, nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Chương 538, người đại diện. Trương Dương vốn là muốn tức miệng mắng to, thế nhưng là nhìn thấy đối phương là nữ nhân thời điểm, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình muốn nói lời cho nén trở về. "Ngươi muốn, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Trương Dương rất lễ phép hỏi. Đây chính là cái 40 tuổi bác gái, mặc dù nhìn qua phong vận vẫn còn, thế nhưng là chính mình một chút ý nghĩ đều không có. Còn có này giữa ban ngày gõ cửa là mấy cái ý tứ. "Tiểu Nghiên đâu?" Nữ nhân mở miệng, phá la cú họng, nghe Trương Dương đầu khó chịu. Hắn nghe xong đây là tới tìm chị Hy Nghiên. Đối phương không nói hai lời, đẩy ra Trương Dương gian phòng liền muốn đi vào. Trương Dương cú gấp, "Ngươi đây là ý gì? Cảm tình còn tưởng rằng ta là người nhà các ngươi minh tinh. Nữ nhân không thèm để ý chút nào Trương Dương nghĩ như thế nào đến, sau khi vào cửa kết quả không nhìn thấy chị Hy Tiểu Nghiên tại sát vách Ngươi đi cái kia cửa đập một cái đi." Trương Dương hờ hững nói. "Đây cũng là Trì Hinh Nghiên người đại diện, bất quá nữ nhân này cũng quá không có lễ phép." Liền thấy nữ nhân lắc lắc mông lớn đi tới, vừa đi vừa còn nói, coi như ngươi là thứ thời, không đối Tiểu Nghiên làm chuyện gì?" Trương Dương nghe xong lời này, hỏa không đánh một chỗ đến, Trì Hinh Nghiên tối hôm qua đối với chính mình có ý tưởng, đều để chính mình cho huyền cử, này cũng tốt, còn tới một cái cho là mình con đét lười muốn ăn thị thiên nga. Xoay xoay xoay, cẩn thận ngươi lắc, lắc eo của ngươi." Trương Dương nhỏ giọng cười đối nói. "Khấu trừ 100 may điểm." Bibi. Như thế nào còn khấu trừ không may điểm, chính mình bất quá là chửi mắng một chút mà thôi. Trương Dương nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, biết sự tình không tốt. Liền nghe được ai nha một tiếng, nữ nhân vừa đi đến cửa khẩu, một cái văn mèo, trực tiếp đem mặt dán trên cửa, bành một tiếng. Vô cùng thế thảm. Trương Dương vội vàng đóng cửa lại, không còn dám đi xem, màn này quả thực dẫn đầu vui cảm giác, hắn sợ chính mình không cẩn thận cẩn thận bật cười. Nghe được bịch một tiếng, chỉ Hy Nghiên từ trong nhà vội vàng đi ra, nhìn thấy chính mình người đại diện ngã xuống cửa trước. Nàng một mặt mở miệng, đây là cái gì thao tác? Đợi ta một chút. Ta Lamông. Người đại diện vội vàng vươn tay ra, làm Trí Hinh Nghiên kéo chính mình một cái. Cái này người đại diện là công ty cho nàng phối, hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải là thực hợp phách, thấy được nàng ngã xuống chính mình cửa ra vào, Trí Hinh Nghiên cơ hồ muốn cười ra tiếng. A, Đường tỷ. Trí Hinh Nghiên làm bộ đem người đại diện kéo dậy nói, "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này?" Được xưng là Đường tỷ nữ nhân hừ một tiếng, đối Trí Hinh Nghiên kêu gào nói, "Còn không phải bởi vì ngươi họp lớp không có trở về, ta cho trong cục cảnh sát gọi điện thoại, nghe nói các ngươi đi bệnh viện, ta lại đi bệnh viện." Đường Tỷ nói đến không dứt, như là một cái lao đại mụ, ba lặp ba lạp nói chính mình cỡ nào bị khuất. "Đường Tỷ, ngươi cẩn thận một chút, eo của ngươi còn chưa xong mà." Trí Hy Nghiên tại cái ống của nàng đè ép một chút. Nữ nhân trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Đừng động, đừng động, đau." Trí Hy Nghiên thấy cảnh này, nội tâm cười hắc hắc. "Đi gọi sát vách tiểu tử kia, làm hắn đưa ta đi bệnh viện." Đường Tỷ không chút khách khí chỉ thị nói, nàng đem Trương Dương trở thành Trí Hy Nghiên phệnh, cho rằng có thể tùy ý phân công. "Cái này?" Trí Hy đốn một hồi nói, "Ta đưa ngươi đi." đi đường Tỷ ngươi không có nhiều khí lực, làm hắn đưa ta đi. Đường tỷ không đồng tha, mà lúc này đây, cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa. Mới vừa rồi không có đóng cửa, Đường tỷ cùng chỉ niên đối thoại, Trương Dương đều nghe được rõ ràng. Trương Dương cũng cảm giác kỳ quái, bất quá là một cái người đại diện mà thôi, ở đâu tới dũng khí, nói như vậy. Người đã đến vừa vặn, nhanh lên đưa ta đi bệnh viện, có xe sao? Đường tỷ nhìn thấy Trương Dương về sau, không chút khách khí nói. Trương Dương nghe được giọng điệu này hư một tiếng, người này thật sự là quá nhiều giá tử, nhìn xem chỉ hình niên đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Như thế nào sẽ có loại này người đại diện đâu? Trương Dương lấy ra điện thoại, đánh một cái 120 nói, "Người tốt, nhuận hoa khách sạn, có cái bệnh nhân, phiền phức đến một chuyến." Trương Dương nói chuyện điện thoại xong về sau, tức giận đến đường đi mặt đều tím bầm, hắn lần đầu nhìn thấy loại này vents. "Đi a, Tiểu Nghiên, Triệu cục trưởng bên kia vẫn chờ chúng ta đây. Làm xong nên làm sự tình về sau." Trương Dương đối chỉ Hình Nghiên hô. Chỉ Hình Nghiên nhìn một chút ngồi ở trên giường đường đi, có chút xấu hổ, thế nhưng là Trương Dương ở nơi nào kêu chính mình, chính mình đi cũng không được, không đi cũng không phải. "Đi." đừng để Triệu cục trưởng chờ quá lâu. Trương Dương có thúc dục một bên. "Ách, tốt." Trí Hinh Nghiên vội vàng nói, "Mau từ phòng trong đi ra." Đường tỷ ở một bên còn nghi động một cái, Trương Dương cũng không quay đầu lại nói, "Đừng lộn xộn, không thì sẽ tạo thành hai lần tổn thương." "Ngươi?" Đường tỷ hư một tiếng, ngồi tại bên giường bất động. Ra tới về sau, Trương Dương đón một chiếc xe, đi đến Triệu cục trưởng địa phương. "Ngươi như thế nào có như vậy một cái người lại diện?" Trương Dương nhìn vừa rồi Đường tỷ, kia vẻ váo hung hăng dáng vẻ, cùng Trí Hinh Nghiên một chút khác biệt. Kia là công ty cho phối ta trước đó là không có kinh tế người." Chí Hy Nghiên ngượng ngùng nói, "Phản phất nhà của mình người đại diện là chính mình bề ngoài đồng dạng, không có gì không muốn ý tứ, nàng là nàng người là ngươi." Trương Dương suy tư một hồi hỏi, "Nếu là như vậy, người cái kia người đại diện có thể hay không cố ý làm khó dễ ngươi?" Chí Hy Nghiên đầu nghe nói như thế, một hồi đỏ mặt, "Hắn đây là tại quan tâm chính mình sao?" "Không có gì." Chí Hy Nghiên không nhanh không chậm nói, "Chúng ta đều là lợi ích làm chủ, bình thường sẽ không lục đục với nhau." Lời này xác thực nói có lý, tất cả mọi người là vì kiếm tiền, có thể nói là một lòng. Chỉ là Nang dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Thấy Trì Hinh Nghiên không muốn nói, Trương Dương cũng không có ý định hỏi nữa, mỗi người đều có điểm bí mật nhỏ của mình. Đi vào cục cảnh sát về sau, Triệu Thanh Vân nói một chút chuyện xảy ra tối hôm qua, đã xử trí như thế nào nam tử kia, kỳ thật hắn chỉ cần muốn hỏi một chút, Trương Dương đối cái này xử trí hài lòng hay không. Làm sao tới nói Trương Dương thế nhưng là nam cạng thành phố anh hùng, mặc dù thời gian dài như vậy đi qua, đại chúng đã quên mất không sai bị lắm, nhưng là Triệu Thanh Vân thế nhưng là vẫn luôn không có quên rời. Trương Dương nghe xong chân tướng mới biết được, đây là Trì Hinh học lớp Trí Hy Nghiên đã có thể trở thành đang hồng minh tinh, tốt nghiệp viện trường học khẳng định không sai, cũng sẽ có rất nhiều nhân tài, thế nhưng là không nghĩ tới, loại người này bên trong, lại còn có loại này vô lại. Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Trương Dương cũng không để ý đối phương xử trí như thế nào, chỉ là hy vọng loại người này về sau không muốn đang dây dưa Trí Hy Nhiên. Làm xong ghi chép về sau, Trương Dương cùng Trí Hy Nghiên đi ra cục cảnh sát, chuẩn bị tìm một chỗ uống một chén. Tìm một cái không lớn không nhỏ quán cà phê, Trí Hy Nghiên lấy ra điện thoại, tại đấy bổ thượng phát một đầu tin tức, rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Mà Trương Dương lúc này cũng có một cái ngạc nhiên phát hiện. chương 539, tín đồ tăng trưởng. Chính mình vừa rồi tín đồ lại có tăng trưởng. Tín đồ của hắn đã rất lâu chưa từng có tăng trưởng mặc dù có 100 vạn tín đồ, thế nhưng là những này tín đồ cũng không phải là mỗi người đều cũng giống như mình không may, sở dĩ không may điểm cung cấp đứng lên, cũng ít đáng thương. Không thì một người cung cấp 1 vạn, chính mình tới hiện tại đã sớm thăng cấp. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, tín đồ của mình lại có tăng trưởng rồi. Hắn nhìn một chút đang chơi điện thoại trì hình nên hỏi, người đang làm gì? Về bộ a Trí Hy Nghiên hì hì cười một tiếng, cơ hồ muốn cười ra tới một đóa hoa tới. Cùng sao chọi cùng nhau tại quán cà phê uống cà phê, hy vọng gần nhất có thể đi đi đen đuổi. Trương Dương nhìn một chút cái này người bồ, phía dưới bình luận thỏa thỏa rất nhanh liền hơn bạn. Sau đó lại nhìn xem chính mình người bồ, quả thực là quá đáng thương. Đây chính là chủ bá cùng mình Tinh chính là a. Trương Dương trong lòng cảm thắn nói, không muốn nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù nhận biết Trí Hy Nghiên có một đoạn thời gian, thế nhưng là căn bản không có chú ý qua nàng người bồ. Hắn thuận tay điểm một cái chú ý, hướng xuống mở ra lại còn có người đối sao chổi phụ cập khoa học. Sao chổi, tính danh đã từng vẹn vẹn bằng vào há miệng, liền làm bàng ra toàn bộ gờ gờ rơi, danh phó khi dễ sao chổi, làm người thường nói liền là ai khi dễ ta, ai không ai, ta khi dễ ai ai không ai, hắn không có khi dễ qua người tốt. Trương Dương vừa nhìn, ngoại trừ danh tự cho chính mình nhận ấp, lại còn có nhiều như vậy sự tình, đều bị người cho phụ cập khoa học ra tới. Chẳng lẽ cũng là bởi vị trí nghiên như vậy một đầu về bộ, tiến độ của mình liền tăng trưởng. Hắn tiếp tục nhìn một chút phát, cơ hồ tất cả mọi người vết đến, phát sao chổi gần nhất đen đuổi đều quét rớt. Trương Dương thấy cảnh này, cơ hồ đều phải khóc, tín đồ của mình chỉ đơn giản như vậy tăng trưởng, vậy mà liền đơn giản như vậy. Chính mình trước đó tại sao không có nghĩ tới đâu? Lão bản, đến hai chén cà phê. Trương Dương kêu gọi lão bản. Hắn đối Trì Hy Nghiên nói, ta mời ngươi uống cà phê. Trì Hy Nghiên nghe được câu này, thư một tiếng nói, nơi đây cũng quá hẹp hỏi à. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, chính mình chỉ là có điểm cao hứng, thông qua minh tinh hiệu ứng liền có thể để cho chính mình tiến độ tăng trưởng, Trương Dương rất nhanh liền có một cái ý nghĩ, một cái tạo sao ý nghĩ. Dương ca, thời gian dài như vậy không có đơn giản, đều đi làm cái gì rồi? Trí Hinh Nghiên có chút hiếu kỳ, chính mình đi chụp một cái địa ảnh, sau đó lại mở một cái công ty. Trương Dương cũng không có cái gì giấu giếm, dù sao loại chuyện này, nói ra đối với chính mình đều không có ảnh hưởng. Nói không chừng Trí Hinh Nghiên tâm tình một tốt, lại cho chính mình phát một cái 100 bộ, chính mình điện ảnh liền có thể trước thời hạn lựa cháy đến rồi. Ai biết đối phương hử một tiếng. Trương Dương cũng không biết mình nói sai câu nói kia, mặc dù ta là lao tài xế, nhưng là tâm tư của nữ nhân, căn bản không hiểu rõ a. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đóng phim thế nhưng cũng không tìm ta. Chí Huynh Nghiên hừ một tiếng nói, còn có cầm hay không ta làm bằng hữu. Trương Dương bị như vậy vừa hỏi, mang theo vẻ lúng túng, hắn bất đắc gì nói, chủ yếu là ngươi xuất tràng phí quá đắt, người người cũng biết. Chí Huynh Nghiên bị vừa nói như thế, phất một tiếng bật cười, nhìn Trương Dương nói, tốt ta, chuyện này ta liền không tìm ngươi là chuyện, về sau nếu là lại có điện ảnh, nhất định phải nhớ rõ tìm ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên. Ngươi mở một cái công ty. Công ty gì? Chí Huynh đối Trương Dương cách nhìn một lần lại một lần thay đổi. Căn bản không biết Trương Dương che giấu bao sâu. Công ty. Trương Dương trầm ngâm một hồi, cũng không thể nói chính mình mở một cái quản linh cứu và mai táng công ty đi, này nói đến quá khó nghe. Mở một cái công ty bảo an. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Ngô Phong cho chính mình nói sự tình, vội vàng trả lời. Công ty bảo an. Chí Hy Nghiên nghe được câu trả lời này, có chút một bụng nói, người cái này thân thể, làm sao có thể đi làm bảo vệ? Nàng đột nhiên nghĩ đến Trương Dương đang quay phim truyền hình thời điểm biểu hiện, phía sau hắn linh mẫn, hoàn toàn có thể làm cái bảo vệ nhân viên. Kỳ thật nàng chỉ là muốn kể chuyện cười. "Ta, chờ Ngư công ty bảo an làm xong về sau, nhớ rõ cho ta mấy cái." Trí Hinh Nghiên khẽ cười nói. Hai người cứ như vậy hàn huyên một hồi, mà Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vừa nhìn là Lô Phong đánh tới, vội vàng nhận nghe điện thoại nói: "Uy, Lô ca làm sao vậy?" "Trương huynh đệ, ngươi hôm qua nói công ty bảo an, ta đã cho ngươi đăng ký tốt." Lô Phong cười ha ha một tiếng, "Ngươi chừng nào thì có thời gian đến một chuyến a?" Trương Dương nghe xong, này lợi hại, chính mình hôm qua nói sự tình, xế chiều hôm nay liền làm tốt, cái này hiệu suất làm việc coi như đặt ở chính mình Thanh Sơn bang cũng bé có nhanh như vậy a. Loka, ta một hồi liền trở về, ngươi chờ ta một chút. Nói xong Trương Dương bận bịu chính xác đối Trì Hinh Nghiên nói, ta muốn trở về một chuyến. Dù sao ta cũng không có chuyện làm, liền theo ngươi cùng đi đi. Trì Hinh Nghiên theo bao hết tìm một cái kính râm mang lên. Trương Dương vốn còn muốn nói đối phương là Minh Tinh, muốn cự tuyệt, thế nhưng là Trì Hinh Nghiên thế nhưng chính mình tự mang kính dâm mang lên trên, cái này khiến chính mình lý do cự tuyệt cũng không có. Trong nháy mắt, hai người đón xe đi tới Ngô Phong biệt tự, gần nhất Ngô Phong vận khí dần dần trở về chung quanh bảo vệ còn có vệ sĩ, đều cho giúp đi. Trí Hinh Nghiên nhìn thấy căn biệt thự này thời điểm, hơi sửng sở, nơi này nàng là biết đến, đây là Nam Cảng thành phố nhà giàu nhất biệt thự, trương dương thế nhưng tới này cái địa phương, chẳng lẽ hắn cùng Nam Cảng thành phố thủ phủ là thân thích? Thế nhưng là đi vào về sau, nàng liền phát hiện chính mình nghĩ sai, đối phương thế nhưng kêu Trương Dương một tiếng Trương huynh đệ, cái này nói rõ hai bên là bình khởi bình tọa. Bất quá rất nhanh Chỉ huynh Nghiên có bình thường trở lại, Trương Dương năng lực tuyệt đối là có thể cùng Nam Cảng thành phố thủ phủ xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Kỳ thật Ngô Phong còn đem Trương Dương xem như chính mình bằng hữu, đây cũng không phải là bình khởi bình tọa đơn giản như vậy. Liên chỉ bằng vào cái này một ngày thời gian, đem Trương Dương sự tình làm tốt cũng có thể thấy được tới. Nô Phong nghe được Trương Dương đi vào, vội vàng theo đại sảnh đi ra, nhìn thấy Trương Dương bên cạnh thế nhưng nhiều một nữ nhân. Nữ nhân đeo kính đen, thấy không rõ lắm bộ dáng gì, nhưng là dáng người thất tha, khuôn mặt gầy gò, không cần nhìn liền biết cái mỹ nữ, không thể so với chính mình nữ nhi kém. Hắn muốn là muốn để cho chính mình nữ nhi cùng Trương Dương nơi hảo quan hệ, hiện tại xem ra là không có khả năng. Lô Phong cũng không có đi hỏi cái này nữ nhân là ai, hắn mang theo Trương Dương đi tới đại sảnh, lấy ra mấy cái hợp đồng. Hắn chỉ chỉ trên hợp đồng nói, địa điểm cũng đã cho tốt, ta chiếm hữu 20% cổ phần, không có vấn đề a? Một câu nói kia không phải yêu cầu, mà là thương lượng. Trương Dương nhẹ gật đầu, mà chỉ hình như từ khi đi vào về sau, vẫn giữ ý lặng, không nói gì. Mà tâm tình của nàng đã như là kinh đào hải lãng. Chương 540, Thanh Sơn bang thành công truyền hình. Trước mắt người này thật là nam cường thành phố thủ phủ sao? Vậy mà tại cùng Trương Dương thương lượng Người này rốt cuộc cùng Trương Dương rốt cuộc quan hệ thế nào? Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình đối Trương Dương hiểu rõ thật sự là quá ít, mà lại là ít đến thương cảm cái chủng loại này. Mà đúng lúc này, một hồi giày cao gót thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến, một cái làn da trắng nón, giữ lại tóc ngắn thiếu nữ đi đến, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hừ một tiếng. Lại liếc mắt nhìn Trương Dương nữ sinh bên cạnh, dáng người cao gầy, tóc đen áo choàng, dáng người thư tha, thế nhưng so với chính mình tư sắc còn nhiều hơn trên mấy phần. Nàng không khỏi hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ trắng đều bị heo cho hủy. Kỳ thật Trương Dương nhìn kỹ một chút vẫn là rất đẹp trai. Tiểu Băng, có chuyện gì sao? Lô Phong nhìn thấy chính mình nữ nhi đi vào, lại vừa vận đụng tới Trương Dương mang theo một nữ nhân, hình ảnh có chút xấu hổ. Nghe được có người đến, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới. Lô Băng hừ một tiếng, giẫm lên cổ cộc cộc giày cao gót đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Trì Hy Nghiên. Mà chỉ Hy Nghiên cũng lộ ra kính dâm đánh giá nữ sinh này, trong lòng mỉm cười. Nữ sinh nhìn thấy Trì Hy Nghiên khẽ miệng một màn kia tươi cười, hừ một tiếng, trong lòng lại có chút ghen ghét. Thật là, ta ghen ghét hắn làm gì? băng hử một tiếng về tới phòng của mình Trương Dương cũng cười cười xấu hổ này nô băng thật đúng là chính mình đoan ra nhìn thấy chính mình nữ nhi đi xa về sau nô Phong lần nữa chỉ chỉ hợp đồng nói mấy cái này hợp đồng là công ty công thương đăng ký còn có địa điểm chiếm dụng hợp đồng chỉ cần ngươi ký tên hai ngày qua đi công ty liền có thể chính thức thành lập còn muốn nhắc nhở ngươi một chút Nam cả nơi này công ty bảo an cũng không ít khả năng ngay từ đầu không phải rất tốt làm nô phong cuối cùng nhắc nhở một chút Trương Dương Trương Dương nhẹ gật đầu nói cái này ta sẽ tự mình ý nghĩ làm sao tới nói Chính mình những này người đều là trước đó Thanh Sơn bang, luận cách đấu thật đúng là không có mấy người có thể đánh thắng được. Trương Dương cũng không lo lắng có người kiếm chuyện. Đối Trương Dương tới nói bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn sự tỉnh. Cùng Ngô Phong lại nói một chút làm công ty chuyện, Trương Dương liền trở về, ở giữa tiện đường cũng đem chỉ hình nghiên đưa trở về, tiếp tục liên đợi đến sẽ Thanh Sơn bang, nói một chút chính mình ý nghĩ. Trở lại Thanh Sơn bang thời điểm, mới tới Lý Khánh Địch đang cùng Sở Vân Hạo học tập cách đấu kỹ thuật, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trương Dương biết, bọn họ đều là tập quán lỗ mãng, nếu như nói thẳng thành lập công ty khả năng có người sẽ còn không đồng ý, thế nhưng là nếu như không thành lập công ty lời nói, thường tại bờ sông đứng nào có không ứng dạy. Lão đại. Trương Dương vừa đi vào, mấy người đại hàn túi người hô. Lão đại. Vừa tới Lý Khánh Địch cũng học theo. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Các vị, tuyên bố một việc." Trung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, hết thể mọi người tụ lại với nhau. Hắn đốn một hồi nói, "Chúng ta Thanh Sơn bang vào hôm nay giải tán." Giải tán? Đám người nghe xong, trực tiếp xôi trào. "Lão đại, vì cái gì muốn giải tán? Chúng ta đều đã không ăn trộm công đoạn." Chính là lão đại là có người hay không tại giở trò, đánh hắn nha, chúng ta còn không sợ." Trương Dương vội vàng khoát tay, hắn chỉ là dự định trước tạo nên một chút không khí, "Này nếu là đánh ra ngoài, chính mình mở công ty ý nghĩ liền không có. Ta quyết định đem chúng ta Thanh Sơn Bang chuyển hình, về sau không còn là một bang phái, mà là một cái công ty." Trương Dương đưa tay nói, nhìn thấy phía dưới người biểu tình, có người do dự, có người hào náo, có người hưng phấn. "Không sai, công ty." Trương Dương có lặp lại một bên, thuận tiện đem chính mình ý nghĩ nói một lần, đám người nghe về sau cảm giác lao đại nói rất có lý. "Lão đại anh Minh Trong đám người có người hô một câu. Trương Dương vội vàng làm một cái rừng thủ thế nói, về sau cũng không cần gọi ta lão đại rồi, gọi ta Trương Đồng. Đúng vậy, lão đại. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại là cái dạng này. Về sau 3 ngày, Trương Dương cuối cùng đem chính mình công ty địa điểm còn có một ít công ty điều khoản đều làm xong, chính mình huynh đệ đều đổi lại một cái bảo vệ trang phục. Trương Dương nhiều lần cương điệu, không còn đi làm trước kia chuyện, nếu ai phạm vào trộm vặt móc túi, tuyệt đối chặt chẽ xử trí. Mở công ngày, đến người đầu tiên chính là Ngô Phong, làm cổ đông còn có người ủng hộ, hắn nhất định phải đến. Cái thứ hai đến thì là trì hình nghiên, lần này nàng không có đeo kính dâm, hoàn toàn liền cho Trương Dương chống đỡ bãi. Người nghe nói không? Nô Phong thành một cái công ty bảo an, đều mời tới hao tiểu thư đến đại diện. Nô Phong đều là nhà giàu nhất, còn mở cái gì công ty bảo an? Không sai, ta nghe nói là bên cạnh người kia mở, hắn trước là thành Sơn Bang Lão Đại, đây chính là muốn tẩy trắng chính mình. thành Sơn Bang Lão Đại? Như thế nào trước đó chưa nghe nói qua này một người? Trong lúc nhất thời tin đồn đầy trời, lại thêm trì hình nghiên đến, làm rất nhiều truyền thông cũng tới đến đưa tin Lô Phong trên đài nói mấy câu về sau liền xuống đến rồi, mà chỉ Hinh Nghiên mới vừa lên đi, một hồi xôn xao. Lô Phong không khỏi lắc đầu, chính mình cái này nhà giàu nhất danh khí, lại còn không bằng một cái đang hồng minh tinh. Chỉ Hinh Nghiên vài lần lời nói, liền làm đám người thay đổi đối công ty bảo an cách nhìn, hơn nữa còn hứa hẹn chính mình sẽ ưu tiên tại Thanh Sơn công ty bảo an chúng chiêu người. Phen này chép làm, trong nháy mắt làm Thanh Sơn công ty bảo an bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Trương Dương cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát triển thuận lợi như vậy, mà liền tại đám người vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ thời điểm, la Chí Vĩ cùng Triệu Thanh Vân cũng mang người đến rồi, đồng thời còn đặc biệt cho Trương Dương một cái món bài. Cái này không đồng dạng, toàn bộ công ty liền tiến hành một lần thăng hoa. Đây cũng là giải quyết La Chí Vĩ cùng Triệu Thanh Vân một mầm hòa lớn, Thanh Sơn bang thế nhưng là Nam Ninh cạm thức bang phái lớn nhất, bọn họ nếu là tự nguyện cho chính mình tẩy trắng, cao hứng còn không kịp đâu, khẳng định là sẽ không ngăn lại. Công ty mở lễ vẫn bận đến hạ buổi trưa, sau khi hết bận, Trương Dương vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mở ra điện thoại vừa nhìn, lý toàn thông thế nhưng cho chính mình đánh 5 cái điện thoại. Trương Dương thở dài một tiếng, Đây là muốn mệt chết chính mình tiết tấu a, cũng không thể lại để cho ta đi một chuyến lưu ly thành phố đi, hắn do dự một hồi, vẫn là đem điện thoại đánh trở về. Trương Đồng, bên này thị dân yêu cầu, hỏa táng trước đó phải có người hóa trang. Lý Toàn Thông cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, trang điểm. Trương Dương nghe được yêu cầu này, cảm giác vài con quạ đen từ không trung bay qua. Kia không phải là bệnh viện việc cần phải làm sao? Trương Dương hỏi lại đến. Cái gì là thời điểm cho thi thể trang điểm hoàn thành quản linh cứu và mai táng quan sự tình? Thế nhưng là bên này bệnh viện. Hắn nói phẫn nộ. Không hề tiếp tục nói. Trương Dương thở dài một tiếng nói, ta phải một người đi qua. Cúc điện thoại về sau, Trương Dương cho Anu gọi một cú điện thoại đi qua. Vừa vặn chính mình bên kia cũng khuyết thiếu một người công ty quản lý, Anu đi qua vừa vặn. Trương 541, người đây là làm nằm vùng. Trương Dương cũng biết chính mình rất lâu không có liên lạc qua Anu, lần này vừa vặn làm nàng đi lưu ly thành phố phát triển, tại Đông Hải cái chỗ kia vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa Trương Dương còn có chính mình ý nghĩ, về sau cũng dự định một ít chuyện đi lưu ly thành phố phát triển. Dù sao cái chỗ kia mậu dịch lui tới hoàn cảnh đều là nhất đẳng tốt. Dương ca, Anu kết nối điện thoại về sau, thanh âm không lớn, có chuyện gì sao? Trương Dương nghe xong, cảm giác sự tình có điểm không đúng, hắn vội vàng lên cần hỏi han, "Tiểu Nhu, làm sao vậy? Không thoải mái sao?" "Không có, còn tại đi làm." Anu kết nối điện thoại thời điểm, vừa vẫn là khi làm việc, sở dĩ không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị bị người nhìn thấy. Hơn nữa gần nhất trong bệnh viện vừa vặn mới đều tới một cái chủ nhiệm, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. "Đừng lên bàn, ta tại Lưu Ly thành phố có cái công ty, ngươi đi giúp ta quản lý một chút." Trương Dương không chút khách khí nói Dương ca ngươi lại tại nói đùa ănu thanh em không lớn mang theo một kia kiarỗ Trương Dương bất đắc dị gãi đầu một cái nói thế nào ta nói đùa đâu là không tin ta thật ngươi đến liền có thể báo tên của ta là được Trương Dương biết Anu có muốn rời khỏi Đông Hải ý nghĩ hơn nữa nàng mới bao nhiêu người không có khả năng muốn tại Đông Hải làm cả đời bác sĩ về sau khẳng định phải đi lớn thành thị phát triển Anu không phải không tin Dương ca mà là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được nói thật nàng cũng không có ý định ở đây làm càng là địa phương nhỏ Nhân tình vị càng nặng, chính mình năng lực cũng không thể trở thành chính mình lên cao tiền vốn. Dương ca, ta đi làm gì? Nàng rất hiếu kỷ, có công việc gì để cho chính mình làm? Trương Dương bị như vậy vừa hỏi, cũng có chút nghẹn lời, làm Anu đi làm quản lình cứu và mai táng quán nhập liệm sư, không tốt ta. hắn vô vô đầu của mình, cảm giác vừa rồi chính là đầu nóng lên, cho Anu đánh qua. tiểu nhu, cái này ta không nghĩ tới. Trương Dương lúng túng nói. Tốt ta, ta đi đến rồi nói sau. Anu nghe lời này, đã đoán được Trương Dương là cần chính mình hỗ trợ, hơn nữa về sau chính mình có thể làm Cùng Ngài An Nu liền từ trước đi đến, mua đi lưu ly thành phố vé máy bay. Mà cái kia vẫn luôn nghiêm ngặt chủ nhiệm, nghe được An Nu muốn từ trước, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Kỳ thật nếu như chính mình không bị điều tới lời nói, An Nu liền sẽ tân tấn chủ nhiệm. Nàng đi vào về sau, muốn tìm xem An Nu phiền phức, lần này An Nu thế nhưng trực tiếp đi, trong lòng không chỉ có chút thất lạc. An bài tốt An Nu về sau, Trương Dương dự định tại Nam Cảng đợi tầm vài ngày, hào ứng đối một ít đột phát vấn đề. Trước đó Ngô Phong cũng đã nói Nam Cảng nơi này thường xuyên có minh tinh tới quay diễn, cho nên khi công ty bảo an còn không biết đều nói đồng hành là hoàn gia, trên một điểm này, Trương Dương hết sức cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh hai vòng, Trương Dương cũng chuẩn bị rời đi Nam Cảng đi Lưu Ly, dù sao An Nu còn tại Lưu Ly thành phố. Sáng sớm, Trương Dương vừa tỉnh lại, liền nghe được cửa ra vào ồn ào. Mở cửa vừa nhìn, một ít băng bó thật cao, sương mặt xương mũi người đứng tại cửa ra vào, hô hào muốn gặp Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Trương Dương vừa nhìn, đây là tình huống như thế nào? Chính mình tay chân ngứa, lại đem người khác đánh. Ta chính là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản. Trương Dương đứng dậy, nhìn đối phương dáng vẻ không nhịn được cười. Các người Thanh Sơn công ty bảo an như thế nào đánh người đâu?" Một cái trống gậy người đứng ra nói. "Đánh người?" Trương Dương nhìn bọn họ quẹ chân quẹ chân, đánh thạch cao đánh thạch cao, nhíu mày. "Không sai a, chúng ta công ty bảo an chính là đánh người, này không có màu bệnh a." Trương Dương giang tay ra nói, "Các người có phải hay không phạm vào chuyện gì?" Những này người nghe xong, tiếng oán than dậy đất, không nghĩ tới người lao bản này thế nhưng không biết xấu hổ như vậy một cái chủ. Mắt thấy có náo nhiệt có thể nhìn, đám người rất nhanh xuống tới. Thanh Sơn công ty bảo an tùy tiện đánh người. Mấy người chỉ mình mặt trên nói, ngươi xem một chút ra tay đa trọng. Tùy tiện đánh người, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn công ty bảo an đâu, gọi cường đạo công ty được rồi. Chính là lại còn có loại chuyện này, thật là khiến người ta xem thường. Trương Dương một câu còn chưa nói đâu, những này không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng liền đã đem chính mình đưa vào, làm hắn đau cả đầu. Có người còn phát khởi với bù, rất nhanh chính xác sự tỉnh, liền lên Nam Cảng thành phố đứng đầu. Mới thành lập Thanh Sơn công ty bảo an hoài nghi tùy tiện đánh người. Hơn nữa còn bổ sung ở đây video. Làm Thanh Sơn công ty bảo an thành lập sau 2 tuần lại một lần nữa trở thành đứng đầu. Cũng không lâu lắm, Nô Phong liền đến, làm Nam Cảng thủ phủ, lại thêm là cái công ty cổ đông, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Cũng may Ngô Phong là trải qua chiến trường thương nhân, rất nhanh liền đem sự tình trước lắng lại xuống dưới. Đồng thời hứa hẹn 3 ngày về sau, đem sự tình kết quả xử lý công bố ra ngoài. Nói ra lời này, quần chúng người cũng tán đi, đối phương đều đã cho biện pháp giải quyết, lại nhìn tiếp cũng không có cái gì để mắt. Hai người tới phòng họp, Ngô Phong xoa xoa mồ hôi trán. Vô luận làm cái gì công tác Sợ nhất chính là dư luận áp lực, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Trương huynh đệ, ngươi có biết hay không đánh người chính là ai? Lô Phong uống một chén nước, thoáng có chút xấu hổ hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu nói, không phải ta người ra tay, ta dám khẳng định. Lô Phong nghe được câu này, nhẹ gật đầu nói, ta cũng biết, là có người muốn tìm phiền thoái, nhưng là hiện tại cấp cho ngươi cái phương pháp giải quyết. Hiện tại đám người kia cũng không quan tâm chuyện đã xảy ra, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, cuối cùng giải quyết thế nào. Nô Phong theo thương nhiều năm như vậy, tự nhiên biết những này người rốt cuộc muốn làm gì. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trước cũng phát qua hối bổ của bà, để cho chính mình giành khí lớn vượng, đồng thời còn làm sụp đổ bằng gia, tự nhiên cũng biết dư luận áp lực. Hắn lúc ấy thành lập công ty chỉ là muốn để Thanh Sơn bang truyền hình, thế nhưng là không nghĩ tới truyền hình về sau còn có loại phiền bãi này. Nhất định phải một lần giải quyết, không thể thỏa hiệp. Trương Dương ánh mắt kiên định, đối Ngô Phong nói, ta là một cái công ty mới, nếu như không thể giải quyết vấn đề, một mặt thỏa hiệp, khẳng định như vậy còn sẽ có lần thứ hai. Mà liền tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, cửa ra vào huynh đệ nói, lão đại, Triệu Thành Vân đến, đến rồi. Nói qua bao nhiêu lần gọi ta Trương Đồng. Trương Dương tức giận không thôi nói, mình nói bao nhiêu lần, đối phương chính là không nói lời nào. Triệu Thanh Vân không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc vào một thân thường phục, màu đen tay áo dài tăng thêm màu đen quần jean, phát họa ra hoàn mỹ đường cong đường cong. Một người nam nhân thế nhưng dáng người còn bảo trì tốt như vậy. Người đây là tới làm năm vùng. Trương Dương lần đầu nhìn thấy Triệu Thanh Vân không có mặc đồng phục cảnh sát, trêu chọc một câu. Triệu Thanh Vân cũng không nao, lấy ra một cái USC bê nói, ta là tới tặng lễ. Chương 542, chân tướng công bố. Tặng lễ Trương Dương nghe xong, đây chính là có ý tứ. Ta vẫn là lần đầu nghe nói. Trương Dương nói được nửa câu, trực tiếp quát khoát, khoát tay nói, "Lễ vật gì?" Triệu Thanh Vân chỉ chỉ cái kia USB, không nói gì, Trương Dương tìm một đài máy tính, đem USB trên vào, bên trong chỉ có một văn kiện. Trương Dương mở ra văn kiện, hình ảnh đầu tiên là dừng lại tại một cái ngã tư đường, rất nhanh một đám người đi vào ngã tư đường một cái trong bụi cỏ, đem chính mình giấu ở bên trong. Cái video này đặc biệt rõ ràng, vừa nhìn liền biết là hôm nay tìm đến sự mấy người kia. Video vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Trương Dương đè xuống mau vào, ước chừng nửa giờ đầu về sau, một đám người mang theo một cái nam tử đi tới xe trên, mà những người kia chính là Trương Dương công ty bảo an người. Ngay lúc này, ngồi xổm ở bụi cỏ người đột nhiên bật ra, hướng về còn chưa thượng nam tử phóng đi, phía bên chính mình người cũng được không yếu thế, hai bên đánh nhau ở cùng nhau. Kết quả cuối cùng khẳng định không cần nghĩ, phía bên chính mình người làm sao tới nói cũng là Thanh Sơn ba người, mấy chiêu qua đi, đối phương liền đều bị đánh ngã, mà nam tử kia cũng làm bộ không nhìn thấy lái xe rời đi. Trương Dương nhìn một hồi, nhíu mày Hắn vốn dĩ tưởng rằng có người giả mạo chính mình Thanh Sơn công ty bảo an đi đánh người, không nghĩ tới ra tay đánh người thật là chính mình người. Bất quá, đối phương đây là chiêu đánh, nên đánh. Thế nhưng là kia nam nhân, chính mình vẫn luôn chưa từng gặp qua, đây rốt cuộc là ai? Chính mình bị vu hám thời điểm, cái này nam tại sao không có xuất hiện qua? Đây là một cái cùng một cục, nếu như chính mình người không có đánh qua, hôm sau vừa báo nói, Thanh Sơn công ty bảo an bảo hộ bất lực, dẫn đến nam tử bị thương. Nếu như bảo vệ tốt, sự tình liền sẽ phát triển cho tới hôm nay như vậy. Nếu là không có cái này theo dõi, chính mình thật là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Cái này nam cũng có thể là bọn hắn người. Thế nhưng là đám người này cũng quá ngu một chút, như thế nào còn tại có theo dõi địa phương làm việc đâu. Triệu Thanh Vân cũng nhìn ra Trương Dương ý nghĩ, chúng ta tại ngã tư đường loại trừ một cái theo dõi bên ngoài, vẫn là có một cái theo dõi. Những này người cũng không biết, người cũng không nên biết. Triệu Thanh Vân sau khi nói xong, không có tại tiếp tục nói tiếp. Tốt. Trương Dương cầm USB bế nói, lễ vật ta liền nhận, cho La cục nói, tìm thời gian mời hắn ăn cơm. Triệu Thanh Vân giúp hắn chỉ là không muốn để cho cái này chuyển hình bang phái tiến vào đại chúng tâm mắt, nếu như vừa mới chuyển hình liền bị chết ép, về sau là ngạch sẽ còn chuyển hình. Trợ giúp Trương Dương cũng bất quá là đang trợ giúp chính mình. Cầm tới chứng cứ về sau, Trương Dương thở dài một hơi. Nô Phong cũng cảm giác sự tình kịch vui tính biến hóa thật sự là quá nhanh, hắn vỗ vỗ Trương Dương bả vài nói, "Trương huynh đệ, ngươi có thể không cần gọi sao chổi, vận may này thật sự là quá tốt rồi." Lại là Ngô Phong cũng hiểu, đó cũng không phải vận khí tốt, mà là sự tình cho phép, nó nhất định phải hướng về cái phương hướng này phát triển. Nếu không chúng ta ngày mai liền công bố chuyện này nộ Phong mang theo thương nhân tư Duy hỏi tại thương nhân xem ra làm việc liền cần lôi lệ phong hành Trương Dương khoát qua tay ba ngày sau đi ta muốn đi tìm tìm Nam từ kia Thanh Sơn bang mặc dù chuyển hình thành một cái công ty nhưng là loại chuyện này vẫn là muốn dựa theo chính mình quy c cụ trong bang giải quyết một cái không có kế tiếp gian nan khổ cực Lô Phong cũng thở dài một hơi đi làm việc chính mình chuyện Trương Dương đem video giữ một phần đem A Minh hô tới chỉ chỉ theo dõi Nam từ nói cái này Nam có phải hay không đến tiêu lên bảo vệ tra một chút tư liệu của hắn a Minh nhìn một chút, rất nhanh liền ra ngoài lấy ra một cái văn kiện đưa cho Trương Dương nói: "Lão đại, hết thể tư liệu đều ở nơi này." Trương Dương kết quả văn kiện về sau, gọi một cú điện thoại đi qua, một cái máy móc tính thanh âm nói: người tốt, người gọi dãy số tạm thời không người kết nối." Hắn đã sớm đoán được sẽ phát triển thành tình huống này. Cho hắn làm bảo vệ người đều là ai? Trương Dương cúp điện thoại về sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn trên, một cái tay khắc cầm văn kiện, nhìn một chút tin tức của người đàn ông này. Cái này nam nói không chừng đều là làm giả. Hắn suy tư một hồi, cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại ai, Dương ca ngươi không địa đạo a thời gian dài như vậy không có gọi điện thoại cho ta Hoàng húc nhận lấy điện thoại liền lớn tiếng kêu la cút Trương Dương tức giận nói một người Nam ta điện thoại cho ngươi làm gì giúp ta tra một chút người này Trương Dương đem điện tử phiên bản văn kiện phát đi qua ta đi Dương ca ngươi đây không phải thực kỹ càng sao Hoàng húc tiếp vào văn kiện về sau nhìn một chút tin tức phía trên bao quát lúc nào xuất sinh ngươi cũng có còn làm ta cha cái gì lại kỹ càng cũng là giả không có tác dụng gì Trương Dương nói rõ sự thật Hoàng Húc nghe được Trương Dương trả lời thản trọng hỏi: "Dương ca, ngươi có phải hay không tại giúp Hắc Bang làm việc?" "Xéo đi." Trương Dương cảm giác ra hỏa này náo động như thế nào như vậy lớn. Nửa giờ về sau, Hoàng Húc đem tư liệu phát trở về nói, đại bộ phận đồ vật đều tìm đến, Dương ca phát đạt về sau, không nên quên huynh đệ. Trương Dương cười hắc hắc, nói thật làm Hoàng Húc tại quản linh cứu và mai táng quán công tác, thật là có chút cốt tải. Hắn mở ra Hoàng Húc cho tư liệu nhìn, người này tên gọi Trần Đẹp Trai, là bạn sứ một cái công ty bảo an Thăng Ưu, bình thường sẽ xuất hiện địa điểm, hào khách sạn. Trương Dương nhìn một chút đem tư liệu đóng dấu một phần, đưa cho A Minh nói: "Đem đi đi, muốn xử lý như thế nào xử lý như thế nào, lau sạch cái mông, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích." A Minh cầm tới tư liệu hắc hắc liền ra ngoài, chính mình những cái kiêu hãnh đệ trong lòng hiện tại còn khó chịu đâu, chính mình rõ ràng đi bảo hộ người nhà, kết quả lại bị người trả đúa. Nếu không phải là bởi vì hiện tại là một cái công ty, cũng không thể tái sử dụng trước kia thủ đoạn đi, hiện tại lao đại đều nói như vậy, chính mình liền có thể buông tay đi làm. Chờ A Minh đi ra ngoài về sau, Trương Dương mua một cái đi lưu ly thành phố vé máy bay chuẩn bị 3 ngày sau đem sự tình công bố ra. 3 ngày sau, Trương Dương tại một lần đứng tại công ty bảo an cửa ra vào, hơn nữa còn đem chính mình hết thể bảo vệ nhân viên đều triệu tập trở về. Nhìn thấy cái trang diện này, tiếp tục rất nhiều người đều xuống tới, thế nhưng là 3 ngày trước những người kết nhưng không có đến rồi. Các vị, trước mấy ngày công ty của chúng ta ra một điểm nhỏ vấn đề. Trương Dương nhìn người phía dưới, chậm chậm nói. Muốn nói xin lỗi liền vội vàng xin lỗi, không muốn làm những chuyện này. Đúng đấy, chúng ta liền muốn biết, đánh người những người kia đều thế nào Đúng đấy ta xem cái này công ty bảo an chính là nghĩa hỏa. Ta nghe nói cái này công ty bảo an, trước đó là chúng ta nam càng thành phố Hà Bang. Mọi người sẽ không để ý chân tướng, chỉ muốn muốn nhìn nhìn sự tình có thể hay không hướng về chính bọn hắn ý nghĩa phát triển. Trương Dương hừ một tiếng, mở ra một cái video nói, đây là chúng ta siêu tập video, liền đem chân tướng công bố cho các vị. chương 543, Anu Thiên Phú. Mọi người thấy video buồn ngủ, rất nhanh người chung quanh liền đi sách sẽ. Trương Dương đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này, nhìn giải rác mấy người, hắn bắt đầu chính mình cũ thao tác Dù sao mình cũng là trên internet đại về, rất nhiều thủ đoạn hắn đều là hiểu rõ. Video tuyên bố đến trên mạng, xem dân mạng bình luận. Trương Dương giao phó xong những chuyện này, đối mọi người nói, ta sau đó phải đi một chuyến lưu ly thành phố, chờ ta trở lại thời điểm, ta hy vọng nhìn thấy một cái có chế độ, có quản lý thanh sơn công ty bảo ăn, mà không phải một cái hắc bang. Đúng vậy, lão đại. Đám người đồng loạt túi người, Trương Dương chạy xuống một đầu mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình nói lời này, trên cơ bản chính là đang nằm ngậm giữa băng ngày. Trên máy bay, Trương Dương xoát hồi bổ Nhìn công ty chuyện đã giải quyết, mỉm cười, A Minh bọn họ làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Sau này mình nên như vậy, đem những này sự tình giao cho bọn hắn, lời như vậy chính mình cũng nhẹ nhóm, chính mình những minh đệ này cũng có chuyện có thể làm. Trương Dương phía sau lưng rửa vào ghế trên, nghĩ đến về sau thời điểm, từ khi tháng 9 chính mình vào Kinh Thành về sau, chính mình liền có một chút ý nghĩ khác. Sau đó trong 4 tháng này, chính mình quay chụp một cái địa ảnh, làm hai cái công ty. Bất quá ta vì cái gì muốn tại Nam Cảng làm một cái, tại Lưu Ly cũng làm một cái đâu. Như vậy chạy tới chạy tới lui thật là để cho chính mình khó chịu muốn chết Trương Dương tỉnh lại về sau cho Anu gọi một cú điện thoại nói cho hắn biết chính mình buổi tối liền đi lưu ly thành phố Anu nghe xong Trương Dương một tới lập tức để tay xuống đầu công tác đi hảo hảo ăn mặc một phen 3 giờ chiều Trương Dương máy bay đạt tới lưu Ly thành phố Anu đã ở sân bay chờ 1 giờ phương Nam thời tiết so phương Bắc muốn ấm áp Anu xuyên qua một cái khinh bạc màu làm tay áo dài thân dưới mặc một cái tu thân quần dài màu đen dáng người có lồi có õm trêu đến xuống máy bay người nhìnn không được nhìn nhiều vài lần Thậm chí còn có nữ sinh lúc này cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Đây rốt cuộc là ai nhà bạn gái, có thể hay không cho ta cũng tới đánh. À không, một cái liền tốt. Có người ở trong lòng cảm thán. Trương Dương xuống máy bay về sau, chuẩn bị đón xe trực tiếp đi công ty, lại nhìn thấy An Nhu như là Nhu Yến bình thường, nào về phía ngực của mình. trêu đến đám người con mắt đều xem đỏ lên. a bạn gái của ta như thế nào không đáng yêu như thế A Có nam sinh nói ra tiếng lòng của mình. Người mới vừa nói cái gì? Nữ nhân lắc lắc nam sinh lỗ thai nói. Đúng thế, có bạn gái làm cho người ta Còn ăn trong chén nhìn trong nổi, "Tút, tút", buông lòng ra. Trương Dương hai tay nâng cao, làm An Nhu như vậy ôm chính mình, hơn nữa trước ngực hảo mềm mại a. Trương Dương cười hắc hắc, An Vinh nghe Trương Dương cười đến bị ổi như vậy, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Trương Dương lồng ngực trên. "Cười gì vậy?" An Nhu mặt trên nổi lên lúc thì đỏ choáng, vội vàng đứng ở Trương Dương bên cạnh, đưa tay nắm ở hắn bả vai. "Không có cười cái gì." Trương Dương cười hắc hắc. "Ngươi còn cười, ngươi để cho ta tới công tác, kết quả là làm nhập Liệm sư." An Nhu tại Trương Dương cánh tay hung hăng bấm một cái. Nàng nếu là không nói, Trương Dương chính mình cũng quên cái chuyện này. Đúng rồi, ngươi bây giờ làm thích hứng sao? Trương Dương ngay từ đầu là muốn cho An Nhu hỗ trợ quản lý chính mình công ty. Ta liền xem như bác sĩ, cũng không thể thích hứng loại chuyện này a. An Nhu hừ một tiếng, rõ ràng là đối Trương Dương an bài không hài lòng. Trương Dương ruốt ruột đầu của nàng cười nói, không thích hứng liền ngươi không muốn làm, về sau ngươi làm lao bản nương. An Nhu lẩm bẩm nói, ta cũng không chút làm, đi vào về sau đem sự tình đều giao cho những cái kia nhân viên phục vụ. An Nhu sau khi nói xong, Trương Dương một mộng, này thật đúng là một biện pháp tốt. Bất quá ta nói cho bọn họ, cho bọn họ ra công tư, không có ý kiến gì a?" Anu nắm bắt Trương Dương cái mũi nói, "Lão bản nương nói cái gì chính là cái gì, tự nhiên không có ý kiến." Trương Dương làm ra đầu hàng tư thế. Hai người hi hi ha ha đón một chiếc xe đi công ty, trêu đến người xung quanh xem hết sức đỏ mắt. Đi vào công ty về sau, Trương Dương vào cửa về sau, không có bất kỳ ai. Tình huống như thế nào? Chính mình công ty nhân viên đều nghỉ việc. Chờ đi vào về sau, chỉ có một cái lớp biểu văn kiện, phía trên viết 8 cái chữ lớn, "Lã dụng về cội, bất đau buồn đi." Cái này Hắn nhìn thoáng qua Anu, mang theo nghi vấn ánh mắt chất vấn, người làm sao? Anu nhẹ gật đầu nói, dù sao chúng ta là cái quản linh cữu và mai táng công ty, người nhà rời đi, khẳng định rất thương tâm, làm như vậy tốt nhất rồi. Thế nhưng là như vậy, chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì? Trương Dương cũng rất kỳ quái, nếu như đối phương chỉ lấp một ít tin tức lời nói, nếu như là tội phạm giết người đến điền song tin tức liền đi, chính mình còn không phải cho người ta lau cái mông. Cái này ta đã sớm nghĩ tới, tại điền song tin tức về sau, chúng ta sẽ lại tiến hành xác minh, hơn nữa cũng cùng bệnh viện có hợp tác Chỉ có thông qua bệnh viện thi thể mới có thể tại chúng ta bên này hỏa táng, sở dĩ bình thường sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì." Anu kiên nhẫn giải thích cho Trương Dương nghe. Trương Dương nghe xong, bình thường cảm giác Anu tùy tiện, thế nhưng là làm lên sự tình đến, vẫn là hưu mô hữu dạng. Cũng là An phụ thân là An Vĩnh Suối, khả năng tự mang phụ thân một bộ phận gen a. Trương Dương cho chính mình một cái an ủi, sau đó nhìn một chút chúng bên nói, "Như vậy hiện tại người đâu?" "Hiện tại cũng không có người tới đón tiếp ta rồi." Trương Dương trong lòng nghĩ đến, chính mình cái này lão bản, chẳng phải là quá mất mặt. Bọn họ bình thường đều tại công việc của mình trên cương vị, đây là yêu cầu của ta. Anu lại một lần nữa cho Trương Dương giải thích nói. Cái này. Trương Dương cảm giác chính mình làm Anu đến là được rồi, đây quả thực là quá lợi hại. Mới 3 ngày, một cái công ty liền bị quản lý thành cái dạng này. Đây chính là Zen Cường Đại đi. Trương Dương ở trong lòng cảm thắn nói. Vậy bây giờ chúng ta tới công ty làm gì? Trương Dương buồn bực, ta đây tới công ty làm gì? Ta chính là đến tham quan một bên, sau đó ta liền có thể rời đi rồi. Mà lúc này đây, Lý Toàn Thông đi từ phòng họp đi ra. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, khẽ gật đầu, đi đến An Nhu trước mặt nói: "An tỷ, Lý Văn Văn nói ra buổi trưa muốn tới công ty một chuyến." An Nhu thay đổi chính mình tại Trương Dương trước mặt kiều nột, tay nhỏ vung lên nói: "Vậy buổi tối hôm nay đi, buổi chiều ta còn có chuyện." Trương Dương nghe được An Nhu ngứ khí, không khỏi nhếch miệng, đây quả nhiên gen vấn đề a. Có vẻ như loại này phương diện quản lý đồ vật, An Nhu lại có thiên phú như vậy. "Được rồi, An tỷ." Lý Toàn Thông đến rồi về sau, căn bản đều không chút cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương ngậm ép một cái, cái này Lý Toàn Thông vậy mà đều làm bộ không biết mình. Chờ Lý Toàn Thông rời đi về sau, Trương Dương nhìn trước mắt Anu, cảm giác giống như đổi một người đồng dạng. Như thế nào, Dương ca, ta quản lý tốt tốt ta. Anu hiếp mắt cười một tiếng. Ách, tốt, tốt. Trương Dương ngạch một tiếng. chương 544, Lý văn văn xem thường. Toàn bộ buổi chiều, Trương Dương đều không tiếp tục đi công ty, dù sao tất cả mọi người mặc sát chính mình, chính mình loại trừ có một cái cổ phần của công ty, giống như toàn bộ công ty cùng chính mình đều không có quan hệ. Buổi chiều, Anu mang theo Trương Dương đi dạo thương thành, mặc dù anu là Đông Hải đến Hải tử Thế nhưng là đi vào lưu ly thành phố về sau, vẫn như cũ không hẹn buộc, nên làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào nhà quê vào thành cảm giác. Không giống như là chính mình, ngay từ đầu theo Đông Hải thành trung Thôn, đi ra lúc, cùng nhà quê giống như. Rất nhanh Trương Dương liền bao lớn bao nhỏ đều cầm không ít, lại thêm Trương Dương đang luyện ngũ cầm hí còn có Vĩnh Xuân quyền chính mình thể trạng càng ngày càng cường. Những ngày qua khoả, đặt ở Trương Dương trong tay còn không phải còn không tính chuyện gì. Nhìn xem bạn trai của người ta, cầm nhiều đồ như vậy. Có nữ sinh nhìn về phía Trương Dương, lúc này hắn đã không kém đều là cái hồi qua, cả người đều bị bao quạ vây lại, cơ hồ đều phải không nhìn thấy đường. Ngay đâu, loại này bạn gái, không nên đem chính mình hố chết ta. Nam sinh xem đều một màn này bắt đầu kháng nghị. Nhân ra chính mình bạn trai đều không nói gì đâu, người chen vào gì? Có nữ sinh không vui. Nếu là có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta lời gì cũng sẽ không nói." Nam sinh có thể cái cười hắc hắc, nhìn về phía Anu. Dáng người đầy đặn mượt mà, đường con mê người, tinh mỹ đến như nhân công điêu khắc thành ngũ quan, mày liễu vẽ lên mũi, đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại thêm một thân xinh đẹp quần áo, tản ra thanh xuân khí tức. Đi qua đám người, liền cho người ta một loại mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao cảm giác. Lúc này An Nhu hoàn toàn có thể so được với một minh tinh. Trương Dương nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng là mỹ tư tư, dù sao An Nhu thế nhưng là chính mình người đâu, người khác nói như vậy, chính là để cho chính mình rất có mặt mũi. Thôi đi, nói không chừng hảo cải trắng bị heo hủy nha, có cái gì tốt ghê tí. Đi ngang qua người đột nhiên còn nói ra tới một câu nói như vậy. Trương Dương kém chút một chân đem chính mình chượt chân ngồi trên mặt đất. Hắn hừ một tiếng, Trong lòng tự đủ chính mình hôm nay tâm tình tốt, liền không cho các người đám người này chấp nhận. Rốt cuộc đến chưa hoàn thành công tác, trở lại công ty về sau, Anu đi đổi một thân màu sáng lâu phục, tăng thêm một cái màu đen giày cao gót, còn có đến gối màu đen váy ra, đi ra. Trương Dương nhìn thấy Anu bộ trang phục này, cảm giác chính mình con mắt đều nhanh thẳng, nữ nhân à, thật là diễn tinh à, trước đó đều không có dạng này mà qua. Ta buổi tối có một trận hội đồng, người ở chỗ này chờ ta. Anu thanh em không lớn, mang theo mệnh lệnh ngữ khí đối Trương Dương nói Trương Dương quỷ thần xui khiến đã nói một cái chữ tốt, làm An Nhu cười đến nhánh hoa run dậy. "Tốt." Trương Dương đứng dậy, đi đến An Nhu trước mặt nói, "Ngươi đây là chơi ta đây." Hắn không nói hai lời, bắt lấy An Nhu ra tay, một cái tay khác bỏ vào An Nhu trên cằm, có chút miết lên nói, "Làm ta hảo hảo giáo dục một chút ngươi." An Nhu cười hắc hắc, lấy ra Trương Dương tay nói, "Dương ca, hiện tại không thể được. Ta đây cũng muốn hảo hảo chỉnh ngươi một phen." Nói xong, hai người miệng đối miệng, vong tình hôn. "Tốt, Dương ca, còn có hội đồng muốn mở, buổi tối lại nói." An đẩy ra Trương Dương, thở vì phó nói. Nói xong, Anu sửa lại một chút quần áo của mình cùng tóc, đối Trương Dương nói, "Dương ca, cùng đi đi." Trên đường Trương Dương cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn chưa từng có chú ý tới, Anu lại còn có như vậy một mặt, thật nữ nhân ý nghĩ thật là nhiều lắm. Hắn vốn dĩ cho là chính mình làm một lao tài xế, vậy là đủ rồi giải nữ nhân. Cái gì biết, còn muốn thân tự đi. Trương Dương chậm tới về sau, nhẹ giọng hỏi Anu, "Chính là một cái hợp tác vấn đề, ta dự định theo nghề phục vụ bên kia lại muốn chút người, còn có một ít văn viên loại hình, đây đều là cần." An đem một cái công ty cần sự tình nói ra. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình trước đó đối công ty hiểu rõ vẫn là quá ít, có lẽ Thanh Sơn bằng đám người kia làm cũng sẽ không tệ. Trương Dương vui mừng gật đầu, xe đứng tại một cái quán cà phê. Đi vào về sau, Anu trực tiếp ngồi xuống một người nữ sinh trước mặt, Trương Dương vừa nhìn không phải người khác, đúng là mình bạn học thời đại học Lý Văn Văn. Lần trước lúc gặp mặt, đều không chút chào hỏi, Trương Dương cùng An tiến lên. Hắn mỉm cười nói, "Đã lâu không gặp." Ai biết Lý Văn Văn chỉ là nhẹ gật đầu, căn bản không có để ý tới Trương Dương. Hắn cười cười xấu hổ chính mình muốn một ly cà phê. An tiểu thư, đây là yêu cầu của chúng ta, ngươi có thể nhìn một chút. Lý Văn Văn lấy ra văn kiện đưa cho Anu. Anu nhìn một hồi, lại đưa cho Trương Dương, Ôn Nu nói, Dương ca, ngươi xem một chút còn có cái gì yêu cầu. Vừa rồi Lý Văn Văn dáng vẻ thực xem thường Trương Dương, nếu không phải Dương ca ngồi xuống, chính mình đã sớm rời đi. Trương Dương cũng không phải rất hiểu, sờ sờ cái mũi nói, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Lý Văn Văn khán đáo hai người anh anh em em dáng vẻ, trong lòng tràn ngập khinh thường. Lần trước hắn cái này bạn học thời đại học đến thời điểm Mang sẽ còn một nữ nhân khác, lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng lại đổi một cái, quả nhiên nam nhân có tiền liền xấu đi. Nàng như vậy nghĩ, một khác cũng không nghĩ lưu thêm. Trương Dương không biết vì cái gì cảm giác tức giận có chút xấu hổ, chính mình đi học lúc, cũng không có đắc tội xem qua trước cái này vì viên học tập à, như thế nào đối với chính mình lệ khí nặng như vậy. Hắn tự nhiên không nghĩ tới, đối phương cái thứ nhất tư tưởng là đem chính mình đưa vào cặn bã nam vị trí. An tiểu thư đã không có vấn đề gì lời nói, chúng ta liền ký hiệp nghị đi. Lý văn văn không kịp chờ đợi nói An nu nhìn nàng ý đợ là không có ý định ở chỗ này dài chờ đợi hai người hợp cách cà phê thời gian cũng không cho nàng ký xong chữ về sau đối phương liền cáo tử trợ lý văn văn đi về sau Anu hỏi Trương Dương, Dương ca, ngươi biết nàng bạn học thời đại học, bất quá cũng không phải là rất quen Trương Dương tức giận nói hắn trong lòng còn tại buồn bức đâu chính mình mới vừa rồi bị khinh bị rồi thật không quen, ngươi có phải hay không làm có lỗi với người ta sự tình Anu bóp khởi một khối ra thâm trầm mà hỏi Trương Dương ta thật không quen A, ta làm sao biết hắn nhìn ta như vậy Trương Dương khỏe miệng lên một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. Anu nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, cười ha ha một tiếng, phủi tay nói, tốt à, tạm thời liền tin từ ngươi. Hai người kết bạn về tới công ty, mà lúc này, Trình Nghị đánh tới một cái điện thoại. Trương huynh đệ, chúng ta điện ảnh muốn chuẩn bị chiếu lên. Trình Nghị thanh âm có chút kích động, mà Trương Dương lại có chút không cảm giác. Vốn dĩ muốn định vị Tết xuân đương, thế nhưng là Tết xuân có cái đại điện ảnh muốn lên nghiệm, chúng ta không cùng bọn họ cứ vậy mà làm, sợ dĩ ổn định ở cuối tuần chiếu lên. Tốt, chúc bán chạy. Trương Dương vốn dĩ đi chụp cái này điện ảnh chính là vừa vặn. Ở giữa còn ra nhiều chuyện như vậy, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một việc, ta sẽ giúp giúp đánh một chút quảng cáo. Chương 545, hợp lớp thông báo. Dù sao Trương Dương hiện tại cũng coi là nửa cái nhân vật công chúng, lại thêm cùng trì hình nghiên giao hảo, một cái vậy bổ phát ra ngoài, nhân khí khẳng định xoát xoát lên cao. Đây chính là trình nghị muốn, hắn muốn Trương Dương cho chính mình tăng thêm nhân khí. Trương Dương trên đường biên tập xong một đầu Weibo, cũng không lâu lắm liền bị chính mình phan trung thành bắt đầu khuyết tán, hơn nữa chính như trình nghị sở liệu, rất nhanh trì hình liền theo phát một đầu. Thoa thoa. Trình nghị vẫn luôn nhìn Weibo. Đợi đến Chương Dương phát thời điểm, hắn cũng đi theo phát một bên, nhân khí rất nhanh liền có chút tăng lên, tăng thêm chỉ hình niên này nhất chuyển phát, nhân khí bạo dạ, cơ hội trở thành một chút mắt người bên trong tất xem điện ảnh. Làm xong đây hết thệ về sau, Trương Dương vừa muốn để điện thoại di động xuống, tiếp tục lại tới một đầu tin tức. Tết xuân trước một tuần, học lớp, địa điểm Nam Cảng Đế Hào khách sạn, hy vọng đến lúc đó đồng học tích cực tham dự, hồi lâu không thấy, rất là tưởng nghiệm, rảnh rỗi ít biểu, hy vọng các vị đến lúc đó tham gia, phí tổn ta ra, dùng cơm ta mời. Ngài bạn học thời đại học lý trí Trương Dương nhìn thấy cái tin này thư một tiếng gia hỏa này thật còn làm học lớp chính mình rốt cuộc sửa không thay đổi đi Dương ca người nghĩ gì thế Anu nhìn Trương Dương cầm điện thoại xương sở nhìn một chút Trương Dương điện thoại không có gì chính là bằng hưu tụ hội không thế nào muốn đi Trương Dương đã quyết định tụ hội mang hạ cái đi cũng không thể chính mình một lần mang hai cái đi thôi. Hắn cũng không có nói cho anhu là bạn học của mình tụ hội anu ồ một tiếng không có nói nhiều hai người đi đến một cái khách sạn về sau muốn một gia phòng với mở cửa Trương Dương một cái liền đem Anu đẩy lên trên giường Dương ca, đừng nóng độ. An Nu hừ hừ một tiếng, vừa định nói chuyện, liền bị Trương Dương hôn lên bờ môi. Chính mình như thế nào cũng nói không ra lời. Dương ca. An Nu một tiếng, thân thể thành một vòng tròn. Trương Dương cười hắc hắc, tay để đến Anu Nu ngứa làm cho An Nu hắc bật cười, thân thể đã con cùng một tôm đồng dạng. Anu cũng không phản kháng nữa, hai người vong tình hôn lên cùng nhau, nước tan, một đêm điên cuồng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Trương Dương còn cảm giác chính mình phần eo có đau một chút đau nhức, hắn hơi nghỉ ngơi một hồi, phát hiện An còn an tĩnh nằm ở trên giường. Hắn xoa bóp một cái An Nu đầu, mỉm cười, mà An Nu đã tỉnh, nhìn thấy Trương Dương đối với chính mình cười, chuyển cả người, tiếp tục nhắm mắt lại. Trương Dương vừa nhìn đối phương còn cùng chính mình bực bội đâu, hắn cũng không tức giận, rời giường rửa mặt về sau, đi ra ngoài mua điểm cơm. "Nữ sinh a, ngươi chỉ cần cho nàng ăn, nhiều khi nàng liền quên sự tình khác." "Dậy giường, ăn một chút gì." Hắn đối An Nu nói. An Nu nghe được có ăn, lập tức mặc quần áo tử tế, rửa mặt, trực tiếp đem Trương Dương mua điểm tâm toàn bộ nạp làm mình có. "Để ngươi tối hôm qua đối ta như vậy hung ác, tâm cũng không cho ngươi ăn." nu từng ngụm ăn hết, người vĩnh viễn không biết nữ hải tại ăn đồ vật thời điểm đang suy nghĩ gì, nói không chừng bọn họ tại ăn đồ ăn vật thời điểm, còn nghĩ ăn thi thể của người đâu. Trương Dương nhìn nu ăn cơm dáng vẻ, còn cười, hắn sẽ không nói cho Anu, chính mình trở về thời điểm, đã ăn rồi. Ăn xong điểm tâm, hai người về tới công ty. Trương Dương có sắp xếp một chút công ty chủ yếu sự vật, mà Lý Toàn Tươi sáng hiện còn không có nói muốn đi theo chính mình làm. Hắn thở dài một hơi, như vậy, chỉ có thể nhìn nu có thể hay không đem cái này nam nhân lấy được. Hơn nữa hắn định cho tại lưu Ly thành phố tại mở một cái công ty giải trí. Chuyện này hắn ai cũng chưa hề nói, chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến làm. Làm xong một ít chuyện về sau, Trương Dương lại tại công ty đi thăm một lần, quá trình đã thành bệnh viện cung cấp di thể, từ quan linh, cứu và mai táng quán người đến cho di thể trang điểm, chờ hết thể kết thúc về sau, người nhà đi vào công ty trong ký tên, thi thể liền có thể hỏa táng. Hơn nữa trước mắt mấy cái bệnh viện đều là bệnh viện lớn, sở dĩ không có hủy thi diện tích sự tính phát sinh. Có thể nói công ty đã tiến vào bình thường vận doanh quá trình. Chủ yếu hơn sự cho những thi thể này trang điểm tiền, thậm chí so hỏa táng tiền còn nhiều hơn, đều hy vọng người nhà của mình bằng lưu đi thời điểm có thể thể diện một chút. Cơ hội này thành quản linh cứu và mai táng công ty chủ yếu lợi nhuận phương thức. Trương Dương nhìn thấy đây hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình quả nhiên không phải một cái thương nhân tài năng, nhân ra An Nu đi vào không có mấy ngày, sự tình liền đã an bài ngay ngắn rõ ràng. Đã không có tự mình xử lý địa phương, Trương Dương cũng không có ý định tại Lưu Ly thành phố mang nhiều, hắn chuẩn bị đi Đông Hải một chuyến, chuẩn bị một chút điện ảnh chiếu lên sự tình. Đêm đó vừa trở lại Đông Hải, Chính mình liền nhận được một cái điện thoại, là Lý Trí đánh tới đến. Uy là Trương Dương sao? Lý Trí thận trong hỏi, lo lắng Trương Dương lúc ấy cho chính mình lưu lại một cái giả dây số. Là ta. Trương Dương thấy là Lý Trí điện báo, vốn gì không muốn kết nối. Trương Dương, chúng ta tụ hội tại Tết Xuân trước một tuần, ngươi tới hay không? Lý Trí hỏi xong, còn không có đợi Trương Dương trả lời, không kịp chờ đợi nói, nhất định phải tới, Nam Cảng khoảng cách Đông Hải thế nhưng là rất gần. Trương Dương nghe được Lý Trí mời lễ phép tính hồi đáp, thời gian sung túc lời nói ta liền đi qua Hai người nói chuyện phiếm cũng không phải là thực vui sướng, rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Trương Dương trở lại Đông Hải trong nhà, nhưng không có nhìn thấy Hà Tịch, Vương tỷ vừa tắm rửa xong, choàng một cái khăn tắm đi ra, vai lộ ra ngoài. "Vương tỉ, như thế nào một mình ngươi? Hà Tịch đâu?" Trương Dương bình thường đều sẽ nhìn thấy Hà Tịch, lần này vậy mà đều không có ở đây. Hà Tịch về nhà, đây không phải sắp hết năm, trong nhà nhất định phải làm cho nàng trở về. Vương Dĩnh sau khi nói xong, Trương Dương sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. "Không có việc gì, năm nay ăn Tết ta sẽ cùng ở đây cùng ngươi." Vương Dĩnh đi đến Trương Dương bên cạnh, giữ chặt Trương Dương tay nói, "Trương Dương mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, Vương tỷ." Vương Dĩnh nghe được Trương Dương như vậy tự nhủ lời nói, "Hừ một tiếng. Thân thể của mình đều để hắn cho cấp đi, thế nhưng bây giờ nói chuyện còn gọi mình Vương tỷ, còn đi theo chính mình nói cảm ơn. Rốt cuộc đem chính mình làm cái gì? Kỳ thật Trương Dương chẳng qua là quen thuộc mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trương Dương từ khi cha mẹ đi về sau, không còn có đi qua một cái Tết xuân, sở dĩ nhanh đến Tết xuân thời điểm, hắn trong lòng luôn cảm giác trong lòng chính mình khuyết thiếu chút gì. Trương Dương không có tại nói thêm cái gì, trở lại gian phòng của mình liền đi ngủ. Một tuần sau, điện ảnh chiếu lên, lấy được không tầm thường khen ngợi, đây là làm Trương Dương cũng không có nghĩ tới, hắn căn bản không biết một nhóm người này bởi vì một chuyện, xếp thành điện ảnh, lại còn đưa tới to lớn đảo ngược. Đám dân mạng cho điện ảnh hai cái đánh giá, một cái không có nữ chính điện ảnh, một cái đánh diễn chân thực toàn khu cầm tới thịt điện ảnh. Này hai đầu bình luận, làm Trương Dương dở khóc dở cười. Chương 546, tụ hội. Một cái không có nữ chính điện ảnh. Trương Dương suy tư một chút chính mình quay chụp điện ảnh thời điểm Sắc thực không có nữ chính, chỉ nghĩ cái này đạo diễn thế nhưng quên thêm vào, loại chuyện này cũng là này có ý tứ. Hơn nữa cái kia đánh nhau chẳng diện, kỳ thật chính là thật đánh. Quên quên đến thịt đây đều là chân thực. Đoán chừng ngày đó bị chính mình đánh người, xem đều cái này bình luận, trong lòng khẳng định là khóc chết. Lại còn có loại chuyện này xuất hiện. Điện ảnh thành công, làm Trương Dương có nhiều một chút fans, thế nhưng là những này chỉ là fans, cũng không phải là tín đồ, đối với nàng mà nói, cũng không có ý nghĩa gì nha. Bởi vì trình nghị quên thêm nữ chính đi vào, rất nhanh thành đạo diễn n Nhưng là cái này điện ảnh cũng xác thực thành công, được người xưng là kiếm tàu thiên phong. Trong lúc nhất thời không thể tưởng tượng nổi bộ phim này tự tiếp tiến vào đại chúng tầm mắt, hơn nữa đặc biệt là Trương Dương kia một phần đánh diễn, còn bị người biên tập ra tới, làm rất nhiều quỷ xúc. Càng là có đại lão, đem biên tập video một bước một bước phân tích, nói cho rất nhiều diễn viên, cái gì mới gọi là chuyên nghiệp. Đây tuyệt đối là quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác. Những tin tức này soát Trương Dương cười ha ha, hắn chắc chắn sẽ không nói, những ngày người bị đánh xong về sau, thậm chí ngay cả một cái tiền đều không có cầm tới, hoàn toàn làm nghĩa vụ lao động. Trương Dương tìm thời gian đi tới nam cảng, cùng Trình Nghị còn có nô hàn bọn họ uống một trận, các vị nói xong nói xong, liền nói đến cái kia đánh diễn phía trên. "Trương huynh đệ, ngươi biết không?" Trình Nghị uống rượu say về sau, cười hắc hắc ra tới, "Những cái kia tham gia đánh diễn diễn viên, thật là ta mời đáng giá nhất, không, có cái thứ hai." Trương Dương cười hắc hắc, không nói gì thêm. "Nói nhảm, ngươi một phân tiền không có phát cho người khác, phóng đôi ai thân thượng đều là đáng giá nhất." Đóng phim chia, đến lúc đó ta sẽ đánh các vị thẻ ngân hàng trong. Trình Nghị sau khi nói xong lại bắt đầu nói chuyện tiền bạc, làm cho mấy người cười ha, ha. Thì thật trong này cũng liền Vương sư phụ quan tâm chuyện tiền bạc, lô hàn, lô băng đều là Ngô Phong nhi tử, căn bản không lo lắng vấn đề tiền, mà Trương Dương cũng có chính mình công ty, hiện tại mỗi ngày đều có cơ bản tiền nhập chứng. Hắn nhìn chúng cũng không phải là tiền, mà là như thế nào cho chính mình ra tăng tiến độ, để cho chính mình hệ thống nhanh lên thăng cấp. Qua mùa xuân năm nay, chính mình liền vẫn là một năm thời gian. Nếu như cái kia cái gọi là tiền tiên sư không lừa gần mình. Bữa thiệt kết thúc, Trương Dương trước hết tại Nam Cảng ngừng lại, chẳng mấy chốc sẽ học lớp. Hắn cùng Vương Dĩnh hỏi qua, dù sao cũng là học lớp. Chính mình nên đi vẫn là muốn đi hơn nữa Vương Dĩnh cũng đã nói hiện tại hạt tịch không tại nàng liền buổi trương dương đi dù sao nói rõ có thể mang người nhà đó chính là muốn nhìn nhìn ai còn không có tìm được bạn gái mà thôi Tết Xuân trước một tuần mùa đông triệt để đến trên đường người cũng đã mặc vào nặng nghề quần áo mặt đất vừa đến này giá lạnh mùa hết thể cũng thay đổi dạng bầu trời là màu xám dường như trà sát gió lớn về sau hiện lên một loại hố độn độn khí tượng hơn nữa cả ngày bay lên dọn tuyết mọi người định khởi đường tới là nhanh trong miệng một bên hô hấp vừa gặp phải giá lạnh dường như bốc khói lên tự như Trương Dương hôm nay mặc một cái màu đen áo lông phối hợp lên một cái màu đen quần, còn bên cạnh Vương Dĩnh cũng là xuyên qua một cái màu lam áo lông, kỳ thật nhìn kỹ một chút hai người áo lông nhưng thật ra là tình lữ, chỉ là Trương Dương cũng không thích màu lam, sở dĩ đổi một cái màu đen. Vương Dĩnh hôm nay trang điểm càng lộ ra thành tục, hóa đạm trang, nóng một cái gợn sóng tóc, mọi cử động mang theo một tia vũ mị. Cái này cùng Hà Tịch còn có An Nhu cũng khác nhau, Hà Tịch là ngốc, An Nhu là khéo khéo, mà Vương Dĩnh thì là gợi cảm. Thứ trong ra ngoài, thực chất bên trong gợi cảm. Mặc như thế đi thật sự hảo sao? Trương Dương cảm giác bất quá là cái họp lớp mà thôi, mấy năm không thấy, cũng không trở thành đem chính mình trang điểm quá tốt. Người mới tốt nghiệp mấy năm, nghe ta." Vương Dĩnh hừ một tiếng nói, đi đến về sau người liền biết ta nói rất đúng không đúng. Vương Dĩnh là phân tích tâm lý sư, nàng tự nhiên biết mỗi một lần họp lớp là vì cái gì. Có người chính là định đi nói cho đồng học một chút, ta mấy năm nay lẫn vào có được hay không. Hắn đương nhiên sẽ không làm Trương Dương đi ném khỏi đây cá nhân, hơn nữa lấy Trương Dương thân phận bây giờ, tuyệt đối là không mất được người, thế nhưng là hắn chính là quá thói quen đem mình làm tiểu nhân vật. Họp lớp chọn tại Đế Hào khách sạn. Vừa lúc là ngô phong thiệp cơm, khách sạn nhân viên quản lý cũng tự nhiên nhận biết Trương Dương. Đi vào đối ứng địa điểm, Trương Dương gõ cửa một cái, liền thấy người ở bên trong đã tới mấy người. Bữa cơm này Lý Chí mời, hắn tự nhiên ngồi ở người đứng đầu vị trí. Hơn nữa Lý Văn Văn cũng theo Lưu Ly thành phố đến rồi, nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc mắt nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh. Vừa vật nữ nhân này cũng nhìn nàng một cái, lại đổi một cái. Lý Văn Văn khán đáo Vương dính thời điểm, vội vàng đem chính mình ánh mắt thu hồi lại. Nữ nhân này cùng trước hai cái đều không giống, con mắt của nàng cảm giác có thể xem thấu hết thảy. Mà Vương Dĩnh tự nhiên cũng nhìn ra nữ sinh này trong lòng bất mãn, còn tưởng rằng là Trương Dương bạn gái trước. Nàng cười cười, không nói gì. Trương Dương tìm một vị trí an tĩnh ngồi xuống, phát hiện người chung quanh cũng bất quá là đang chơi điện thoại, hộp lớp cũng không có mấy người nói chuyện. Một đám mặc cũng đều đặc biệt đứng đắn, có người cũng dùng tới mới nhất thật bậy, còn có nhân thủ thượng mang lên trên đồng hồ vàng lớn, có người đã kết hôn, mang lên trên những cưới. Cơ hồ mỗi người đều mang theo người nhà, có lẽ bọn họ bản thân cũng không phải là người nhà. Trương Dương, ngươi có thể tính đến rồi. Lý Chí nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, trợn cả mắt lên. Bên cạnh lại có như vậy một đại mỹ nữ, cùng chính mình mang đến người so sánh, quả thực là đong đốn cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng. Hắn có chút không tin Trương Dương bên cạnh sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy, lý trí đi ra phía trước, muốn hỏi một chút người này có phải hay không Trương Dương tỷ tỷ. "Trương Dương, giới thiệu một chút ta. Nàng chỉ một chút bên người Vương Dĩnh nói. Vương Dĩnh liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương, đối lý trí nói, "Ta là Trương Dương bà gái, Vương Dĩnh." Nàng cử chỉ hào phóng, làm cho đối phương đều cảm giác được quất bách, nữ nhân này chính mình thừa nhận là Trương Dương bà gái. Có lẽ đây là Trương Dương dùng nhiều tiền mua, nói không chừng không phải Trương Dương bạn gái. Lý trí trong lòng cảm giác có chút bất khuất, cái này ở trường học hôn nát nhất Trương Dương, bây giờ lại có xinh đẹp như vậy một người bạn gái, đây không có khả năng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có nói ra, có chút nắm tay về sau, liền trở về trên chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống vương dính tại Trương Dương bên thai nhẹ nói, "Người này người muốn để phòng điểm?" Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết. Chầm chậm người đều tới đông đủ, Lý trí Zer Li rượu lên nói, "Đến tất vị, chúng ta tới trước uống một chén." Đám người cùng nhau nâng chén, đối trần nhà hô lớn, cạn ly. chương 547, cố ý gây chuyện. Qua 3 lần rượu, đây là hết thể mọi người cũng mở ra máy hát, Trương Dương thì là ngồi ở một bên không thế nào nói chuyện. Lý Văn Văn từ khi Trương Dương đi vào về sau vẫn luôn chú ý đến Trương Dương. Hắn hiện tại như vậy giàu sao? Đổi 3 tháng bạn gái. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hắn vì cái gì một câu không nói. Dựa theo năng lực của hắn, hẳn là toàn bộ trên bàn cơm, trước mắt hôn tốt nhất ta. Trương Dương cũng nhìn thấy Lý Văn Văn tại chú ý hắn Cái này bạn học thời đại học ủy viên học tập cùng chính mình cũng không có quá nhiều quan hệ. Như vậy bị vẫn luôn nhìn, thật sự rất không thoải mái a. Trương Dương cầm lấy búa, cho Vương Dĩnh gắp vài món thức ăn. Nàng mặt mày hớn hở, chêu đến đang uống rượu nam sinh một hồi thổ thức. Muốn nói bạn gái, chính là Trương Dương bên người nữ nhân này nhất đúng giờ, lại gợi cảm, lại ôn nhu. Lý trí thấy cảnh này, trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn di tổ chức trận này học lớp, một là muốn tại trước mặt bạn học khoe khoang một phen, hai là muốn nhìn một chút Trương Dương xấu mặt. Nhưng là bây giờ, toàn trường bắt mắt nhất chính là Trương Dương. Không phải nói là bạn gái của hắn, hắn làm sao có thể có như vậy đúng giờ bạn gái. Lý trí trong lòng không vui, hoặc là nói nổi nóng. Hắn cảm giác chính mình hết thể kế hoạch, đều bị Trương Dương không biết từ chỗ nào mang đến nữ nhân cho làm rối loạn. Hắn nắm bắt chén rượu, uống xong một ngụm rượu. Trương Dương ngược lại là một chút cũng không có chú ý, hắn thậm chí cảm giác chính mình không nên tới cái này đồng học nhà tụ hội. Hắn uống vài chén rượu về sau, liền tự mình bắt đầu ăn, cùng những này người căn bạn trò chuyện không đến cùng nhau đi. Bọn họ những bạn học này, vừa tốt nghiệp không mấy năm, có thậm chí công tác đều không ổn định. Làm sao có thời giờ đi quản người khác làm sao sống ngày? Ở đây, loại trừ Lý Văn Văn, căn bản không có một người biết Trương Dương là Lưu Ly thành phố công ty một lão bản, mà những người khác càng là không biết Trương Dương là đại vệ sự tình, còn có hắn làm trực tiếp sự tình, ngược lại đại gia trọng tâm đều tại lý trí thân thượng. Điều này cũng làm cho lý trí tìm về một chút mặt mũi. Đây là lý trí bên người tiểu đệ đứng lên, hắn dơ ly rượu lên nói, "Các vị, chúng ta cơ hồ một năm mới có thể thấy mặt một lần, các vị hiện tại cũng xử lý cái gì ngành nghề, tất cả mọi người nói ra, về sau cũng hỗ trợ lẫn nhau." Thốt ra lời này ra tới, không khí trong nháy mắt lạnh mấy phần, Trương Dương nhìn người trùng quanh sắc mặt, trong lòng mỉm cười, lý do này cũng không tránh khỏi quá gượng ép một chút. Muốn khoe khoang lời nói, còn không bằng cùng trên TV diễn, gọi điện thoại lớn tiếng la hét nói, ta đều nói ta có tụ hội, không nên đánh ta điện thoại vân vân. Bầu không khí có nửa phút xấu hổ, Lý trí tiểu đệ một hơi buồn bực rơi rượu nói, ta trước nói đi, ta làm một cái tiểu chủ phát, kiếm không đến bao nhiêu tiền, lần này đi ra lúc, làm bộ có màn mượn mấy cái công ty bảo an vệ sĩ. Nói chính mình mượn mấy cái công ty bảo an vệ sĩ thời điểm, Hắn lông mày hơi nhíu, cảm giác chính mình cái này trang rất kém dịu. Đại Minh Tinh a? Lý Chí đột nhiên ồn ào cười lên ha ha. Về sau cũng Đại Minh nhắc nhở một chút. Một người nữ sinh đứng lên nói, công tác về sau, cảm giác học đồ vật cũng không khá lắm, sở dĩ hiện tại là một cái nhà máy trợ phục. Đại Minh Tinh trực tiếp thời điểm, đừng quên đánh cho ta cái quảng cáo. Ta ở rẻ, tìm một cái phú bà. Một cái nam sinh nắm ở chính mình bên cạnh Lao bà nói, tốt như vậy a, ta cũng muốn một cái phú bà, huynh đệ, Lao bà ngươi có muội muội sao? Đám người cũng không chê loạn, ồn ào nói ta mở một cái quán cà phê. Lý văn văn lánh đạm nói, nàng cũng không có nói lời nói thật. Nàng nói những lời này thời điểm, Trương Dương ngắm nàng một chút, nàng rõ ràng là lưu ly thành phố đại trang phục công ty thư ký, như thế nào còn nói tự mình mở một cái quán cà phê đâu. Trương Dương không hiểu do nữ sinh đang suy nghĩ gì, trong lòng cảm giác được hiếu kỳ Ta đây, tại đại học làm đạo sư. Lý trí sửa lại một chút quần áo nói, lần này trở về, hẳn là liền muốn đi có thể muốn tranh cử phó giáo sư. Phó giáo sư đám người một mảnh s Phải biết mặc dù trên TV thường xuyên có đưa tin cái gì trẻ tuổi nhất phó giáo sư, thế nhưng là loại chuyện này không có phát sinh ở chính mình bên cạnh, đám người cũng không đi để ý. Chính mình vừa tốt nghiệp không mấy năm đồng học, cũng muốn tranh cử phó giáo sư rồi. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, sự tình phát sinh ở trên người người khác, cũng không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng là phát sinh ở người một nhà xung quanh, hương vị liền trở nên không giống nhau. Lý ca, về sau hài tử học đại học, phải nhờ vào ngươi." Có người nửa đùa nửa thật nói, đều kéo tới chính mình con trai trên người. Lý Chí cười ha ha một tiếng nói, cái này chờ sau này rồi nói sau. Lúc này hắn nhìn một chút Trương Dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn người có thể nói ra đến cái gì. Đợi đến Trương Dương thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ chính mình hẳn là tìm dạng gì cái cớ, dù sao tất cả mọi người ở đây trong, ai nói lời nói thật cũng không biết. Trương Dương đốn một hồi nói, mở một cái tiệm thực phẩm, kiếm chút món tiền nhỏ. Dạng gì tiệm thực phẩm, chúng ta đến lúc đó muốn đi ăn cơm, nhất định không thể nhận tiền a." Đám người hi hi ha ha nói. "Khẳng định." Trương Dương tượng trưng ý tứ một chút. Đi qua một vòng giới thiệu, đại gia đối lẫn nhau đều có có hiểu rõ nhất định. Đại bộ phận cũng bắt đầu hướng lý trí, còn có mấy cái làm ăn cũng không tệ bằng hữu mà rượu, ý độ rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Lý Trí đang uống rượu thời điểm, còn nhìn một chút Trương Dương bên này, khỏe miệng cười lạnh, "Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào." Trương Dương cũng cảm giác bụng dưới căng đau, hắn tìm một cái cơ chuẩn bị đi nhà cậu. "Ta cũng đi đi." Vương Dĩnh đứng lên, khoác lên Trương Dương cánh tay đi ra ngoài. Đám người một hồi thổ thức, đây là trước mặt mọi người uy thức ăn cho cho a. Ra tới về sau, Vương Dĩnh đỡ lấy Trương Dương nói, "Như thế nào, ta nói không sai chứ?" Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn vốn dĩ coi là tất cả mọi người là đồng học, gặp mặt về sau thật nhiều là nói khoác một chút chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hiện tại cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái, không biết về sau sẽ phát triển thành tình huống như thế nào. Hắn cũng biết vì cái gì Lý Văn Văn vì cái gì không đem công việc của mình nói ra, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Mà liền tại Trương Dương đi tới đi nhà vệ sinh thời điểm, Lý trí cho hắn tiểu đệ lôi kéo tiểu đệ của mình, say khướt nói: "Ngươi đi xem một chút cái kia nữ, đến cùng phải hay không Trương Dương bạn gái?" Lý Chí tiểu đệ tự nhiên biết hắn là có ý gì. Cười hắc hắc nói, "Lica, ngươi yên tâm, coi như hắn là, ta cũng cho ngươi đợi tới." Rượu chãng người gấu gan, hai người đều uống đến say khước, trong lòng vốn là bất mãn, lúc này, trong lòng càng là khó chịu. Tại Trương Dương sau khi đi ra ngoài, hắn liền cùng vụng trộm đi theo sau, nhìn thấy Trương Dương vào nhà vệ sinh về sau, lúc này hắn hèn mọn cười một tiếng, đi tới Vương Dĩnh trước mặt. Chương 548, lão đại, người một nhà. Vương Dĩnh lúc này ngay tại cửa nhà cầu chờ Trương Dương ra tới, ngay sau lưng mình truyền đến tiếng bước chân. Đập, đập, đập, thanh âm rất nhẹ. Nói rõ người này rất cẩn thận. Vương Dĩnh đột nhiên trở lại, nhìn thấy một cái cười đến cực kỳ hèn mọn mặt xuất hiện tại trước mắt mình, chêu đến nàng trái tim trong lúc nhất thời nhảy tới cổ họng bên trên. Hắn biết người này là vừa rồi tại Lý trí bên cạnh người nói chuyện, Vương Dĩnh trong mơ hổ nhớ rõ Trương Dương nói, người này tên là Lý Minh. Lên đại học thời điểm, vẫn tại Lý trí bên cạnh, nói là Lý trí chó săn cũng không quá đáng. Hơn nữa theo người này kia lơ lửng không cố định trên con mắt đến xem, liền biết người này khẳng định là cái đồ háo sắc. Nang vội vàng lui về sau hai bước, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt người này, lạnh lùng nói: Ngươi muốn làm gì? Đối phương đầy miệng mùi rượu, mở miệng liền nói, "Nói cho ta, Chu Dương cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho gấp đôi." Bộp một tiếng, Lý Minh còn không có kịp phản ứng, cảm giác trên mặt của mình đau rát. "Số bà nương, người dám đánh ta?" Hắn hung tợn nói, vươn tay ra liền muốn đi đánh Vương Dĩnh. Một đôi bàn tay lớn vừa muốn đánh về phía Vương Dĩnh mặt trên, tiếp theo bị một cái tay cầm cổ tay của mình. "Ai vậy?" Lý Minh tiếp tục tiểu kính tiêu gạo. Vừa nhìn đến người là Chu Dương, hắn hừ một tiếng nói, nhanh lên buông tay, "Có tin hay không ta làm ta vệ sĩ đến đánh ngươi?" Trương Dương hừ một tiếng, hắn là tới tham gia học lớp, cũng không phải tới kiếm chuyện, đem Lý Minh lui ra ngoài, cút nhanh lên. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, Người làm ta cút ta liền lăn. Lý Minh lui về phía sau mấy bước, đứng vững vàng thân thể. Trương Dương này đẩy bảy kỳ thật cũng không dùng lực, không thì hiện tại hắn liền đặt ngông ngồi dưới đất. Vệ sĩ? Lý Minh rắc cuống họng hét lớn, bảo vệ nhân viên đâu? Hắn ngược lại là không có nói sai, chính mình lại là mướn mấy cái vệ sĩ, hơn nữa cái này mấy cái hộ vệ hay là chính mình đi vào Nam Cảng về sau mới thuê. Tiếp tục liền thấy ba cái đại hán thân hành theo trong một cái góc đi ra, trong tay còn có hay không hút xong thuốc lá. Chính là, người này cho ta giao hơn hắn. Lý Minh vốn là uống không ít, nói nói nhảm đến, đều có chút lưu loát. Vương Dĩnh nắm ở Trương Dương cánh tay, núp ở Trương Dương phía sau, nàng biết Trương Dương là sao chổi, vô luận là ai khi dễ hắn đều là phải xui xẻo. Ba cái đại hán vút vút năm đấm của mình, vừa muốn chuẩn bị ra tay, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cũng không khỏi đến dựng sốt một chút. Sướng sở cái gì? Lý Minh tức giận quát, ta mời các ngươi là đến bảo hộ ta, ta đều bị đánh. Hàn Duân giải chính mình cổ, chỉ vào mặt trên bị đánh một cái tắt kia nói, Người, các ngươi chính là như vậy bảo hộ người?" Lý Minh như là một cái tôm tép nhãi nhép, chỉ vào mấy người đại hán nói, "Lão đại." Ba cái đại hán căn bản không có nghe được Lý Minh lời nói, đồng loạt đối với Trương Dương túi người đồng thời cùng kính hô, "Cả đời này lão đại, không chỉ có đem Lý Minh cho gọi mà ra, cũng đem Trương Dương còn có Vương Dĩnh đều cho gọi mà ra." "Lão đại, chúng ta là Thanh Sơn công ty bảo an." Dẫn đầu một cái đại hán nói, "Cái này." Trương Dương không biết nên tay cái gì Cảm tình cái này Lý Minh nói chính mình mời vệ sĩ, là chính mình công ty. Lý Minh run dậy một chút, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, không thể tưởng tượng nổi đánh giá Trương Dương. Hắn không phải nói chính mình mở cửa hàng nhỏ sao? Trước mắt tình huống này, chẳng lẽ hắn là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản? Tình huống này trên cơ bản xác nhận chính mình suy đoán. Hắn là cái khôn khéo người, cũng là một cái hiểu được đứng đội người. Lúc này, hắn hy vọng giường nào chính mình đại học thời điểm, không có cùng lý trí vẫn luôn chào phúng qua Trương Dương a, như vậy, có lẽ còn có thể cùng Trương Dương đáp lời. Ai có thể nghĩ tới trong lúc học đại học cái này quỷ xui xẻo, bây giờ lại là thành sơn công ty bảo an lão đại. Lý Minh áp nói không nên lời, hắn căn bản không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Không có việc gì, các người trở về đi. Trương Dương đem ba cái đại Hán kiến đi, trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không phải làm cái uy tín đẳng cấp, như là Lý Minh loại người này, cũng không cần cho hắn cung cấp bảo vệ nhân viên. Đúng vậy, lão đại. Ba người cung kính túi người, quay đầu rời đi, cũng không hỏi Lý Minh có phải hay không thuê mướn mình người cái kia Trương Trương lão đại Lý Minh cởi cơ hội là từ trong hàm răng gật ra. "Trở về đi." Trương Dương cũng không có ý định cùng Lý Minh đang lãng phí miệng lưỡi. Lý Minh cũng là khôn khéo người, biết hắn không nghĩ bại lộ thân phận, trở lại trên bàn cơm, chỉ lo ăn cơm uống rượu, hận không thể đem chính mình trực tiếp qua chén. Hắn biết, hôm nay Trương Dương nếu là tìm lý trí sự tỉnh, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Người là phó giáo sư lại có thể sao thế, cho dù là cái giáo sư, Trương Dương cũng xem không ở trong mắt ta." Nhân ra thế nhưng là nam cảng thành phố công ty bảo an đại lão bản, hơn nữa cái công ty này vẫn là vừa thành lập không bao lâu. Trương Dương hiện tại giá trị bản thân lý Minh Minhi cũng không dám nghĩ phòng trong lý trí còn cùng mấy cái đồng học uống rượu nhìn thấy lý Minh trở về vừa định hỏi một chút hắn tình huống như thế nào liền thấy hắn ánh mắt tăng dã mặt trên còn có cái tay số đỏ ấn hắn đi vào liền uống rượu không nói câu nào hắn căn bản không có cơ hội hỏi ra cái gì vốn là say cướp nhìn thấy lý Minh một câu không nói trong lòng cũng khó chịu không nói thì không nói chỉ lo uống rượu là có ý gì mà Vương dính đi vào về sau vẫn luôn cùng Trương Dương nói xong thì thầm Trương Dương ngườii có phải hay không có chuyện giấu diễn ta Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Đúng thế. Trương Dương được không phủ nhận, nàng là nhà phân tích tâm lý, chính mình nói lời nói, đối phương thêm chút phân tích, liền biết chính mình nói chính là thật hay giả. Bất quá bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Trương Dương cũng không che giấu, dù sao ngươi đừng nghĩ từ trên người ta thu hoạch được tin tức gì. Thấy chính mình hỏi thăm không có kết quả, Vương Dĩnh cũng không còn đi hỏi, dù sao hắn muốn nói cho chính mình thời điểm, tự nhiên là nói. Một bữa cơm cơ hồ ăn vào nửa đêm 12 giờ, vẫn luôn chờ đến có người đến thúc, mọi người mới đỡ lấy đi. Mà Trương Dương mặc dù cũng uống không ít chỉ là cảm giác có chút choáng, cũng không đến nỗi nói chuyện đều nói không rõ ràng. Lý Chí đi vào quầy phục vụ thượng chuẩn bị tính tiền, đối diện phục vụ viên mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười nói: người hảo tiên sinh, thực may mắn hôm nay các ngươi kia một bàn miễn phí." Nói đến đây, hắn còn nhìn Trương Dương một chút. Điểm này mặc dù Lý Chí cùng những người khác đều không có chú ý, nhưng là Vương Dĩnh cùng Lý Văn Văn còn có cái Lý Minh bọn họ đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là Lý Minh, trở về từng ngụm từng ngụm uống rượu, thế nhưng là lại còn là không có đem chính mình qua chén, hắn cho tới bây giờ cảm giác được tiểu lượng của mình thế nhưng như vậy lớn. Lý Văn Văn nhìn Chu Dương, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bữa cơm này miễn phí là bởi vì hắn? Mà Vương Dĩnh thì là cười cười. Dã hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu sự tình dấu giếm chính mình? Lý trí căn bản không có chú ý tới những chi tiết này, nghe được miễn phí cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, hôm nay chúng ta vận khí tốt, nếu không lại tìm cái địa phương đùa giỡn một chút." Chương 549, rạp chiếu phim cũng miễn phí. Đã như vậy, muốn hay không lại đi trong rạp chiếu phim du nghịch một buổi lịch. Hắn say tam phần, nói chuyện giọng cũng lớn. "Tốt, đáng người phụ họa." Mà rạp chiếu phim gần nhất chiếu lên chính là chương Dương Diễn. Một tiếng tiêu tốt, đám người đánh mấy chiếc xe, hi hi ha ha đi dạp chiếu phim. Đến rạp chiếu phim cửa ra vào, Lý trí xuống xe về sau, ổn định thân hình, nhưng là nói chuyện vẫn là không lưu loát. Các vị đã, đã, trong tiệm cơm miễn phí, như vậy xem phim tiền liền. Liền ta ra tới. Hắn không lưu loát nói, còn vớt một cái ngoài miệng cơm cặn bã, ai cũng không muốn cùng ta đoạn. Không ai dành với ngươi, muốn mời khách nhanh lên mời. Có người uống rượu xong về sau, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có ý tứ gì a? Lý Chí quát to một tiếng, giọng nói mang vẻ khó chịu, ngươi giọng điệu này có ý tứ gì? Có phải hay không Trương Dương nói? Hắn đi trên đường đều bất ổn, ba bước khẽ đào lui, đi tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn hắn đã xây thành bộ dáng này, lại còn không có đổ xuống, rõ ràng chính là muốn tìm chính mình chuyện. Hắn cũng thực buồn bực mình, chính mình vẫn luôn cùng Lý trí không có quá nhiều liên quan, tốt nghiệp về sau, hai người căn bản là không có liên lạc qua, người này rốt cuộc là hận chính mình, vẫn là lấy chính mình làm trò cười. Lý trí ngay từ đầu là cầm Trương Dương làm trò cười. Luôn có như vậy một số người, Cố ý cầm bị người khuyết điểm nói đùa đến thỏa mãn chính mình nhưng là hôm nay Trương Dương biểu hiện không thiêu ngạo không tự ti bên cạnh còn mang theo một đại mỹ nữ vụ trộm cơ hội đoạt hắn danh tiếng hắn trong lòng ghen ghét Trương Dương hắn hận không thể lần này Trương Dương không có tới nơi này nếu như hắn không có tới lời nói hết thể tiêu điểm cũng sẽ là tại chính mình trên người hắn đi đến Trương Dương trước mặt thư một tiếng trong miệng phun mùi dượu hỏi vừa rồi vậy gái kia câu nói đến cùng phải hay không người nói không phải Trương Dương lạnh lùng nói Lý Văn Văn nghe được Trương Dương chính chặt trả lời hơi sươngng sở Theo Trương Dương đến thời điểm, nàng vẫn chú ý đến hắn, hắn uống đến rượu cũng không so Lý Trí ít, lúc này lại còn như vậy thanh tỉnh. Lý Minh nhìn không được, hắn vội vàng lôi kéo Lý Trí nói, Lý Ca, chúng ta là đến xem phim, vẫn là nhanh đi đi vào đi. Đúng thế, giữa bạn học trung lớp, nào mâu thuẫn gì? Có người đi theo phù hợp nói. Tất cả mọi người uống không ít, nói chuyện cũng là lại một cha không có một cha. Người khác kéo ta, ta chính là không quen nhìn hắn. Lý Trí khoát tay chặn lại, đem Lý Minh ném sang một bên. Lý Ca, ngươi uống nhiều, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi Lý Minh Chí ít theo lý trí có một đoạn thời gian, không thể nhìn chính mình người bạn này đi chịu chết ta. Thế nhưng là uống say rồi lý trí, quả ngươi ai là ai, lẩm bẩm, lăng là muốn cùng Trương Dương đánh nhau một trận. Tốt, lý ca chúng ta vẫn là nhanh đi xem phim đi. Lý Minh lôi kéo lý trí, đối mấy cái tương đối tốt bằng hữu nháy mắt, cũng may mấy người say không nghiêm trọng lắm, kéo lý trí đi tới rạp chiếu phim. Ta không ngờ, các người thích xem không nhìn. Lý trí tính tình đi lên, nói cái gì không mời khách. Đám người cũng không thèm để ý, dù sao một chương vé xem phim đều vẫn là mua được. Lúc này đã là nửa đêm. Chúng ta đem nhân viên vừa mới tới dạp chiếu phim, liền thấy một đám say rượu người, ta đỡ người, người dịu lấy ta đi tới rạp chiếu phim. Nhìn xa xa, có người có vẻ như có chút quen thuộc. Hắn rủi mắt một cái, thấy được Trương Dương, này không phải liền là kia trong phim ảnh cái kia có đánh diễn nhân vật. Hắn rủ sao nhìn qua nhiều lần cái này địa ảnh, vội vàng cho chính mình lão bản gọi điện thoại. Lão? Lão bản. Hắn ngữ khí kích động, cái kia không thể tưởng tượng nổi diễn viên đến chúng ta rạp chiếu phim. Lão bản nghe nói như thế, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lưu lại, chụp ảnh, tuyên truyền. Một hơi nói ra toàn bộ quy trình, nói rõ người lao bản này làm không ít loại chuyện này. Thế nhưng là bọn họ tựa như là đến xem phim, người còn không biết. Nhân viên ấp úng nói: "Vậy đều cho miễn phí, cho bọn họ tốt nhất rạp phim phòng." Lão bản không chút do dự nói: Hắn quải điệu điện thoại của lão bản đi tới Trương Dương trước mặt, cười hắc hắc. Trương Dương sửng sốt một chút, cái này nhân viên chẳng lẽ nhận biết chính mình? Tín đồ của ta vẫn là. Nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Dương đột nhiên cảm giác có loại không tốt dự cảm. "Xin hỏi ngươi là Trương Dương tiên sinh sao?" Giảm chiếu phim nhân viên lễ phép mà hỏi. Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu, không biết đối phương hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì. Cái kia, chúng ta lão bản nói, Trương Dương tiên sinh xem phim lời nói, tất cả mọi người miễn phí. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, vốn dị say rượu người, lúc này cũng tỉnh rượu một nửa. Tình huống như thế nào? Hắn nói cái gì? Hết thảy mọi người miễn phí. Ăn cơm miễn phí, xem phim cũng miễn phí, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Đám người đi theo nhân viên đi tới tốt nhất một cái rạp phim phòng, qua ước chừng 2 phút đồng hồ mới bắt đầu tiến vào kịp bạn. Dựa vào ghế, một số người cũng bắt đầu buồn ngủ. Trương Dương cũng nhắm mắt lại, cái này điện ảnh hắn vẫn luôn không có đi làm qua, luôn cảm giác xem chính mình đóng phim, trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là một cái hài kịch, thế nhưng là Trương Dương nhìn cái này cái bản, như thế nào đều cười không nổi. Này nếu như chờ đến chính mình lên sân khấu hình ảnh, Trương Dương có chút không dám tưởng tượng, đây đều là bạn học của mình a, này mất mặt đều nhét vào đồng học trong mắt đi. Sở dĩ hắn dứt khoát nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Nam sinh trên cơ bản cả đám đều ngủ, chỉ có không uống rượu nữ sinh, còn tập trung tinh thần nhìn nữ ảnh. Hoa. Wow. Này trôi đi là thế nào làm ra? Ta đi đặc khí đi, phi, phải nói là đặc hiệu đi. Nghe được xe đua mô tả thanh âm, một ít nam sinh cũng mở mắt. Muốn nói nam nhi nhiệt huyết cái gì, cái thứ nhất là súng, thứ hai chính là xe. Á ga ga. Cái này xe đua đặc hiệu thật là đẹp trai ngây người. Huấn luyện viên, ta muốn học xe đua. Toàn bộ dạp chiếu phim đều thuộc về quỷ khóc sói gạo. Ước chừng đi qua một giờ, Trương Dương vốn đã buồn ngủ. Nếu không phải là bởi vì người chung quanh quỷ khóc sói gạo, hắn hiện tại đoán chừng đều ngủ rồi. Đúng lúc này, Vương Dĩnh nhẹ nhàng tại cánh tay của mình thượng bấm một cái. Uy Kia nam nhân có phải hay không ngươi? Nàng chỉ chỉ điện ảnh thượng Trương Dương nói, "Đúng vậy à. Trương Dương nhỏ giọng nói, "Tuyệt đối không nên nói ra." Vừa nói xong, liền nghe được phía trước có nữ sinh lặng lẽ nói, "Ngươi xem kia nam nhân, có phải hay không cùng chúng ta ban Trương Dương có chút giống? Giống như thật có chút tương tự a. Như thế nào cảm giác tựa như là một người đâu?" Các nữ sinh một đám túi đầu, lặng lẽ nói, "Mà lúc này đây, mấy cái say rượu nam sinh cũng nhìn ra. Ta đi, đó không phải là lớp chúng ta Trương Dương sao? Thật, nhanh lên, tạm dừng ta xem một chút đến cùng phải hay không." ngươi đồ nhiều, trong dạ chiếu phim như thế nào tạm dừng? Chương 550, thực truy. Đám người nghe được câu trả lời này cười lên ha hả, lúc này vẫn chưa có người nào đi chú ý Chương Dương. Mà Trương Dương hận không thể tìm ăn chuột, chính mình nhanh lên chui vào. Loại chuyện này, tại trước mặt bạn học phát sinh, như thế nào là cảm giác thực không thoải mái đâu. Nhanh lên xem phim. Vương Dĩnh đè xuống đứng ngồi không yên Chương Dương, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy quấn bách. Xem, xem. Trương Dương nhắm mắt lại, cũng không đi hỏi kịch bản nói cái gì, có tốt chỉ là có một cái đánh diễn cũng không có cái gì lợi kịch, bằng không nghe chính mình thanh âm, đó cũng là thực không thoải mái a. Ta đi, này đã kích cảm giác, có phải là thật hay không a? Có người kinh hô một tiếng. Cảm giác không giống như là giả, nhìn đều đau quá a. Còn có người kia, thật là Trương Dương sao? Hỏi một chút, nhanh lên hỏi một chút Trương Dương. Đám người đều sinh động hẳn lên, không lâu lắm, rượu cũng đều không kém tỉnh. Lúc này nếu có người nhìn thấy Lý trí sắc mặt, khẳng định biết sắc mặt của hắn kia là cực kỳ khó coi. Ngũ quan cơ hội vẫn bẹo lại với nhau. Tốt nghiệp mấy năm này Trương Dương rốt cuộc đi làm cái gì? Hắn hận không thể đem Trương Dương nội tình đều cho Bạch Trần ra tới, làm Trương Dương minh nguyện quất giác. Thời gian này, hắn cơ hổ cùng một cái tâm lý biến thái người không sai bị lắm. "Uy, Trương Dương, Dương ca, trong phim ảnh người kia có phải hay không là người thất lạc nhiều năm huynh đệ?" Có người vui đùa nói, muốn biết Trương Dương ý nghĩ. "Có thể là đi." Trương Dương gật đầu nói. "Này làm sao xem đều giống như Trương Dương bản nhân đi, hơn nữa diễn kỹ cũng không tệ." "Dương ca, ngươi còn nói tự mình là mua bánh nhỏ, có phải hay không thành đại minh tinh?" Có người đều mở miệng kêu Dương ca. Sắp thực hôm nay Trương Dương mặc dù không nói lời nào, thế nhưng là trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều vây quanh. Vừa tới đến liền mang theo một cái tuyệt phẩm mỹ nữ, xem phim thời điểm, lại bị miệt phí, hiện tại kịch bản trong lại ra một cái cùng hắn giống nhau như đứa người. Này hơi suy đoán một chút, liền có thể xác định Trương Dương thân phận bây giờ, khẳng định không đơn giản. Dương ca, ngươi này không nói ra là có ý gì? Có người bất man hô. Ngươi biết cái gì? Hiện tại Dương ca phải ghiền giữ giữ thấp. Bất luận cái gì nơi trốn, lại hát mặt đỏ, liền có hát mặt trắng. Trương Dương không có giải thích cái gì, cũng khó được đi giải thích. Các vị, xem thật kỹ điện ảnh đi, đều nhanh kết cục. Có người rắc cuốn họng hô một thân, đám người trọng tâm mới từ Trương Dương thân thượng đến một chút điện ảnh kịch bản trong. Rốt cuộc điện ảnh kết cục, Trương Dương nghĩ đến nhanh lên rời đi, thế nhưng là người đang ngồi không có một cái động, Trương Dương cùng vương dính lại ngồi ở bên trong, căn bản ra không được. Theo diễn viên biểu tòi qua, có người quát to một tiếng, thực truy, cái kia diễn viên chính là Trương Dương. Mọi người thấy trụ qua tấm màn đen chữ viết nhẩm, trên đó viết Trương Dương, một hồi sau sao? Trương Dương lúc nào tiến quân ngành giải trí rồi? Thật là Dương ca, Dương ca về sau phải thật tốt để bạn chúng ta một chút ta. Đúng thế, Dương ca lưu cái thường dùng phương thức liên lạc đi. Trong chấp nhóm này, hết thảy mọi người ánh mắt đều bỏ vào Trương Dương trên người. Thế nhưng là Trương Dương căn bản chính là hương khởi đi chụp cái này điện ảnh, chính mình cũng căn bản không phải cái gì minh tinh. Nhưng là hiện tại chính mình là khó lòng giải bày, bọn họ cái gọi là thạch chủ đều ở nơi đó. Điện ảnh kết thúc, giải giác mấy người đi ra dạp chiếu phim. Lý Văn Văn trước khi đi nhìn xem thường nhìn Trương Dương một chút. Đây thật ra là chính ngươi làm ra kế hoạch đi, đây chính là ngươi mục đích mong muốn sao? Trương Dương vừa vặn cũng nhìn thấy Lý Văn Văn ánh mắt kêu vẻ khinh thường, làm hắn cảm giác chính mình là Trương nhị Họa thượng không nghĩ ra. Chính mình rốt cuộc là thế nào đắc tội nàng, mỗi một lần xem chính mình cũng là như vậy ánh mắt khinh bị. Đám người Hàn Huân xong về sau, đã là rạng sáng, người chung quanh cũng lục tục rời đi, có thể nói lần này họp lớp ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, căn bản không có người đi để ý ngươi trôi qua có được hay không. Tất cả mọi người đang bận chính minh chuyện. Trở về nhiều nhất chính là phát cái nói một chút, hôm nay họp lớp, hoặc là nói chính mình nào đó cái nào đó đồng học, hiện tại trở thành đại minh tinh. Dù sao lần này kết thúc về sau, lần tiếp theo tụ hội cũng không biết lúc nào. Trương Dương cũng cùng Vương Dĩnh về tới trước đó liền đặt trước hào khách sạn. Cảm giác thế nào? Vương Dĩnh lơ đáng hỏi một câu như vậy. Cái gì thế nào? Trương Dương ngẫm một chút, sau đó nghĩ đến học lớp, không có cảm giác gì, không, có người nào hôn rất tốt, cũng không có người nào lẫn vào rất kém cỏi. Vương Dĩnh nghe nói như thế, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Toàn bộ học lớp, ngươi thế, nhưng là xuất tận danh tiếng, chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có, ngươi xem một chút người bạn gái trước biểu tình kia. Bạn gái trước? Cái gì bạn gái trước? Trương Dương đi học lúc là danh phủ kỳ thực thẳng xui xẻo làm sao có thể có bạn gái cái kia vẫn luôn xem ngươi nữ sinh không phải ngươi bạn gái trước sau Vương Dĩnh cũng kỳ quái chẳng lẽ mình còn có thể nhìn lầm Trương Dương khoát khoát tay nói không phải ta đều cùng nàng không có gì gặp nhau ta cũng buồn bực, nàng như thế nào nhìn ta không vừa mắt đồng dạng. hai người lại một cha không có một cha nói Trương Dương cũng cảm giác buồn ngủ ngã xuống giường không bao lâu đi ngủ sáng sớm hôm sau một màn kia chỗ nào đỏ ánh nắng vừa vặn bò lên trên bầu trời mặt trời mùa đông đỏ rực cực kỳ giống mối tình đầu nữ hài mặt đỏ trứng. Trương Dương dối cái lưng mệt mỏi, từ trên giường bỏ lên, rửa sạch sau đứng ở trên lầu hướng về phía dưới nhìn lại. Mùa đông đi ra ngoài người vốn lại ít, lại thêm hôm nay còn tuyết rơi, đầy trời tuyết bay, sóc phương đông tuyết tại bay tán loạn về sau, dính tại phòng trên, trên mặt đất, trên cỏ khô. Mặt đất một mảnh ngân bạch, ba phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Trương Dương nhìn cảnh tượng này, ngáp một cái, không bao lâu, Trình Nghị đánh tới một cái điện thoại. "Trương huynh đệ, ngươi gần nhất tại Nam cả sao?" Trình Nghị thăm dò tính hỏi Có cái điện ảnh muốn để ngươi đi làm nhân vật nam chính, nói không chừng sẽ trực tiếp nổi danh đâu. Trương Dương suy tư một hồi, nổi danh lời nói, chính mình liền thành minh tinh. Hắn nghĩ tới trước đó chỉ hình nghiên một đầu đấy bộ liền tăng lên chính mình không ít fans, chính mình muốn hay không đi thử một chút. Còn tại nam cảng, muốn chuẩn bị lúc nào gặp mặt. Trương Dương suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dây vào tìm vận may. Buổi chiều, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh tìm được Trình Nghị. Hắn hiện tại, mặt may tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Trương Dương, đi lên một cái gâu ôm nói, "Trương huynh đệ, thế nhưng là ta quý nhân a." Trình nghị đem điện ảnh chiếu lên sau sự tỉnh, cho Trương Dương hơi giải thích một lần. Trình nghị trước đó mặc dù tại làm đạo diễn có chút ít danh khí, thế nhưng là lần này điện ảnh có thể nói là làm trình nghị một pháo thành danh. Mà Ngô băng bởi vì đối kịch bản cải biến, lúc này cũng thành trong vòng người làm luận đối tượng. Hơn nữa đã có công ty chuẩn bị trực tiếp ký nàng. Trương Dương nghe xong về sau, sờ sờ cái mũi, chính mình vẫn là sao chổi sao? Làm sao lại mang đến cho người khác hảo vận? Còn có cái kia ngực to mà không có nao tí tí, ai ký lên nàng ai không may. Chương 551, cũng không hòa hợp. Trình Nghị lái xe đi đến đối phương hẹn xong một cái quán cà phê, đi đến về sau, đối phương còn không có tới. Ước chừng qua 20 phút về sau, hai người mới khoan thai tới chậm. Đến chính là một nam một nữ, bọn họ ngồi xuống trình Nghị đối diện, cũng không có giải thích chính mình tại sao tới chậm. Bầu không khí trở nên lúng túng. Trình Nghị điểm 5 ly cà phê, cho hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Một nam một nữ là rừng phong quốc tế tổng thanh tra, nữ tên là Trương Lệ Na, nam gọi Vương Đào Đảo. Chủ yếu phụ trách minh tinh chọn lửa còn có vận doanh, trình thể đi lên nói chính là phụ trách tạo sao. Đối phương khẽ gật đầu. Uống hai ly cà phê về sau liền tiến vào chính đề. "Trương tiên sinh, loại trừ không thể tưởng tượng nổi bộ tác phẩm này, còn có cái khác biểu diễn kinh nghiệm sao?" Vương Đào đào đẩy chính mình mắt kính gọng và nói, "Con chụp qua năm 6 tập cùng nhau lại xem mưa sao băng Trương Dương suy nghĩ một chút, chính mình đại học diễn nói chuyện kịch, cái này cũng không cần nói đi. Đó chính là nói rõ ngươi cũng không có biểu diễn kinh nghiệm." Đối phương nói chuyện cũng thực thực sự, theo trước đó Trương tiên sinh biến thành ngươi. "Vậy chúng ta liền muốn một lần nữa đối ngươi tiến hành đánh giá." Lúc này Trương Lệ Na uống một ngụm cà phê, nói chuyện. Chương Dương bất đắc dĩ miệng, Hai người này chính là kẻ sướng người họa, nói đều so há tiếng hai. Trí nghị sắc mặt cũng không thế nào để mắt, cái này rừng phong quốc tế là nam cảng lớn nhất một mình tinh công ty. Hơn nữa tại nam cảng, nó bất quá là một cái điểm công ty, chân chính công ty ở nước ngoài. Trước đó cái công ty này tìm chính mình hẹn nói thời điểm, Trí nghị ngay lập tức liền nghị đến giới thiệu cho Trương Dương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương không chỉ tới chậm, hơn nữa thái độ cũng không tốt. Vương Dĩnh cùng đi theo đến, tự nhiên có thể nhìn ra tính toán của đối phương, bọn họ muốn lấy giá tiền thấp nhất ký Chu Dương. Nàng mỉm cười, Chu Dương người này tinh minh như vậy, Làm sao có thể làm cho đối phương đạt được? Cái kia các ngươi dự định như thế nào ký? Trương Dương cũng trực tiếp tiến vào chính đề, cũng không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm. Chúng ta sẽ cho ngươi mời người đại diện, sau đó tiến hành vận doanh, cuối cùng rửa thu vào, chúng ta ba bảy phần." Đối phương nói rất rõ ràng. Ý tứ chính là, chúng ta loại trừ cung cấp vận doanh phương diện kim ngạch, kiếm tiền về sau, chúng ta muốn kia bảy phần. "Tốt a." Trương Dương cũng không thèm quan tâm, đối phục vụ viên hô, tính tiền. Đối phương mặt tối sầm, công ty rõ ràng nói rõ, muốn lấy giá tiền thấp nhất nói tiếp. Nhưng là bây giờ đối phương rõ ràng không có phương pháp này. Trương Dương cũng không phải đồ đần, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Loại này hố người trò siếp, không khỏi là quá sơ lược một ít. Trương Dương rời đi về sau, Trương Lệ Na hừ một tiếng nói, một cái trương vống hồng, còn nghĩ thành minh tinh. Đã sớm nói cho lão bản, đừng tới ký người này. Vương Đào Đào cũng một mặt khó chịu, chuẩn bị rời đi. Ngựa ngùng tiên sinh. Phục vụ viên kia đi tới nói, làm sao vậy? Trương Lệ Na liếc một cái người bán hàng này, vừa rồi người kia không phải trả tiền sao? Hắn chỉ thanh toán 3 ly cà phê tiền. Phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng nói, "Cái này quỷ hẹo hỏi." Trương Lệ Na giậm chân, tức giận không tôi nói, "Dậy sóng, ngươi trả tiền." Vương Đào Đào mặc dù có chút không vui, cuối cùng vẫn là thanh toán 2 ly cà phê tiền. Ra tới về sau, Trương Dương vẫn luôn cười hắc hắc, "Trương huynh đệ, lần này ta cũng không nghĩ tới." Trình Nghị bị Trương Dương cười đến sợ hãi trong lòng. "Không có việc gì, không có việc gì." Trương Dương sau khi nói xong, tiếp tục nợ nụ cười, "Ngươi biết ta cười cái gì sao?" Trương Dương cười đủ rồi, đối hai người nói, "Cái kia cà phê, ta chỉ thanh toán 3 ly cà phê tiền." Lời này vừa ra, Vương Dĩnh thổi phù một tiếng bật cười. "Đây là thật tiện a, ai có thể nghĩ tới hai ly cà phê tiền, Trương Dương đều không có giao." Trình Nghị nghe nói như thế, cũng cười lên ha hả, loại chuyện này vốn là thực xấu hổ, như thế nào đến Trương Dương làm được về sau, liền cảm giác như vậy tiện đâu rồi. Hai người này ngay từ đầu liền đến muộn, một chút mặt mũi cũng không cho. Đã đối phương không nể mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không cần bận tâm mặt mũi. Mặc dù toàn bộ sự tình cuối cùng đàm phán không thành, không đủ Trương Dương rất nhanh liền có chính mình ý nghĩ. Chính mình hai cái công ty đều đã có thu vào. Muốn hay không cân nhắc chính mình cũng mở một mình tinh công ty. Hắn suy tư một hồi quyết định chuyện này, đến tại chỉ hoán một chút thời gian. An tiết Trương Dương không có tính toán trở về Đông Hải, ngược lại lưu tại Nam Cảng, Hà Tịch về nhà, không biết lúc nào trở về, mà An Nhu tại Lưu Ly thành phố, lần trước gọi điện thoại đến, cũng không có muốn tới ý tứ. Mà Tiêu Linh hiện tại đi Mỹ quốc, chỉ có thể từng tới 5 thời điểm, chỉ có thể mở video gặp mặt. Cung Trinh Nghị tạm biệt về sau, Trương Dương đi tới Thanh Sơn công ty bảo an, các huynh đệ một đám đổi lại chính quy quần áo, một đám tóc trải bóng loáng. Trương Dương vừa mới tiến công ty Liền nghe được cửa ra vào người hô, lao đại hảo." Nhìn thấy bên cạnh đi theo Vương Dĩnh, đồng loạt túi người nói, "Đại tẩu tốt, một tiếng này đại tẩu." Làm Vương Dĩnh mặt trên nổi lên một mặt từng đỏ, tiểu nữ nhân tư thái hiện hiện ra, chêu đến đám người cười ha ha. Trương Dương bất đắc dĩ cười, cười cười, "Đám người này ha, vẫn không đổi được trước đó tập tính." Vương Dĩnh cũng đã nhìn ra, nhéo một cái Trương Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ngươi cái công ty này, như thế nào đều như thế giống tiểu Lưu manh Đồng dạng." Trương Dương cười ha ha một tiếng, "Ngươi này nói thật đúng là không sai, bọn họ ngay từ đầu thật sự chính là tiểu Lữ Minh." Hai người tới phòng họp về sau, thấy được sầu Mi khổ kiểm A Minh cùng Sở Vân Hạo, hai người này ngay tại văn phòng vào đầu đút hai, cùng cái giống như con thỉ. Các người chơi cái gì đâu? Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ, cười hỏi. "Lão đại." A Minh nghe xong lão đại thanh âm, đứng thẳng người nói, "Lão đại, gần nhất công ty vận doanh có chút vấn đề. Bởi vì lần trước chỉ tiểu thư đại diện, công ty của chúng ta danh tiếng cũng không thể, chỉ là vận doanh thượng ra tới vấn đề." A Minh vừa nói xong, liền thấy lão đại bên cạnh nữ tử cũng không phải là trước đó cái kia chỉ nghiên, lập tức ngậm miệng lại. Bất quá cái này ngắn gọn đối thoại vẫn là bị Vương Dĩnh nghe được, nàng dùng sức bóp lấy một khối Trương Dương ra, huy hiếp nói: "Ngươi lại ẩn giấu người nào?" "Không có, không có." Trương Dương lập tức dơ tay lên nói: "Ta thể ta cùng chỉ hình niên thật không hề có một chút quan hệ." A Minh sờ sờ cái mũi cười hắc hắc, nói một chút quan hệ không có, quỷ đều không tin. Vương Dĩnh hừ một tiếng, chính mình đi ra ngoài. Nam nhân đang bận việc khác nghiệp thời điểm, nữ nhân muốn chính mình tìm xong định vị. Vương Dĩnh chính là là cái phân tích tâm lý sư, loại chuyện này tự nhiên biết. Nói đi, rốt cuộc vấn đề gì? Nhìn thấy Vương Dĩnh đi ra ngoài, Trương Dương ngồi xuống, gõ bàn một cái nói nói. A Minh cho Trương Dương rót một chén nước cười nói, "Lão đại, chủ yếu là công ty chúng ta này sổ sách không rõ, chúng ta ít cái tín nhiệm người làm sổ sách cùng vẫn doanh." "Trương 552, nhà mình liền có." Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, đem cái chén phóng tới mặt bàn trên nói, "Liền không thể theo trực tiếp thông báo tuyển dụng sao? Làm sổ sách kế toán có thể thông báo tuyển dụng, thế nhưng là?" A Minh không có đem nói cho hết lời, Trương Dương tự nhiên cũng biết ý tứ trong đó. "Công ty chúng ta người đều là đại lão đồ." Căn bản không có mấy người sẽ làm số sách, đánh nhau đều là đánh nhau xuất thân, nói chuyện đến loại này lao động trí hốc thời điểm, liền không có người nguyện ý lên, hiện tại tốt, đều đi làm bảo vệ. A Minh Phàn nản nói, làm ta cùng láo sở ở đây làm loại công việc này. Trương Dương nghe A Minh phản nản, bật cười, xem ra gần nhất A Minh thừa nhận sự tỉnh thật đúng là không ít. Được rồi, người khác quan trách, ta đến nghĩ biện pháp tốt. Trương Dương vô vô A Minh bả vai nói, xem ra chính mình làm vùng tay trưởng quỹ về sau, A Minh còn có chút không vui. Mà một bên sở vân hạo cười cười không nói gì lại khôi phục lấy chiếc kia cao lãnh hình tượng. Trương Dương theo văn phòng ra tới về sau, ở công ty đi lòng vòng, cân nhắc muốn hay không cây nô Ca hỏi một chút có hay không để cử nhân tuyển. Vừa chuẩn gọi điện thoại hỏi một chút, liền nghe được phía sau có người kêu chính mình lao đại. Nhìn lại lại là chính mình trước đó vài ngày nhận lấy tiểu đệ. Hắn bây giờ tại công ty trong làm một cái nhân viên vệ sinh. Trương Dương suy tư một chút, những mày, ấn Lý tới nói Thanh Sơn Bang sẽ không như thế khi dễ người mới, như thế nào làm Lý Khánh Địch làm một cái công nhân vệ sinh đâu. Lý Khánh Địch chạy chậm đến Trương Dương bên cạnh, có chút thở hổn hển nói, "Lão đại, Trương Dương nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng gọi ta lão đại, gọi ta Trương Đồng. Toàn bộ công ty tập tục đều bị A Minh cho làm hư, nhìn thấy ta liền gọi lão đại, liền mới tới Lý Khánh Địch cũng đi theo gọi như vậy. Trương Đồng. Lý Khánh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cảm giác gần đây công ty chúng ta tại vụ Phương diện không phải thực hiện toàn A. Trương Dương sửng sở, chính mình mới vừa rồi còn đang đàm luận vấn đề này đâu, chẳng lẽ bị hắn nghe lén? Không đúng, nếu là có người nghe lén lời nói, chính mình hẳn là có thể phát hiện. Chẳng lẽ là Lý Khánh Địch vốn là hiểu chuyện ở những phương diện kia? Lý Khánh Địch gãi đầu một cái nói, "Trương Đồng, phương diện này ta hiểu một ít." Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại trên đường thu phí bảo hộ tiểu lưu manh, trình độ đều để đề cao sao? Người hiểu sổ sách thượng một ít chuyện. Trương Dương không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Khánh Địch nhẹ gật đầu nói, "Ta trước mấy ngày liền nghe được Minh Ca còn có Vân Hạo cao nói những chuyện này chỉ là." Kỳ thật hắn không nói ra, Lý Khánh Địch cũng biết hắn có ý tứ gì, Sở Vân Hạo kia một bộ băng lãnh mặt, một loại cự người ở ngoài ngàn giảm cảm giác, mà A Minh lại càng không cần phải nói, cũng liền ở chính mình trước mặt có chút ít đệ dáng vẻ. Như vậy Người đi tìm A Minh, liền nói ta để ngươi tìm. Trương Dương không chút khách khí nói, coi như Lý Khánh Địch đối hai người này có chút bài xích, coi như về sau thật phải làm công việc này, cũng trước muốn cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng là, Lý Khánh Địch tiếp đúng nói không ra lời. Ngươi nếu là không đi lời nói, ta liền đi tìm những người khác. Trương Dương làm bộ muốn đi. Trương Đồng, ta đi. Lý Khánh Địch tởi chính mình công nhân vệ sinh quần áo, quay đầu nhìn về văn phòng đi đến. Hắn gia nhập Thanh Sơn Bang, vốn chính là để cho chính mình những cái kia tiểu đệ không nhận phí dễ, chính mình năm đó học đại học đều là tiểu đệ của mình nhặt ve chai cho cung cấp thượng học phí. Thế nhưng là hắn vừa gia nhập Thanh Sơn Bang, Thanh Sơn Bang vậy mà liền thành lập công ty, hơn nữa chính mình thế nhưng thành một cái công nhân vệ sinh, hắn không cam tâm, vẫn muốn tìm một cơ hội trở nên nổi bật. Nhìn Lý Khánh Địch nhanh chân rời đi, Trương Dương cho A Minh gọi một cú điện thoại. A Minh, vì cái gì làm Lý Khánh Địch làm một cái công nhân vệ sinh? Hắn cũng cùng buồn mực, vì cái gì làm hắn làm việc như vậy? Lão đại, người không biết công tác bảo an rất nguy hiểm, hắn cái kia thân thể căn bản trấn nhiếp không nổi những người khác. A Minh biết lão đại hiểu lầm hắn, có chút ủy khuất nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này, hài lòng cài lên điện thoại. Chỉ cần Thanh Sơn bang chưa từng xuất hiện kỳ thị phân công loại chuyện này liền tốt, nếu như một đoàn đội không thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng chuyện gì đều không làm được. Mà A Minh còn tại buồn bực lao đại vì cái gì hỏi cái này vấn đề thời điểm, Lý Khánh Địch đỏ mặt tiến thai đứng tại chính mình cửa ra vào. "Chuyện gì?" vào nói. A Minh nghiêm mặt nói, bên cạnh sở Vân Hạo cũng một mặt lạnh lùng. Cái này khiến Lý Khánh Địch vốn dĩ muốn nói lời, lại một lần nữa nuốt đến trong bụng. "Nhanh lên, đi vào." A Minh đối Lý Khánh Địch quát. Lý Khánh Địch đứng thẳng người, trực tiếp đi vào. Minh ca, ta muốn làm công ty chúng ta tài vụ quản lý. Tài vụ quản lý? A Minh nghe nói như thế, sửng suốt một chút. Hắn trong lớn tượng Nam Hải này chẳng qua là cái tiểu lưu manh, thật có thể làm được tài vụ quản lý. Ngươi có thể làm được tới sao? A Minh nghi vấn hỏi. Có thể. Lý Khánh Địch chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đối A Minh nói, "Minh ca, ta đại học thời điểm học chính là kế toán." A Minh nghe xong, cười ha ha, "Ngươi như thế nào không nói sớm, ta còn đang suy nghĩ đi nơi nào tìm một cái làm tài vụ đâu." Hắn đem Lý Khánh Địch mời đến ghế trên nói, "Tiểu đệ của ngươi nhóm có hay không sẽ làm bận doanh hoặc là quản lý đều muốn. Lý Khánh Địch nghe nói như thế cao hứng vô cùng, thế nhưng là hắn những cái kia tiểu đệ đều là tốt nghiệp trung học, căn bản không hiểu cái gì vận doanh, quản lý. A Minh tự nhiên cao hứng, chỉ cần là người một nhà làm những chuyện này, chí ít trong lòng chính mình an ổn, cũng không cần lo lắng sổ sách vấn đề. Mà hết thảy này đứng tại cửa ra vào trương dương đều nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy sự tình kết quả này, khoe miệng của hắn có chút dương lên. Thật không nghĩ tới chính mình gần nhất vận khí lại lốt như vậy. Hệ thống, ta đen đủi gần nhất có phải hay không không có? Trương Dương một cao hứng, trong đầu cùng chính mình hệ thống chào hỏi: Đừng có sự không có việc gì liền gọi ta?" Hệ thống không kiên nhẫn nói: "Ngươi không có cảm giác chính mình gần nhất quá thuận sao? Đây không phải rất tốt sao?" Trương Dương trong lòng cao hứng, không biết hệ thống những lời này có ý tứ gì. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ phúc. Hệ thống trực tiếp nổi lên thể văn luôn nói: "Ngươi gần nhất vận khí quá tốt, nói rõ ngươi phải xui xẻo. Ngươi vốn cũng không phải là một cái gặp may mắn người, làm sao có thể như vậy gặp may mắn?" Hệ thống nói Trương Dương toàn thân lạnh lẽo. Đây là ý gì? Chính mình phải xui xẻo? Người xem một chút chính mình trước đó đổi ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú hệ thống nhắc nhở một chút Trương Dương Trương Dương tự nhiên nhớ do chính mình đổi ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú vẫn luôn liền không hiền Linh hắn còn tưởng rằng chính mình đổi được hàng giả hắn lấy ra chính mình đổi 10 cái phụ chú phát hiện đều đã từ hoàng biến thành đen nói rõ cái này phụ chú sớm đã dùng qua hơn nữa đã mất hiệu lực thấy được chưa nhanh lên ngó lại gần nhất có hay không không may sự tính phát sinh chương 553 Lão ba chủ nghệ tăng trưởng A Trương Dương nhìn thấy này sử dụng hết 10 cái ngươi cũng đổ nấm mốc phủ chú một hồi xấu hổ Hắn căn bản không biết chính mình lúc nào không may. Hơn nữa Trương Dương vẫn luôn cảm giác, chính mình gần nhất còn rất thuận lợi, căn bản không có cái gì không may sự tính phát sinh. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Trương Dương trong lòng tràn đầy nghi vấn. Gần nhất chính mình đóng phim, mở công ty, học lớp, chính mình cũng không có không may, nhưng là vì cái gì này mười cái phụ chú hiện tại cũng dùng sạch sẽ đâu. Hắn thực không rõ. Khả năng cũng không phải là người dùng. Hệ thống lúc này cho Trương Dương một cái nhắc nhở, có thể là cùng ngươi vận khí tương quan sự tình xảy ra vấn đề. Như thế nào cảm giác ngươi những lời này tựa như là lại nói nhà ta mộ tổ bị đạo đồng dạng. Trương Dương nhả một câu. Hệ thống khinh thường nói, cũng không phải là không có khả năng. Trương Dương ném xuống đã vứt bỏ ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú ngược lại tìm một cái nhàn rỗi địa phương tiến vào hệ thống không gian. Hắn kế hoạch đổi càng nhiều người cũng đổ nấm mốc phù chú để cho chính mình đang tra đến rốt cuộc là ai muốn làm chính mình lúc, trước vượt qua đoạn thời gian này. Trương Dương tại hệ thống trong cửa hàng tìm kiếm ngươi cũng đổ nấm mốc phù chú, cũng không lâu lắm thấy được một cái cao cấp người cũng đổ nấm mốc chú. Cái tên này, lấy được hảo tùy ý ngươi quản hắn tùy ý không tùy ý, có thể sử dụng là được rồi." Hệ thống đọc lên Trương Dương ý nghĩ, lẩm bẩm nói: "Hệ thống ngươi cái cửa hàng này liền không có tra tìm công năng sao? Mỗi một lần như vậy tìm kiếm, thực phiền phức." Trương Dương không chút khách khí nhà danh nói: "Ngươi tìm bao nhiêu lần, có hay không trong lòng chính mình không có số sao?" Hệ thống thế nhưng là một chút không cho Trương Dương sắc mặt tốt xem. Trương Dương nhìn một chút cái này kiện ngươi ngươi cũng đổ nấm mốc phủ chú giới thiệu. Vật phẩm, cao cấp ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú. Năng lực, ý đồ để cho chính mình không may người, cũng sẽ khiến cho tự mình suy sẹo. Giá cả, 1000 không may điểm. Di Đi trú, trả về không may tỷ lệ vì 80%. Trương Dương suy tư một chút, quyết định vẫn là đổi cái này cao cấp không may phụ trú, mặc dù 1000 không may điểm, chính mình thay đổi 10 vẫn là dư sức có thừa. Tay hắn phóng tới cái kia phụ chú phía trên, lựa chọn đổi, kết quả là nhìn thấy chính mình không may điểm còn thừa 9000. không. Ngoa tạo, ta không may điểm đâu. Trương Dương sửng số một chút, trước đó chính mình không may điểm cũng có 20 vạn, hiện tại như thế nào còn lại không đến 10 vạn. Nói nhảm, lúc ấy là lúc nào, hiện tại là cái gì thời gian? Hệ thống tuyết không khách khí, hiện tại cũng qua tiết, đại gia ăn cơm đều cẩn thận, ngươi đi đâu lại đi thu hoạch được không may điểm? Trương Dương đột nhiên vỗ trán của mình nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hiện tại phải làm gì a, hệ thống? Trương Dương nhìn còn thừa không có mấy không may điểm, chính mình còn muốn thăng cấp, tình huống này không may điểm càng ngày càng ít, lúc nào mới có thể thăng cấp a? Dù sao hắn tiết lại không có người tìm ngươi sự tình, ngươi kích động cái gì? Hệ thống sau khi nói xong, liền không có lại nói tiếp. Trương Dương đổi xong vật phẩm về sau, vừa vận cho chính mình gọi điện thoại tới. Trương huynh đệ An Tết chuẩn bị đi nơi nào? Nô Phong gọi cú điện thoại này là cố ý mời Trương Dương đến nhà mình trong ăn Tết. Tại Nam Cảng, Lô Ca có chuyện gì sao? Trương Dương cũng không giả mồm, trực tiếp nên nói đều nói rồi. Năm nay ăn Tết đến nhà chúng ta đi. Lô Phong cười ha ha một tiếng nói, tiểu Hàn La hét làm ta mời ngươi. Trương Dương nghe xong cao hứng đáp ứng, chính mình tại cái này Nam Cảng ăn Tết cũng không có địa phương, Lô Phong mời chính mình kia là không thể tốt hơn. Hơn nữa đi qua thời gian dài kết thúc, Trương Dương phát hiện Nô Phong người này mặc dù lớn lên hung thần sát, nhưng là làm người vẫn là rất không tệ. Chẳng trách tại lưu Ly thành phố thời điểm nơi đó hai to mặt lớn đều nguyện ý bán cho hắn mặt mũi này Trương Dương cũng cao hứng đáp ứng dù sao mấy ngày nay ăn Tết ta còn không tin cố ý tìm ta sự tình người năm đều chẳng qua rồi Trương Dương đổi xong không may phủ chú về sau để phòng vạn nhất mở ra chính mình số liệu nhìn một chút túc chủ Trương Dương đẳng cấp vận rủi sao không may điểm 9.000 không tín đổ 100 vạn năng lực ngũ cầm hí vinh Xuân quyền vũ khí cao cấp ngươi cũng đổ nấm mốc phụ chú không may loanan đo giaoo ggam Trương Dương nhìn một chút chính mình còn thừa không có mấy không may điểm, trong lòng phát khuệ tay, cảm giác chính mình tâm đang dị máu. Ai, qua hết năm về sau, nhanh lên nghĩ biện pháp đem chính mình nhanh lên làm nhiều chút chính mình không may điểm đi. Dần dần đến ăn Tết, năm vị đã từ từ phai nhặt đi. Ăn Tết trước đó, thăm người thân, mua sắm đồ Tết, đại bộ phận đều bận tối mày tối mặt, thế nhưng là cho tới bây giờ vậy mà đều yên tĩnh trở lại. Giống như ăn Tết chuyện lúc trước mới là chủ yếu nhất, mà qua năm cũng không phải là rất trọng yếu. 30 Tết, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh đi tới Ngô phòng già, ngay tại xuống bếp lại là Ngô phòng. Trương Dương xem đều một màn này, đột nhiên cái mũi chua chua, hắn vốn dĩ tưởng rằng Lô Phong vẫn luôn bề bộn nhiều việc, sở dĩ không gặp được hắn nội nhân, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng đi vào trong phòng, cùng Lô Phong cùng nhau nấu cơm. Nhìn thấy Trương Dương dao công còn có kỹ xảo, Lô Phong hơi sửng sở, hắn cười một tiếng nói, không nghĩ tới Trương huynh đệ nấu cơm còn có như vậy một tay. Trương Dương cười ha ha một tiếng, không có trả lời thế nào, chính mình cha mẹ đi sớm, đều dựa vào tự mình làm cơm cho chính mình ăn. Vốn là trôi qua khó khăn, tự mình làm điểm cơm lại không ăn ngon, còn không bằng nhanh lên chết mất được rồi. Vương Dĩnh Thỉ là lặng lặng ngồi tại ghế sofa trên, không nói câu nào. Đợi đến đồ ăn trên cơ bản đều nhanh dâng đủ thời điểm, Nô Phong đối Trương Dương nói: "Trương huynh đệ, còn lại mấy cái thức ăn cầm tay chính ta làm liền tốt, ngươi đi mặt bàn trên chờ xem." Nô Phong đều nói như vậy, Trương Dương tự nhiên cũng không tiện đúng tay, nhân ra là chủ, chính mình là khách, khách tùy chủ liền. Trương Dương vừa trở lại mặt bàn trên không bao lâu, liền nghe được một cái lẹt xẹt thanh âm truyền vào phòng. Nô Băng mặc giày cao gót màu trắng bước vào trong môn, mặc màu trắng áo lông, tất chân màu da, mặt trên hóa đậm trang. Thế nhưng là lúc này sắc mặt của nàng cũng không khá lắm xem. Tức chết ta rồi. Lô Băng nói xong cũng ngồi xuống ghế sofa trên, đem giày cao gót tùy ý cởi xuống, hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương ở đây. Nàng hướng về Trương Dương bên cạnh nhìn lại, một cái thành thục gợi cảm nữ nhân chỉnh kéo Trương Dương cánh tay, đối với chính mình mỉm cười. Nô Băng đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi bồn lộn, hừ lạnh một tiếng nói, lại thay người. Một câu không đủ, nô Băng lại bổ một đau, lần trước còn giống như là Minh Tinh. Lời này vừa ra, Vương dính lại một lần nữa bóp lấy Trương Dương cánh tay cắn răng nghiến nói, xem ra ngươi lần này ra tới không biết mở công ty, hái hoa ngắt cỏ cũng không ý ta. Không có, không có. Trương Dương vội vàng khoát tay nói, lần trước cái kia chỉ hình nghiên chỉ là cùng một chỗ chụp qua tây diễn mà thôi, cái gì cũng không xảy ra. Nô băng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhịn, hỉ hi cười một tiếng. Nàng cầm lấy búa, trước ăn đứng lên, miệng vừa hạ xuống, hơi xứng sở hồ, "La bà, chủ nghệ tăng trưởng a." Chương 554, Trương Dương chủ nghệ. Nghe nói như thế, Lô Phong cười ha hả nói, "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút." Hắn tự nhiên không có chú ý tới, kỳ thật chính mình nữ nhi ăn nhưng thật ra là Trương Dương làm đồ ăn. Bên cạnh Vương Dĩnh nhìn thấy như vậy một màn, nội tâm cũng cười, nếu là cái này tiểu nữ sinh biết trần tướng, không biết sắc mặt lại biến thành cái dạng gì. "Tỷ tỷ, người cũng ăn chút." Nàng cho Vương Dĩnh đưa tới một đôi luôn nói, "Tỷ tỷ, người nếu coi trọng ra hỏa này à, hắn nhưng là cái sắc lang." Những lời khác Vương Dĩnh khả năng không tin, bất quá những lời này nàng là thật tin. Nàng mỉm cười, là ngô Băng cũng không khỏi được rồi sửng sốt một chút. Trong lòng nàng tức giận không thôi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, như thế nào cùng tên sắc lang này ở cùng một chỗ đâu? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này trương dương loại trừ sắc một chút, bề ngoài cũng xem là tốt, thân cao cũng được, hơn nữa còn có thể đánh, có thể bảo vệ nữ hài tử, lần trước có thể là không cẩn thận. Nô băng nghĩ tới chỗ này thời điểm, đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như. Chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, làm sao lại vì loại người này tìm lý do đâu. Thiểu băng không thoải mái sao? Nô phong bưng ra tự mình làm xong đồ ăn, như thế nào đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như. Nô hàn vẫn luôn không nói gì, chờ đồ ăn đều lên đủ về sau, hắn mới cầm lấy nói qua Tết Trương Dương nhìn thấy Ngô Hàn cái dạng này, cười ha ha một tiếng. Trong miệng hắn nói xong quát tiết, trong lòng không biết còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Chính mình vừa rồi thời điểm, hắn vẫn túi đầu chơi điện thoại, không biết chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lần trước ngươi cái Tôn Lục thuận vẫn luôn liên hệ ta, hỏi ta đến cùng muốn hay không đi làm cái nghề nghiệp tay đua xe. Ngô Hàn ngay trước Trương Dương trước mặt, nói ra chính mình vấn đề, loại chuyện này nếu là cùng chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ thương lượng, khẳng định không có kết quả. Người sư phụ ý tưởng gì? Trương Dương cũng biết, tỷ tỷ của hắn không hi vọng hắn đi làm một cái nghề nghiệp tay đua xe sư phụ nói theo ta liền tốt Vương lộ thông không có cho hắn quá nhiều nói từ dù sao hắn không muốn để cho chính mình đổ đệ dẫm lên vết xe đổ phạm phải chính mình năm đó năm đó sai lầm người sư phụ bất quá là muốn để chính ngươi lựa chọn không hy vọng cái nhiều lựa chọn của ngươi. Trương Dương mỉm cười nói Lô Hàn Thiên tính thông minh tự nhiên biết chính mình ý của sư phụ hắn cũng có có chính mình tính toán thế nhưng là chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ đều nghĩ như thế nào muốn để chính mình đi tham gia xe đua thế nhưng là Trương Dương nhìn phán qua chính mình phụ thân còn có tỷ tỷ lôăng gửi một tiếng quay đầu đi nói Dù sao ngươi không nên nghĩ, ta là sẽ không đồng ý, ngươi hỏi là bà." Ngô Hàn xấu hổ cười một tiếng, nhìn một chút chính mình phụ thân. Lúc này Ngô Phong chính lấy ra một bình rượu ngon, cho Trương Dương cùng kính rót. Trương Dương bất đắc dĩ, Ngô ca vốn di tiểu lượng liền không tốt, lại còn như vậy yêu thích uống rượu. "Tốt à, ngươi hôm nay nếu có thể thuyết phục ta, ta liền cho ngươi đi tham gia đội xe." Nô Phong uống rượu một hơi nói. Nô Hàn cười ha ha, hắn vui với qua bình rượu, cho chính mình phụ thân rót, là bà, hôm nay ăn Tết uống nhiều một chút." Trương Dương nhìn thấy phụ tử một màn này, trong lòng cười ra tiếng hắn đây là muốn để quá chén cha của mình à. hơn nữa ngô ca vốn dĩ tiểu lượng cũng không phải là rất khá như vậy đoán chừng là muốn bị con của mình cho hố nô hàngn cho chính mình lao ba đổ đầy một chén rượu lao ba ăn tế uống nhiều một chút nô Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra mặt trên cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi ngược lại có chút trêu tức nhìn một chút chính mình nhiều như tử ngô phong một chén rượu vào trong bụng về sau dỡ cao chén rượu nói để chúng ta cùng nhau chúc mừng năm mới đến chúc mừng năm mới Trương Dương cũng nâng chén ra hiệu một bình rượu vào trong bụng về sau đồ ăn trên bàn cũng lắc đắc không có mấy Mà Ngô Phong làm mấy cái kia thức ăn cầm tay, vẹn vẹn liền động mấy búa. Ngô Phong mặc dù có chút say khước, bất quá đầu coi như thanh tỉnh. Lão ba, sang năm ta liền đi tham gia đội xe. Ngô hàn ôm lão đại cánh tay, cùng một cái nữ hải tử làm lúc nói. Không được. Ngô Phong không khách khí chút nào nói, buông tay ra, một đại nam nhân. Như vậy hại không xấu hổ. Được rồi. Mềm không được cứng không xong, cha của mình là chết sống không có ý định nhường một chút chính mình đi tham gia đội xe. Ngô băng đánh một cái ở một cái nói, lão ba, thật là khen hai câu liền Cuối cùng cái nào vài món thức ăn làm, một chút hương vị đều không có. Nàng căm giận, gấp lên bên trong một cái đồ ăn nói, cái này căn bản cũng không có thể ăn à. Nô Phong xấu hổ cười một tiếng nói, mấy cái kia đồ ăn đều là Trương huynh đệ làm được. Lời này vừa ra, nô Băng đầu tiên là sửng sốt 3 giây, nét miệng kinh thường nói, một đại nam nhân, làm đồ ăn tốt như vậy làm gì? Vương Dĩnh nghe nói như thế, phất một tiếng bật cười, đẩy Trương Dương nói, Trương Dương, ngươi lại đi làm điểm ăn quê. Nàng nhìn ra được, nô Băng là muốn ăn Trương Dương làm đồ ăn, mặc dù nàng đánh một cái ở một cái. Nhưng là cũng không phải là nói rõ nàng ăn không trôi, không muốn hoài nghi một nữ nhân muốn ăn. Đã Vương Dĩnh đều nói như vậy, chính mình cũng không tiện ngồi tại ghế sofa trên, hắn đi đến phòng bếp, bắt đầu làm việc đứng lên. Thuần tục, trong phòng ăn liền bay ra mùi đồ ăn hương vị, nô Băng ngửi được cái mùi này về sau, chẹp chẹp miệng. Chẳng trách có thể thu hoạch được như vậy xinh đẹp nữ nhân phương tâm, chỉ bằng vào tay người này, hoàn toàn bù đắp được một cái tinh cấp đầu bếp. Chính là không nghĩ tới, tên xác lang này tay nghề còn đây là không ít, không chỉ có thể đánh, hơn nữa chủ nghệ cũng không kém. Lô Băng nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới Trương Dương ưu điểm chính mình là có lập đi. Như thế nào luôn là nghĩ hắn ưu điểm, tên đại sắc lang này. Nàng lắc lắc đầu, không để cho chính mình suy nghĩ dừng lại tại Trương Dương trên người. Một bữa cơm ăn vào dạng sáng, nương theo pháo âm thanh, một năm mới đi tới, người một nhà vây quanh tivi nhìn xuân muộn, còn giống như có như vậy một chút năm vị. Kỳ thật trong nhà của ta thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua. Ngô Phong rút một điều thuốc, mặt mang yêu thương. Trương Dương bóp rất Ngô Phong trong miệng thuốc là nói Ngô ca, hôm nay ăn Tết, nói ẩn mở tâm. Trương minh đợi một năm mới có tính toán gì hay không? Ngô Phong tránh đi chủ đề nói Nếu như cần hỗ trợ, có thể tìm ta." Lô Phong phát hiện từ khi Trương Dương trợ giúp sau này mình, chính mình bên cạnh đen đuổi cũng dần dần đều mang đi, hắn thật là chính mình quý nhân, hơn nữa còn trợ giúp chính mình đuổi đi nam cảng đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn cứu mình một mạng. Muốn mở một minh tinh công ty. Trương Dương suy tư một hồi nói ra chính mình ý nghĩ, cũng dự định nghĩ Ngô Phong lấy tỉnh kinh. Minh tinh công ty. Lô Phong cười ha ha một tiếng, "Tốt, ta đây liền chúc Trương huynh đệ sự nghiệp có thành tựu. Hôm nay là Tết, tất cả mọi người đem chính mình nói mà nói đều sẽ đi qua nghỉ sâu tĩnh ký, Trương Dương cũng rõ ràng." Kỳ thật Ngô Phong cũng không phải là rất xem trọng khai sáng sao công ty. Bất quá, vì chính mình hệ thống có thể thăng cấp, cái này mình Tinh công ty chính mình muốn mở định. Chương 555, mở trực tiếp, chơi đùa. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, qua hôm nay, một năm liền kết thúc. Vương Dĩnh qua hết năm về sau, trong nhà liền đến điện thoại, thúc dục nàng trở về. Vương Dĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng về đến nhà, Trương Dương về tới Thanh Sơn công ty bảo an, phát hiện toàn bộ công ty chỉ còn lại có Sở Vân Hạo. Hai cái đại nam nhân tại một cái công ty trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Ăn hết không có trở về sao? Trương Dương trước tiên phá vỡ trầm mặc. Ta không có nhà. Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Vân Hạo, ngươi mở qua trực tiếp sao? Trương Dương thỉnh lình đến rồi một câu như vậy, ngươi không phải đã làm cái nghề kia sao? Có đôi khi có cần hay không mở trực tiếp. Không có mở qua. Sở Vân Hạo giải thích nói, chúng ta sẽ không đem tại chính mình bảo lộ ra. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình nói, đến, mở trực tiếp đi, cho ngươi xem một chút. Hắn mở ra trực tiếp Trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp trong liền có tử trung phấn đi tới phòng phát sóng trực tiếp. Dương Ca phát sóng, đệ nhất, sao chổi phát sóng, thứ hai, thứ ba, Dương Ca còn muốn trực tiếp làm đồ ăn sao? Thứ tư, Dương Ca ăn rất tốt. Người mất tích trở về hệ liệt. Rất nhanh phòng phát sóng trực tiếp nhân số gia tăng đến 10 vạn liền không có đang gia tăng. Chính mình cho dù có 100 vạn tín đồ, thế nhưng là xem chính mình trực tiếp thế nhưng mới có một phần 10. Mà một bên Sở Vân Hạo đã xem sử xuất này đầy bình phong màn hình, hắn thật không nghĩ tới chính mình cái này lão đại lại vang dội các đại lĩnh vực. Dương ca khác làm đồ ăn, chơi rơi kha. Nói thật chính mình trực tiếp làm đồ ăn, cảm giác cũng đều buồn luôn. Sao chọi chơi đùa a, nhìn xem chính mình có phải thật vậy hay không thực khơmay, ha ha. Trong màn đạn có cái màn hình đột nhiên làm Trương Dương chơi đùa, rất nhanh màn hình liền nhấc lên phong trào. Dương ca, chơi đùa. Dương ca, người chết thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu thuốc trừ sâu. Trương Dương một ngậm, chính mình đây là muốn hướng trò chơi chủ bá phát triển. Vương giả thuốc trừ sâu đại học thời điểm hắn vẫn là chơi qua, lúc kia bên trên kim cương về sau liền rốt cuộc không có đánh qua. Tốt da, chơi đùa. Sở Vân Hạo cũng cùng đi đi. Trương Dương đao loạt vương dạ vinh quang, mở ra chính mình có chút, phát hiện chính mình đã rất xuống hoàng kim. Mà một bên Sở Vân Hạo cũng dao loạn trò chơi. Bất quá ta một sát thủ, vì cái gì muốn cùng hắn chơi đùa a? Hai người tăng thêm bạn tốt về sau, kết quả vậy mà đều là hai cái hoàng kim. Ha ha ha ha, hai cái hoàng kim cầu. Lại là hai cái hoàng kim cầu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn mở trực tiếp thời điểm sẽ không nói tiếp mục ngắn, bầu không khí cũng không phải là tự cao. Mời Sở Vân Hạo về sau, hai người đánh hai ván, thắng một ván thua một ván. Ha ha, chưa năm năm a. Thật là, Dương ca trò chơi trình độ thật là quá kém cỏi. Sao chọi, ta sai rồi, ngươi vẫn là làm đồ ăn đi. Lại đánh một ván, liền không đánh. Trương Dương cũng lớn tức giận, hắn vươn tay cùng xoa đầu chó đồng dạng, trà sắt chính mình mặt. Hoắc. Dương ca giận xoa chính mình đầu chó. Hoắc. Giận xoa đầu chó. Trương Dương lúc này mới tiến vào có một ít, vẫn là lựa chọn hầu nghệ. Dương ca, ngươi cũng đánh 3 cục hầu nghệ. Đúng thế, đổi một cái đi. Trương Dương hảo hữu lại chọn lưu thiện. A, này hai cái vạn năm ben đường a. Hình ảnh cắt tới tiến độ hình ảnh, rất nhanh hai bên đội hình liền hiện ra. Trương Dương một phương này hậu nghệ, Lưu Thiền, Triệu Vân, Trình Giảo Kim, A Kỷ. Địch quân đội hình, Công Tô Ly, Hầu tử, Trung vô diễm, gia cát lượng, Bạch Lý thủ Đức. Nay vừa mở phát, Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp liền sôi trào. "Ta đi, đây là nổ cá đường a." Bách Lý thủ Đức lên đường, hậu nghệ chẳng phải là muốn bị đánh chết. Song song, Dương ca lệnh. Trương Dương nghe xong, này còn không có đánh đâu, chính mình làm sao có thể liền lạnh. "Uy, này còn chưa bắt đầu đâu." Và Dương ca nổi giận ta sẽ không nói cho Dương ca đối phương thủ Đức là nghề nghiệp chiến đội trên lầu thật là xấu ta cũng sẽ không nói thật là quá không chủ nghĩa Dương ca dùng người miệng qua đen nói chết đối diện Trương Dương nhìn màn hình bất đắc đắpĩ nói đều nói bao nhiêu lần ta là sao chhổi không phải miệng qua đen rất nhanh hai bên đều đi tới trên đường Trương Dương tại bùi cỏ trốn tránh chết sống không nhìn thấy đối phương thủ Đức hắn căn bản không hiểu rõ cái này anh hùng thủ Đức lúc này đã ẩn thân Dương ca a, đối phương bản thân đi nhanh lên a bắt đầu rút luia rút luia Phong phát sóng trực tiếp trong người lần thứ nhất nhìn thấy Dương ca chơi đùa, cơ hồ đều nổ. Mà Trương Dương còn tại trong bụi cỏ chuẩn bị trộm hắn một đợt, đột nhiên một bóng người đi vào trước mặt mình, phịch một tiếng. Như vậy liền thấy máu của mình đều đã thấy đấy. Ngoa tảo, thật là nổ cá đường a, phù văn này trăm mặt đi. A, nhân dân tệ người chơi. Trương Dương vội vàng không chế hậu nghệ một bên đi vị, một bên bình à, mà đối phương liền muốn chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Song song, một máu, một máu. Dương ca giận đưa một máu. Trương Dương cùng niệm kinh đồng giận nói, hắn đánh không chúng ta, hắn không đánh không chúng ta phí một tiếng. Đạn cùng hậu nghệ gặp thoáng qua. Một kích không trúng, đối phương lại tiếp tục nằm xuống, tiếp tục bắt đầu phóng phát súng thứ hai. Đánh không chúng ta, đánh không chúng ta. Ẩm. Đạn lại một lần nữa gặp thoáng qua. Oa, Dương cao miệng quạ đen hiền linh. Đều nói, là sao chổi, ai khi dễ hắn ai liền xui xẻo, trong trò chơi cũng giống vậy. Sao chổi, sao chổi, không thể chơi vào. Đối phương ba phát đạn cũng bị mất, hai người lượng máu đều đến thấp nhất. Mà lúc này đây, cái khác phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi trào. Đại thần làm mao đầu. Hai phát đạn đều không có trúng. Đúng thế, hai phát đều không trúng, thay máu đều đổi không sai biệt lắm. Đối phương là cái tiểu chủ phát, ta mau mau đến xem. Không cần lo lắng, tay run mà thôi, chúng ta tay dài, thẻ một chút tầm mắt, khoảng cách xa một chút đang đánh hắn. Đại thần không nhanh không chậm giải thích, coi như mình cùng hậu nghệ không kém đều máu, vẫn như cũ không hoảng hốt. Mà lúc này đây Lưu Tiền mới cầm mang theo đỏ đi tới. Ta đi, phụ trợ đi lấy đỏ, đây là ý gì a? Thật hai người một chút phối hợp đều không có. Phòng phát sóng trực tiếp trong đột nhiên xuất hiện mới màn hình, mà những này người rõ ràng không phải Trương Dương vẻn. Nhưng là bây giờ Lưu Tiền đã cấp 2, mà thủ dược cũng không có ẩn thân, hắn đi vào thủ dược trước mặt, một cái đánh bay, một cái mê muội. Sờt bật bỏ lù, một máu là phụ trợ. A, đại thần được phụ trợ đánh chết. Ta đi cái này chủ bá khẳng định có độc, ta vừa rồi một chút hắn nhắn hiệu, mỹ thực chủ ra. Ta đi thật đúng là mỹ thực chủ Lo. Sao chọi, tại sao không có nghe qua cái này chủ bá? Mới tới bằng hữu các người tốt. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp mới tới người, một bên về thành vừa nói, mới tới bằng hữu tốt. Mới tới bằng hữu tốt phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt soát khởi đánh đầy bình phong đều là chương 556 Mỹ thực chủ độngng chơi đùa Trương Dương cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có người tới chính mình phòng phát sóng trực tiếp vậy đã nói rõ đối phương hẳn là đó là cái đại thần ta đi thật là Mỹ thực chủ ra đại thần hôm nay là không phải không tại trạng thái A cái kia đại thần là ai A. Trương Dương cũng có chút buồn bực hắn mặc dù chơi đùa nhưng là gộp giải trò chơi trực tiếp ta đi lại có người không biết đại thần là ai theo đại thần đi vào đi vào Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp người bắt đầu phổ cập khoa học đến Đại thần là Vương giả Vinh qua người đi đường vương, leo lên qua nước phục cường giả bảng xếp hạng, thường xuyên sẽ mở một ít tiểu hào nổ cá đường. Lợi hại như vậy? Trương Dương sửng sốt một chút, vậy hắn vì cái gì không có đánh trúng chính mình? Đó căn bản không có khả năng a. Hắn vội vàng trong đầu điều ra đến chính mình số liệu, phát hiện chính mình không may điểm thế nhưng hao phí 5000, chẳng qua là hai phát mà thôi, ta 5000 không may điểm cứ như vậy không có. Uy, hệ thống ngươi đây cũng quá không chừng nghĩa, vậy mà đều không cho một cái nhắc nhở. Trương Dương tức giận mắng, có gợi ý, chỉ bất quá ngươi không có chú ý mà thôi. Trương Dương cảm giác chính mình tâm đang dị máu, thế nhưng là trong ngáy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cơ hội, có lẽ có thể thông qua cơ hội này ra tăng tín độ của mình. Mà đổi thành một cái phòng phát sóng trực tiếp, Đại Thần vừa tắm xong tay, xoa xoa tay, đối màn hình nói, tắm cái tay, tay trưởng. Đại Thần, đối thủ của ngươi là cái mỹ thực chủ blog. Màn hình đột nhiên soát, Không sai a, làm mỹ thực. Đại Thần che lại một cái mặt đen, không có ai biết hắn là ai, càng là tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Là mỹ thực. Là mọi tử sao? Đại Thần nói đùa mà hỏi, điều kiện Bạch Lý Thủ ước đi tới chiến trường. Mà đổi thành một bên Trương Dương có ý nghĩ về sau, cũng điều khiển hậu nghệ bắt đầu chậm rãi bổ bình đánh dã, mà các đội Hưu thì là vậy nước đồng dạng. Nhìn thấy đều biết đối phương là đại thần, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực dự định trực tiếp tặng đầu người. Thật là người nào, thế nhưng tặng đầu người? Màn hình có người mang lên. Coi như đối diện là đại thần cũng không thể tặng đầu người a. Đem ta Dương ca còn có hắn phụ trợ đặt chỗ nào? Phụ trợ còn cầm một máu đâu. Đại thần phòng phát sóng trực tiếp. Đại thần, đối diện đã tặng đầu người, nhanh đi thu a. Kinh tế đi lên, tiểu hậu nghệ còn không phải một người một súng. Cái kia đại thần bật cười thành, chơi đùa chính là đổ cái vui vẻ, tặng đầu người liền không có ý tứ. Nói xong hắn còn tại toàn bộ trong đánh chữ nói, đối diện tặng đầu người, các người đã lên tivi, tặng đầu người còn có rất nhiều người nhìn thấy. Chốt ra lời này, người của đối phương không tặng người đầu, bắt đầu hèn mọn. Nói nhảm, ngươi là đại thần, ngươi là vương giả cục, chúng ta đều là hoàng kim cậu, ngươi không biết xấu hổ nói lời này sao? Ý nghĩ trong lòng của mọi người đều là dạng này. Đã đối diện đại thần nói bậy còn không cho chúng ta đưa, chúng ta liền không điễn, chúng ta liền hèn mọ, cũng không ra thác, liền hèn mọ. Mà lúc này đây Hậu nghệ còn tại ven đường bộ binh một cái đại điểu đều không thả đây quả thực là vạn năm ven đường A người xem Triệu Vân cũng là vạn năm Dạ quái A hầu tử đối diện hầu tử đến rồi mà lúc này đây Trương Dương đã sớm thấy được trực tiếp trò chơi thời điểm thời gian đều là mau một chút hắn mặc dù chơi không tốt nhưng nhìn bản đồn lên cũng biết người lúc này còn nào cũng không có tác dụng gì hầu tử đoán chừng đã sớm cùng Trương Dương đánh đúng thế chút chuyện này cũng đều không hiểu Phòng phát sóng trực tiếp có người bắt đầu phổ cập khoa học hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều đại thần fan đến, đến Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp Các ngươi chủ bá đang làm gì? Đi vào fans nhìn còn không định lui lại Trương Dương. Đối phương hầu tử, chỉ cần đi lên một gậy, hắn trên cơ bản liền phế đi. Thật là mỹ thực chủ bá, lúc này vậy mà đều cũng không lui lại ý thức. Các ngươi nhìn xem cái kia Lưu Tiễn, vẫn còn đang đánh tiểu binh đầu. Chúng ta Dương Ca đây là tại phát đi đâu, hắn nhưng là cái miệng quả đen. Ta nói qua bao nhiêu lần, ta là sao chổi, ai khi dễ ta là ai không hay. Trương Dương xem đều màn hình về sau, vốn nắn đi qua. Các ngươi chủ bá lại còn tại nhìn màn hình, ta đều chú ý tới hầu tử không thấy. Mà lúc này đây Hầu tử đã ngồi xổm ở đường sông. Hắn đánh không chúng ta, hắn đánh không chúng ta. Trương Dương càng không ngừng nói, chỉ thấy đối phương hầu tử khí thế hùng hổ, trực tiếp nhảy ra ngoài, mà đối diện Bách Lý Thủ rước lúc này vánh một ngồi xổm, bắt đầu ngăn bán. Đều đánh không chúng ta, đều đánh không chúng ta. Trương Dương bắt đầu miệng đầy rác rời lợi nói, xem hầu tử kỹ năng đập đến tiểu binh thân thượng, mà Trương Dương luôn là nghe được một cái hồi âm, khấu trừ không may điểm 1000. A. Đau lòng a. Bay một tiếng, một côn tại đập đến tiểu binh tân thượng. Không lớn phanh lại là một tiếng. Bách Lý Thủ được một súng cũng giống. Lúc này Lưu Thiền một cái đánh bay, hầu nghệ đại chiêu đuổi theo, hai kỹ năng giảm tốc, thu lại hầu tử đầu người. Mà cái kia cái gọi là đại thần, lúc này cũng hèn mọn tại tháp hạ, không còn đi ra ngoài. Phải biết hầu tử thế, nhưng là chính mình mời đến một cái khác đại thần, danh xưng thể thiên đại thánh, không có một cái xạ thủ có thể tại hắn cô hạ chống đỡ ba lần. Thế nhưng là hắn thế nhưng không lớn. Hơn nữa chính mình đại cũng giống. Ta môn như vậy sao? Mà Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng sôi trào. Ta đi Đối diện hầu tử là học sinh tiểu học đi, thế nhưng không lớn. Đại thần cũng giống một viên đạn, cái này chủ bá có độc. Nói thật là nhiều lần, ta Dương ca là sao trội, ai muốn khi dễ hắn, ai liền muốn không may. Haha, ha, Dương ca cái này sao trội thậm chí ngay cả trò chơi đều không cùng tha. Đám người một mảnh xôn xao. Bài vị muốn lên điểm, liền tin sao trội. Không biết là ai phát một câu như vậy, phòng phát sóng trực tiếp trong, cái này màn hình liên miên liên miên quét tới. Trương Dương liền nhìn tín đồ của mình còn có không may điểm đều có chỗ lên cao, trong lòng một hồi vui mừng Điều này nói rõ chính mình ý nghĩ là đối. Mà lúc này đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ. Một đám theo Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp trở về phàn soát khởi màn hình, đối diện hậu nghệ là cái miệng quạ đen a, nói cái gì bên trong cái gì, vừa rồi hầu tử không đại, còn có đại thần kỹ năng, đều là hắn bi bi. A, đau lòng nhà ta đại thần. Anh anh anh, một quên một cái giũu dị quái. Đại thần mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lại kinh đảo hải lãng bình thường, thật cùng màn hình nói như vậy thần. Nếu không phải mình chơi game, lúc này thật đúng là muốn đi tham dò phòng. Còn không kịp, ta chậm đánh. Đại thần Vân Đạm Phong Kinh nói, lúc này Trương Dương cũng chính mình kinh tế cũng không xê xích gì nhiều, bắt đầu thượng chung hai đường rũ tẩu, đối phương phổ thông là ra cắt lượng, lúc này đi ngồi xổm hắn một đợt. Ta đi, Dương ca đây là muốn ngồi xổm ra cắt lượng A. Nhìn xem Dương ca sẽ như thế nào chế tải cái này ra cắt lượng. Haha, ha, ngồi xem Dương ca chế tải ra cắt lượng A. Anh anh anh. chương 557, miệng cường vương giả Trương Dương một đường đánh giá quái đi tới phổ thông, thuận đường cầm đỏ bờ UFF, không bao lâu liền đi tới phổ thông Mà lúc này ra cắt lượng ngay tại hai cái hai kỹ năng một cái một kỹ năng, đánh rất đạt kỳ 2/3 lượng máu. Sau đó bị động đánh vào A kỳ trên người, A kỳ thuận tay quăng một cái hai kỹ năng. Mê muội, mà lúc này đối phương đã đem đại chiêu đánh ra, A kỳ đại chiêu còn chưa đổi mới tâm, trực tiếp bị ra cắt lượng thu lại đầu người. Lúc này bị động lại đánh ra, mà lúc này Trương Dương thao túng hậu nghệ theo trong bụi bước lên một cái đầu. Ha ha ha, hậu nghệ tẩu vị không ra. Chủ bá thời gian có người nhìn thấy cái này thao tác, không thể nín được cười ra tới. Ta đi, như vậy đều có thể Loan Trừng cho họ ra cắt tặng đầu người, mà đối diện ra cắt lượng thấy được hậu nghệ, quay người một cái kỹ năng đi lên, Trương Dương cũng bất chấp, nhanh lên phóng đại, thuận tay tiếp một cái hai kỹ năng, một kỹ năng, phổ công. Hai bên đều thành tán huyết, ra cắt lượng không bạo phát ra được, chỉ có thể rút lui về phía sau, thế nhưng là bị hậu nghệ đỏ dính chặt. Bất quá này họ ra cắt cũng biết chơi, một cái thoảng hiện, một cái hai kỹ năng đi tới bên tường, giở đi hậu nghệ phủ vòng, chỉ cần hậu nghệ đi lên, hắn liền một cái đại chiêu thu lại, kỹ năng này thế nhưng là tránh không xong. Trương Dương không hề sợ hãi, đuổi theo ra cắt lượng nói: Đại chiêu phóng tới dã quái thân thượng, phóng tới dã quái thân thượng. Vừa nhìn địa phương hậu nghệ đi tới đi tới công kích của mình phạm vi bên trong, gia Cát lượng không chút do dự thả một cái đại chiêu, không nghiêng lệch đánh vào cái kia sói con trên người. Phình một tiếng, gia Cát lượng cũng thuận thế ngã trên mặt đất. "Ta đi, sao trời a, thật đánh vào sói con thân thượng a." Dương ca, về sau vẫn là mở trò chơi trực tiếp đi, mang ta a. "Đúng thế, mang ta a." "Sói, ta cùng cái gì thủ cái gì oán?" "Ha ha ha, đáng thương sói con." Đối diện gia cắt lượng phục sinh ra nước suối, còn mơ, mơ màng màng cảm giác chính mình vừa rồi cầm một chút, giống như như thế nào đánh vào sói con thân thượng đâu. Mà đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ. Đại thần a, đừng đánh nữa, đối diện có huyền học đại sư. Thật là huyền học a, ngươi dùng như thế nào kỹ năng đều đánh không chúng hắn. Đều nói, chúng ta Dương ca là sao chổi. Đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng xâm nhập vào Dương gia ven đường. Wa wa wa, hắn lại đi các ngươi ven đường, trung vô diễm chạy mau. Mà địch quân trung vô diễm căn bản không lo lắng, hắn có bị động, căn bản không sợ hậu nghệ đến đánh chính mình. Chỉ cần một chút đánh trúng, đối phương thi thể liền lưu tại ven đường. Lúc này, hắn đã sớm núp ở trong bụi cỏ, đối phương đánh xong phổ thông, khẳng định là muốn tới ven đường. Mà Trương Dương từ đó đường hút máu qua đi, nên ngang đi tới phổ thông, đột nhiên bụi cỏ đụng tới một giờ không diễm. Hắn sẽ không hóa đá, sẽ không hóa đá ta. Trương Dương nhìn thấy chung vô diễm trong nháy mắt nghĩ đến đối phương hóa đá, vội vàng thoát ra. Thế nhưng là một cái bước xuống, Trương Dương vẫn là rất gần một nửa lượng máu, thế nhưng là chính là không có hóa đá. A, ta muốn hỏi hỏi cái này, mỹ thực chủ bá làm cơm có thể ăn sao? Thật lạ. Không phản bác được a. Chỉ thấy Trương Dương một cái thoáng hiện né tránh Trung vô Diễm, bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Trung vô Diễm mặc dù là xe tăng, thế nhưng là hắn bởi vì kinh tế tốt, ra chiến sĩ trang bị. Rất nhanh hậu nghệ lại thu lại Trung vô Diễm. Viên mãn ngụy tâm sát. Hậu nghệ theo chính mình ven đường giết tới địa phương ven đường a. Haha, ha, quả thực, nói cái gì bên trong cái gì, đáng thương Trung vô Diễm. Đều nói làm Trung vô Diễm đi, đối phương chính là không đi. Chúng ta xem trực tiếp trì hoãn, ngươi nói cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này đây, đại thần phòng phát sóng trực tiếp trong, hắn tại người một nhà màn hình đánh chữ nói, các vị Chúng ta tập kích hậu nghệ Tuất ha ha đại thần nổi giận hậu nghệ phải gặp gặpthai hương bởi vì Trương Dương kéo theo ba người khác cũng dần dần tiến vào trạng thái hai bên kinh tế trình độ càng ngày càng gần mà lúc này đây người của đối phương từ nhỏ trên bản đồ không thấy Trương Dương điểm ấy thưởng thức vẫn là có biết bọn họ khẳng định là đi đại chỗ tể vội vàng đi tới mới vừa đi tới đường sông liền thấy 5 người đột nhiên bật đi ra phanh một cái Trương Dương một câu không nói hết thể kỹ năng đều bỏ vào hậu nghệ trên người mà này lại làm cho Trương Dương đồng đội thu hoạch được cơ hội đối phương đều không có kỹ năng một đợt đoàn chiến, khi sinh Trương Dương một cái, lại đổi lấy thắng lợi. Ha ha ha, đoàn chiến có thể thua, hậu nghệ phải chết. Ai, Dương ca lần này ngay cả nói rác rưởi lời nói cơ hội đều không có. Ngươi ít hô lệnh, đi một mình. Có người cũng tại phòng phát sóng trực tiếp trong mắng lên. Người biết cái gì, cái này gọi là lựa gạt kỹ năng. Trương Dương cũng không dám nói kia không chúng, dù sao đối phương nhiều người như vậy, không biết chính mình đến không may điểm sẽ trừ đi bao nhiêu. Lần này Trương Dương an ổn tại hạ đường phát dục, hèn bọn, đối phương đến bắt, hắn liền nói rác rưởi lời nói, đối diện trăm đánh thư. Hắn liền hô to đánh không chúng. Đối diện đến 5 người thời điểm, có lôi với ta phương cũng có 5 người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoái thác đối phương cao điểm, thoái thác đối phương cao điểm thác. A, gg. A, đại thần Hoàng Kim cục gặp được cao thủ. Haha, ha, Dương ca huy vũ, đồ ăn làm tốt, trò chơi cũng chơi đến tốt. Phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí không giảm. Tại thoái thác đối phương căn cứ một sắt A, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt nổ tung. Dương ca A, lần sau mang theo ta, ta coi như người phụ trợ. Dương ca A lại chơi một ván đi. Vừa rồi Trương Dương nói qua, đánh xong ván này liền không đánh, thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế nhưng gặp Đại Thần. Trương Dương rời khỏi về sau, đối phòng phát sóng trực tiếp quần chúng nói, "Các vị, hôm nay trực tiếp liền đến cái này." Dương Ca, không muốn a, chúng ta còn nghĩ nghe ngươi giác rưởi lời nói đâu. Đúng thế, Dương Ca nếu không lại đánh một ván đi. Sao chọi, chúng ta Đại Thần muốn cùng ngươi solo. Dương Ca, nên chiến a, ai sợ ai a. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình, trong lòng khó chịu nói, "Các ngươi rất rác rưởi lời nói, đó cũng đều là tâm huyết của ta a." Hắn nhìn một chút chính mình số liệu, tín đồ của mình tăng trưởng mấy trăm, hơn nữa còn tại tăng trưởng. Hắn nhẹ gật đầu, này đợt vẫn là kiếm lời. Giới phát, giới phát, chơi đùa vui vẻ là được rồi. Trương Dương cười hắc hắc, tắt đi trực tiếp. A, người có mất tích, lần sau trở về không biết lúc nào. Thôi đi, cũng không dám cùng nhà ta đại thần solo. Dương ca đều nói, chơi đùa vui vẻ là được rồi, từ đâu tới tồn tại cảm. Trương Dương đóng lại trực tiếp về sau, hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ đến chính mình có thể tiểu trước theo trực tiếp ra tay, lại phát triển một đợt tín đồ của mình. Hắn hạ trò chơi về sau, Sở Vân Hạo còn tại ôm di động lại chơi một ván. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo cười cười, gia hỏa này sẽ không chính mình không đến thời điểm ngay tại chơi a. Mà sự tích của hắn rất nhanh liền leo lên h่ย bù hoặc sẽ ấp. Miệng cường vô giả. Chương 558, về nhà một chuyến. Trương Dương đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn không nghĩ tới chính mình chơi game thời điểm, chính mình cái này sao trổi hệ thống cũng có thể sử dụng, thật là một phát hiện lớn. Hệ thống, trước đó ngươi như thế nào không cho ta nói qua loại chuyện này? Trương Dương không để ý tới trầm mê tại vương giả vinh quang Sở Vân Hạo. Mô sát thủ, chơi vương giả vinh quang đều mê mẩn như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái sát thủ. Người phía trước lại không có hỏi qua, lại nói cái kia không may điểm người có thể trả đổi sao. Hệ thống đối Trương Dương thái độ cũng là càng ngày càng tùy ý. Lúc trước thời điểm, sẽ còn chúc mừng một chút tốc chủ. Hiện tại tốt, Trương Dương nói cái gì, hệ thống đều một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Dù sao ý tứ kia là không thế nào định cho Trương Dương giảng giải những chuyện này. Hệ thống, ngươi bây giờ thái độ đối với ta thật không tốt a. Trương Dương tìm một chỗ ngồi xuống. Chính mình cũng, cũng không chốt hạ chính mình cái hệ thống này đại gia tức giận, thế nhưng là hệ thống đại gia nhất ngữ khí của mình cũng là càng lúc càng mở nhạt mong. Ta đang nghĩ con nên hay không ngươi cái tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống đột nhiên nói chuyện, làm Trương Dương ngậm một chút. Nhiệm vụ? Trương Dương sửng sốt một chút, cái hệ thống này chưa từng có cho chính mình tuyên bố qua nhiệm vụ, như thế nào đột nhiên làm như vậy một cha? Ta là sao chọi hệ thống, cùng hệ thống khác không giống nhau. Hệ thống khinh thường nói, ngươi xem qua cái kia hệ thống cùng nói như ngươi vậy. Ta chỉ thấy qua ngươi này một cái hệ thống. Trương Dương một câu làm hệ thống rơi vào trầm mặc. Bình thường chúng ta sao chổi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đã nói lên tốc chủ khả năng lâm vào nguy cơ. Hệ thống bắt đầu giải thích nói, cho nên chúng ta bình thường là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Vậy ý của người là, ta hiện tại có thể muốn xui xẻo Trương Dương lấy ra chính mình đổi phụ chú, phát hiện 10 cái phụ chú đã dùng hết 3 cái. Ngại ngại, rốt cuộc là ai cho ta chơi ngắn chân? Trương Dương thực sự không chịu nổi, như thế nào sẽ có người không hiểu ra sao cho chính mình chơi ngắn chân. Người cũng hẳn là đoán được, hẳn là Trương Tiên còn có tôn diệp phàm. Hệ thống cho Trương Dương nhắc nhở Trương Dương nghe được hệ thống cho đề nghị, chầm mặt một hồi hỏi, có thể tìm tới hai người bọn họ sao? Có thể, bất quá sự tình không nhất định đi qua bọn họ chi thủ. Hệ thống nói một cách đơn giản nói. Như vậy Trương Dương lung túng, chính mình ở ngoài sáng, địch quân ở trong bóng tối. Coi như mình có hệ thống, cũng bất lực, cũng không thể dùng miệng pháo nói chết người nhà họ bằng như vậy, đem Trương Tiến cũng cho nói chết đi. Hắn nhưng là kinh thành người của tứ đại gia tộc đâu, không thể trắng trở tới. Trương Dương suy tư thật lâu, quyết định đi lần trước chợ đen tiền thiên sư nơi đó nhìn xem Nói không chừng đối phương có thể cho chính mình một ít đề nghị, chỉ là không biết vừa qua khỏi năm kết thúc, đối phương có thể hay không ra quẩy. Mặc kệ như thế nào, chính mình đi trước xem một chút đi, nói không chừng còn là có điểm thu hoạch. Trương Dương nghĩ đến liền lái xe chạy tới Nam Cảng chợ đen. Tháng giêng 10 qua đi, chợ đen vừa văn mở, rất nhiều người đều nghĩ đến chợ đen đụng cái tạm thưởng, sở dĩ mặc dù vừa qua khỏi năm, chợ đen người có thể nói là chen vai thích cánh. Trương Dương đi tới chợ đen lối vào, liền thấy Tiền thiên sư ngay tại nhắm mắt lại, người lui tới cũng không giống Tiền Tiên sư hỏi cái gì chính là cho vị trí của hắn phóng ít tiền. Hắn ngồi xổm ở tiền thiên sư trước người, lấy ra 100 nguyên bỏ trên đất. Tiền thiên sư lúc này mở to mắt, nhìn thấy Trương Dương về sau, trong mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhìn thấy người đến là Trương Dương, hắn cười hắc hắc lộ ra chính mình răng vàng khè, nụ cười này không có chút nào tiền phong đạo cốt cảm giác. "Tiểu hòa tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" "Đại sư, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta gần nhất tình huống như thế nào?" Trương Dương cung kính hỏi, lần trước cái này tiền tiên sư nói sự tình đều chuẩn, hơn nữa tiên đoán chính mình 2 năm về sau sẽ có một trận đại tai nạn. Tiền Tiên sư nhìn Trương Dương sắc mặt, không nói gì, ném ra ba cái đồng tệ nói, "Giao 6 lần." Trương Dương không chút do dự dung 6 lần, mà Tiền Thiên sư đang vẽ một cái bát quái đồ hình. Lúc này Tiền Thiên sư như mày, đọc lên tới nói, ly hỏa khảm nước, thủy hỏa chưa tế, vận thế điên đảo, tiểu hỏa tử gần nhất đen đủi sao?" Trương Dương cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Tiền Thiên sư dáng vẻ cũng không muốn lừa gần mình. Hắn lắc đầu nói, "Không chỉ có không đi vận rủi, hơn nữa gần nhất vận khí cũng không tệ." Trương Dương đem chính mình chuyện mở công ty nói đơn giản một chút, nghe hắn Tiền Tiên sư lông mày cau chặt. Ngươi có phải hay không dùng phương pháp gì cưỡng ép thay đổi chính mình vận mệnh rồi?" Thật lâu, Tiên tiên sư ngữ khí trầm trọng nói nói, "Nếu như hệ thống cũng coi như lời nói, Trương Dương là thật cưỡng ép thay đổi chính mình vận mệnh, thế nhưng là hệ thống sự tình, chỉ có thể tự mình biết." "Không có." "Bất quá ngươi có hay không, dù sao về sau chú ý chính là, ngươi bên cạnh có người cùng ngươi vận khí đồng dạng lưng, về sau bất tiếp xúc." Tiên tiên sư thuận miệng chỉ điểm một chút, nhắm mắt lại bắt đầu đo lường tính toán. Trương Dương lúc này nín thở, xem hắn rốt cuộc có thể cho chính mình dạng gì trả lời. Ma trung huynh lúc này cũng tụ tập một số người, Thường đến chợ đen người đều biết, tiền thiên sư là sẽ không tùy tiện cho người ta xem bói, mà người trẻ tuổi này, thế nhưng có thể để cho ra tay. Đám người nín thở, không dám đánh nhiều đến đo lường tính toán tiền thiên sư. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, ngươi xem, tiền thiên sư ra tay, người này đoán chừng phải ngã nấm mốc đi. Có khả năng, tiền thiên sư bình thường sẽ chỉ cho không may người xem. Không sai, không sai lần trước cái kiếm nô phong cũng thế. Đám người nhìn có chút hạ hê nhìn ngồi sổm trên mặt đất trương dương. Mà hắn lúc này lại đối quanh thanh âm mắt điếc ngờ chỉ muốn biết chính mình gần nhất rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên Tiền thiên sư mở to mắt nói, "Về nhà xem một chút đi." Lời này vừa ra, Trương Dương trong lòng lộ bột một tiếng, chính mình căn bản không có nhà, từ khi phụ mẫu đều mất về sau, Trương Dương tại một cái đất đai ăn tháng, liền rốt cuộc không có nhà. Chính là về quê nhà nhìn xem. Tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương biểu tình, lại cho một cái nhắc nhở. Trương Dương cảm giác chính mình thật gặp được cao nhân, hắn đứng dậy, có chút không người chào nói, đà tạ Tiền tiên sư. Trương Dương rời đi, rời đi chợ đen, liền mua về nhà về xe, thuận đường mang tới Sở Vân Hạo. Hắn theo tiền thiên sư trong lời nói cảm giác được về nhà lần này có vẻ như cũng sẽ không may mắn như vậy hơn nữa Trương Dương vẫn luôn không có ý định về nhà dù sao cha mẹ đều đi hơn nữa chính mình là bị theo quê quán trong đuổi ra sao chhổi năm đó cha mẹ vì che chở chính mình cũng cùng trong nhà những cái kia phụ lao hương thân náo loạn không ít mâu thuẫn nói không ghi hận là không thể nào thế nhưng là đối phương cũng không có sai lầm sở dĩ tại phụ mẫu đều mất về sau Trương Dương cũng liền rốt cuộc không có trở về qua nhưng là hôm nay hắn thế nhưng lại phải về nhà Trương Dương tự ở xe chỗ ngồi phía sau nhắm mắt lại Hết thấy chờ mình sau này trở về liền biết. Xe lung la lung lay, chỉ chốc lát Trương Dương cũng cảm giác mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Chương 559, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trương Dương tỉnh lại, vừa vận xe lung la lung lay đứng tại trạm điểm, hắn đứng dậy mang theo sợ Vân Hạo số xe. Lão đại quê hương tại Nam Cảng. Sở Vân Hạo có chút ngạc nhiên, hắn trước đều không có nghe Trương Dương nói qua. Kỳ thật Trương Dương với ai đều chưa hề nói khởi qua chính mình quê hương tại Nam Cảng. Trương Dương quê hương tại Nam Cảng phía tây một cái tiểu sơn thôn, tên là Tiêu thôn, toàn bộ người trong thôn cũng không nhiều cũng không có trên tivi nói như vậy dân phong thuần phác, nhưng cũng không trở thành nói thành là rừng thiêng nước độc ra điều dân. Nếu như có thể trương dương là thật dự định tới này cái địa phương. Đã qua hơn 10 năm, chính mình quê nhà cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nhà cao tầng đất bằng mà lên, đủ loại nhãn hiệu cũng tiến vào cái này tiểu thành trấn. Sau khi xuống xe, hai người đón một chiếc xe chạy tới tiêu thôn. Như vậy mười mấy năm trôi qua tiêu thôn nơi này không có cái gì quá nhiều thay đổi, chẳng qua là khi còn bé nhà ngói, hiện tại cũng biến thành nhà trệt, thậm chí có gia đình, còn ở lại 3 tầng tiểu Dương lâu. Trương Dương nhìn một chút hơi có thay đổi không lớn thôn trang, mang theo sở vân hạo vào trong thôn. Mà lúc này đây, có người thấy được Trương Dương, vội vội vàng vàng chạy ra. Trương Dương cười một tiếng, chính mình cái này sao trổi bí lực, chẳng lẽ còn trong thôn sao. Thế nhưng nhìn thấy chính mình liền chạy. Lại nói vừa rồi người kia, tựa như là chính mình khi còn bé bạn chơi, chỉ là về sau chính mình quá xui xẻo, cha mẹ cũng đi theo không may cuối cùng bị không cho cái này tiểu đồng bọn bồi tiếp chính mình chơi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn trong thôn không có ra ngoài. Trương Dương nghĩ tới đây bất đắc dĩ lắc đầu Lông thôn chính là như vậy, thượng xong học về sau, hết thảy còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy mà liền muốn kết hôn sinh con, sau đó bị cố định ở cái địa phương này, rốt cuộc ra không được. Tất nhiên đây cũng không phải là Trương Dương cần phải đi suy nghĩ. Trương Dương đi đến trong thôn thời điểm, phát hiện người trong thôn cũng không phải là rất nhiều, dựa theo trước kia, thời gian này mới là buổi chiều, hẳn là có rất nhiều người sẽ đến tại đường cái ở giữa nói chuyện phiếm vui đùa, không có khả năng một người hay không. Vừa như vậy nghĩ, đột nhiên một cái lao đại thẩm xuất hiện tại đường cái ở giữa, nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi sửng sợ. Đội vàng đi ra phía trước nói: "Ngươi là?" "Tiểu Trương." Nàng ngạc nhiên không thôi, giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Trương Dương suy nghĩ một hồi, cái này đại thẩm tựa như là năm đó trước tiên đưa ra đuổi đi chính mình một nhà vương đại thẩm. Trương Dương đối với hắn ấn tượng cũng không khá lắm, cũng không biết vì cái gì đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm kích động như vậy. "Ta là Trương Dương." Theo lễ phép, Trương Dương vẫn là mỉm cười lên tiếng chào hỏi. "Tiểu Trương, ngươi thế nhưng trở về, tới tới tới." Vương đại thẩm một bên dắp phá la cuống họng cười, một bên muốn giữ chặt Trương Dương, đi nhà ta chơi đùa đi. Ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, đại thẩm còn thật nhớ ngươi." Vương đại thẩm nói xong lôi kéo Trương Dương đi tới nhà của mình. Trương Dương không cảm giác ngược lại có điểm thỏ tử hồ bi hương vị. Vừa trở về Trương Dương cũng không biết quê quán rốt cuộc là tình huống như thế nào, vừa vặn cũng mượn cơ hội hỏi một chút. Vừa mới tiến về đến nhà cửa, mùi cơm chín lập tức bay ra, hắn nhìn thấy một cái nữ hài ngày tại làm đồ ăn. Nữ hải nhìn thấy có người đến, mỉm cười không nói gì. Vương đại thẩm nhà nữ nhi, lúc nào có? Như thế nào không biết. Trương Dương mặc dù có nghi vấn, nhưng là cũng không hỏi ra miệng hắn luôn cảm giác toàn bộ thôn không khí đều có chút không giống nhau. Vừa rồi cái kia nhìn thấy chính mình liền chạy tới nam tử, hiện tại cái này nhiệt tình quá mức vương đại thẩm, đơn giản đều là hướng chính mình nói sự tình có chút bất thường. Vương đại thẩm bưng lên một chén nước, cái chén đều là sạch sẽ. Nàng cười rạng rỡ nói, "Tiểu Trương, những năm này ở bên ngoài đều trôi qua như thế nào a?" "Còn có thể đi." Trương Dương phối hợp rót một chén nước, gần nhất vận khí không phải rất tốt, cha mẹ báo mộng làm ta trở về một chuyến nhìn xem. Hắn nói một cái chính mình cũng không tin cái cớ, lại nhìn thấy vương đại thẩm ánh mắt tán dạ không ngừng. Không biết ai đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ sự tình thật xuất hiện ở cha mẹ phần mộ thượng? Trương Dương trong lòng run sợ một hồi. Vương Đại Thẩm ngữ khí trở nên bi thường, cũng là, người đi ra lâu như vậy, trong thôn ra một ít chuyện ngươi khả năng cũng không biết. Trước không nói cái này, nàng chủ động giật ra chủ đề, người tới nơi này cũng hẳn là dừng mệt, uống cái nước ăn một bữa cơm đi. Có hay không địa phương ngủ? Không chê, ngay tại Vương Đại Thẩm nhà ở dưới tốt. Trương Dương mặc dù mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại cảm giác đối phương này nhiệt tình quá mức. Trương Dương cầm lấy chén nước, suy tư một hồi vẫn là không có uống hết. Không phải tư cát." Trương Dương tìm một cái cớ nói. Vương Đại Thẩm bốn dĩ cười ha hà mặt tại trong nháy mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, bất quá rất nhanh nàng liền mặt mày hớn hở. Thiểu Trương, người ở bên ngoài thời gian dài như vậy, tìm đối tượng sao?" Nàng trên giới quan sát một chút Trương Dương, ăn mặc không sai, nói không chừng hiện tại đã là thường thường bậc trung sinh hoạt. "Đã có." Trương Dương sau khi nói xong, nhìn thấy Vương Đại Thẩm niết miệng. Có trở về một chuyến cũng không mang về đến, rốt cuộc nghĩ như thế nào? "Vương Đại Thẩm, ta không phải rất đói, hiện tại trong thôn đi dạo một chút." Trương Dương buông xuống chén nước đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa liền xem đều người trong thôn đều đứng tại cửa ra vào. Một đám đứng thẳng người, thất kinh. Trùng hợp như vậy, người trong thôn đều tại rồi. Trương Dương vừa nhìn địa bộ này, chính mình trở về một chuyến, như thế nào còn như thế lớn tư thế. Trước mắt thôn dân, trận mắt nhìn, nhìn Trương Dương, hận không thể đem Trương Dương ăn đồng dạng. Hung ác như thế làm gì? Trương Dương cười lạnh một tiếng, ta cái gì cũng không nói đâu. Cái kia đựng nước cái chén cũng quá mới một ít đi. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua vương đại Thẩm nói Còn có nữ hài kia, thật không giống như là sẽ làm đồ ăn tay. Trương Dương trở về chuyến này, phát hiện thật bị tiền thiên sư nói cho chuẩn, những này người trong thôn, tuyệt đối là đối với chính mình song thân phần mộ làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Trương Dương biểu tình dần dần trở nên và mẹo, hắn muốn dĩ đối với mấy cái này người trong thôn liền không có ấn tượng tốt gì, trở về thời điểm, liền không có nghĩ tới cho trong thôn mang một ít cái gì. Hiện tại xem ra, qua hơn 10 năm, trong thôn tập tính vẫn là không có biến. Trương Dương đến thời điểm, còn trong lòng có chút thương hại bọn hắn, nhiều năm như vậy ra không được ngọn núi này thôn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Quả nhiên là ứng một câu như vậy, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Các ngươi còn muốn tiếp tục chuẩn giả vờ tiếp, còn có ý định trực tiếp ra tay. Trương Dương nhẹ nhàng nhướng mày, mỉm cười. Các huynh đệ, bắt hắn cho ta trói lại. Dẫn đầu nam tử hét lớn một tiếng, người chung quanh khuyết tán ra đến, tại hữu bao sao vây quanh Trương Dương. Sở Vân Hạo vừa mới chuẩn bị muốn động thủ, làm Trương Dương đưa tay ngăn cản trở về. Hắn nhìn Sở Vân Hạo, một mặt vô tội nói, làm ta động cái tay cũng có thể a. Đây là việc tư. Chương 560, đánh lại thương lượng. Trương Dương nhìn một chút những mấy người, dẫn đầu người cũng là chính mình hồi nhỏ bạn chơi chỉ bất quá quan hệ cũng không khá lắm. Hắn nhớ rõ người này tên là Vương Đạo, khi còn bé thường xuyên khi dễ chính mình, sở dĩ bọn hắn quan hệ cũng không khá lắm. "Tiểu Trương, chúng ta tiêu thôn không chào đón ngươi." Vương Đạo cầm cốc nói. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trong thôn này không chào đón hắn, coi như trong thôn này có tám nhất đại kiệu tới kéo chính mình, ta đều không nhất định trở về. Ta chính là trở lại thăm một chút cha mẹ, cũng không muốn cùng người trong thôn là địch. Trương Dương thở dài một hơi nói, nhưng là bây giờ xem ra Các ngươi lạ không có ý định làm ta đi. Ngươi này khất chết cha mẹ người, còn có mặt mũi trở về nhìn chính mình cha mẹ. Vương đảo không chút nào yếu thế. Cút nhanh lên ra thôn của chúng ta, không muốn cho chúng ta tồn tại mang đến đen đuổi. Chính là cút nhanh lên ra thôn của chúng ta. Một cái sao chổi, chúng ta tiêu thôn không chào đón ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, không thèm để ý chút nào, bởi vì là trong lòng bọn họ có quỷ, bọn họ không muốn để cho chính mình về tới đây. Hắn hừ một tiếng, lúc này cũng mặc kệ 3720, một quyền đánh vào Vương Đào mặt trên, trực tiếp đem hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất. Không sai, ta chính là vì đem đen đuổi mang đến." Trương Dương khinh thường hư một tiếng nói, nói cho các người biết, ta đúng là trong truyền thuyết sao chổi, ta lần này đến chính là vì đem đen đuổi đưa đến trong thôn. Vương Đào bụm mặt, bất khả tương nghị nhìn chính mình khi còn bé khi dễ tiểu hài, bây giờ lại có thể một quyền đem chính mình đánh ngã. Hơn nữa lực đạo của hắn thật rất lớn. Cái này thật là chính mình khi còn bé thường xuyên khi dễ cái kia sao chổi Trương Dương sao? Như thế nào cảm giác không giống như là một người đâu. Vì thập nhóm có thể như vậy? Vương Đào trong lòng như là kinh đảo hải lão, mà lúc này Trương Dương thân thể khẽ động, đoạt tới một người sợi dây, thuận tay trói lại Vương Đào. Hắn còn không có mộng bức bên trong trở về đâu, liền phát hiện Trương Dương tựa như là để gà con đồng dạng, một cái tay đem chính mình nâng lên. "Hiện tại Vương đảo là các người thôn trường a?" Trương Dương nắm lấy Vương đảo cổ nói. Chỉ thấy hắn đỏ mặt tiến hai, ấp Úng nói không ra lời. Chẳng trách trong thôn đi thẳng không đi ra, làm như vậy một cái bại hoại làm thôn trường, các người là thế nào nghĩ ra được?" Mọi người thấy cái này tư thế, không có một cái dám lên trước, đều ấp Úng không dám nói lời nào. Trương Dương vung lòng chính mình lực lượng, Vương Đào mới có thể thở một cái. Mà lúc này có một người đứng dậy, đầu người này phát là từ trước đến nay cuốn, nói chuyện mang theo sứ khác khẩu âm. "Ta nói với ngươi, ngươi đây là lại giết người, nhanh lên thả." Lại đến cuốn nam tử chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương nghe xong này khẩu âm, liền nghĩ đến Vương Đào cái kia hảo huynh đệ Dương Lâm. Thế nhưng là gia hỏa này không phải rời đi trong thôn, đi đông bắc sao? Lúc nào trở về rồi? "Xéo đi." Trương Dương miệt thị nhìn một chút người trung quanh, trực tiếp đem Vương Đào ném tới trên mặt đất. Bình một tiếng, khu khu cụ. Vương Đào bóp chính mình cổ mãnh liệt cục lắm điều đứng lên. Cực tện sinh giận, hắn cũng không lo được vừa rồi Trương Dương đối với chính mình làm hết thảy, từ phía sau lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh dao găm, đột nhiên hướng về Trương Dương nơi bụng đâm tới. Trương Dương hừ một tiếng, thần nghĩ trong lòng đâm vào không khí. Khấu trừ 100 không may điểm. Trong mắt của mọi người, liền thấy Vương đảo dao găm trong tay, một cái dãy ngoạt, trực tiếp đâm tới không khí bên trên. Trương Dương cười hắc hắc, lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, tại Vương đảo mặt trên tìm kiếm. Lạnh leo thấu xương, làm Vương đảo mồ hôi lạnh chảy dòng. Trương Dương, mau đem hung khí thu lại, ngươi là trọng phạm tội sao? Vương đại thẩm lúc này đứng dậy, ngâm miệng. Trương Dương vẫn là cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng là cũng không giống như nghe cái này bà tám bi bi. Lại nói bởi vì Trương Dương bị thương, chết mất người, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu người, liền xem như nhiều một cái thì phải làm thế nào đây. Hắn lấy ra loan đao dao găm, ước lượng nói, ngươi nói ta nếu là cho ngươi một đao. Trương ca, Trương ca. Vương đạo đã không có chút nào vừa rồi khí thế, Trương ca, đây đều là hiểu lầm, ta dẫn ngươi đi ngươi song thân phân mộ. Trương Dương hừ một tiếng, trên mặt của hắn nhẹ nhàng vạch một cái liền thấy trên mặt của hắn lưu lại một tia tia máu. Vương Đào sờ chính mình mặt, kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn không nghĩ tới Trương Dương thật dám động thủ. Đi. Trương Dương nhướng mày khẽ quát một tiếng, còn ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Vương Đào vội vàng từ dưới đất đứng lên, kết quả một cái động, thế nhưng trực tiếp ngã sắp xuống trên mặt đất, mắt cá chân trực tiếp bị trật. A. Hắn rêu thảm một tiếng, bước mắt cá chân chính mình nói, "Trương ca, chân của ta tuột nẹo." Trương Dương không có bất kỳ cái gì biểu thị, lạnh lùng đứng trước mặt người khác, đáng người giận không kềm được nhìn Trương Dương. Mà Vương Đào trẹo chân cũng là có nguyên nhân. Bị Trương Dương không may loan dao ráo găm cắt đến, cả ngày hôm nay khẳng định là đều phải xui xẻo. "Đào ca, chúng ta nhiều người như vậy, vì cái gì muốn sợ hắn?" Dương Lâm ngay trước Trương Dương trước mặt, đỡ dậy Vương Đạo, về tới giữa đám người. Vương Đạo mới vừa rồi là bị hù dọa, lúc này mới nghĩ đến, chính mình vì cái gì muốn một người thượng? Chính mình mang theo nhiều người như vậy là làm cái gì? Trương Dương nhìn thấy Vương Đạo kia kinh hồn không chừng ánh mắt, liền biết hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn hừ một tiếng, quả nhiên không thể tin tưởng người này nói. "Các ngươi là từng cái từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên." Trương Dương không chút nào yếu thế nói, dù sao hiện tại hình thức chính là đánh trước lại nói, Trương Dương học được ngũ cầm hí tố chất thân thể tự nhiên so người bình thường cường không chỉ một điểm nửa điểm. Hơn nữa còn có vĩnh xuân quyền, đánh bọn hắn những này, người chẳng phải là cùng chơi đồng dạng. Liền xem như không sử dụng hệ thống năng lực, Trương Dương cũng vững tin chính mình có thể một người đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, hơn nữa lấy cực nhanh phương thức. Mọi người thấy Trương Dương một bộ không có sợ hai bộ dáng, một đám không dám hướng về phía trước. Hắn là thật dám hạ sát thủ, chính mình đâu? Tất cả mọi người tự hỏi lương tâm, không có một cái dám hạ sát thủ. Vốn dĩ mục đích đúng là đem Trương Dương mê choáng, sau đó trực tiếp ném tới Thâm Sơn rừng hoang trong, thế nhưng là không nghĩ tới hắn đi vào liền khám phá kế hoạch của bọn hắn. Trương Dương nhìn đám này lấn yếu sợ mạnh thôn dân, hừ một tiếng, chuẩn bị rời đi. "Nắm ở hắn, ta cho các ngươi 100 vạn." Vẫn luôn không nói gì nữ đột nhiên nói chuyện. Trương Dương quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng mặt mày trong lúc đó thế nhưng cùng Trương Tiến giống nhau đến mấy phần. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch, kỳ thật hết thảy đều là cái này nữ tại tác quái, mà cái này nữ phải cùng Trương Tiên có không giống bình thường quan hệ, tỉ lệ Hắn tiềm thức coi là là Trương Tiến lại cùng chính mình đối nghịch, thế nhưng là không nghĩ tới cùng chính mình đối nghịch lại là một cái nữ nhân ra. Như vậy nữ nhân này rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trương Dương đều run dậy một chút. Mà thôn dân nghe xong này một trăm vạn, đây chính là mình có thể tiêu tốn mấy đời tiền đâu. Không chút do dự cầm lấy chính mình mang theo quốc, hướng về Trương Dương phóng đi. Chương 561, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sau 5 phút, các thôn dân ngã trên mặt đất kêu rên lên. Trương Dương quay đầu câu môi thâm ý cười một tiếng. Vốn cho rằng lúc này kia nữ nhân xác nhận sắc mặt tái xanh. Thế nhưng là nàng cũng thế, nhưng đối với chính mình câu lên yêu diễm môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp. "Ta đã sớm biết bọn họ không làm gì được ngươi." Nữ nhân đỏ bỡn chính mình tinh tế ngón tay nói, "Sở dĩ ta đã sớm ở cái địa phương này bày ra thiên la địa võng, ngươi tin hay không lúc này đã có sát thủ nhìn chằm chầm đầu lâu của ngươi." Trương Dương nghe nói như thế, khẽ chau mày, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. "Nào có như thế nào?" Trương Dương bảo trì trấn định, "Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả?" Lúc này hắn vận dụng ngũ cầm hí, hai ngày bắt phường, hy vọng có thể tìm ra chính mình đối phương ở nơi nào. Thật ra không quan trọng, mục đích của ta chính là giết chết ngươi." Nữ nhân hờ hững nói, giống như giết người loại chuyện này đã không phải là hắn lần thứ nhất làm. "Vì phong ngựa ngươi chết sau tìm tới ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì." Nữ nhân cười ha hả nói, thế nhưng là hắn lúc này cười, cũng không có làm Trương Dương cảm giác được vũ mị. "Hệ thống, kỳ thật đây mới là ngươi nói phải xui xẻo đi." Trương Dương hung tận nói, nữ nhân này thật khó đối phó. "Bảo trì trấn tĩnh, nói không chừng nàng là lựa ngươi đâu." Hệ thống lúc này cũng nghĩ đến biện pháp, dù sao Trương Dương là hắn tộc chủ, nếu như tộc chủ chết mất, như vậy chính mình, cái này hệ thống cũng liền không tồn tại nữa. Trương Dương lúc này trên trán cũng chạy xuống mồ hôi lạnh, lần thứ nhất có bị bức hiếp cảm giác. Đối phương ở trong bóng tối, hắn không biết đối phương lúc nào ra tay, không biết đối phương sẽ như thế nào ra tay, như vậy, dạng này chính mình cái này sao chọi hệ thống liền căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nữ nhân con mắt con thành một vòng nguyệt nhà, xem ra nhược điểm của người chính là chỗ này đâu. Nói xong, nữ nhân búng tay một cái, cùng thời khắc đó, Sở Vân Hạo cũng động, hắn trực tiếp đem Trương Dương ngã nhào xuống đất bên trên. Một viên đạn gây mê theo bên thái của mình bay qua trực tiếp bay ra ngoài, tiếp tục truyền đến một tiếng kêu rên, không biết là đánh vào ai trên người. Sở Vân Hạo cũng là trực tiếp lấy ra súng ngắn, hướng về núi rừng bên trong thả ba phát, chỉ nghe được tất tiếng sột soạt tốt một hồi thanh âm, liền không có sau van. Trương Dương ngọ một chút, chính mình vừa rồi rốt cuộc tại kích động cái gì a? Chính mình bên cạnh liền có một sát thủ a. Làm sát thủ, tự nhiên biết đối phương lúc này sẽ dùng phương thức gì, từ cái kia phương hướng, căn bản không cần đi suy nghĩ. Hơn nữa nghe thanh âm, vừa rồi tên sát thủ kia hẳn là bị Sở Vân Hạo đánh trúng. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, Nhìn vừa rồi bay qua đạn gây mê, thế nhưng không nghiêng lệch cắm vào vương đạo lão nhị bên trên. Gia hỏa này cũng quá xui xẻo đi. Trương Dương chuẩn bị tìm kiếm kia nữ nhân, đánh giá một phen bốn phía, nơi đó còn có kia nữ nhân bóng dáng. Khả năng ngay tại sợ Vân Hạo cứu giúp chính mình trong nháy mắt, đối phương liền đã biết thất bại, tiếp tục trốn đi. Trương Dương xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ chính mình lần này nhờ có là mang đến sở Vân Hạo, không thì thật sự có khả năng đem chính mình mạng đáp đi vào. Hơn nữa đối phương hẳn là tìm tới chính mình điểm, nữ nhân này một ngày không diện trừ liền chính là mình trong lòng hòa lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết hết. Hệ thống, ngươi nhìn ta vận khí vẫn rất tốt đi. Biến nguy thành an, Trương Dương tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi vẫn là nhanh đi ngươi xong thân phần mộ thượng nhìn một cái đi. Bị hệ thống như vậy một tay, hắn bước nhanh chạy tới chính mình xong thân phần mộ, phát hiện lúc ấy cái kia phần mộ đã bị làm mở, hơn nữa chung quanh còn điểm đầy màu đỏ ngón đến, lấy bát quái phương vị, đâm tám mặt huyết sắc lá cờ. Con chó. Trương Dương siết chặt nắm đấm, chính mình cha mẹ đi sau, bởi vì tự thân không có năng lực, chỉ có thể cho cha mẹ đào một cái ra dáng phần mộ. Nhưng là bây giờ cái này phân mộ lại bị người đào, hơn nữa chung quanh còn đổ đầy vật kỳ quái. Đừng lộn xộn, đây là kiếp vận trận." Hệ thống lúc này cho Trương Dương nhắc nhở nói, "Loại trận pháp này có thể cấp lại người khí vận, đối phương cũng không biết người phi thường không may, cái này kiếp vận trận đem ngươi đen đuổi cho cấp ở, sở dĩ khoảng thời gian này người mới có thể vận khí bạo giác." Trương Dương nghe được hệ thống lời giải thích này, sừng sốt một chút nói, "Như vậy trận pháp này chỉ cần duy trì, ta liền có thể đi thẳng trở." Cút. Hệ thống mắng một câu nói, ngươi cũng soi soi tấm gương nhìn xem chính mình. Là cái loại này đi thẳng đại vận người sao?" Trương Dương nhếch miệng, liền xem như chiếu một chút tầm ương, chính mình cũng là man sói. "Cái này kiếp vận trận mặc dù tạm thời cấp ở ngươi đen đuổi, nhưng là chờ ngươi đen đuổi góp nhặt càng ngày càng nhiều, đến lúc đó trận pháp này liền có thể trực tiếp phá đi, ngươi không biết bởi vì cái gì tình huống sẽ chết rồi. Không biết bởi vì cái gì tình huống sẽ chết rồi." Trương Dương nghe nói như thế, run dậy một chút. "Không sai, khả năng đi trên đường, đi tới đi tới sẽ chết rồi." Hệ thống hời nói, bất quá biện pháp giải quyết vẫn là có, dĩ không cần lo lắng. Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy, chính mình cũng thở dài một hơi, đã có biện pháp giải quyết, cũng không cần nhưng lo lắng cho chính mình một giây sau sẽ chết mất vấn đề. Ai, chính mình có cái hệ thống dễ dàng sao? Lại còn có khả năng sẽ không cẩn thận chết mất. Trước hết để cho nơi này như vậy là được rồi. Hệ thống cho một cái đề nghị, kia nữ nhân chắc chắn sẽ không chết tiêu, liền xem như chết bỏ, những này đen đuổi còn không đánh chết ngươi. Nói xong hệ thống liền rơi vào chờ mặt, Trương Dương nhìn xong thân phân mộ, quỳ trên mặt đất trọng trọng dập đầu lạy ba cái, quay người rời đi nơi đây. Đi theo một bên sợ Vân Hạo là cái người biết chuyện nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không hỏi, cho tới bây giờ đến về sau, hắn liền một câu không nói. Giải quyết xong việc này, Trương Dương không có trong thôn tiếp tục dừng lại, mà là màn đêm buông xuống chạy về nam cảng. Một phương diện hắn muốn tìm người điều tra một chút Trương Tiến gia tộc này, một phương diện khác, hắn cũng muốn chuẩn bị mở một nhà giải trí tính chất công ty. Hiện tại hắn trên tay có hai nhà công ty, kỳ thật Quản Linh cứu và Mai Táng công ty cơ hồ có thể không cần tính, dù sao cái kia hẳn là xem như vương ca sản nghiệp, mà chính mình một nhà khác công ty bảo an cũng dần dần trở thành hiệu. Chỉ là một cái giải trí tính chất công ty tiêu tốn cao hơn. Mà cho dù có có hai cái công ty, Trương Dương tạm thời cũng không có nhiều như vậy tiền đi thành lập một cái công ty. Hơn nữa phía sau còn có Cùng Chính mình đối nghịch Trương Tiến còn có Tôn Diệp Phàm. Tôn Diệp Phàm ngược lại là dễ đối phó, bất quá là một mình tinh mà thôi, chẳng qua là cùng Trương Tiến đi được gần một chút. Mà Trương Tiến cũng không phải là dễ đối phó như vậy, tựa như Tử Như đồng nói với chính mình, đối phương thế nhưng là kinh thành đợi bốn gia tộc người. Trương Dương lâm vào suy tư, xem ra muốn tìm cái thời gian tìm một cái vương hạo, nếu như có thể mà nói, tốt nhất làm kinh thành tứ đại gia tộc này đổi một chút. Nghĩ tới đây, Hắn cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại, thế nhưng là đánh mấy lần về sau, thế nhưng không có đạt thông. Hắn suy tư một hồi cho Vương Ca đánh qua. Chương 562, Hoàng Húc bị bắt. Điện thoại tốt tốt 2 tiếng về sau, Vương Phú Quý rốt cuộc nhận nghe điện thoại. "Vương Ca, có thể hay không giúp ta tìm một cái Hoàng Húc?" Trương Dương lễ phép hỏi. Vương Phú Quý hít một tiếng khi nói, "Trương Dương a, Hoàng Húc bị bắt vào đi." "Tiến bảo. Trương Dương ngậm một chút nói, "Cái gì tiến bảo. Hắn trước mấy ngày cùng người đánh cực, xâm lấn quốc gia an toàn cục, bị người hố, được đưa tới kinh thành đi. Vương Phú Quý thở dài một hơi nói: "Vì cái gì không cho ta nói?" Trương Dương không kịp chờ đợi hỏi, lúc nào bị mang đi? Trương Dương kỳ quái, Hoàng Húc mặc dù là cái hacker, thế nhưng là cũng không phải là tranh cường hào thăng cái chủng loại này người, làm sao có thể cùng người khác đánh loại này cực đâu? Xâm lấn quốc gia an toàn cục, người đây không phải muốn chết sao? "Chính là hôm qua mang đi." Vương Phú Quý ung nói, "Kinh thành cái chỗ kia, ta cũng không có người quen, không cứ gói được hắn à?" "Vương ca, đây là ngươi yên tâm, ta tìm thời gian đi một chuyến kinh thành, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào." Trương Dương an ủi một chút Vương Phú Quý trừ đi điện thoại. Hoàng Húc sẽ xâm lấn quốc gia an toàn cục. Trương Dương không biết nên nói thế nào, gia hỏa này hẳn là đầu sẽ không tú đầu, nói không chừng chính là bị người cho hố. Thế nhưng là đối phương vì cái gì muốn hố Hoàng Húc đâu? Đem hắn đưa đến kinh thành lại có ý nghĩa gì sao? Trương Dương rơi vào trầm tư, cuối cùng mỉm cười, là mình nghĩ nhiều lắm, Hoàng Húc hiện tại hẳn là còn trôi qua không tệ đâu. Theo Tiêu thôn trở lại Nam Cảng đã là nửa đêm. Bầu trời là nồng đậm đen, không có ánh trăng cùng ánh sao, phản phất là mây đen che đậy màn trời. Trương Dương trở lại Sơn công ty bảo an. Đổ xuống đi ngủ, Sở Vân Hạo cũng về tới gian phòng của mình. Một đêm trôi qua, Trương Dương cảm giác mệt mỏi một ngày thân thể, lúc này cũng trở nên dồi dào. Hắn theo thói quen giỗi cái lưng mệt mỏi, rửa sạch về sau, chuẩn bị đi tìm Trì Hinh Nghiên thương lượng một chút mở công ty giải trí sự tỉnh. Vừa đi đến cửa khẩu liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi tới công ty bảo an. Tôn Diệp Phàm, hắn đến công ty bảo an làm gì? Tôn Diệp Phàm xài bước đi vào công ty bảo an hô, ta muốn thuê mấy cái bảo vệ nhân viên. Trương Dương nhíu mày, ra hỏa này thế nhưng trong nơi này thuê bảo vệ nhân viên, rất rõ ràng chính là đến gây chuyện. Vừa qua khỏi sông năm, liền đến kiếm chuyện sao? Trương Dương đi ra phía trước, dù sao đây là tại chính mình công ty, Trương Dương không có khả năng đem hắn trực tiếp đuổi đi ra. Tôn Diệp Phàm đối Trương Dương khỏe môi có chút dơ lên một mặt cười. "Trương huynh đệ, chúc mừng điện ảnh bán chạy a." Trương Dương nhưng không có tâm tình cùng hắn ôn chuyện, quay người đi ra công ty, hắn hiện tại còn có ý định đi trước tìm Trì Huynh Nghiên, hỏi một chút mở công ty giải trí phương thức. Trương Dương bấm điện thoại, chỉ chốc lát Trì Huynh Nghiên thanh âm theo loa phóng thanh trong truyền ra. "Dương ca, có chuyện gì sao?" Trì Huynh Nghiên nhìn thấy Trương Dương gọi điện thoại cho mình, Luôn cũng tay chân kết nối. Nàng gần nhất chính phiền đây, công ty luôn là cho nàng an bài xã giao, cơ hội mỗi ngày đều sẽ bị đám kia cái gọi là đánh xong chấm mút thế nhưng là loại chuyện này, nàng lại không có nơi đi nói, vừa định tìm người nói chuyện, Trương Dương liền gọi điện thoại tới. Mà một bên Tôn Diệp phạm tự nhiên cũng nghe đến chỉ Hy Nghiên thanh âm, mặt trên có một hồi xanh lét, thử một tiếng đi vào đại sảnh. Mời ngươi ăn bữa cơm, cho tiện có chút việc muốn tư vấn một chút ngươi. Trương Dương cười nói. Được rồi, địa phương nào, ta lập tức liền đi. Trì Hy Nghiên hưng phấn nói. Cái này khiến Trương Dương có chút xấu hổ chính mình còn không có tìm địa phương đâu. Vậy lại quay đầu quán cà phê đi. Trương Dương nghĩ đến trước đó cùng Trình Nghị đi cái kia quán cà phê cũng không tệ lắm, hơn nữa cách mình vẫn còn tương đối gần. Được rồi, ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đi. Chí Huynh Nghiên nói xong cũng không kịp chờ đợi cuộc xong điện thoại. Vội va đi đổi một bộ quần áo. Không đúng, chính mình vì cái gì muốn nhiệt tình như vậy? Rõ ràng là hắn mời ta, vì sao ta muốn kích động như vậy? Hơn nữa lúc không có chuyện gì làm, còn không tìm chính mình. Nghĩ như vậy, nàng tìm một thân màu đen áo khoác, mang tới màu đen kính râm thu tiện mang lên trên một cái mũ lươi chai một thân tiêu chuẩn trang điểm ra cửa. Sở Dĩ A, có đôi khi nữ sinh rốt cuộc cái gì tư tưởng, Người căn bản là đoán không ra. Trương Dương đón một chiếc xe tới đến lại quay đầu quán cà phê, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, một người mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen cùng mũ lươi chai người đi đến. Nay vừa tiến đến, ánh mắt của mọi người tựa như là cái đinh đồng dạng, đính tại nàng trên người. Mà lúc này đây, Trương Dương còn không có gặp qua như vậy đi ra ngoài trì hi hiên, tại tăng thêm đối phương che đến như vậy chặt chẽ, căn bản nhìn không ra. Nang Lam được Trương Dương bên người, Trêu đến uống cà phê độc thân nam tử con mắt đều đỏ lên, như thế nào không đến từ mình bên này đâu. Mà Trương Dương cũng là một động, hắn xấu hổ cười một tiếng nói, vị bằng hữu này, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta đã hứa hẹn đến người. Đám người nghe xong, trong lòng gọi là một cái mụ mại phê a. Như vậy tự lũi người, rốt cuộc là thế nào sống sót? Đã có chờ người, có thể không cần chờ sao? Nữ nhân này, vừa nhìn liền biết là Vưu và ta. Chỉ Hy Nghiên không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng cho mình như vậy một cái trả lời, thổi phu một tiếng bật cười, nàng hướng phía dưới cầm lấy ánh mắt nói, các ngươi người là ta sao? Lời này vừa ra, người xem náo nhiệt đều nhìn không được. Như vậy chọc người sao? Ta, người của chúng ta là ngươi. Lão bản, ta phải trả tiền, ta muốn đổi vị trí. Trương Dương cũng sửng sốt một chút, vừa rồi hắn thật đúng là không có nhận ra đối phương là Trì Hy Nghiên, nếu không phải đối phương nói chuyện, hắn thật đem người này xem như chơi tiên nhân kiêu. Đó không phải là Trì Hy Nghiên sao? Trương Dương nhận ra, tự nhiên cũng có cái khác phen có thể nhận ra. Trì Hy Nghiên a, tại quán cà phê hảo những người khác hẹn họ, đoạt vợ mối thủ, không đội trời chung. Rất nhiều người lấy ra điện thoại chụp ảnh. Hơn nữa còn có tử trung phấn muốn đi qua chụp ảnh chung, vốn dĩ Trương Dương muốn đến thương lượng một chút chuyện mở công ty, thế nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng phát triển thành loại tình huống này. Xem ra lần sau tìm địa phương lời nói, hẳn là tìm An Tĩnh, người ít địa phương. Rốt cuộc tại chỉ huynh niên cho tất cả mọi người người chụp xong chiếu về sau, mọi người mới an tĩnh lại. Trương Dương cũng không lo được cái khác, lôi kéo chỉ huynh niên tay rời đi quán cà phê. Đám người này lại một phát nói một chút, vậy bù cái gì, một hồi nhất định sẽ được đến càng nhiều người. Rất nhanh chỉ niên sự tích bên trên nam cảng đứng đầu. Nam cả nữ tinh cùng nam tử tại quán cà phê hẹn họ. Công ty lão bản tức giận không thôi đi vào người đại diện phòng, đưa di động ném tới mặt bàn trên nói: "Ngươi xem một chút đi, đây chính là ngươi người đại diện làm giám sát kết quả." Người đại diện nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, một mặt kinh ngạc, này không phải liền là lúc ấy cái kia tiểu fan Hâm mò sao? Không phải liền là một cái tiểu lão bản sao? Như thế nào còn có gan lượng đến qua ta nhóm nhà trì hình nghiên? Nàng không chút do dự, vội vàng bấm chỉ hình nghiên điện thoại. Chương 563, dài ước. Giờ phút này, Trương Dương cùng Trì Hình Nghiên tìm một người ít nhà nhỏ. Vừa rồi nếu là đi muộn một chút, nói không chừng liền bị những cái kia fans trực tiếp cho bốn xé, thế giới này phan cuồng chính là thật là đáng sợ. Trương Dương sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, như thế nào cái dạng này ra tới, người càng bảo thủ, càng là làm người khác chú ý. Vậy còn muốn như thế nào ra tới? Chí Huynh Nghiên hỏi ngược lại Trương Dương, còn có nào có như thế nào. Câu trả lời này làm Trương Dương ngậm một chút, luôn cảm giác hôm nay chỉ Huynh Nghiên lễ khí có chút nặng. Không quan trọng, dù sao bây giờ tại nơi này tránh một chút đi, ta nếu là ra ngoài, nói không chừng muốn bị ngươi fans xé. Trương Dương uống một chén nước. "Hô lão bản, lão bản, menu đến một phần." Lão bản là lần trước cái kia đại thúc, nhìn thấy Trương Dương thời điểm mỉm cười. "Duyên phận a, tiểu huynh đệ." Đại thúc đối hắn mỉm cười. Trương Dương run rẩy một chút, người đối một người nam nói duyên phận, đây là ý gì? Không bao lâu, chỉ huy nghiên điện thoại di động vang lên đứng lên, liền thấy chỉ huy nghiên thấy được dãy số, điểm yên lặng về sau, đặt ở một bên. "Công ty trong điện thoại tới." Trương Dương không hiểu nhìn chỉ huy nghiên cử động. Chỉ huy nghiên nhẹ gật đầu, không đi đón cú điện thoại kia, hai tay cằm hỏi Trương Dương, "Nói đi, để cho ta tới làm gì?" Muốn cùng ngươi thỉnh giáo một việc. Trương Dương dừng một chút nói, mở một cái giải trí tính công ty, ước chừng cần bao nhiêu tài chính, còn có một ít chuẩn bị đồ vật. Trương Dương cảm giác Chí Hinh Yên là người trong vòng, hẳn là đối với mấy cái này sự tình đều hiểu được. Ngươi dự định mở công ty giải trí? Chí Hinh Nghiên nghe về sau, ngẫm một chút hỏi, ngươi cảm giác máy móc mở tỷ lệ bao lớn? Trương Dương lắc đầu, kỳ thật hắn cũng biết, chính mình cái tỷ lệ này cũng không lớn, nhưng là hắn dự định hại thử một chút. Cùng Vương Ca mở quán linh cũ và mai táng công ty, nhưng thật ra là vì chính mình không may điểm cùng kết giao một vài đại nhân vật. Mà mở công ty bảo an là hy vọng để cho chính mình Thanh Sơn Bang Các huynh đệ có một cái chính danh. Đến nỗi mở cái này công ty giải trí, Trương Dương phát hiện mình tinh hiệu ứng, lại càng dễ để cho chính mình mang đến tín đồ, đây chính là cái gọi là fan cuồng lực lượng đi. Mở công ty giải trí lời nói, tiền đầu tiên liền không thể ít, hơn nữa mặt người cũng nhất định phải có, hơn nữa cũng phải có một cái hảo người đại diện, thuận tiện chính mình tạo sao, chỉ có tạo ra đến Minh Tinh mới là chính mình. Chí Hy Nghiên suy tư, cho Trương Dương liền một cái đề nghị, làm hắn trực tiếp đánh lên chồng nuôi quân. Lúc này, Chí Hy Nghiên điện thoại lại vang lên là đánh một cái khác dãy số. Nghe đi, nói không chừng bọn họ vội vã tìm ngươi đây." Trương Dương uống một hớp nước, gật đầu ra hiệu nói. Tri Hy Nghiên suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhận nghe điện thoại, liền nghe được bên kia chuyển đến người đại diện thanh âm. "Tri Hy Nghiên, người rốt cuộc đi nơi nào? Người đại diện đại tỷ thanh âm cơ hội như là ác long gào thét, hắn không thể đem nàng ăn một miếng rơi. Người có còn muốn hay không thành danh? Hiện tại vừa vặn là ngươi thành danh bắt đầu giai đoạn, ngươi vậy mà tại lêu lồng, ở bên ngoài tìm nam nhân. Ngươi là muốn cho chính mình thành danh quét đúng không? Ta cũng có chính mình tư hận tốt ta." Trí Huynh Nghiên ngữ khí có chút bình tĩnh, không hề sợ hãi, căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Các ngươi vẫn luôn như vậy trông coi ta, chẳng lẽ ta liền không thể dựa theo chính mình ý nghĩ làm việc sao? Ngươi cũng biết ngươi có tư ẩn a, ngươi cứ như vậy ra ngoài, ngươi không sợ có người làm ngươi? Muốn làm ta, làm ta nổi danh, cũng chỉ có các ngươi. Trí Huynh Nghiên lạnh lùng nói. Rốt cuộc là ai muốn làm chính mình, nàng trong lòng nhất có đến. Là bọn họ muốn dùng mỹ mạo của mình, dùng thân hình của mình đi thông đồng những cái kiêu mập mạp giàu người trung niên. Là bọn họ muốn để chính mình dựa vào tôn diệp phàm thượng vị là bọn họ muốn làm ta xuất phát sợ căng đan, làm ta nổi danh, thậm chí cho chính mình công khai đi giá. Ta giải ước." Trí Hinh Nghiên lạnh lùng nói, "Về sau ta cùng quý công ty không còn có bất luận cái gì liên quan." Nghe nói như thế, Trương Dương đều ngột, chỉ Hinh Nghiên cứ như vậy giải ước, chính mình làm nàng tiếp một cái điện thoại liền giải ước, luôn cảm giác chính mình làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đồng dạng. "Không đúng, cơ hội của ta không liền đến rồi. Ta mở công ty giải trí, trước tiên có thể đem chỉ Hinh Nghiên kéo tới a." Trương Dương đột nhiên cảm giác mình cơ hội đến rồi. "Ngươi thật muốn cùng ngươi cái công ty giải ước?" Trương Dương thăm dò tính hỏi sợ hại nữ nhân này một sát na kh khóc lên nơi này mặc dù không có người chính mình cũng không tốt xử lý ai biết chỉ huynh niên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng nói đã sớm nghĩ giải ước, nói ra về sau đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhõm chỉ Huy nhiênên sau khi nói xong đối Trương Dương hỉ hỉ cười một tiếng nói ngươi không phải muốn thành lập công ty sao đến lúc đó nhớ do ký ta à Trương Dương vô đủ nói kia là khẳng định chính mình cứ như vậy kiếm lời một minh tình à có chỉynh niên duy trì chính mình mở cái công ty này khẳng định là làm ít công to Mà đổi thành một bên người đại diện nghe nói như thế, đặt mông ngồi trên mặt đất, nàng mới vừa nói cái gì? Nàng giải ước rồi. Nàng thế nhưng là cây dụng tiền, nếu như cứ như vậy giải ước. Nàng không dám tưởng tượng vẫn luôn không có phản kháng qua chỉ hình yên, thế nhưng bởi vì cái kia tiểu fan hâm mộ, phản kháng chính mình. Nàng cầm điện thoại di động lên, run run dày dày bấm đi qua, làm người đại diện, nàng gặp qua không ít người cùng chính mình giải ước, kỳ thật chỉ cần để cho chính mình một hai câu liền có thể lại nói trở về. Đối phương chuyển được, không nói gì. Nàng châm mặt một hồi nói chỉ Ngươi đừng dùng giải quyết đến uy hiếp chúng ta, ngươi phải biết giải ước về sau, ngươi cái gì đều lấy không được, ta cái gì đều không cần. Trí Hy Nghiên hừ một tiếng nói, các ngươi đại khái có thể đi đi ta, ta sẽ đi bình thường quá trình giải quyết, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Người đại diện cười lạnh nói, ngươi xác định ngươi không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nàng tự nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn, mà lúc này đây Trương Dương cũng đã bắt đầu ghi âm. Ngươi phía trước tham gia một ít trường hợp, ảnh chụp ta cũng đều giữ lại đâu. Đó cũng là công ty yêu cầu, ta lại không làm ra bỏ ra cách sự tình. Người đại diện hừ lạnh một tiếng trực tiếp cúp trò chuyện. Trí Hy Nghiên làm một ok thủ thế, đối Trương Dương mỉm cười, coi như đối phương muốn bôi đen chính mình, hiện tại có hai phần ghi âm, đối phương cuối cùng khẳng định không có chút nào chống đỡ chi lực. Sau bữa ăn, Trí Hy Nghiên hỉ hì cười một tiếng nói, "Dương ca, ngươi phải nhanh mở công ty à, nếu không ta liền không có công tác." Nàng cười đến thực vui vẻ, thế nhưng là Trương Dương cảm giác, làm ra cái lựa chọn này, thật là hao phí nữ nhân này thiên đại quyết tâm. Sở Dĩ a, nữ nhân a, không nên quá mạnh, nếu không bị liên lụy luôn là chính mình. Trương Dương hít một tiếng khí tìm thời gian đi một chuyến kinh thành, nhìn xem hoàng hốc rốt cuộc thế nào, gia hỏa này nói không chừng bị chụp tới, thay cái gì tổ chức bí mật đi làm. Chương 564, cậu nha mời. Trương Dương Thanh Sơn công ty bảo an thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tôn Diệp Phạm lại tới, lần này hắn còn mang theo mấy người, mấy người kia Trương Dương đều chưa từng gặp qua. Hắn tại sao lại đến rồi? Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình cùng cái này Tôn đại thiếu vốn dĩ quan hệ liền không tốt, hắn làm sao có thể luôn là đến chúng ta nơi này? Trương huynh đệ, các người công ty bảo an công tác cũng không tệ, sở dĩ ta cũng nói cho ta biết mấy cái bạn tốt để bọn hắn trong thể nghiệm một chút. Tôn Diệp Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trương Dương mới không tin, đối phương sẽ có tốt như vậy tâm tư, vậy mà lại chiếu cố chính mình mở công ty. Vậy xin nhờ Tôn đại thiếu nhiều tuyên truyền tuyên truyền. Trương Dương mỉm cười nói, đã nhân ra là đến từ mình công ty tiêu tiền, làm sao tới nói cũng muốn nhiều tha thứ một ít. Trương Dương trở lại văn phòng, liền thấy Á Minh ngay tại trong văn phòng hút thuốc. Thấy người tới là lão đại, Á Minh mau đem thuốc lá bóp trên nói, lão đại, cái kia Tôn Phàm đã tới 6 lội. Sau chuyến. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình cũng ngậm Chính mình hẹn ra ngoài chỉ hình nghiên về sau, ra hỏa này trên cơ bản nửa giờ đến một chuyến. Hắn cũng không tin tưởng đối phương đây là muốn cho chính mình đưa tiền, Tôn Diệp Phàm cũng không phải một người như vậy. Trước đó quay cùng nhau lại xem mưa sao băng thời điểm, hắn liền cho chính mình xử không ít ngang chân, hiện tại đến giúp chính mình, cái này sao có thể. Lão đại, ta cảm giác đối phương đây là lại dùng điệu hổ ly sơn kế xách ra. A Minh trực tiếp đem chính mình nghĩ phát phán đoán ra. Điệu hổ ly sơn. Trương Dương Nghi vẫn hỏi. Không sai, lão đại, đối phương đem chúng ta bảo vệ nhân viên đều mời đi ra ngoài Sau đó tại phái người đến tiến đánh chúng ta, chúng ta không có bất kỳ ai, liền bị bọn họ trực tiếp bưng hạ hộ. A Minh dù sao cũng là hôn hắc băng ạch, loại chuyện này cũng không phải chưa thấy qua. Lão đại, hiện tại phải làm gì? A Minh lo âu hỏi. Không kịp, chúng ta là công ty bảo an, chẳng lẽ đối phương sẽ còn làm cho người ta đến ăn cấp chính mình công ty sao? Trương Dương khinh thường nói, hắn thật đúng là không tin, đối phương đem chính mình người đều mang đi về sau, có thể làm ra đến chuyện khác người gì. Làm sao tới nói, chính mình tại Nam Cảng mạng lưỡi quan hệ đã kị toàn, bao quát triệu thanh vân la Chí vi có thể đều xem như chính mình người, lại thêm còn có một cái nô ca, muốn làm chính mình, hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Dựa theo Trương Dương ý tứ, ta không có đi tìm ngươi sự tình cũng không tệ rồi. Ngươi lại còn dám đến đặc biệt tìm ta sự tình. Trương Dương vụ vụ A Minh bả vài nói, không có cái gì có thể lo lắng, hắn là người thông minh lẫn nhau sẽ không tới. Lời này vừa ra, A Minh thở dài một hơi, đã Lao Đại nói sẽ không, như vậy liền sẽ không tới đi, dù sao Lao Đại luôn là cho tới bây giờ bỏ lỡ. Trương Dương an ủi tốt A Minh, về tới gian phòng của mình Mở ra h่ย bộ nhìn một chút, phát hiện trên internet đã sôi trào. Nam cảng nữ tinh chỉ hình nghiền tuyên bố chữ nhật ngu quốc tế giải ước, tạo ra trước mắt ngay tại chuẩn bị giải ước quá trình. Đại thần trò chơi phòng phát sóng trực tiếp kinh hiện Miệng Cường Vương giả, tự xưng chính mình là sao chổi, cư tất người này là cái mỹ thực chủ bá, chỉ là nhàm chán mới chơi đùa, hiện tại đã có nhiều nhà trực tiếp công ty chuẩn bị ký cái này chủ bá. Thậm chí có có chút cũng muốn ký kết cái này chủ bá, trên thế giới này thật sự có Miệng Cường Vương giả sao? Nhìn thấy cái thứ hai văn trường, Chương Dương trực tiếp gọi, chính mình bất quá liền đánh một cái cho chơi như thế nào đột nhiên đưa tới như vậy lớn dao động, chẳng lẽ mình thật sự có làm trò chơi chủ bá thiên phú. Nhìn nhìn lại chỉ hình nhân nội bù, phía dưới rõ ràng có người bình luận, xin hỏi là cái này nam nguyên nhân sao? Tiếp tục còn có chính mình một chương phối đồ. Ta đi, cái này nam không phải ta sao trổi Dương ca sao? Chẳng trách Dương ca gần nhất không có trực tiếp, thế nhưng pha được nam cảng nữ minh tinh. Trương Dương vừa nhìn, hai chuyện này đều là chỉ hướng chính mình. Thật không nghĩ tới chính mình thế, nhưng bởi vì một cái trực tiếp liền nổi danh thời gian dài như vậy, xem ra hiện tại người chơi đùa tuyệt đối là so xem minh tinh bắt quái hơn nhiều. Mà vừa lúc này, Trương Dương lại bổ nhận được một đầu đẩy bổ BM. "Trương Dương tiên sinh, chúng ta là cậu nha trực tiếp người sắp đặt viên, hiểu rõ đến ngài là chúng ta trực tiếp bình đại phát chủ, sở dĩ hy vọng mời ngài đến công ty của chúng ta làm khách, đồng thời có thể trực tiếp trò chơi." Trương Dương lúc ấy trực tiếp thời điểm, bởi vì thích cậu nha logo, mới có thể lựa chọn cậu nha, hơn nữa trực tiếp vẫn là hoàng hốc cho chính mình xin. Hiện tại hoàng Húc cũng không biết đi nơi nào, giống như cậu nha tổng công ty ngay tại Bắc Kinh, vừa vận chính mình thuận tiện đi xem một chút. Nghĩ tới chỗ này, Trương Dương cùng cái người sắp đặt viên trao đổi phương thức liên lạc. Ngươi hảo chương tiên sinh. Đối phương nói chuyện rất có lễ phép, cái này khiến Trương Dương cảm giác tâm tình thật tốt. So với lần trước cái kia Minh tình công ty, Trương Dương đều cảm giác cậu nha cái công ty này thái độ tốt hơn nhiều. Người tốt, xin hỏi ta lúc nào đi? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây chính là nơi người nói. Nếu như Trương tiên sinh không kịp lời nói, gần nhất hai vòng đều có thể. Đối phương cho một cái phạm vi, cũng không có cái gì không thể thay đổi yêu cầu. Vậy cuối tuần đi. Trương Dương cũng rất hài lòng, một tuần này hắn còn phải xem xem chỉ hình còn có tôn diện phạm sự tình. Mặc dù Tôn Diệp Phạm hiện tại đối với chính mình đã không có cái uy hết gì, nhưng là cách làm của hắn vẫn là để Trương Dương không thoải mái. Cái này kêu là làm con đết lười ghé vào mu bàn chân trên, không cắn người đặc biệt cách đứng người. Được rồi, Trương tiên sinh nếu như còn có công ty tìm ngươi lời nói, xin ngài nhất định phải cự tuyệt. Đối phương sau khi nói xong, hẳn là còn có chút không tự tin, cho Trương Dương nói một câu nói như vậy. Trương Dương nhìn thấy về sau sợ khóc sợ cười, lại còn có loại yêu cầu này. Hai người kết thúc nói chuyện phía về sau, sát trời cũng không sớm, Trương Dương trực tiếp ngủ thiếp đi, đợi đến tỉnh nửa đến thời điểm liền nghe được ngoài cửa đong đong đong tiếng đập cửa. Tình huống như thế nào? Trương Dương một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy lên, vội vàng mặc quần áo tử tế đi tới cửa ra vào, liền thấy A Minh thở không ra hơi nói, "Dương ca, không tốt, đến rồi thật nhiều người." Bao nhiêu người? Trương Dương còn không có nhìn thấy A Minh kích động như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ lại đối phương mang theo máy bay đại pháo đến rồi hay sao? "Lafence, chỉ tiểu thư Fence." A Minh chỉ vào cửa ra vào nói, "Đều tới, không biết là vì cái gì, dù sao đều tới." "Ta đi." Trương Dương nghe xong này, nhưng rất khó lường phớt đến chúng ta cửa ra vào làm gì? Hắn vừa đi ra cửa ra vào, liền thấy cửa ra vào đứng tràn đợi người, hơn nữa đều là không thế nào lớn thanh niên. Ta cũng không có làm cái gì thật xin lỗi chỉ hình nghiện sự tình a. Như thế nào cái này fans đều tìm tới chính mình? Chính là hắn, chính là cái này sao chổi. Không biết hai chỉ vào Trương Dương hồ lớn, nguyên tỷ chính là coi là người này mới bị giải ước. Đột nhiên không biết từ chỗ nào ném ra chứng thối, xoát xoát xoát hướng về công ty cửa ra vào ném đến, dọa đến Trương Dương nhanh lên đóng cửa lại. Hiện tại thời đại này, đều xo so giữ trật tự đô thị đáng sợ trong 565, liền quyết định là ngươi. Ta đi, hiện tại Fens cũng quá điên cuồng. Trương Dương trực tiếp ngậm, đều như vậy cũng sao? Trực tiếp tiến đánh tới cửa. Thế nhưng là chính mình cũng không có làm cái gì thật xin lỗi chỉ hình nghiên sự tình đi, đám này Fens chẳng lẽ là bị chó cắn rồi. Trương Dương nếu không phải nhìn thấy đối phương đều là trẻ con phân thượng, hiện tại đã sớm ra tay sao? Lão đại, ngươi nhìn ta nói đúng đi, đây tuyệt đối là điệu hổ ly sơn kế sách." A Minh dắt cuốn học nói. Cái gì điệu hổ ly sơn, ngươi cho rằng Tôn Diệp Phẩm có thể mời được đến chỉ hình Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đều lúc này, A Minh còn đang tiến hành âm mưu của mình luận. Đối phương rõ ràng chính là đem mình làm súng xử, cái này cùng Tôn Diệp Phạm khẳng định là không có quan hệ, phải cùng Trì Hinh Nghiên công ty có quan hệ. Trương Dương mở ra hấy bộ vừa nhìn, phát hiện Trì Hinh Nghiên không có online, mà đối phương công ty trực tiếp ban bố một đầu tin tức. Gần đây, có chủ bá cố ý cùng chúng ta công ty Minh Tinh lôi kéo làm quen, muốn để công ty của ta Minh Tinh Trì Hinh Nghiên trở xuống tên cứ gọi tắt chỉ tiểu thư, cùng vui chơi giải trí công ty, trở xuống tên cứ gọi tắt bạn công ty, giải ước. Bản công ty ngay tại vì chuyện này tiến hành hợp lý xử lý. Còn thỉnh các vị không nên tin lời đồn. Làm được kiềm nhẹ thì mình. Tiếp tục liền thấy phía dưới có bình luận để lên Trương Dương hành trụ, mà lại là chân dung lớn. Ta đi, rốt cuộc là ai? Này rõ ràng chính là thịt người đi. Nói vậy, ta Dương ca mới không phải loại người này. Chính là ta Dương ca lợi hại như vậy, hơn nữa còn có bạn gái. Vậy người Dương ca còn cùng nhà ta ao nhỏ lôi kéo làm quen, chậc chật chậc. Trương Dương vừa nhìn, chính mình đây là gặp mạng lưới bạo luật rồi. Tiếp tục lại nhìn một cái phát nhiều nhất hội bộ. Chúng ta đã tìm được cái này cặn bã nam ở nơi nào ở? chuẩn bị tập kết fans, đi tìm một cái thuyết pháp. Thế giới này fan cuồng thật đáng thương a. Trương Dương nhìn những ngày bình luận, cảm giác đỉnh đầu quạ đen đều không đủ bay, đám này fans rốt cuộc đều làm sao vậy, vẫn là nói cô ý nuôi dưỡng như vậy một đám thủy quân. Ngay tại như vậy như vậy nghĩ thời điểm, cách đó không xa cũng đi tới một đám người, bọn họ mang theo tranh chữ, một đám đứng ở thanh sơn công ty bảo an cửa ra vào, kéo một cái tranh chữ. Vì sao Trở Dương ca chính danh? Dương ca vì dân trừ hại, trợ giúp rất nhiều người, chúng ta không tin Dương ca là loại người này. Đây đều là Trương Dương tại Nam Cảng tiến độ cũng có thể xem như Trương Dương fens. Thấy có náo nhiệt có thể nhìn, đi ngang qua người cũng đều ngừng lại, mà có người cũng lựa chọn báo cảnh sát. Trương Dương cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng diễn biến đến trình độ này, fan hâm mộ của mình thế nhưng cũng tới, nhìn thấy cái trạng diện này, hắn trong lòng vẫn là thực cảm động. Hai phe cứ như vậy rằng co đứng lên, thế nhưng là những này fans thậm chí đều biết, kỳ thật Trương Dương cùng chỉ hình niên mới là bằng hữu. Ước chừng 10 phút đồng hồ qua đi, Triệu Thanh Vân mang theo đội cảnh vệ đi tới hiện trường. Số tới cảnh sát vừa nhìn trực tiếp động. Đội trưởng đây quả thật là phổ thông dạ phố. Ta đi. Nhìn còn giống như đều là học sinh đâu. Triệu Thanh Vân sắc mặt trở nên khó coi, nhiều khi liền loại này phan cuồng khó khăn nhất làm, ngươi nói thế nào bọn họ đều không nghe, thậm chí có đôi khi sẽ còn lấy cái chết bức bách. Lúc này ngươi thậm chí vậy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phất phắt tay, chỉ chỉ trên đường người nói, "Đều mang đi." "Mang đi?" Nhân viên cảnh sát còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, nhiều người như vậy như thế nào mang đi? Từng cái từng cái mang đi. Triệu Thanh Vân lần này là quyết tâm, nhất định phải hào hảo xử trị một chút đám này ngây thơ thiếu niên. Hảo hảo chỉnh một chút bọn họ tam quan. Loại này tam quan về sau bên trên xã hội thì còn đến đâu. Nhân viên cảnh sát niết miệng, cầm lại loa đi vào hồ, cho các ngươi 5 phút, mau chóng rời đi, không rời đi lời nói, đều mang đi. Thốt ra lời này, đối diện bọn nhỏ liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Cảnh sát đều tới, chúng ta đi không đi? Ngươi xem một chút đối phương cũng không có động, chúng ta động cái gì? Đúng đấy, ta còn vị thành niên, coi như bị mang đi cũng không có chuyện gì. Những lời này Trương Dương tự nhiên cũng nghe đến, hắn tức giận không thôi theo công ty trong đi ra, hôm nay liền muốn hảo hảo giáo một chút những này hùng hài tử. Đều trở về đi Trương Dương ra tới về sau mặt quay về phía mình the nói đám fan hâm mộ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đem tranh chữa đều thu vào một đám rời đi Trương Dương thở dài một hơi nếu là fan hâm mộ của mình tam quan cũng bất chính chính mình hai bên đều phải cẩn thận giáo hơn một lần như thế nào trong hiện thực còn có như vậy hoang đường sự tình đâu cũng đúng chính mình liên hệ thống đều có loại này hoang đường sự tình cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy fan hâm mộ của mình rời khỏi về sau Trương Dương đoạt tới bên cạnh nhân viên cảnh sát đại đoa các người đám này cùng hại tử làm việc làm xong không có Trương Dương dắt cuốn Hoàng Hồ, không có làm xong làm việc nhanh đi về làm, một hồi các ngươi cha mẹ liền đến mang các ngươi trở về. Học một chút cái gì không tốt, dùng tuổi của mình uy hiếp người, cho là chính mình tiểu, liền không có người dám đối các ngươi làm cái gì sao? Cười, cười. Trương Dương chỉ vào cái kia che miệng cười một cái hài tử nói, cẩn thận đem ngươi miệng cho cười sai lệnh. Người kia hài tử cười cười, đột nhiên miệng tăng gần, che miệng kêu dây lên. Ta cho các ngươi nói, ta là sao chổi, ta không động các ngươi liền có thể để các ngươi không may. Trương Dương lần thứ nhất đem loại chuyện này dùng tại hài tử thân thượng. Bất quá trong lòng lại là cảm giác đặc biệt thoải mái. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng cười lên ha ha. Đám này hùng hài tử, ta đã sớm muốn giáo hấn một chút bọn họ. Đúng đấy, loại này hùng hài tử ra trường, rốt cuộc là thế nào giáo dục ra tới. Ha ha, nhìn liền thực thoải mái a, hảo hảo giáo hấn bọn họ a. Có người trực tiếp lớn tiếng hô lên. Nghe đến mấy lời nói này, đám này còn vị thành niên vẫn, đột nhiên cảm giác được thế giới thay đổi. Bọn họ thật là hài tử, bình thường vô luận là đại nhân, lão sư vẫn là cảnh sát, đều tại vây quanh bọn họ chuyện, lần đầu tiên nghe được loại lời này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người biết nên làm gì. Cảnh sát 2 sẽ lương 808 hổ thẹn. Trương Dương đối chúng nhân viên cảnh sát hô một tiếng. Những này nhân viên cảnh sát đều sửng sốt, đến cùng muốn hay không ăn đi, lúc này nhìn thấy Triệu Thanh Vân nhẹ gật đầu, một người cảnh sát đi ra ngoài. Trương Dương đem đại loa giao cho cho hắn nói, lưng một lần, các ngươi hảo hảo nghe, ta một hồi chọn người đi lên lưng, sẽ không lưng, thử. Ha ha ha, lưng tám vinh 808 hổ thẹn, đám hài tử này đoán chừng cũng không biết đi. Người cảnh sát kia nghiêm đứng ở nơi đó, cầm đại loa hô, lấy yêu quý tổ quốc làm Vinh lấy uy hại tổ quốc lấy làm hổ thẹn, lấy gian khổ phấn đấu làm Vinh, lấy sa hoa dâm đãng lấy làm hổ thẹn. Lúc này vốn dĩ muốn ồn ào đến bọn nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác thật là mất mà ta. Ai đi lên lưng? Trương Dương nhìn phía dưới Hùng Hải tử, chỉ vào nói, liền quyết định là ngươi. Chương 566, đối Hùng Hải tử giáo dục. Vị chỉ đến đứa bé kia đúng, hắn mân mê miệng nhỏ đối Trương Dương nói, vì cái gì làm ta đi lên? A. Trương Dương mặc dù là một người đại nhân, lúc này cùng Hải tử giận dỗi hiển nhiên không tốt. Thế nhưng là hắn mới không quản được nhiều như vậy hải tử thế nhưng biết uy hiếp người, còn đến mức nào? Để ngươi lên thì lên, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Trương Dương không khách khí chút nào nói, đám này hùng hải tử nhìn thấy Trương Dương cái này cách làm cực tiếp động, bình thường những này lớn hơn mình đều để chính chúng ta, hiện tại tốt, lại còn có loại chuyện này. Bọn họ thật không có gặp được loại người này, bình thường chính mình phạm sai lầm, các đại nhân kiểu gì cũng sẽ nói, bọn họ vẫn là hài tử. Sở dĩ những hài tử này liền không chút kiêng kỵ phạm sai lầm, dù sao chúng ta vẫn là hải tử. Lúc này, có người muốn trộm rời đi, Trương Dương cầm đại loan hồ chạy trốn cái kia, cẩn thận lệch ra đến chân. Ai nha, Hài tử vừa đi ra ngoài không có mấy bước, đặt ngông ngồi trên đất. Triệu Thanh Vân thấy cảnh này cũng cởi ra tới. Bình thường loại này hùng hài tử khó khăn nhất hầu hạ, hiện tại tốt, thật là vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Cái kia, đi lên lưng 808 hổ thẹn. Trương Dương lại bắt lấy vừa rồi đứa bé kia. Hôm nay ta liền để các người biết cái gì mới là giá trị quan. Con làm mạng lưới bạo lực, làm thịt người, quả thực điên rồi các người, coi là hài tử sẽ không hình phạt, các ngươi cứ như vậy phách lối. Đứa bé kia quả thật bị dọa sợ run run rẩy dày, dày đi đến phía trên, lấy hâm nóng yêu tổ quốc làm linh, lấy nguy hại tổ quốc lấy làm hổ thẹn. Lớn tiếng chút, ngươi chính là như vậy hài quốc? Hai tử trực tiếp khóc lên, hơn nữa hắn căn bản cũng không có nhớ kỹ. Một trận náo kịch, rốt cuộc tại Triệu Thanh Vân khuyên bảo ngừng lại, cuối cùng Triệu Thanh Vân còn cùng Trương Dương đi vào công ty bên trong, đám hài tử này nhóm một đám mặt ngốc ngoành manh ngốc, manh, cảm giác vừa rồi phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này không bao lâu liền bị truyền đến trên mạng, đám người lạ thưởng nhất trí không có đứng ở những hài tử này bên cạnh. Ha, ha, ha người kia là ai à? Quá sẽ làm Đám hài tử này, tang quan không đúng, nên sửa trị một chút. Mặc dù ta cũng thực đồng ý, nhưng là có thể hay không lưu lại cái gì tâm lý cái bóng a. Một đám hùng hài tử, bây giờ nói không chừng còn tại nói cái gì ta bị một người lớn cho cứ vậy mà làm đâu, làm sao có thể có tâm lý cái bóng. Ha ha, ta Dương ca mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có cảm giác không giống nhau. Trở lại công ty Trương Dương thở vào một cái, lúc này Triệu Thanh Vân vô vô Trương Dương bả vài nói, "Dương ca, ngươi lần này làm, thật là đại khoái nhân tâm đâu." Có lúc, những hài tử này, so với cái kia tội phạm còn làm cho người ta phiền ngươi không thể đánh, không thể mắng, smartphone giáo dục, mà tại phản nghịch kỳ hài tử, hắn đều luôn giáo dục ngươi. Trương Dương cũng không thèm để ý, trực tiếp đổi một bộ quần áo nói, "Triệu đội trưởng, đi với ta một chuyến vui chơi giải trí công ty quốc tế đi." "Đi nơi nào?" Triệu Thanh Vân ngẫm một chút nói, "Làm gì?" Chí Hinh Nghiên phát một đầu đẩy bộ về sau, liền không có tại ban bố. Trương Dương làm ra một cái suy luận nói, "Nói không chừng bị bọn họ cho giam lòng. Triệu Thanh Vân suy tư một chút, đổi một thân thường phục, đi theo Trương Dương đón một chiếc xe tới đến vui chơi giải trí công ty quốc tế. Vui chơi giải trí công ty quốc tế lúc này ngay tại kinh doanh thời gian, nhìn Trương Dương đi vào về sau, một đám sĩ xào bàn tán đứng lên. Chuyện này đã ở công ty truyền khắp, tất cả mọi người nói, chỉ Hy Nghiên cùng nam tử này có nhiên. Tất nhiên người hiểu chuyện đều biết, kỳ thật cái công ty này chép làm hành vi, mà lúc này chỉ Hy Nghiên cũng đã bị huấn luyện danh nghĩa cho giam lỏng. Trương Dương đi vào sân khấu, đối công ty phục vụ viên nói, "Ngươi tốt, ta muốn gặp một chút chỉ tiểu thư." Ngượng ngùng, Trí tiểu thư hiện tại không gặp người ngoài." Phục vụ viên lộ ra tiêu chuẩn tám răng, mỉm cười nói, Trương Dương nhìn Triệu Thanh Vân bất đắc dị nhún vai, ra hiệu kế tiếp liền muốn nhìn nàng. Triệu Thanh Vân vừa định lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận, liền nghe được một cái phá la cuống họng người từ bên trong đi ra. Lại là ngươi? Chỉ Hinh Nghiên người đại diện chỉ vào Trương Dương nói, ngươi không xong, lại tìm đến chúng ta ao nhỏ. Ta cùng chỉ tiểu thư là bằng hữu, vì cái gì không thể tới nhìn nàng? Trương Dương khinh thường nói, ta nói không được thì không được. Người đại diện không chút nào yếu thế, nếu không phải là bởi vì các ngươi, chúng ta chỉ Hinh Nghiên cũng sẽ không cho đẩy lên dư luận nơi đầu sóng gió. Hôm nay hùng hài tử sự kiện đã bị ban ngành liên quan điểm danh, nói muốn để Minh Tinh mang hào đầu, không muốn cho chính mình phiên truyền bá phụ năng lượng. Vừa rồi lao bản còn giáo huấn chính mình một trận, để cho chính mình nhanh lên nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Mà nàng cũng chính tâm bên trong khó chịu đâu, nhìn thấy Trương Dương đến, tự nhiên là muốn giáo huấn hắn một chút. Nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình cũng không biết cái này bộ dáng. Trương Dương nhìn âm tình bất định người đại diện, hừ một tiếng nói, ta muốn đi thấy Tri tiểu thư. Tri tiểu thư chẳng lẽ là loại người như ngươi muốn gặp thì gặp? Người đại diện một mặt khinh bị nói. Mà lúc này Triệu Thanh Vân lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận, Có chút sáng lên nói, phiền phước mang bọn ta đi gặp một chút chỉ tiểu thư." Người đại diện vừa nhìn cảnh sát chứng nhận, trực tiếp mộng. "Cảnh sát? Làm sao có thể, tiểu tử này còn có thể cùng cảnh sát có quan hệ, bất quá là một cái mở trực tiếp, nhiều lắm là tính đến một cái vệ bổ đại vệ." "Dạ." Người đại diện có chính mình suy đoán về sau, đối Trương Dương hử một tiếng, người mang cái giả cảnh sát chứng nhận, liền muốn nhìn thấy chỉ tiểu thư. Người tiêuu này không được, rất sớm đã có người dùng qua." Người đại diện khoát khoát tay, khinh bị nói, "Mà một bên Triệu Thanh Vân nghe nói như thế, cười khổ một tiếng. Quả nhiên chính mình hẳn là mặc trang phục chính thức đến, thường phục thật không tốt hành động. Các người đi nhanh lên, không thì ta liền thật báo cảnh sát đến bắt các người, nói ngươi xúi giục người khác giả mạo cảnh sát nhân dân. Người đại diện không chút nào yếu thế. Trương Dương nghe được câu này, càng là dở khóc dở cười, cái này người đại diện rốt cuộc đối với chính mình đến cỡ nào thống hận, thế nhưng nói chính mình xúi giục. Người đại diện nói xong, nhìn thấy Trương Dương cũng không hề rời đi ý tứ, trực tiếp một cái điện thoại đánh qua, mà rất nhanh bên kia liền chuyển được. Cảnh sát tiến sinh, ta muốn báo cảnh, chúng ta là vui chơi giải trí công ty quốc tế. Có người giả mạo các ngươi cảnh sát nhân dân, ngay tại công ty của chúng ta." Nàng nói một hơi, Dương Dương đắc ý nhìn Trương Dương hai người. Triệu Thanh Vân không nghĩ tới đối phương thật gọi cú điện thoại này. "Xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức đi qua." Trong điện thoại di động chuyển đến La Chí Vĩ thanh âm. Triệu Thanh Vân cố gắng để cho chính mình không cười ra tới, đối phương thế nhưng đưa cho La Chí Vĩ. "Hiện tại chậm, các người muốn đi cũng không thể đi." Người đại diện hai tay vừa bấm bằng eo, đắc ý nói. Trương Dương cảm giác được người không biết không sợ những lời này là đúng. Nhìn thấy cái này không hề sợ hãi người đại diện, Trương Dương nội tâm cười ra tiếng. Chương 567, đều là người quen. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, lão bản nghe chỉ huấn Nhiên người đại diện ở phía dưới âm ý, theo phòng làm việc của mình đi ra, nhìn một chút Triệu Thanh Vân cùng Trương Dương đã nói nói, hai vị có chuyện gì sao? Chúng ta dự định gặp một chút chỉ tiểu thư Trương Dương rất có lễ phép nói. Chỉ tiểu thư. Lão bản nhíu mày nói, chỉ huấn Nhiên hiện tại đang huấn luyện, không có thời gian thấy những người khác. Phiền phức hai vị thời gian khác lại đến đi. Đối phương nói thử quyển chuyện, chính là tiến khách tứ. Không được, lão bản, không thể để cho bọn họ đi. Người đại diện chỉ vào Trương Dương nói, "Bọn họ có người giả mạo cảnh sát, ta vừa rồi đã báo cảnh sát." Lão bản nhìn thoáng qua Triệu Thanh Vân, người này cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xác thực có mấy phần cảnh sát ý tứ. Hắn do dự một hồi, thân là lão bản hắn duyệt vô số người, luôn cảm giác người này không hề giống là giả mạo cảnh sát người. Cái này người, có thể hay không thật là cảnh sát. Ngay tại lão bản nghĩ như vậy thời điểm, cửa ra vào đến rồi một xe cảnh sát. La Chí Vĩ phục mặc đồng phục cảnh sát, long hành hổ bộ đi tới đại sảnh, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sửng sở. Lúc này, người đại diện lập tức chào hỏi nói: Cảnh sát tiên sinh, chính là bọn họ giả mạo cảnh sát." Nang lập tức chỉ vào Triệu Thanh Vân, Triệu Thanh Vân nhìn thấy La Chí Vi thời điểm mỉm cười. Người đại diện nhìn thấy này một hình ảnh, hừ một tiếng nói, "Giả bộ còn rất giống, ngươi lại còn có thể cười được." Liên nhìn xem một hồi ngươi rốt cuộc cười không cười đến ra tới. "Đây là ngươi nói giả mạo cảnh sát nhân dân người." La Chí Vi đi ra phía trước, trước cùng người đại diện cùng Lao bản nắm tay. "Không sai, chính là hắn." Người đại diện không khách khí chút nào nói, mà Lao bản không nói gì, chỉ là cảm giác sự tình có điểm gì lạ lạ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn cũng không nói lời nào, mà là nhìn La Chí Vĩ còn có Triệu Thanh Vân. La Chí Vĩ nghe được đối phương trả lời, lớn lớn lớn cười lên, cái này không phải giảm mạo, là thật chúng ta Nam Cảng thành phố cảnh sát, hơn nữa còn là cái đội trưởng. La Chí Vĩ đi đến Triệu Thanh Vân bên cạnh, cùng hắn có chút một nắm tay nói, "Triệu đội trưởng, tại sao không có mặc cảnh phục đi ra ngoài?" Một tiếng này Triệu đội trưởng, trực tiếp đánh tan người đại diện tâm lý phòng tuyến. Nàng trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Làm sao có thể, tiểu tử này thật nhận biết cảnh sát cuốn nữa còn là một cái đội trưởng. Tiểu tử này bất quá là một cái tiểu chủ phát mà thôi, cái này sao có thể? Mà lúc này đây La Chí Vĩ lại cùng Trương Dương có chút một nắm tay nói, "Trương huynh đệ, gần nhất công ty thế nào?" Sinh ý cũng không tệ lắm. Trương Dương mỉm cười. Nếu như vừa rồi La Chí Vĩ cùng bên trong Triệu Thanh Vân đối thoại làm người đại diện tim như bị dao cắt, như vậy hiện tại hắn cùng Trương Dương đối thoại, tuyệt đối là sấm xét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh. "Hán, bọn họ đều là người quen." Trương Dương cười cười xấu hổ, đối La Chí Vĩ nói, "La cục trưởng, gần nhất công tắc còn có thể a. La Chí Vĩ cười một cái nói, "Còn tốt, ngươi người đều rời khỏi về sau, cái này nam cảng đều thái bình rất nhiều. Mà khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc." La Chí Vĩ tại Trương Dương Lỗ thai bên cạnh nhẹ nói vài câu, làm Trương Dương nhíu mày. Trước đó hắn còn nghĩ, Tôn Diệp Phàm đem chính mình bảo vệ nhân viên đều thuê đi là có ý gì, hóa ra là nguyên nhân này. Quả nhiên là một cái yêu tiền chủ a. Trương Dương cười cười, loại chuyện này cũng là không ảnh hưởng toàn cục, coi như làm hắn thuê đi, cũng bất quá là đánh chính mình công ty tiêu bài. Mà lúc này đây lão bản sắc mặt cũng có nhìn Hắn ngay tại tự hỏi, rốt cuộc như thế nào đi xử lý chuyện này. Đây quả thật là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nhanh đi đem chỉ tiểu thư kêu đi ra, cho nàng nói không cần huấn luyện. Lão bản sụ mặt đối bên cạnh người đại diện nói, "Chúng ta cũng đi cùng đi." Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Lão bản nhíu mày, thế nhưng là đối phương có có hai cảnh sát, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Một trận náo kịch kết thúc, La Chí Vĩ mở ra xe cảnh sát trở về, mà Triệu Thanh Vân lo lắng đối phương sẽ còn lật lọng, đi theo Trương Dương đi vào. Trên đường đi, người đại diện không dám nói câu nào. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì làm được loại chuyện này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trí huynh nghiên liền tôn đại thiếu đều chứng mắt, làm sao có thể coi trọng một tiểu nhân vật, Trương Dương mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng là nhất định là cái đại nhân vật, chính mình như thế nào là hướng về trên họng súng đụ phải. Đi tới một cái văn phòng trí huynh nghiên đang uống nước trà, nhìn thấy người đại diện tiến vào thời điểm, nàng hư một tiếng, quay đầu đi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tầng dưới. Tri tiểu thư, có người tới thăm ngươi. Người đại diện thay đổi thường ngày thái độ phết phi thường cung kính nói. Không thấy. Trí huynh nghiên khách khỳ nói. Thật sự không thấy." Trương Dương thanh em vang lên, Trì Hinh Nghiên lập tức xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương mang theo Triệu Thanh Vân đến chỗ này. Quay phim thời điểm, Triệu Thanh Vân hắn gặp qua mấy lần, mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trì Hinh Nghiên thái độ, Triệu Thanh Vân cười một tiếng, đi ra ngoài, người đại diện cũng đi theo lui ra ngoài. Ra tới về sau, người đại diện ấp úng không biết nên nói cái gì. "Cái kia, đội trưởng." Người đại diện nghĩ vãn hồi một chút. Triệu Thanh Vân không có nói chuyện cùng hắn, quay người về tới đại sảnh lễ trên ngồi nghỉ ngơi. Loại người này, y thế người, tại sao phải cho bọn họ sắc mặt tốt xem? Trí Hy Nghiên thấy người tới là Trương Dương, mặt mày hớn hở, trực tiếp đi qua ôm lấy Trương Dương. Trương Dương lập tức dơ hai tay lên, còn tốt nơi này không có người nào, nếu là có người thấy được, lại đem chính mình chụp được đến, không biết những này fans sẽ còn đối với chính mình làm chuyện gì đâu. Bị giam lòng rồi. Trương Dương lo lắng hỏi. Trí Hy Nghiên khẽ vuốt cảm nói, xem như thế đi, ta kém chút bị ngươi fans đánh chết. Trương Dương cười xấu hổ nói. Trí huynh Nghiên nghe xong, những mày hỏi, tình huống như thế nào? Nàng bị giam lòng về sau, liền cùng bên ngoài không có liên hệ, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó ta đem những cái kia hùng hài tử giáo huấn một trận, hiện tại không sao." Trương Dương nói đơn giản một chút tình huống lúc đó. Trí Hinh Nhiên ở một bên nghe được cười khanh khách, kỳ thật có đôi khi Minh Đình, đối phản sự tình cũng không phải là thực quan tâm. Hiện tại Trí Hinh Nghiên chỉ là quan tâm hơn Trương Dương mà thôi. Này nếu để cho Trí Hinh Nghiên phảns thấy được về sau, những cái kia học sinh tiểu học chẳng phải là muốn khóc chết ta. "Đi thôi, ta mang người ra ngoài." Trương Dương lại tới đây mục đích chính là đem Trí Hinh Nghiên mang đi ra ngoài. Thế nhưng là Trí Hinh Nghiên dừng một chút nói, "Thế nhưng là ta sau khi đi ra ngoài, liền không có địa phương đi." Không có chỗ đi. Trương Dương ngậm một chút hỏi, có ý tứ gì, công ty còn muốn phòng sát ngươi. Chí Hinh Nghiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại bước đi liên tục khó khăn. Trương Dương nhíu mày suy tư một chút nói, mặc kệ nó, đi ra ngoài trước chơi đùa, đi với ta một chuyến kinh thành. Chương 568, lần nữa vào kinh. Trương Dương lôi kéo Chí Hinh Nghiên đi ra vui chơi giải trí công ty quốc tế, người đại diện vẫn luôn tại phía sau nhìn, chính mình cây dụng tiền a, cứ như vậy không có. Nàng mặc dù không có cam lòng, thế nhưng lại không dám nói gì, chính mình công việc này, giữ được hay không, còn chưa nhất định đâu. Nơi nào còn có tâm tình quản những chuyện khác. Nàng lặng lẽ liếc qua lão bản, phát hiện lão bản đang nhìn chính mình, cái nhìn này vừa vặn đối đầu. Người "Ngày mai không cần tới đi làm." Lão bản tức giận nói. Người đại diện lung la lung lay đi ra vui chơi giải trí công ty quốc tế, lão bản câu nói kia thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Ra tới sau, Trí Hinh Nghiên dùng chương dương điện thoại đăng nhập bộ phát hiện rất nhiều nội dung đều là chính mình. Nàng những mày, đầu tiên là phát biểu một tiên văn trường, nói rõ chính mình chữ Nhật Ngô công ty quan hệ về sau lại phát biểu một cái xin lỗi, mặc dù còn có một ít đen phấn tại gãy bộ phía dưới mở miệng mắng to, nhưng là phần lớn người đều đã công nhận chuyện này. Hơn nữa Trì Hinh Nghiên cũng nói chính mình muốn cùng vui chơi giải trí công ty giải ước, sự tình rất nhanh liền sẽ có được xử lý, gần nhất cũng không có ý nghi khác. Nàng tuyên bố gần nhất sẽ không cùng những công ty khác ký kết, đồng thời tạm thời không cần người đại diện. Cái này giấy bộ tuyên bố qua đi, toàn bộ chuyện giải ước kiện cũng liền liền kết thúc, thế nhưng là vui chơi giải trí công ty tại Trì Hinh Nghiên tuyên bố văn chương về sau, chính mình cũng đi theo tuyên bố một tiên văn chương. Tuyên bố Trì Hinh Nghiên giải ước không thành lập Công ty cũng không có trái với hợp đồng, mà chỉ hình nghiên cũng không thể giải ước. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, như là loại này chiến tranh, mỗi ngày đều sẽ lại trên internet phát sinh. Đối với cái này chỉ hình nghiên cũng không có làm ra trả lời, Trương Dương cũng vừa chuẩn bị cẩn thận vào kinh thành. Ngay kế tiếp, Trương Dương mặc vào một thân trang phục chính thức, mà chỉ hình nghiên thì là đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng hiện tại thế nhưng là đứng đầu nhân vật, rất nhiều vạ phạ vạ giặt tí đều nghĩ đến chụp lén hắn đâu, lần này vào kinh, tự nhiên muốn đem chính mình giấu chặt chế điểm, nếu là lên máy bay, bị người nhận ra còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dứt khoát trên đường đi vô sự phát sinh, xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng Trí Huynh Nghiên thuận lợi đến kinh thành. Lần này đến kinh thành, Trương Dương có hai cái ý nghĩ, thứ nhất là mở một chút trực tiếp, nhìn xem có thể hay không lại cho chính mình chứng cái tiến đồ Thứ hai là tìm kiếm một chút hàn húc, gia hỏa này rốt cuộc bị cái gì tổ chức mang đi. Đêm đó bọn họ tìm một cái khách sạn ở lại, Trương Dương chính là muốn hai cái phòng. Trí Huynh Nghiên nhìn thấy Trương Dương mở hai cái phòng, không cao hứng bệnh bệnh lên miệng. Người này như thế nào như vậy? Phục vụ viên là cái nữ sinh. Tự nhiên cũng chú ý tới chỉ Hinh Nghiên biểu tình, Đối Trương Dương mỉm cười nói, "Ngượng ngùng, tiên sinh, chúng ta chỉ còn lại có một cái phòng." Chỉ Hinh Nghiên nghe được câu trả lời này, cho phục vụ viên ném đi qua một cái cảm tạ ánh mắt. Nữ phục vụ viên cũng hướng về nàng hơi nháy mắt mắt. "Còn có một gian phòng sao?" Trương Dương xấu hổ nhìn thoáng qua chỉ Hinh Nghiên nói, "Nếu không chúng ta tìm tiếp." Chỉ Hinh Nghiên ngáp một cái, mang theo bùi rồi nói, "Không còn sớm, nếu không tấu hoặc ngủ đi." Trương Dương tự nhiên không đốc, tự nhiên biết Trì Hinh có ý tứ gì, nàng lại không chỉ một lần muốn ăn hết chính mình. Thế nhưng là chính mình hậu cũng mới ổn định không bao lâu, làm sao dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa chỉ huynh nghiên vẫn là một minh tinh, cái này lộ ra ánh sáng độ, đến lúc đó Vương tỷ còn có hạ tịch khẳng định đều có thể nhìn thấy. Nói không chừng liền ở xa Mỹ quốc tiêu linh đều có thể nhìn thấy, đến lúc đó chính mình làm ra cố gắng, đây chẳng phải là uổng phí. Vậy liền muốn một gian phòng đi. Trương Dương trả tiền về sau, đối chỉ huynh nghiên nói, người đi lên trước ngủ đi, ta còn không phải thực ổn, ra ngoài đi một chút." Nói xong Trương Dương cũng không đi nghe chỉ huynh nghiên muốn nói gì, cũng không quay đầu lại đến rời đi khách sạn. Nhìn thấy Trương Dương đi ra khách sạn, Trí Hy Nghiên tức giận dậm chân, người nam nhân này như thế nào như vậy? Nàng vốn gì cũng không phải thực hốn, trực tiếp đuổi theo Trương Dương chạy ra ngoài. Trương Dương ngay tại trên đường cái đi tới, nghĩ đến chính mình muốn hay không tại gần đây tìm quán nét ở lại đâu, đột nhiên một bóng người từ phía sau nắm ở cánh tay của mình. Nhìn lại, Trí Hy Nghiên ngay tại híp mắt đối với chính mình mặt mày hớn hở, yêu diễm con người mang theo một kia buồn. "Dương ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta?" Trí Hy Nghiên con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương cảm giác con mắt của nàng nóng rực, cơ hồ muốn đem chính mình hòa tan. Không phải, không phải." Trương Dương vội vàng hất ra tay nửa đùa nửa thật nói, "Ta cũng không muốn để ngươiแฟน thịt người ta." Chí Hy Nghiên hừ một tiếng nói, "Ta biết, ngươi chính là chàng của ta." Thật không phải là. Trương Dương thế nhưng là có khổ khó nói, căn bản không biết chính mình làm như thế nào giải thích. Trương Dương vừa hé miệng, liền cảm giác được một cái mềm mại môi hôn vào trên cái miệng của mình. Trương Dương cảm giác toàn thân một cỗ dòng điện chạy qua, chính mình bị cưỡng hôn rồi. Chí Hy Nghiên nội tâm cũng như kinh đảo hải lãng đồng dạng. Chính mình đang làm cái gì? Ta đem một cái nam sinh cho cưỡng rồi. Hơn nữa còn là tại đường cái trên. Trương Dương cảm giác bụng dưới một hồi khô nóng, muốn đẩy ra chỉ hình niên tay lại lui trở về. Lúc này chỉ hình niên nắm ở trương dương cổ, thâm tình, võ ngã hôn trượt giường, hai bên ngươi tới ta đi, ôm ở cùng nhau. Lui tới người thấy cảnh này, có người cười, có người đố kỵ, có người ghen tị, có người chảo phúng. Ai, thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ a. Mỹ nữ, có thể hay không cho ta một nụ hôn a? Quá lãng mạn, ta cũng muốn. Mà vừa lúc này, trương dương thế nhưng đẩy ra chỉ hình niên. đừng làm loạn đợi gia chỉ hy nghiền, Trương Dương lãnh đạm nói, "Chỉ hy nghiền cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngay tại vừa rồi, nàng đều cảm giác được, Trương Dương tiếng tim đập. Mà người xem náo nhiệt, thậm chí so Trương Dương nội tâm còn xoắn xuýt. Ngoa tảo, đại huynh đệ ngươi không muốn cho ta a? Này nam sẽ không không được đi. Đến miệng con vịt, phi, đều không cần." Trương Dương không để ý đến người khác nói cái gì, hắn đối chỉ hy nghiền nói, "Không còn sớm, đi về nghỉ trước nghỉ ngơi." Hắn mang theo chỉ hy Yên đi tới khách sạn, nữ phục vụ viên nhìn sắc mặt đỏ lên chỉ hy nghiền, còn tưởng rằng bọn họ đây là muốn bắt đầu quay đầu đi làm bộ nhìn không thấy. Không nghĩ tới Trương Dương tới gõ bàn một cái nói nói, mở một gian phòng, nhanh lên. Phục vụ viên nhìn Trương Dương ánh mắt, nhanh lên nhẹ gật đầu nói, Tốt, tuốt, tiên sinh." Hắn nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, không cho cự tuyệt, nhìn hai người lên trên lầu, nàng tự nhủ nói, "Cái này nam sẽ không là không được a." Trương Dương tự nhiên có thể nghe rõ ràng, quay đầu nhìn thoáng qua, doa đến phục vụ viên mồ hôi lạnh cơ hồ đều chảy ra. "Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn có việc." Thu xếp tốt trì hình nghiền, Trương Dương về tới phòng của mình. Hắn nhắm mắt lại, để cho chính mình ý thức tiến vào hệ thống không gian. Từ khi vừa rồi hệ thống vẫn cho chính mình cảnh cáo, cảnh cáo rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chương 569, xinh đẹp nam chính phát. Hệ thống, ta không đều là đã thăng cấp sao? Như thế nào đột nhiên có không thể đụng vào rồi? Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Vừa rồi nếu không phải hệ thống cho chính mình cảnh cáo, Trương Dương đã sớm đem nàng ôm trở về tân quán. Dù sao tạm thời ngươi không thể đụng vào nữ nhân. Hệ thống lầm bầm nói. Vì cái gì a? Trương Dương cũng cực động, như thế nào đến chỉ Hy Nghiên liền không thể công lực đâu? Ngươi xem trước một chút, ngươi không may điểm rồi nói sau. Hệ thống không khách khí chút nào nói. Trương Dương kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rồi sao? Không may điểm, 9000. Tín đổ, 100 và nhiều. Năng lực, Ngũ Cầm Hí, Vĩnh Xuân Quyền, Không May Loan Đao Dao Gamma, cao cấp ngươi cũng đổ nấm mốc phủ chú một. Trương Dương nhìn chính mình đến không may điểm. Tại sao lại ít như vậy rồi? Còn có ta không may phủ chú vậy mà liền thừa một cái rồi. Trương Dương chấn tính không thôi, gần nhất rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dù sao ngươi năm nay khí vận không tốt, tốt nhất trong năm ấy, đều không cần có cái gì hoa đảo, tóm lại ngươi muốn nhiều chú ý một chút." Hệ thống nói xong, Trương Dương cũng rời đi hệ thống không gian. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó Tiền Thiên sư liền nói chính mình năm nay vận khí không tốt, hiện tại hệ thống cũng nói chính mình vận khí không tốt, mà Trương Dương lại cảm giác chính mình vẫn luôn bạo dạp. Hơn nữa Tiền Thiên sư còn nói qua, để cho chính mình ít đi tiếp xúc nô phòng, chính mình bây giờ cũng cùng nô phòng không có liên hệ, hiện tại hệ thống lại không để cho chính mình tiếp xúc nữ nhân. Chính mình có cái hệ thống về sau, như thế nào còn thực bị động a? Ai không thể không thừa nhận chính mình thật là cái sao trời a. Đều đến trình độ này, còn có nhiều như vậy khuôn sáo. Trương Dương dứt khoát không nghĩ thêm, trực tiếp ngã đổ liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại Trương Dương kiểm tra một hồi chính mình không may điểm, đã theo 9000 tăng trưởng đến 20000, xem ra là tín đồ của mình có người xui xẻo. Trương Dương không có đi để ý những chuyện này, bất quá đây cũng là vận khí tốt một bộ phần đi, hai vạn không may điểm chí ít có thể làm Trương Dương chơi game thời điểm dùng đến. Tỉnh lại về sau, Trương Dương đi gọi Tỉnh Trì Hy Nghiên, bởi vì chuyện ngày hôm qua, Chí Hy Nghiên không thế nào nói chuyện. Trương Dương cảm giác bầu không khí có điểm xấu hổ, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì, đều nói chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, thế nhưng là Trương Dương phát hiện, chính mình đây là sợ chết ta. Đi lên. Trương Dương ngữ khí bình thản lên tiếng chào hỏi. Ừm. Trí Huy Nghiên nhẹ giọng ân nói, hai người liền rốt cuộc không có sau văn. Ăn xong khách sạn bữa sáng về sau, cậu nha công ty nhân viên phục vụ liền gọi điện thoại tới. Ngài tốt, Trương tiên sinh, xin hỏi ngài ở nơi nào, chúng ta cái này đi phái người đón ngài. Đối phương rất lễ phép nói. Trương Dương báo chính mình địa điểm, chừng qua 20 phút Một chiếc màu bạc hoặc 911 đứng tại cửa ra vào Quay người xuống tới một cái nam tử Giữ lại tóc dài, đi vào khách sạn Hô to một tiếng, xin hỏi Trương Tiên Sinh là vị nào Trương Dương ngẳng đầu nhìn lên Một cái xinh đẹp nam sinh ngay tại kêu chính mình tên Không sai, là xinh đẹp nam sinh Mọc ra một nữ nhân đều ghen ghét mặt Chí Huynh Nghiên nhìn thấy thời điểm, hơi sướng sở Thế nhưng so ta còn dễ nhìn hơn Là cái nam Dương ca thích này chủng loại hình Ba cái ý nghĩ một lần tung ra Chí Huynh Nghiên cảm giác chính mình muốn điên rồi Mà ngồi ở vị trí Trương Dương càng là không biết như thế nào cho phải, nghe cái gì thời điểm, hắn vẫn cho là đối phương là cái nữ, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại là cái nam. Hơn nữa, là một cái đặc biệt đẹp nam. Liên ngươi này nói với chính mình là phục vụ khách hàng nhân viên, này ai mà tin a? Vậy liền coi là là phục vụ khách hàng nhân viên, cũng là một cái chiêu bài phục vụ khách hàng nhân viên. Trương Dương cuối cùng vẫn là đứng dậy, đối người kia có chút vẫy tay một cái nói, "Ngươi tốt, ta là Trương Dương." Hắn vội vàng đi tới, đưa qua danh thiếp của mình nói, "Ngài hảo Trương tiên sinh, ta là cùng ngươi trò chuyện bày ra." Ta họ Lý, gọi Lý Mục Tử." Trương Dương cười cười, chính là một nữ tính hóa tên. Mặc dù lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tên cũng thực nữ tính hóa, nhưng là đối phương nhất cử nhất động, làm Trương Dương biết, hắn là cá tính tính thủ hướng người bình thường. Trương Dương đi theo Lý Mục Tử ra tới về sau, nhìn thấy một chiếc màu bạc op 911 dừng ở chính mình cửa ra vào, trợn cả mắt lên. Đông dạng là làm trực tiếp, như thế nào chính mình liền không mở được tốt như vậy xe, hơn nữa chiếc xe này, đoán chừng là kiểu mới nhất ta. Trương Dương cảm giác chính mình có thể là giả bá, chí ít ở trước mặt hắn, chính mình là cái giả chủ bá. Lúc này chị Hinh Nhiên trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn đã sớm nghe nói trực tiếp trong vòng, rất nhiều người kiếm tiền so minh tinh còn nhiều hơn, rất nhiều tăng tuyến, hạng hai minh tinh đều đi làm chủ bá. Trước đó Trương Dương còn chưa tin, lần này thật là tin. Hai người ngồi lên xe về sau, rất nhanh liền đi tới cầu nhà công ty. Cậu nha trực tiếp công ty tổng bộ là tại một cái trên đại lầu, cái này lâu hết thể có 12 lầu, cao nhất tầng kia là một ít đại chủ phát nghỉ nơi giải trí địa phương. Công ty tiếp đãi một ít trọng yếu người, tự nhiên cũng là tầng thứ 12 Mà về sau mỗi một tầng chính là thấp nhất đẳng chủ bá trực tiếp sân bãi, lại kém chút chủ bá chính là tại cái khác địa phương. Trương Dương cảm giác chính mình thật sự là đối hoặc náo viên giải quá ít, trước đó Hoàng Húc nói qua tự mình làm qua chủ bá, xem ra Hoàng Húc chủ bá đều là cái loại này bất nhập lưu. Chân chính có điểm danh khí chủ bá, đều là đến tổng công ty công tác. Lý Mộc Tử đem xe ngừng lại, đối hai người nói, hai vị trước tiên có thể đi 12 lầu, ta đi trước đem chiếc xe ngừng một chút. Trương Dương tự nhiên không biết 12 lầu là tốt nhất chủ bá mới đi địa phương, cũng không có cái gì kinh ngạc. Chí Hinh vì cho Trương Dương mặt mũi, Lên lầu thời điểm nắm ở Trương Dương cánh tay. Trương Dương ngồi lên thang máy, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người tại một cái trong căn phòng nhỏ trực tiếp. Cái đệm hiệu quả cũng rất tốt, căn bản nghe không được đối phương đang nói cái gì. Nguyên Lai like trực tiếp công tác là loại hình thức này, quả nhiên không dễ dàng a. Trương Dương nhìn một đám phòng trong trực tiếp người, thầm nghĩ nói: "Thang máy đứng tại 12 lầu, tầng này không có trực tiếp, ngược lại tụ tập không ít người, bọn họ trò chuyện chính mình phòng phát sóng trực tiếp như thế nào, gần nhất có người hay không khen thưởng?" Trương Dương lần đầu tiếp xúc chủ bá sinh hoạt, luôn cảm giác có chút không chân thực. Ma lúc này đây, một người nam đi ra, cái này nam lớn lên không đẹp trai, thậm chí nói có chút xấu xí, còn bên cạnh một nữ tử lại lớn lên tinh xảo, mày rậm mắt to, đạm trang nồng bôi. Trương Dương thật lần thứ nhất cảm nhận được hảo cải trắng bị heo hủy cảm giác. Nữ sinh kia nhìn thấy Trí Hy Nghiên thời điểm, hơi sững sờ nói, "Tiểu Nghiên, Trí Hy Nghiên còn tại buồn bực đâu, người này vẽ lên nồng như vậy trang, chính mình căn bản nhận không ra đối phương là ai?" "Tiểu Nghiên, ngươi cũng tới làm hoạt náo viên a." Nữ nhân hì hì cười một tiếng, rõ ràng mang theo trào phúng hương vị. Trí Hy lập tức nhớ lại người kia là ai. Nhướng mày. Bên cạnh nam tử nhìn thấy cảnh tượng này, thư một tiếng nói, hiện tại minh tinh khó thực hiện, liền đều tới làm chủ phát. Chương 570, chủ bá Trảo Phúng. Chương Dương nghe được lời của hắn, trong lòng cũng có chút khó chịu, người này nói, có chút xem thường chỉ Hinh Nghiên ý tứ. Mà lúc này chỉ Hinh Nghiên cũng nhớ tới đến rồi trước mắt nữ sinh này rốt cuộc là ai. Chuyện này có lẽ còn là muốn thả đến 3 năm trước đây, lúc kia, chỉ Hinh Nghiên mới vừa vận xuất đạo không đến bao lâu, lúc ấy cùng chính mình cạnh tranh hết thể có là cái nữ sinh, trước mắt nữ sinh chính là bên trong một cái. 3 năm qua đi, Trí Hy Nghiên đã sớm quên năm đó cùng chính mình cạnh tranh những cái kia nữ hài, thế nhưng là cô gái này còn nhớ rõ nàng. Nàng dám khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối là không quen nhìn chính mình, mà bây giờ nàng nhận ra Trí Hy Nghiên, khẳng định cũng sẽ không có lão bằng Hưu gặp mặt cảm giác. Bởi vì năm đó thời điểm, bọn họ là đối thủ, hiện tại vẫn như cũng là đối thủ. Không muốn nói như vậy, chỉ tiểu thư thế nhưng là nam cạm đại minh tinh đâu. Nữ sinh tượng trưng bấm một cái chính mình bên cạnh nam nhân. Mặc dù gần nhất không biết nguyên nhân gì, giải ước nha. Nữ hài mặt mày hớn hở để lộ vết sẹo, thuận tiện còn tại phía trên mới. Tiểu Nghiên, có phải hay không gần nhất minh tinh khó thực hiện, cũng bắt đầu đến chuẩn bị tới làm trực tiếp rồi." Nữ nhân cười hì hì nói, gặp được phiền thoái, có thể tìm ta nha. "Được rồi, xem ngươi cũng lẫn vào như thế nào." Trương Dương bất tình lình đến rồi một câu, thuận tiện nhìn thoáng qua bạn trai của nàng. "Thần thiếu CA." Đối với loại này ngoài miệng không tích khẩu đức nữ sinh, Trương Dương tự nhiên không ngại nói nói móc hắn vài câu. Nói xong hắn đối chỉ hình nhìn nói, "Tiểu Nghiên, chúng ta đi trước đi vào đi." Nam tử nhìn thấy Trương Dương căn bản không có mắt nhìn thẳng chính mình một chút, chặn đường đi của hắn lại nói, "Đây là địa phương nào?" Muốn vào liền vào sao? Đúng thế, liền xem như đến phỏng vấn chủ bá, liền xem như minh tinh cũng không thể phách lối như vậy đi. Nữ sinh cũng đi theo phụ hòa nói. Trương Dương nhìn thấy đối phương Dương Dương đã ý, tức giận nói, ta là công ty của các ngươi mời đến. Mời đến. Xấu xí nam tử mộng một chút sau đó cười ha ha nói, các người nói mời đến nhà, chính là mời đến. Vậy ta vẫn này nhà công ty lão bản đâu? Nam tử cười ha ha lên, lúc này rất nhiều người đều tụ tập đi lên. Nam tử này tại trực tiếp công ty vẫn là tiểu hữu địa vị, nhìn thấy cái này nam đang cùng một cái khác nam cãi Người xung quanh đều đứng ở hải nam tử phía sau, một đám muốn nhìn Trương Dương chê cười. Trương Dương không có sợ hãi, khinh thường nhìn xung quanh người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: quý võng thật luận a." Mà lúc này đây, vừa rồi nghe vị nào chính làm thang máy đi tới, liền thấy Trương Dương bị đám người ngăn ở cửa ra vào, tiếp tục thấy được cái kia xấu xí nam tử Dương Dương đắc ý đứng tại Trương Dương trước mặt. Lý một Tử thầm nghĩ hỏng. Hắn đi nhanh lên đi qua, chỉ nghe được xấu xí nam tử nói: "Ngươi nói ngươi là có người mời đến, vậy ngươi nói một chút rốt cuộc là ai mời ngươi tới? Là lão bản mời đến?" Lý Mộc Tử đi đến giữa đám người, ngựa khí cường ngạch nói, như thế nào ngươi có nghi vấn gì không? Vừa nhìn người tới lại là Lý Mộc Tử, trung quanh người xem náo nhiệt lập tức tứ tán ra. Lão bản mời đến, tại sao không có nghe nói qua? Nam nhân xấu xí lần này thế nhưng là đá vào tấm sắt trên, xem hắn rốt cuộc làm thế nào chứ? Lần này người xem náo nhiệt, đều bỏ vào nam nhân xấu xí trên người. Nam nhân xấu xí là nam tử này trực tiếp thời điểm danh hiệu, thường xuyên sẽ làm một ít kỳ quái, xấu hổ độ tương đối lớn động tác đến loại người, hơn nữa còn thu được một Dẫn đến bây giờ lại còn có một cái đáng yêu bạn gái, bản nhân nói thành nhân sinh người thắng. Nam nhân xấu xí. Lý Mộc Tử lạnh như băng nói, lúc này mới liền tha cho người một lần, tốt nhất đừng sỉu nhân nhiều tắc quái. Đúng, lý bại ra, ta đã biết. Nam nhân xấu xí nhanh lên cúi đầu xin lỗi, bên cạnh nữ sinh thấy cảnh này, hừ một tiếng, cảm giác chính mình mặt đều bị ném hết. Chẳng trách Trì Hinh Nghiên muốn giải ước, hóa ra là trói lại người giàu có. Trương tiên sinh, cùng chúng ta đi vào đi. Lý Mộc Tử cung kính đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại Lý Mộc Tử dẫn dắt xuống thấy được la bàn. Lúc này cậu nha lão bản đang cùng mấy cái chủ bá cùng nhau chơi đùa một cái gọi là ăn gà trò chơi. Lão bản nhìn hẳn là có chừng 40 tuổi, mặc sạch sẽ quần áo, mặt trên dâu cũng cạo đến sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, vội vàng thả tay xuống trong con chuột bàn phim nói, "Ngài tốt, xin hỏi ngươi chính là sao Trỗi Trương Dương a?" "Ta là ngươi trung thực friends." Trương Dương nghe nói như thế trực tiếp ngậm, cậu nha trực tiếp công ty lão bản là fan hâm mộ của mình. Mà ngoài cửa những cái kia người xem náo nhiệt cũng ngậm. "Ngoa táo, người này lại là lão bản fans. Nam nhân xấu xí thật là nhắc tới trên miếng sắt. Người không có nghe rõ sao? Người kia là sao chổi. Sao chổi? Chính là cái kia đang chơi vương giả vinh quang đánh bại đại thần người kia. Tầng lầu trong người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà vừa rồi tìm Trương Dương phiền phức nam nhân xấu xí cái mặt này biến sắc đến cùng khó khó coi. Hắn không nghĩ tới bạn gái của mình tùy tiện tìm một người, lại là một người như vậy đại nhân vật. Quả nhiên nữ nhân là phiền phức chế tạo cơ, những lời này là không sai. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ, chính mình vừa rồi làm được sự tình, tuyệt đối không nên làm lão bản biết. Mà lúc này đây nữ nhân kéo nam nhân xấu xí quần áo. "Làm gì?" Nam nhân xấu xí không kiên nhẫn hỏi. "Hùng cái gì hung? Nữ nhân sắc giọng. "Có bao xa cút bao xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi." Nam nhân xấu xí hất ra nữ nhân tay, trực tiếp đi ra cao ống. Mà tại lão bản trong phòng, Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần. "Sao chọi, đến tùy tiện ngồi." Cậu nha công ty lão bản thực khách khí, đây là Trương Dương cũng không có nghĩ tới. "Ta gọi Lý ra tài, lớn ngươi mấy năm, ngươi trực tiếp gọi ta Lý ca liền tốt." Đối phương thực thiện nói, cũng rất hòa khí. Cái này khiến Trương Dương có không ít hảo cảm. Ngươi tại trực tiếp đã kích phạm tội thời điểm, ta liền thường xuyên xem ngươi trực tiếp." Lý Gia tài xoa xoa đôi bàn tay nói, "Ngươi chính là của ta thần tượng đâu." Trương Dương cảm giác rợn tóc rợn da, hắn vẫn cho rằng chính mình mặc dù nổi danh, chẳng qua là tại một phần nhỏ mắt người bên trong nổi danh, hắn vẫn cho rằng tự mình con cảnh còn chưa đủ đại, thế nhưng là không, có đi đến, thậm chí ngay cả cậu nhà công ty lão bản đều là fan hâm mộ của mình. Đối phương nhiệt tình như vậy, Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa vẫn luôn là đối phương nói chuyện, căn bản không có chính mình nói chuyện đường sống. Trương tiên sinh, chúng ta hy vọng mời ngươi trực tiếp một cái trò chơi. Đối phương lúc này rốt cuộc đưa ra chính mình ý nghĩ, kỳ thật ta cũng sẽ không chơi đùa. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Ta tin tưởng vững chắc Trương tiên sinh là sao chổi, trong trò chơi cũng sẽ không có người khi dễ ngươi." Lý Gia Tài nói xong, chỉ chỉ bên cạnh màn hình máy vi tính nói, "Chính là cái trò chơi này, Tuyệt địa cầu sinh, tên cứ gọi tắt Ăn gà." Chương 571, toàn tài a. Ăn gà? Trương Dương lộ ra nghi vấn biểu tình hỏi. "Không sai, chính là Ăn gà." Cậu nha lão bản còn muốn giải thích một phen. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Không cần giải thích, ta chơi qua cái trò chơi này." "Ha ha, chơi qua liền tốt, chơi qua lời nói, đêm nay ta liền cho ngươi một cái đại đề cử. Lý Gia Tài a cười một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, "Trương Dương cũng không hiểu cái gì đại đề cử, dù sao lão bản nói chuyện, khẳng định là có nguyên nhân." Lý Gia Tài mang theo Trương Dương quen biết một cái cái kia ngay tại chơi ăn gà đầu trống nói, "Cái này chính là lao niên gà vương Quang Đầu Long." "Quang Đầu Long?" Trương Dương suy tư một chút nói, "Ta biết, ta một người bạn tưởng xuyên nhìn hắn trực tiếp." Quang Đầu Long trực tiếp bình thường là khôi hài hài hước hơn nữa không mất kỹ thuật, ăn gà suất cũng thức cao, rất thủ cẩu nha người yêu quý. Đối với cái này Trương Dương tự nhiên cũng biết một ít, mặc dù Trương Dương thỉnh thoảng sẽ mở trực tiếp, nhưng lại không thế nào xem, sở dĩ đối Quang Đầu Long chỉ có thể coi là hiểu rõ, mà không thâm nhập. Lý gia tại Vô Vô Quang Đầu Long bà vai nói, "Đêm nay ngươi liền cùng hắn cùng nhau." "Được rồi lão đại." Quang Đầu Long quát to một tiếng, đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương nhìn thấy cái nụ cười này, không khỏi run dậy một chút, luôn cảm giác cái nụ cười này có cơ tình a. gọi ta Long ca liên tốt, đêm nay ta mang ngươi ăn gà." Quang đầu Long vung tay lên, cái này khiến Trương Dương càng là dùng mình một cái, ta như thế nào đều cảm giác như vậy có cơ tình đâu. Chẳng lẽ là ăn gà ăn ra tới cơ tình rồi. Mà một bên quang đầu Long cười hắc hắc, tiểu tử này cũng thật là, quá thẹt thùng, quả thực cùng một cái đại cô nương giống như. Bình thường chơi đến nhiều không? Quang đầu Long hỏi Trương Dương. Trương Dương lắt đầu, chính mình bình thường đều không thế nào chơi ăn gà, lại nói không có hệ thống trước đó, chính mình là cỡ nào không may, làm sao có thể ăn bảo gà, có hệ thống về sau, chính mình lại loay hoay muốn chết, căn bản cũng không có cơ hội chơi đùa Tính toán từ lần trước mở trực tiếp chơi đùa, còn có này sợ Vân Hạo chơi đến một lần kia, thật lâu không có chạm qua trò chơi loại vật này, chớ đừng nói chi là chơi đùa loại chuyện này. Đi theo ta. Nhìn thấy Trương Dương lắc đầu, Quang Đầu Long vung tay lên đi ra ngoài. Đằng sau Trì Hình Nghiên cũng nhanh lên theo sau, vừa rồi Trảo Phúng Trì Hình Nghiên nữ sinh còn đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Trì Hình Nghiên đi ra lúc, vội vàng túi đầu, không cho nàng nhìn thấy chính mình khóc qua mặt. Trương Dương cũng không có đi đáng thương nàng, hắn tiếp xúc chính mình trong thôn sự tình về sau, thật cảm giác được câu kia đáng thương người tất có chỗ đáng hận ý tứ. Xã hội bây giờ chính là như vậy, có người đem đang thương xem như vô liếng, có người đem cùng xem như vô liếng. Quang Đầu Long mang theo Trương Dương đi tới một cái tất cả đều là máy tính địa phương, chợt đi vào thời điểm còn tưởng rằng đây là con nét. Bên trong rất nhiều người đều chơi trò chơi nữa, có chơi Liên Minh Huyền Thoại, có chơi ăn gà, còn có cái khác Trương Dương không chút tiếp xúc qua trò chơi. Hơn nữa những này người đều đang chơi, coi như không trực tiếp thời điểm, vẫn là đang chơi những trò chơi này. Có phải hay không cảm giác thực ngạc nhiên. Quang Đầu Long xem đều Trương Dương lộ ra ánh mắt kinh ngạc cười hắc nói, những này chủ bá chính là như vậy. Lúc không có chuyện gì làm liền đi huấn luyện, có đôi khi đều huấn luyện đến phun mồ thôi. Trương Dương đột nhiên cảm giác đám này trực tiếp, có vẻ như cũng không phải ngoại giới như vậy truyền thuyết, vui sướng như vậy, vốn dĩ chính mình chơi đùa là một cái vui vẻ thời điểm, thế nhưng là làm loại này sự tình trở thành công tác, liền không còn là cái loại cảm giác này. Tìm máy tính chơi đùa đi. Quang Đầu Long tùy tiện chỉ một đài máy tính, chính mình cũng đi theo ngồi xuống một cái khác máy tính bên cạnh. Trí Huynh Nghiên ngồi ở Trương Dương bên cạnh, chêu đến không ít người nhìn lại. Đến làm trực tiếp vậy mà đều mang ngộ tử. Quả thật a, lại còn có loại người này. Đây chính là ở trong tú ân ái a. Ngươi nhìn hắn là cùng Quang Đầu Long cùng đi, nói không chừng quan hệ không tầm thường đâu. Người trung quanh xì xào bàn tán, bất quá những này đều bị Trương Dương nghe đi vào. Hắn mỉm cười, mở ra ăn gà, ngay sau đó Quang Đầu lòng cho hắn một cái tài khoản nói, dùng cái này đi. Hai người tiến vào ăn gà giao diện, ngay sau đó đi tới nhảy dù hình ảnh. Trương Dương nghĩ thầm nếu để cho những này người đầu nhảy dù ná chết, cần hao phí chính mình bao nhiêu không may điểm. Nghĩ đều Trương Dương nhanh lên bắt đầu, loại chuyện này thế nhưng là không thể nói lung tung, vạn nhất thật chết hết rớt. Chính mình đây chính là thay đổi trò chơi, đoán chừng chính mình bây giờ 2 vạn không may điểm căn bản cũng không đủ. Hắn đi theo Quang Đầu Long quen thuộc mấy cục trò chơi về sau, chính mình cũng dần dần vào người trạng thái. Sau đó gian phòng này liền nghe được Trương Dương đang tê ở. Long ca, nhảy đây. Long ca, ngươi ở đâu? Long ca, đỡ ta, đỡ ta, ta đổ xuống. Huynh đệ, ngươi này cũng cũng quá nhanh, đến lúc đó mở trực tiếp ngươi đi theo ta là được rồi. Quang Đầu Long không nghĩ tới Trương Dương kỹ thuật thế nhưng như vậy đồ ăn. Nếu là đêm nay mở trực tiếp, chính mình trực tiếp đem Trương Dương kéo lên. Nói không chừng sẽ bị fan hâm mộ của mình mắng chết. Còn tốt chính mình trước thời hạn mang theo hắn tới thử nghiệm một chút, lại là lao bản bằng hữu, đến lúc đó lại tìm hai người hào hảo bảo hộ một chút hắn là được rồi. Mà lúc này, Trí Hinh Nghiên thực sự xem không dưới, trực tiếp đem Trương Dương đẩy lên một bên nói, nhanh lên một bên đi, để cho ta tới. Trương Dương trực tiếp mộng, đây là mấy cái ý tứ, trực tiếp không để cho chính mình ra sân. Mà Trí Hinh Nghiên cầm qua bàn phím con chuột về sau, một bộ chạy khóc, áp súng, bình phong hút, thao tác có thể nói là nước chảy mây trôi, liền quang đầu lòng cũng xem ngõ. Hắn chưa từng có thấy qua một người nữ sinh trò chơi thế nhưng có thể chơi đến tốt như vậy. Lần này Quang Đầu Long cũng tới đấu trí, hai người không ngừng hướng về khu vực an toàn kỳ tiến lên, hơn nữa phối hợp phi thường tốt. Người chung quanh cũng không chơi đùa, đều tụ tập ở bên cạnh nhìn lại, liền thấy màn hình góc trên bên phải số lượng không ngừng giảm bớt, còn thừa lại một cái. Bên ta hai cái, địch quân hai cái, nếu là đối phương là một đám, liền cần hai vs 2, nếu như đối phương không phải một đám, bên này hai người hèn mọn liền tốt. Hai người hèn mọn tại một cái tảng đá lớn đằng sau, tiếp tục trên màn hình còn thừa lại 3 người. Thấy cảnh này, Tất cả mọi người hít vào một hơi, kế tiếp chỉ cần giết chết người kia, liền có thể ăn gà. Mặc dù Quang Đầu Long ăn gà số lần không ít, nhưng là mỗi một lần ăn gà, luôn là để cho lòng người rung động. Đám người nín thở, Quang Đầu Long cùng Chỉ Hinh Nghiên hai bên bậc đánh, chỉ thấy hết đầu long gọt thẳng ra ngoài, một hồi cộc cộc cộc bắn pha âm thanh, Quang Đầu Long đã biến thành tàn huyết, cũng địa phương đã bại lộ vị trí. Chỉ Hinh Nghiên áp súng, nhắm chuẩn, nổ đầu, một mạch mà thành. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Trương Dương ở một bên đều xem lên người, hắn chưa từng có nghĩ đến, Chỉ Hinh Nghiên một cái nữ tinh Hắn gà lại còn chơi đến tốt như vậy, chẳng lẽ lại? Trương Dương lắc lắc đầu, nhanh lên thoát khỏi này bẩn tiểu tư tưởng. Chương 572, cầu nha trực tiếp ăn gà. Chí Huynh Nghiên buông xuống con chuột, phủi tay đối Trương Dương nói, "Nhìn thấy không? Cho chơi hẳn là chơi như vậy." Trương Dương chất phác gật gật đầu, căn bản không biết trả lời như thế nào. Ở bên cạnh xem trực tiếp người cũng nhìn không được, cảm thắn nói, "Ta nếu là có kỹ thuật tốt như vậy, bạn gái tốt biết bao nhiêu. Người nói chính là cái gì thượng kỹ thuật?" Hắc hắc. Quang đầu Long vừa nhìn bọn họ bật lên, nhanh lên vất tay chạy tới, "Đi đi." Đi nhanh lên. Ở đây soát cái gì bẩn? Đám người cười ha ha một tiếng, đều về tới chỗ ngồi của mình. Trương Dương thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, vô luận tại cái kia vòng tròn đều có bại hoại, nhưng cái này cũng không hề là phủ định cái vòng này tiêu chuẩn. Trương Dương cùng cảnh sát đã từng quen biết, cùng hắc bang cũng đã từng quen biết, loại chuyện này thấy cũng nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Chỉ Hinh Nghiên chơi xong về sau, Trương Dương tiếp tục ra sân, hai người huấn luyện đến trưa, đợi đến buổi tối muốn trực tiếp thời điểm, Trương Dương cảm giác chính mình cũng muốn chơi full. Hắn vốn chính là không thế nào mê luyến trò chơi một người. Nếu để cho hắn làm trực tiếp, Đoán chừng sẽ đem chính mình mà chết. Đến đó, cậu nha phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Kỳ thật Trương Dương căn bản không biết, sớm tại một tuần trước, cậu nha liền đã làm đầy đủ tuyên truyền, mà tại phòng phát sóng trực tiếp mở ra thời điểm, đã rất nhiều người đều tại máy tính trước mặt chờ. Như là loại này công ty, muốn chính là một cái mánh lưới, hơn nữa cái này mánh lưới nhất định phải đầy đủ hấp dẫn người, mà Trương Dương miệng cường vương giả mánh lưới liền đủ tốt. Dương ca, Dương ca, sao Trội Dương ca muốn tới ăn gà? Ta đi, ta Dương ca Long ca, cho Long ca chờ uy. Quang Đầu Long cười một tiếng, đôi ống kính nói: "Đa tạ, đa tạ. Long ca, không tạ, ta lửa này tên liền cho ngươi. Dương ca, chúng ta cũng không thể rơi xuống, cho ngươi một phát hòa tiễn." Kỳ thật những này phát hòa tiễn đều là người một nhà, Trương Dương tại làm trực tiếp trước đó liền đã hiểu rõ đến. Mà về sau lại có tiểu lễ vật không ngừng phát lên, đây mới là trực tiếp người một nhà khen thưởng. Trương Dương nhìn một màn này, cảm giác có chút lòng chua sót, có lẽ ý những này, người bình thường liền ăn nhiều cái bánh bao cũng không dám, nhưng là vậy mà tại nơi này xoát lễ vật. Dù sao đây là nhân gia công ty bắt cơm, Trương Dương cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười, đôi ống tính tiền quán xem trực tiếp người nói tiếng cảm ơn. Lúc này người chủ trì cầm mịt rồ phun nói, "Hôm nay loại trừ sao chổi Dương ca, còn có Lao niên gà Vương Long ca, chúng ta mời được một vị khách quý, cho vị đủ có thể suy đoán một chút, chúng ta sẽ theo đoán được người xem bên trong rút ra một vị, đưa lên tinh mỹ lễ vật một phần." Đám người một mảnh xôn xao, rốt cuộc là người nào? Nam hay nữ vậy, quan phương cho cái nhắc nhở a. Đúng thế, nói như vậy ai có thể đoán được, nhanh lên cho cái nhắc nhở đi. Người chủ trì do dự một hồi, nhìn thoáng qua tại nhìn trực tiếp lá bản. Lý Gia tại nhẹ gật đầu. Người chủ trì lúc này mới mỉm cười nói, "Lần này chúng ta mời đến chính là một cái nữ sĩ." "Nữ sĩ, sẽ không là Tỷ Tỷ a?" "Tỷ Tỷ cũng là trực tiếp vòng lão nhân, đăng ký thời điểm khởi một cái tên gọi là ta là Tỷ Tỷ của người, cho nên mới có như vậy một cái đại chúng xưng hô." "Không phải, không phải, ta đi xem Tỷ Tỷ trực tiếp, chính nàng tại trực tiếp đâu." "Vậy khẳng định là Dương ca mang đến, ta mới là Trì Hy Nghiên." Trương Dương nhìn màn hình một động, cứ như vậy đoán được rồi. Trên lầu khác nói mọ, "Là một cái nữ tinh ăn gà, là tới quấy rối sao?" phía trước lời nói có nghĩa khác. Báo cáo. Trương Dương cùng Quang Đầu Long mở ra phòng phát sóng trực tiếp, hai người tổ đội về sau lại mời chỉ huy nghiên còn có trọc đầu long phó tướng. Tổ 4 người đội về sau, rất nhanh liền lên máy bay, dựa theo trước đó viết xong kịch bản, Trương Dương chỉ cần làm một cái lính quân ý là được rồi. Cũng chính là xuống máy bay về sau, Trương Dương chỉ cần đi theo Quang Đầu Long ba người đằng sau, không ngừng nhặt đạn, túi chữa bệnh là được rồi, còn lại thời điểm đều không cần Trương Dương làm. Vốn dĩ kịch bản là viết hào hảo, thế nhưng là đang nhảy máy bay trong nháy mắt, Trương Dương không có kịp thời nhảy xuống. Sở Di tại quang đầu long nhảy đi xuống về sau, Trương Dương còn tại không trung bay lên đâu. Quang đầu long nhảy xuống về sau, ngầm đầu nhìn còn ở trên trời phiêu Trương Dương nói, "Hôm nay tuyệt địa cầu sinh cái này hướng gió khả năng không đúng lắm." "Ha ha ha ha, hướng gió không đúng? Dương ca cái này sao chọi, vận khí của mình bình thường cũng không được khá lắm." "Ha ha, Long ca không muốn khi dễ ta không có chơi qua ăn gà, chiến trường trên có gió sao? Nơi này có cái người thành thật, chúng ta cô lập hắn." Trương Dương nhìn màn hình cười khổ không được, hắn vừa rồi vốn là muốn nhảy dù, thế nhưng là liền không có nhảy xuống. Trương Dương đệ Người trước bay lên, chúng ta xuống tìm súng. Xuống tới Long Ca quát to một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trong phòng. A a a. Đây là bán đồng đội a. Này đồng đội bán thật nhanh. Dương Ca, không khóc. Dương Ca, cố lên a, chúng ta lại nhìn ngươi ăn gà đâu. Chờ Quang Đầu Long ba người đã vào phòng, Long Ca càng là lấy sức một mình, đã đánh chết hai người, mà còn lại hai người cũng là một đội, lúc này còn không có ra tới. Ba người khác biệt gian phòng bắt đầu điên cùng tìm kiếm trang bị, mà Trương Dương lúc này mới chậm rãi rơi xuống, vừa rớt xuống tới, liền thấy một người cầm súng đối với chính mình. Dựa theo Long Ca giáo chiêu số, lúc này hắn muốn mở toàn mạch cùng đối phương chu toàn. Trương Dương không chút do dự mở một cái toàn mạch nói: "Huynh đệ, ngươi có thể hay không không giết ta? Ngươi sẽ làm cái gì, làm ta không giết ngươi." Đối phương lúc này cũng mở toàn mạch. "Ta, ta sẽ làm đồ ăn." Trương Dương sau khi nói xong, đối phương trực tiếp dùng súng ngắn cho Trương Dương không chế nhân vật đến rồi một súng. "Uy, không cần bắn nữa, ngươi bắn không chúng ta." Khấu trừ 100 không may điểm. Ba Súng ngắn lại bắn ra 3 phát đạn, một phát chưa trúng. Ba đối phương lại đánh 3 phát. Hết đạn. Trương Dương không chút do dự tiến lên cho một quyền ngay sau đó một bộ ráng long thập bắt trưởng trực tiếp cho đánh cho tàn phế, nhường đất phương quỷ trên mặt đất. Đại, đại ca, đừng có giết ta. Lần này đến phiên cái này nàm cầu xin tha thứ. Ha ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Trương Dương hừ một tiếng nói, không giết ngươi có thể, ngươi sẽ làm cái gì. Đối phương một bên lui lại, vừa nói, đại ca, ta biết sướng anh văn ca. Đến một bài, đến một bài. Ha ha, lại có người biết sướng anh văn ca, dương ca làm hắn hát. Không dễ nghe liền đập chết hắn Phong phát sóng trực tiếp trong trong nháy mắt sôi trạo, người cũng là càng ngày càng nhiều. Ta đi, này sẽ không là kịch bản đi, lại còn có người muốn giải bài hát tiếng Anh. Thật, có điểm giống là chép làm. Vậy thì có cái gì chép làm, nhìn vui vẻ là được rồi. Còn người nam kia lúc này cũng khục lắm điều hai cuốn họng, chuẩn bị bắt đầu ca hát, mà lúc này đây hắn có trả hay không không biết, chính mình đang bị nàn vạn người nhìn. Thắt lệ tờ ở ghệ ta hầy. Một câu ca từ xuất khẩu, phong phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ. chương 573, đánh chết hắn A, Dương ca, nổ súng A. A, -a, -a. Lỗ thai của ta a, người này rốt cuộc từ đâu tới tự tin a. Nhanh lên, Dương Ca đập chết hắn a. Đại huynh đệ, người một nhà bị mở miệng nói. Trương Dương lúc này cũng chấn kinh, căn bản không biết nên nói cái gì, người này còn tại kỳ kỳ vai oai hát. Hắn đi ra phía trước, một quyền đem đối phương đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp một quyền đánh chết. Thế rồi an tĩnh, phong phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh. Cái này hương khởi sướng anh văn ca nam tử, khả năng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm hắn liền nổi danh. Xem trực tiếp người cũng thở dài một hơi. A, cuối cùng kết thúc. Người này thật sự là quá có lòng tin điểm cái tán Trương Dương bị hắn một ca khúc hát đến cảm giác hoa mắt vắng đầu thân thể đều có chút không thoải mái hắn vội vàng vào phòng tìm mấy cái súng ống cùng mấy cái hòm thuốc nhỏ cho chính mình bổ hết về sau ngay sau đó đi cùng đồng đội sẽ cùng vừa rồi chết mất người kia đồng đội còn chưa chết nói không chừng một hồi liền đến tìm chính mình mà đại chúng lúc này đã đem mọi ánh mắt bỏ vào Trương Dương trên người liền muốn nhìn xem Trương Dương còn có cái gì tao thao tác thẳng đến cuối cùng Trương Dương Hảo Quang đầu lòng sẽ cùng thời điểm cũng không có vừa rồi náo kịch phát sinh toàn bộ trò chơi kịch bản bắt đầu dựa theo chính quy tịch bàn đi ha, ha Trương Minh để ngươi rốt cuộc cùng lên đến. Quang Đầu Long nhìn Trương Dương đi vào về sau, hắc hắc nói một câu, "Ta tới cho ngươi thổi cái kẻn, nên đón một chút." "A?" Lại tới một cái, Long Ca không muốn mở miệng nói, "Người một nhà." "Đúng thế, Long Ca, người một nhà." Long Ca cũng không có lấy ra tới chính mình kèn, hắn bất quá là vì tăng thêm một chút phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí, thân là một cái chủ bá, điều động bầu không khí là nhất định phải học, không thì chậm rãi liền không có người nhìn. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí bị điều động, Long Ca mang theo phó tướng cùng chị huynh Nghiên đem Trương Dương vây ở cùng nhau. Phong phát sóng trực tiếp vừa nhìn liệu bộ này Trương Dương đây là cV Dương ca ngườii đây là tại cV cái gì xe vị rõ ràng là Dương ca quá túi bắp đúng thế đến bây giờ còn chỉ là một cái đầu người đâu phong phát sóng trực tiếp rất nhanh lại loạn thành một đoạn. trong lúc đó Long ca lúc không có chuyện gì làm tìm xem sự tình mang theo Trương Dương ba người xuống đất động hướng phòng ở cơ cầu một cái đầu người một cái đầu người cầm mà Trương Dương trong tay vẫn như cũ chỉ có một người đầu Dương ca ngươi này chiến tích không được a như thế nào vẫn là một cái đầu người A ta đi Trên trời có người đang bay. Thật sự có người đang bay A đây là vọt lên bao nhiêu tiền A Người cũng biết bay, ta chắn cầu làm gì. Long ca nhìn liền muốn bay qua người kia. Huynh đệ, người treo bao nhiêu tiền mua. Long ca mở ra toàn mạch, đối bay lên người hô. Phanh một súng, nổ đầu. Hoa hoa, cái này quẹ thật sự là quá phách lối. Trực tiếp đem ta Long ca đầu cho bạo. Song song, ổ khóa này còn lại thế nào đánh. Bật hợp nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa tăng tràng. phong phát sóng trực tiếp trong người lòng đầy căm phẫn soát, thế nhưng gặp được loại này tưởng Cái này căn bản liền không có phát đánh. Mà lúc này đây Long Ca đã chuẩn bị rời khỏi, gặp bất hắc, đây quả thực là chư thần chi chiến a, làm sao có thể đánh thắng được. Như thế nào không rớt xuống đến ngã chết ngươi. Trương Dương mở ra toàn mạch, đối địch quân hô. Khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong, liền thấy đối phương trực tiếp liền từ không chung té xuống. Góc trái trên cùng trực tiếp biểu hiện nào đó nào đó từ trên cao rơi xuống ngã chết. Ta đi. Xảy ra chuyện gì? Long Ca trực tiếp ngậm, đối phương một câu, người kia trực tiếp té chết. Ha, ha ta Dương Ca Hiền Linh trực tiếp làm cho đối phương ké chết. Ta Dương ca là sao trội, nếu ai khi dễ hắn, ai liền sẽ không may. Haha, ha, làm sao có thể có người đánh thắng được Dương ca đâu. Bởi vì Trương Dương một câu, sự nổi tiếng của mình lại một lần nữa bạo giảm. Mà Trương Dương phát hiện chính mình tín đồ lúc này cũng có chút tăng trưởng, hơn nữa chính mình không may điểm cũng tại kéo dài tăng trưởng bên trong. Hắn lúc này trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa, lần này đến quả nhiên không lỗ. Có công ty duy trì còn có đại đề cử, Trương Dương lộ ra ánh sáng cao hơn. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ còn sót trương dương miệng pháo chói mắt nhất, long ca 3 người đều trận tròn mắt.